sáu trăm sáu mươi ba chương sáu trăm sáu mươi huyền đấu văn pháp sư huynh chẳng lẽ đã quên trăm năm trước đông hải chi loạn sao như sư đệ không có đ o á n sai cái này chấn động một thời đại sự nô đạo h ư u đều tự mình tham dự qua hơn nữa còn lên không ít tác dụng huyền hòa ung dung nói đông hải chẳng lẽ người này chính là đông tiên cung mời tới người kia chúng liền thổ ma tông đ h ú n g tay cũng không có cách nào ngân bảo tăng nghe lời này một cái bỗng nhiên cả kinh mắt lộ ra kỳ quan một lần nữa đánh giá đến ngô dung tới như vậy đa tình năm qua đi còn có người nhớ kỹ ngô mỗi chuyện năm đó như thế nào mấy vị đạo hữu muốn đem tại hạ bắt giữ giao cho ma tông sao n ô dung bình tĩnh dị thường tựa hồ đối với huyền hòa xác nhận sớm đã có dự đoán bộ dáng ha ha n ô huynh chớ có nói đùa ma tông dù cho thế lực không nhỏ nhưng cùng chúng ta tầm lóng cắt có quan hệ gì bản cắt như thế nào làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình bất quá n ô huynh đại danh diệp mỗi thế nhưng lại như sấm bên thai đã lâu nghe nói ma tông tại đông hải truyền nhân tu la cực thánh còn có mấy đại ma tông trường lão cũng là mệnh t ă n g đạo hữu tri thủ không biết chuyện này thế nhưng là thật sự lão béo nghe xong n ộ dung thản nhiên thừa nhận trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút phía sau nụ cười một chút trở nên có chút miễn cưỡng dậy、rồi. nội dung khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh cũng không nói lời nào nghe nói ngô huynh trước kia trên t u vi là hóa thần kỳ nếu như ngoại giới t r u y ề n n g ô n đều là thật đạo hữu lấy cảnh giới như thế liền có thể d i ệ t s á t đông đảo tiên vương cấp đại tu sĩ bây giờ lại tiến giai tiên vương cấp một thân thần thông chẳng phải là càng thêm kinh tiên động địa vần tăng ngược lại là càng tạ không cùng đạo hữu luận bàn một chút ngân bảo tăng nhân thần s ắ c thay đổi mấy lần lại ngưng trọng như vậy nói ra huyền văn đại sư không cần như vậy à tất nhiên ngô h u n h thực tình muốn mua giới từ không gian phương pháp luận chế bản các cũng không phải không thể hữu thương lượng một hay diệm c ầ nghe tăng nhân lời ấy lại cả kinh vội và nhìn vị này một biết ngô dung lại chính là đã từng manh động trung thổ một thời gian thật dài tên kia thần bí tu sĩ phía sau vị này tầm lòng các các chủ tâm tư lập tức có chuyển biến không muốn lại nhuẩn vị này khách khanh đại trưởng lão cùng ngô dung giao thủ diệp cổ đạo h ư u không cần khuyên nữa lao nạp dù cho không có giới t ử không gian sự tình bần tăng cũng nhất định muốn cùng ngô đạo h ư u luận b à n lên đồng thông dù sao bần tăng tại tiên vương cấp dừng lại rất lâu đang muốn cùng một chút cùng giai đạo h ư u giao lưu một hai nam g nghĩa cẩn thận có thể hay không từ trong lĩnh nộ được cái gì ngô đạo hữu nếu thật có trong truyền t h u y ế t lợi hại như thế lão nạp càng sẽ không đông ngân bảo tăng nhân nhìn chằm chằm nội dung vậy mà nói ra như vậy một phen tới nghe được ngân bảo tăng nhân nói ra những lời ấy diệp cổ lập tức nghiêm mặt lớn nhất truyền bài đối với một bên huyền hỏa liền thi ánh mắt đứng lên diệp thí chủ không cần loại bỏ nếu chỉ là luận bản thân thông huyền văn sư huynh cùng nô đạo h ư u sẽ không ra ngoài ý muốn gì giao lưu một hai c ũ n g tốt nói thật b â n tăng cũng rất muốn kiến thức một hai đạo h ư u huyền hóa thiên kiếm thuật thiếu niên tăng nhân lại mỉm cười nói lao béo nghe vậy lập tức bó tay rồi người biết n ô mỗ lai lịch nghe xong huyền hỏa nói tới huyền hóa thiên kiếm thuật nội dung trong lòng r u lên sắc m ặ tâm trầm xuống n ô huynh không cần kinh ngạc mặc dù đạo h ư u lai lịch tại bình thường tu sĩ trong mắt tự nhiên hết sức thần bí nhưng mà đối với chúng ta chính ma thập đại tông môn tới nói cũng không khó khăn truy tra đạo h ư u thật sự cho rằng ma tông cùng h u y ễ n kiếm tông cũng t r a không ra đạo h ư u xuất thân sao chỉ bất quá bọn hắn bây giờ đã kiên kỵ đạo h ư u thần t h ô n g bây giờ ra vẻ không biết thôi huyền hòa tựa hồ biết ngô dung suy nghĩ trong lòng lại không nhanh không chấm nói điều này cũng đúng những tông môn khác ta không biết nhưng âm la tông hơn phân nửa hẳn phải biết lai lịch của ta bất quá tất nhiên không phải là vì giới từ không gian sự tỉnh tại hạ cũng không hứng thú cùng cùng giai tu sĩ tùy tiện giao、thủ. trừ phi diệp cổ đạo hữu hứa hẹn nếu là ở phía dưới may mắn thắng huyền văn đại sư tầm long các liền nguyện ý đem phương pháp l u y ệ n chế lấy ra giao dịch nội dung thần sắc dừng một chút xuống ngân bảo tăng nhân nghe vậy khẽ giật mình không khỏi nhìn lao béo một mắt vị này tầm long các các chủ lại sắc mặt âm tình bất định nhưng sau một lúc lâu liền nghĩ thông liếu thập sao sự t ì n h nhuận miệng c ư ờ i trả lời tất nhiên ngô đạo hữu như thế có tự tin diệp mốt như thế nào lại đẩy nữa ba ngàn bốn chỉ cần ngô huynh thật cùng huyền văn đại sư luận bàn bên trong chiếm cứ thượng phong giới này từ không gian luyện chế bí thuật giao cho đạo hữu lại có gì ngại Hắn lại miệng có diệp cổ đạo hữu câu nói này là được rồi cái kia ngô mỗ liền lánh giáo một chút huyền văn đại sư thần thông nói thật tại hạ đối với phật môn bí thuật cũng rất rất là hiếu kỳ hy vọng đại sư đừng cho ngô m ỗ thất vọng nội dung cười hắc hắc lập tức đứng dậy không chút do dự nói lời vừa nói ra hai bên đứng yên nguyên anh tu sĩ tất cả đều rối loạn tưng bừng có ít người càng là không che giấu được trên mặt vẻ hưng phấn mà vị kia huyền hỏa hòa thượng thì tại một bên mỉm cười không nói một bộ, bộ dáng cao thâm khó giỏ ngân bảo tăng nhân thì đôi lông mày nhữ lại cười lạnh một tiếng phía sau nho nhã trên khuôn mặt lại nhiều hơn mấy phần sát khi tới lấy hai vị đạo hữ ở nơi này tầm lòng trong điện giao thủ tự nhiên có chút không thi triển được không bằng đi ra bên ngoài luận bàn như thế nào đối với hai vị đạo hữu tới nói chính là cấm bay tự nhiên không cách nào làm khó hai vị diệp cổ quan sát một chút t à hữu như vậy đề nghị tự nhiên có thể b ầ n tăng không có ý kiến ngân bảo tăng nhân chậm rãi gật đầu vậy thì theo diệp các chủ c h i ngôn nội nô dung cũng một bộ dáng vẻ không sao cả thế là một đoàn người lập tức đi ra liễu đại điện lần nữa đi tới chỗ cửa điện n n h ữ một lát sau hai người liền phân biệt đứng tại t ầ g long điện bầu trời cách nhau mấy chục thước hai mặt tương đối mà ngân bảo tăng nhân ngóng nhìn liễu ngô ra một hồi bỗng nhiên trong miệng một tiếng phật hiệu trên mặt đ ỗ n g nhiên hiện lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt nội dung nhìn thấy cảnh này nguyên bản lười biếng thần sắt thu lại nhún mày đột nhiên hỏi nghe qua huyền văn đại sư là phật môn kim cương hộ pháp tu luyện chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim cương la h á n quyết a nghĩ không ra đạo hữu cũng đối bọn ta phật môn công pháp biết sơ lược lão nạp tu luyện chính là này quyết mong rằng ngô đạo hữu nhiều chỉ điểm m ư ờ hai ngân bảo tăng nhân nghe ngô dong nhất miệng gọi ra hắn thi triển công pháp tên đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay lúc đó ngạo nghê nói chỉ thấy hắn hai tay hợp lại trong miệng phạm âm m ở miệng từng cái màu bạc n h ạ t phù văn từ hắn ngân bảo bên trên trực tiếp trôi nổi dựng lên đồng thời không chỉ gương mặt cả người da thịt bắt đầu đã biến thành vàng nhạc chi sắc trong lúc nhất thời phảng phất kim thân la hắn hàng thế đồng dạng nội dung mặt không đổi sắc nhưng trong lòng run lên hắn cái này loại biểu hiện này rõ ràng lúc kim cương la hắn quyết đã tu luyện đến tầng thứ tư dấu hiệu. điều này nói rõ thân thể của hắn đã có thể so với pháp bảo bình thường cứng rắn nếu là phổ thông phi kiếm t r ạ g tướng đi qua chỉ sợ hắn tay không tất sắt liền có thể ngăn cản bất quá nếu là hắn chỉ có loại trình độ này lời nói tự nhiên không thể nào là đối thủ lúc này cũng không nói lời nào tay háo chạy lắp một cái lập tức một hồi tiếng thanh minh văng r ộ i mấy chục cái phi kiếm màu vàng nóng từ hắn trong ống tay háo ngư du mà ra hóa thành từng đạo mét trường kế i m quang trước người xoay quanh không chắc d ậ y rồi lập tức ngô dung đồng dạng phát quyết mở miệng chúng không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái tất cả kiếm quang run lên phía dưới kim mang đại phóng lại trong nháy mắt lấy một hóa bảy. Thành dưới, trời, từng mảnh từng mảnh sóng, này, biến thành ảo trở trăm mấy đây chính g là nguyễn kiếm tông nguyễn hóa thiên kiếm thuật không cần vị này nô đại tu sĩ lại thi triển cái gì thần thông chỉ là như vậy đa tình kiếm quang cùng một chỗ quần quận công tới e rằng vậy hóa thần tu sĩ liền tuyệt không cách nào ngăn cản đối diện ngân bảo tăng nhân nhìn thấy cảnh này cũng không động hợp tác chỉ là hai tay vừa nhất trong tay đồng thời có hồng lục hai màu linh quang c h ấ p động vậy mà phân biệt hiện ra một cây dài mấy mét xích hồng thiền trượng cùng một chuỗi xanh biên biết phật châu đúng lúc này đối diện ngô dung hai tay bấm m i ệ m pháp quyết mấy trăm k i ế m quang vù vù phía dưới hóa thành một phiến hào quang màu vàng giống như bay của tới tới tốt lắm ngân bảo tăng nhân lại trong miệng hét lớn một tiếng đột nhiên nhấc tay một cái món kia xích hồng thiền trượng một chút hóa thành một đầu xích hồng d a o long trực tiếp đón lấy phía trước mà đổi thành một cái tay bên trong xanh biết phật châu cũng bị tế ra ngoài điểm điểm lục quang chất động phía sau lại hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xích lục đem hắn bảo hộ ở bên trong. lập tức vị này phật môn đại tu lại hai mắt rủ xuống hai tay không ngừng chuyển đổi thủ ấn tựa hồ muốn thi triển một loại nào đó cực kỳ huyền ảo thần thông cái kia xích hồng dao long lại lắc đầu vẫy đ ô i phía dưới một đầu liền đâm vào biến thành kim hà bên trong cũng không biết này thiền trượng bản thể ra sao tài liệu chế thành mặc dù dao long trên thân trong nháy mắt bị trăm đạo kiếm quang đồng thời chém tới nhưng vậy mà kim mang hồng quang sen lẫn phía dưới hoàn toàn không có bị tham gia đồng tình trung kiếm quang chém thành m ả n h vụn ngược lại xích dao không cam lòng yếu thế dương nhanh múa vớt gắt gao tại kim hà bên trong căn xé phốc động không chút nào rơi xuống hạ phong dáng vẻ v thì thao một tiếng trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc tới chỉ là loại này tài liệu thưa thất trình độ e r ằ n g khó mà tìm kiếm vị này huyền văn tăng nhân tiền trượng càng là loại này tài liệu luyện chế mà thành hơn nữa thoạt nhìn tỷ lệ còn không thấp dáng vẻ bằng không t u y ệ t không cách nào ngăn cản như vậy đa tình phi kiếm cùng chạm mà bình yên vô sự n ô dung trong lòng kinh ngạc bất quá hắn lúc này thần nghiệm thúc giục một phần nhỏ kiếm quang tiếp tục c u ố n lấy màu đỏ dao lòng đại bộ phận thì một cái xoay quanh từ một bên khe quấn mà qua hóa thành từng đạo kim mang thẳng đến tăng nhân bắn nhanh mà đi sáu trăm sáu mươi bốn trên sáu trăm sáu mươi một phổ thông thủ đoạn mắt thấy vô số kim mang bắn nhanh mà đến hai tay ra chỉ phát ấn tăng nhân lại đối với cái này nhìn như không thấy tựa hồ đối với trước người phật châu biến thành màn sáng lòng tin m ư ờ i phần n ô dung thấy vậy trong lòng hư lạnh một tiếng chúng phi kiếm kim mang đại phóng uy năng một chút lại lớn ba phần phốc phốc thanh âm và lớn kim mang lóe lên liền biến mất đều đâm vào trên màn sáng nhưng phát ra phảng phất đánh vào cây gỗ khô rời nặng nghề âm thanh nhường cái kia lục màn một hồi loạn sáng lợi vậy mà không có xuyên thủng mà qua n ộ dung thần sắc khé động nhưng âm thầm kiếm quyết vừa bấm lập tức ngân bảo tăng nhân phụ cận trên trăm đạo kiếm quang đồng thời run lên ngẫu nhiên tụ hướng không trung tụ lại lập tức tia sáng bắn ra b ố n phía một vòng kim sắc t i ê u dương vô căn cứ dâng lên nhưng khi tia sáng thu lại phía sau một ngụm dài mấy mét kim kiếm bỗng nhiên hiện ra tại nơi đó lúc này n ô dung không chút do dự hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái cờ g i á p thanh â m nổi lên kim kiếm mặt ngoài kim quang ả m đạm lại hiện ra từng cái tầng màu ngà sữa h à n mang thật dây tinh băng lập tức nổi lên lại hóa thành một miệng hơn mấy chục mét chi cự kình t i ê n băng kiếm. kiếm này toàn thân nóng ánh trong suốt thể tích khổng lộ cho dù ai gặp một lần cũng không khỏi nguyên bản ở phía dưới bấm nghiệm pháp quyết ngân bảo tăng nhân n g n g đầu thấy vậy gương mặt cuối cùng đ ạ i biến mà đúng lúc này đối diện ngô dung lại một tay q u é t ngang lao xuống phương hư không vung lên trong miệng lạnh lùng phun ra một cái chẳng chữ băng kiếm nó lên liền hung hăng rơi xuống chưa thật chém tới màn ánh sáng màu xanh lục bên trên phụ cận không gian liền hiện lên từng tầng từng tầng mắt t r ầ n có thể thấy ba động đồng thời t h ê lương vụ vụ tiếng nổ lớn phản phất thực sự là một tòa băng sơn k h í t h ế hung hăng trực cắp xuống lần này ngân bảo tăng nhân mặc dù tự kiềm chê trên thân lục màn cứng cỏi vô song nhưng là tuyệt không dám thật đón đỡ này đánh trong miệng hắn một tiế t ú c hạ ánh sáng màu trắng liên quay tít một vòng phía dưới cả người liền cùng này liên tại bảy sắc phật quang bên trong biến mất cự kiếm mang theo ông minh tri thành một chút chém tới liêu không chỗ sau một khắc cự kiếm bên cạnh cách xa mấy mét chỗ bạch quang loại lên hoa sen tích l ê u l i ê u nổi lên lập tức tăng nhân cũng đi theo cổ quái xuất hiện ở bạch liên bên trên đồng thời trong tay kết thủ ấ n ở giữa biến đổi trên thân thả ra một cỗ hết sức kinh người linh áp trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đạo năm sáu m cao lớn h u ảnh này hư ảnh toàn thân kim quang minh ông diện mục dữ tợn hung ác đầu đầy tóc ăn nửa người xích quả vậy mà cùng trong truyền thuyết phật mà liên tại vàng này cương hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt ngân bảo tăng nhân một tiếng trung khí mười phần h é t lớn lại nhắm ngay trước người cực lớn băng kiếm xa xa hai q u y ề n đánh ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn kim cương hư ảnh làm ra cùng tăng nhân không khác nhau chút nào động trận tròn đôi mắt liên tiếp đào ra từ khía cạnh kết kết thật thật đánh vào thân kiếm một mặt hai đoàn lớn chừng cái đấu kim mang tại băng kiếm một mặt vỡ ra lớn như thế cự kiếm lại trong tiếng nổ bị nghiêng nhất kích mà bay ở giữa không trung liên tiếp lộn mấy vòng phía sau mới miễn cưỡng một lần nữa ổn định lại mà n g dung vội vàng hướng về băng kiếm bên trên nhìn kỹ phía sau trong lòng không khỏi cả kinh. bởi vì cự kiếm một bên bị kim quan g kia hư ảnh đánh trúng chỗ tầng băng tất cả đều từng khúc vỡ v ụ n ra lộ ra bên trong vàng óng ánh kim kiếm bản thể đây là công pháp gì giống như cùng kim cương la hán quyết không giống nhau lắm nhưng lại có chút quan hệ tựa như hắn có mấy phần kinh nghi n ô dung thần nghiệm khẽ động phía dưới cái kia nhìn tựa hồ có chút nửa phá băng kiếm chỉ làm à u ngà sữa hàn mang chấp động mấy lần vỡ tan chỗ liền khôi phục như lúc ban đầu lập tức băng kiếm không khách khí nằm ngang đạo qua lại chém hướng một bên mân bảo t ă n nhân cự băng kiếm vi lực vậy mà không giảm một chút liền phản phất lúc trước đối nói tr ngân bảo tăng nhân cảm thấy nhức đầu sắc mặt hắn trầm xuống phía dưới tăng nhân không thi triển đ ộ n thuật né tránh mà là thân hình dâng lên phía dưới hai cái cánh tay đột nhiên thô to hơn một vòng hai tay hướng về cực lớn băng kiếm tới hướng về ở giữa như thiểm điện hợp lại phanh một tiếng kim cương hư ảnh đồng dạng cử động phía dưới vậy mà chính xác không có lầm dùng hai cái cánh tay đem băng kiếm ở giữa không trúng c á p lấy để nó không cách nào lại rơi xuống một chút phải biết cái này phật môn hư ảnh mặc dù thể tích cũng không tính là nhỏ đơn cùng băng kiếm so ra thực sự là tiểu vu kiến đại vu như thế một đương phía dưới hơi có chút bọ n g ự cản cánh tay bộ dáng thật sự liền bị kim cương hư ảnh cứng rắn đỡ được. n ô dung trong con mắt co rụt lại trong lòng thật có mấy phần hoảng sợ phải biết không cần nói băng kiếm bản thân bao gồm tự lực chính là vạn năm huyền ngọc sinh ra cực hàn cũng đủ để đóng băng hết t h ể ngăn cản pháp bảo pháp khí mà kim cương hư ảnh lại không thèm quan tâm dùng hai tay liền cản lại hơn nữa mảy may khác thường không có loại bí thuật này thực sự không phải chuyện đ ù a đương nhiên nội dung ánh mắt đảo qua phía dưới cũng tương tự chú ý tới phía dưới ngân bảo tam nhân lại tựa hồ như không có trên đầu kim cương hư ảnh dễ dàng như vậy mặc dù hai tay không n ú c ních nhưng mà thân thể lại không tự chủ được chấm xuống thêm vài phần đồng thời trên mặt kim quang cũng liên tiếp lắc lư không thôi một bộ có chút cật lực bộ dáng. nội dung lông mày không khỏi n h í u một chút vị này huyền văn tăng nhân bí thuật nhìn tựa hồ cùng tu la chân ma công có chút tương tự nhưng trên bản chất nhưng lại hoàn toàn khác biệt cái tia tu la chân ma công mặc dù đồng d ạ n g sau lưng huyện hóa ra tu la ma ảnh nhưng những thứ này ma ảnh là mượn nhờ ngoại lai chi lực là người tu luyện mượn nhờ cổ ma thủy tổ chân ma khí hình thành đồng thời thi triển ma công mà tăng nhân triệu hoán kim cương huyền ảnh lại tựa hồ như là trong cơ thể mình pháp lực biến thành mà này bí thuật uy lực lớn nhỏ cùng kim cương la hàn quyết cũng hỗ trợ lẫn nhau và không, không nói những cái khác nếu là tăng nhân này không có đem kim cương la hàn quyết tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới vừa rồi như ngọn núi cự kiếm nhất kích coi như cái t i ê u kim cương hư ảnh có thể kế tiếp nhục thân cũng đã sớm không cách nào chống đỡ sụp đổ ra n ô dung trong lòng rất là lấy làm kỳ nhưng mà không chỉ có riêng là những thứ này vì năng hai tay vừa bấm kiếm quyết thần n i ệ m lập tức thôi sử ra phi kiếm một cái khác thần thông tới tiếng sấm cùng một chỗ băng kiếm bông nhiên hiện ra từng đạo lớn bằng cánh tay thô to kim hồ trực tiếp liên hóa ra mấy cái kim sắp điện mãng lao thẳng tới hư ảnh mà đi a ngân bảo tăng nhân trên mặt cả kinh rõ ràng quyết không nghĩ tới n ộ dung phi kiếm lại có nhiều như vậy thần thông không bằng suy nghĩ nhiều phía dưới bông nhiên hút một cái nhắm ngay phía trước dùng hết toàn lực phun một cái mặc dù từ tăng nhân trong miệng mảy may cái gì cũng không phun ra nhưng mà bị hắn thao túng kim cương hư ảnh thì lại khác cử động giống nhau phía dưới nhưng từ trong miệng phun ra một cỗ hào quang màu vàng linh quang chấp động ở giữa càng đem mấy cái điện d a o một chút xoay tròn thổi ra để bọn chúng không thể tới gần người mảy may cơ hồ cung lúc đó ngân bảo tăng nhân lại một âm thanh hét lớn phía sau kẹp lấy băng kiếm một đôi kim minh ngông đại đại tay đột nhiên đồng thời hơi dùng sức lập tức băng kiếm từ giữa đó bị mở bung ra một đạo cự khe hở n g n hai tay kim quang trói mắt phía dưới vết rách trong nhưng g â n tăng n bào â n định bằng n lại dự h vào như kim c ô như cự lực, đ e mà băng bộ liền ráng. Nhưng giữa gãy kiếm triệt m từ đó để vị này long tuyền tông cao tăng rõ ràng đánh nhầm chú ý n g ô dung thấy vậy cười lạnh một tiếng trong tay pháp quyết biến đổi chỗ cũ băng kiếm đột một chút tự chiến một tiếng thanh minh phía sau liền biến thành từng đạo tơ vàng từ hư ảnh trong bàn tay lập tức giải tán cứ việc cái k i a kim cương hư ảnh trở tay bắt hai cái nhưng mà mỗi một đạo tơ vàng đều tựa như thông linh một dạng một cái xoay quanh liền xảo diệu tránh khỏi để cho mảy may thu hoạch cũng không có hóa kiếm vị thi không có tới chức ngô đạo hữu lại đem huyện hóa thiên kiếm thuật lĩnh ngộ được tình trạng như thế hư ảnh ở dưới tăng nhân khẽ giật mình trong miệng lẩm bẩm nói một câu tại hạ điểm ấy hỏa hầu khó khăn dám xưng cái gì ngược lại là huyền văn đại sư thi triển bí thuật nhường nô mộ ra một phen tầm mắt không biết này thần thông là lai lịch gì nô dung cười nhạt một tiếng công chúng phi kiếm một chiêu mà quay về phía sau vô cùng bình tĩnh mà hỏi dưới mắt cũng không phải là sinh tử tương bác hắn cũng không cần thiết không chút nào thả đuổi đánh tới cùng chính là điêu trùng tiểu kỹ tính toán không liều t h ậ p sao chẳng qua là cùng kìm cương la hán quyết cùng phối hợp một loại tiểu thần thông thôi ngân bảo tăng nhân cười hắc hắc đồng dạng nói mơ hồ không rõ căn bản vốn không nguyện c n ô dung nghe xong không khỏi mỉm cười phật môn thần thông quả nhiên không thể coi thường nghĩ đến lại dùng thủ đoạn thông thường người ta cũng rất khó thời gian ngắn bay ra thắng bại n ô m ô phía dưới sẽ phải vận dụng mấy món đại uy lực bảo vật huyền văn đại sư tự động cẩn thận n ô dung thần sắc đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu đồng thời thâm ý sâu sắc nói Nói xong lời này n ô dung trước tiên hướng phía trước tăng nhân liên tục gậy mười ngón tay mười đạo tinh tế tơ hồng lóe lên liền biến mất bắn ra nhưng đ ố n g nhiên lại cũng đều thoáng một cái mất đi tăm hơi tiếp lấy tay háo lại lắc một cái lập tức một đoàn tam sắc quang diễm lăn xuống mà ra hóa thành một cái ngọc bội một tiếng vợ n g minh truyền ra một cái mấy mét lớn s o n g đầu hỏa điệu từ trong ngọc bội bay ra một cái xoay quanh phía sau liền thẳng đến đối diện tăng nhân bổ nhào về phía trước mà đi lập tức nội dung lại há miệng ra một k h ỏ a trắng m ê n h mông viên châu phun ra ngoài vừa mới mở miệng liền đón gió điên cuồng phát ra biến thành mét lớn nhỏ một cỗ màu tím lạnh diễm tại viên châu mặt ngoài cổ quái bước lên nội dung cũng không làm khác cử động chỉ là nhắm ngay này châu ống tay h áo nhẹ nhàng phất một cái lập tức một mảnh màu tím biển lửa vô căn cứ hiện lên trước người lập tức quấn lên mấy thước cao cao lớn sóng lửa khí thế hung hăng thẳng đến phía trước bao phủ mà đi, thanh thế hết sức kinh người. đối diện ngân bảo tăng nhân gặp ngô dung lần này độc thủ thật không ngờ hưng ánh sắc mặt cũng không nhịn được trịnh trọng đặc điểm lúc này đồng dạng một tay khẽ đảo c h u y ể n vậy mà một cái ngân quan g lập lõe bình nhỏ xuất hiện ở nơi lòng bàn tay nhưng không chờ tăng nhân tế ra v ậ t này đột nhiên bầu trời chỗ kim cương hư ảnh trước người chỗ hồng quan g l ó e lên mười đạo tinh tế h ỏ a ti một chút bắn ra l ó e lên phía sau liền cùng lúc đâm vào hư ảnh phía trên kết quả ken ken vài tiếng phía sau cả hai vừa mới va chạm vậy mà phát ra kim loại chạm vào nhau một dạng âm thanh những thứ này họa ti căn bản là không có cách xuyên thủng kim sắc hư ảnh một chút tăng nhân đối với cái này không thè ánh mắt lại toàn bộ rơi vào hướng bay vụt đến s o n g đầu hỏa điệu bên trên hai mắt hiện ra biểu tình ngưng trọng mặc dù hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhưng là từ s o n g đầu hỏa điệu bên trên chuyền r a kinh người linh lực lại làm cho như lâm đại địch trong lòng không dám khinh thị chút nào 665 chương 662, chương cờ canh Cái mặc dù không có xuyên thùng kim sắc lúc tháng huyền thứ nhưng nhường nhân tình hỏa không thùng hư ảnh, nhưng nhiên liền lúc hồng văn tăng xuyên bỗng liền quang lên, suất ti đửa đại đạo ra. kia liệu xảy lấy mà mời kim sự dự dù đầu tiên là ngẩn ngơ lập tức không lưỡng lự đưa tay hướng về phía trên không b ắ n ra một đạo bạch sắc kiếm quang từ đầu ngón tay ra lóe lên b ắ n ra thẳng đến lửa kia liên hung hăng chém tới một tiếng r ê nghe giòn vang phía sau hồng mang bạch quang một chút xe lẫn kiếm quang lại bị bắn ra mở ra chỉ là tại t h u to hỏa liên bên trên chém ra chừng hạt đậu một cái thông suốt căn bản là không có cách hoàn toàn chém ra lần này ngân bảo tăng nhân sầm mặt lại hắn gặp đối diện s o n g đầu hỏa điệu cùng màu tím sóng lựa liền muốn một chiếc một sau của tới dưới tình thế cấp bách một chân đột nhiên dẫm mạnh dưới chân bạng liền đồng thời trong mi hai cái cánh tay hướng ra phía ngoài ngưng trọng một phần cực lớn kim ảnh phán phất cảm nhận được tăng nhân trong lòng sốt ruột đột nhiên toàn thân kim quang đại phóng thân thể khổng lồ lại một chút điên cồn g phát ra non nửa đứng lên đã biến thành bảy tám m trí cự một bộ muốn đem hỏa liên trong nháy mắt kéo đứt bộ dáng nhưng nhường tăng nhân trong lòng cảm giác nặng nề sự tình tiếp lấy xảy ra hỏa liên theo kim cương hình thể biến lớn cũng theo đó biến lớn đứng lên không có chút nào hiện ra cật lực bộ dáng tăng nhân hai tay lại bấm n i ệ m phát huyết kim xác hư ảnh lại tại linh quan bên trong trận thu nhỏ gấp bội xuống hỏi lại cũng đồng dạng tùy theo thu nhỏ biến nhỏ phán phán gắt gao c u ố n ở hư ảnh bên trên không thể thoát khỏi lần này ngân bảo tăng nhân thật sự sắc mặt đại biến d ậ y rồi mắt thấy phía trước s o n g đầu hỏa đ i ể u thật bay đến phụ cận hắn nhất thời cũng không lo được trên đầu hư ảnh vội vàng trước đem bình ngọc trong tay hướng về trên không ném đi bình bạc một cái xoay quanh phía sau miệng bình thẳng tắp nhắm ngay bay nào mà đến hỏa đ i ể u tại ngân quan g đại phong phía dưới trong bình chuyển ra từng trận phạm âm thanh âm lập tức bảy sắc phật quan g từ miệng bình bên trong mạng lớn phân ra v ọ n thẳng đến đối diện xong đầu hỏa điệu một q u y ể mà đi hòa điệu thì miệng phun tam sắc hòa diễm giang hai cánh gia cũng nghị phá lập tức cả hai vừa mới tiếp xúc phật quang đ ỗ n g nhiên một hồi lưu t r u y ề n đại phóng bảy s ắ c linh quang không ngừng chuyển động phía dưới càng đem hỏa điệu bao khỏa trong đó trở về một quyển liền nhiếp tiến vào trong bình toàn bộ quá trình phong khinh vân đạm giống như dịch lại giống như bình này căn bản là s o n g đầu hỏa điệu khắc tinh đồng dạng ngân bảo tăng nhân thấy vậy thần sắc lúc này mới bung lỏng nhưng ngay lúc đó lại trùng không chung ngân bình một điểm bảo vật này run lên phía dưới lần nữa phun ra đại cổ phật quang lần này mục tiêu nhưng là theo sát hỏa điệu sau đó quần quận mà đến màu tím sóng lửa xem ra hắn tính toán dùng bảo vật này đồng dạng đem từ la cực hỏa cùng nhau thu vào trong bình nhưng mà đúng lúc này phía trước đ ố n g nhiên một tiếng nhàn nhạt, nhạt bạo chữ mở miệng nguyên bản lơ lửng ở tại trước người ngân sắc bình nhỏ bên trong trong lúc bất chợt lay động kịch liệt cái bình mặt ngoài gập ghềnh đứng lên đồng thời sớm ngân qua n g cùng t h i ể m bên trong có phảng phất như sấm d ề n oanh minh tại trong bình nhàn ẩn chuyển đến hơn nữa âm thanh càng ngày càng lớn bộ dáng không tốt ngân bảo tăng nhân ăn trước kinh hãi dùng thần nghiệm đạo qua bình bạc lập tức phát hiện liêu thập sao kinh người sự tỉnh lại một chút thất thanh đứng lên lập tức chỉ thấy vị này long tuyền tông cao tăng túc hạ bạch liên lần nữa n h o á một cái người ngay tại liên bên trên chợt lóe mất đi tăm hơi chỉ ở trong hư không lưu lại trầm trầm chuyển động không ngừng mấy mét đại hoa sen cùng bầu trời bị giam cầm ở kim sắc hư ảnh mà liên tại này tăng ve s ầ u thoát sắc đồng thời ngân sắc bình nhỏ tại linh quang chấp động bên trong phát ra một tiếng nổ kinh tiên động địa triệt để bạo liệt ra một vòng tam sắc vầng sáng tại màn hình biến mất trong hư không nổi lên tam sắc p h ủ văn một chút lưu chuyển vầng sáng thể tích liền một chút điên cuồng phát ra mấy lần lại một chút đem trên không bạch l i ề n cùng với kim cương hư ảnh toàn bộ bao phủ tiến vào trong đó kim sắc hư ảnh bị từng vòng hỏa liên kẹt ở trên không căn bản là không có cách di động tránh né một chút cho nên hư ảnh mặc dù đang tam sắc hỏa diễm bên trong hơi chống đỡ một chút nhưng vẫn là phốc phốc một tiếng phía sau phản phất phao mặt bản sụp đổ hòa tan biến thành hư ảo đến n ỗ i cái kia bạch liên thì càng thêm không không được vừa mới bị tam sắc hỏa diễm bao lại liền lập tức h ó a khí rơi mất hơn ba mươi mét bên ngoài một chỗ khác bạch quang l ó e lên ngân bảo tăng nhân thân hình nổi lên nhưng ở kim cương hư ảnh bị diệt trong nháy mắt sắc mặt hắn trợt tái nhợt mấy lần há miệng ra lại phun ra một ngụm nhỏ tinh huyết tới đồng thời màu vàng nhạt ra thịt một chút tạm đạm rất nhiều một bộ tổn thương không thiếu nguyên khí bộ dáng cái kia kim hoa khí tâm thần tinh huyết nhiều liên hệ nội dung lại mà không thay đổi trong tay pháp quyết thúc giục đằng sau quần quận mà đến màu tím sóng lửa lập tức phương hướng biến đổi một chút huyễn h ó a ra một đầu hơn m ộ ư ơ i em mở dáng dấp màu tím hỏa mãng miệng ngậm trắng trâu nhào về phía chạy thoát ngân bảo tăng nhân chưa bổ nhào vào tăng nhân trước mặt phụ cận liền hàn phong nổi lên nhiệt độ một chút hạ thấp c ự c hạ nhanh nhanh người một loại bốn phương tám hướng không gian đều phải tòa nhà ngưng lại một dạng cảm giác cổ quái ngân bảo tăng nhân túc hạ bạch quang lại lên vô căn cứ lại huyễn hoa ra một đoá cùng lúc trước không khác nhau chút nào hoa sen hai chân không động nhưng liên bên trên c h ố c liên tục mấy lần phía sau một chút lui về sau hơn mười m đ i đồng thời trong miệng phát ra c ư ờ i khổ một hồi âm thanh d ừ n g tay không dùng tại tỷ thí nô đạo hữu quả nhiên thần thông q u ả n g đại lão nạp cam bái hạ phong ngân bảo tăng nhân vậy mà vừa mới cùng nô dung chính thức giao thủ như thế một chút liền chủ động nhận thua đứng lên đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm trên không bị màn hình bị hủy diệt chỗ trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ tiếp mới cái kia màn hình thế nhưng là hắn trước kia thật vất vả thu vào tay một kiện vật muôn đỉnh giai cấp tột cùng bảo vật vậy mà tại một hồi luận bàn bên trong bị hủy cái này thực sự nhường hắn cảm thấy bẩn mực nào còn dám tại tiếp tục giao thủ xu thống chi mặc dù song phương cũng không xuất toàn lực dáng vẻ nhưng n ô dung thần thông rõ ràng ở trên đó dáng vẻ hắn tổn thương nguyên khí phía dưới tự nhiên không muốn tranh cãi nữa đâu nữa n ô dung nghe nói như thế ánh mắt chấp động mấy lần phía sau m ỉ m c ư ờ i hướng nơi xa vây tay một cái màu tím hỏa mãng lập tức thân hình ngưng lại tùy theo lăn mình một cái phía sau liền biến thành vây quanh tử diễm không thấy chỉ có còn lại cái kêu màu trắng viên châu tích lưu lưu lơ lửng giữa không t r ú n g tiếp đó tại n ô d u n g thần n i ệ m thúc giục phía dưới bảo vật này cùng cũng trả lại như cũ thành hỏa ti nguyên hình hỏa liên cùng nhau bắn nhanh mà quay về cái này nhị bảo cuối cùng chấp động mấy mấy lần liền một chút chui vào nội dung trong thân thể không thấy bóng dáng nội dung thì hai tay hướng đối diện tăng nhân liền ô n quyền bình hoa nói tiếng đã nhường phía sau người liền c h ậ m c h ậ m rơi xuống tại chỗ cửa điện nên đón nội dung tự nhiên là đầy mắt ánh mắt kính sợ mặc dù cùng là đại tu sĩ nội dung mới vừa mới nghiêm túc ra tay liền như thế dễ dàng đ ả thương huyền văn hòa thượng e rằng phía dưới bao quát diệp cổ ở bên trong tất cả mọi người cũng là lớn ra dự liệu liền bộ dáng thiếu niên huyền hòa tăng nhân bây giờ vừa đối đầu nội dung ánh mắt phía sau cũng không nhịn được lộ ra một tia mất tự nhiên tri sắc cũng không có khi trước cùng hai vị đạo hữu tranh đấu thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt thật hy vọng diệp mẫu về sau cũng có thể có tiến giai đến đây danh giới một ngày tất nhiên mẫu đạo hữu thủ thắng bản các chủ đương nhiên sẽ không lỡ lời của người ta đây sẽ gọi người đi lấy giới từ không gian luyện chế bí thuật đi mặc dù ngân bảo tăng nhân không địch lại nội dung nhưng vị này tầm lòng các các chủ lại vẻ mặt t ư ơ i cười không có chút nào h ề h o à i chi ý ngược lại không chờ không chờ nội dung nói ra miệng liền chủ động tốt như thế n h ấ t lên chuyện này tới vậy làm phiền diệp các chủ n ộ dung lại cười nhặt trả lời diệp cổ trong miệng nói liên tục hẳt là lập tức liền từ trên người lấy ra một khối lệ bài giao cho bên cạnh một vị nguyên a n h tu sĩ cẩn thận phân phó vài tiếng người kia lập tức hai tay dâng lệnh bài vội vàng rời khỏi nơi này thẳng đến phía dưới mặt đất bắn nhanh mà đi n à y không gian ngoại trừ giữa không trung tòa này tầm long n g o à i điện trên mặt đất tự nhiên còn có đông đảo bàn công các vũ từng cái tinh mỹ hoa luân ẩn ẩn không có người ra vào dáng vẻ nhưng mà những người này tựa hồ sớm đã bị người đã phân phó dù cho vừa rồi n ô dung cùng ngân bảo tăng nhân một hồi đại tu sĩ đại chiến phía dưới cũng không có người thực có can đảm lộ diện mà ra cầm lệnh bài bay đi người đảo mắt không nhập xuống bên một chỗ trong lầu các không thấy bóng dáng nội d mà đúng lúc này ngân bảo tăng nhân trên không trung hơi đ i ề u tức một chút phía sau cũng từ không trung rơi xuống đang từ tay h áo chạy bên trong m ó c ra một cái màu trắng bình thuốc đổ ra một cái hỏa hồng dược hoàn uống trong bụng huyền văn đại sư không ngại à n ô dung tự nhiên mở miệng hỏi đợi một tiếng vô sự ăn vào đ a n dược tay chỉ cần tính dưỡng mấy tháng là được rồi ngược lại là ngô đạo hữu trong tay ngươi món kia ngọc bội không phải phổ thông bảo vật a ta đây là hán kim thần từ giao chính là đỉnh giai cấp t ộ t cùng pháp bảo đánh vào bên trên cũng sẽ không có đáng ngại nhưng lại không chặn được ngọc bội nhẹ nhàng nhất kích xem ra không phải chân chính linh bảo Chắc、cũng h ắ c c là cái nào đó linh bảo hàng á i có ngọc đội nơi tay mà nói tiên giới e rằng có rất ít người dám đón đỡ đạo hữu một k í c h huyền văn hòa thượng mắt thấy ngô d u n g trông lại vị này long tuyển tông đại tu sĩ cũng không để ý hướng ngô d u n g nhất cười tựa hồ không thèm để ý chút nào thường tại ngô d u n g trong tay sự tình ngược lại thần sắc tự nhiên v ấ n đạo đại sư thực sự là hào nhã lực tại hạ bảo này thật là linh bảo hàng á i ngô d u n g cười hắc hắc cũng không thèm để ý trả lời ngân bảo tăng nhân nghe vậy nguyên bản mặt lạnh lùng lỗ bên trên lại hiện ra vẻ tươi cười tới mở miệng còn muốn nói điều gì lời nói lúc bên cạnh diệp cổ lại đem lời trước tiên tiếp tới hai vị đạo h có lời gì không ngại trong điện lại nói chuyện mặt khác tại hạ vừa v ặ n lấy được một bình thượng cổ lúc sau linh t i ự u long dột tân nghe nói phổ thông tu sĩ uống một ngụm đủ chống đỡ lên nguyệt cùng khổ tu chi công nhưng quan trọng nhất là rượu này tư vị tuyệt đối mỹ rượu khó tả mấy vị đạo hữu không ngại cùng nhau nhấm nháp một h a i lao béo xoa xoa đôi bàn tay cười hì hì như vậy nói ra thời khác này diệp cổ phảng phất chính là một cái hiếu khách nông ra lào ông nào còn có mảy may một cách tri chủ bộ dáng long dột tân vật tăng ngược lại là nghe nói qua này linh cựu nghe nói là dùng bây giờ tiên giới sớm đã diệt tuyệt nhiều loại kỳ quả h chế mã thành nghe nói rượu này thuần hương vô cùng xa không phải bây giờ linh t i ự u có thể so h ắ c h ắ c đạo hưu không nên kỳ quái lão nạp mặc dù thân có phật môn nhưng đối với cái ly này bên trong c h i vật vẫn còn có chút khó bỏ trước k i a diệp cổ đạo hưu chính là dùng mấy chục đàn thượng cổ linh t i ự u dẫn dụ lao tăng khi này khách khanh trưởng lão bất quá nô đạo hưu cũng không nên bởi vậy liền đem lão nạp xem như một vị rượu thịt hòa thượng còn lại giới luật bần tăng nhưng vẫn là muốn tuân thủ huyền văn nghe xong lời này vui mừng lập tức nhìn thấy nô dung nhìn đến ánh mắt có chút ngạc nhiên phía sau lại nửa đụa nửa thật nói trong giọng nói lại nhiều thân th nội dung nghe vậy trong lòng hơi động nhưng người lại cười không nói một đoàn người lần nữa đi vào liễu đại điện bên trong sáu sáu trăm sáu mươi sáu chương sáu trăm sáu mươi ba ma tông tông chủ canh thứ sáu một chỗ trên bầu trời một đạo thanh quang chầm c h ầ m đi tới thanh m ị mờ đột quang mơ hồ bao lại một cái tuổi rất trẻ thanh niên một tay thưởng thức một khối màu đỏ nhạt ngọc giản trên mặt lộ da m ỉ m cười thản nhiên người này chính là mới rời khỏi tầm long điện không lâu nội dung trong tay cầm ngọc giản tự nhiên là ghi chép luận chế giới t ử không gian bí thuật tri vật không nghĩ tới giới từ không gian lớn như vậy danh tiếng luận chế trình tự vậy mà cũng không phức tạp cả tài liệu cũng phần lớn vẫn bình thường nếu là như vậy mà nói luyện chế không gian ngược lại là không chút nào khó khăn nô rong tại đội quang bên trong lẩm bẩm nói bất quá loại này giới t ử không gian nhiều lắm là chỉ là một chỗ có thể định vị c h u y ể n tống vết nứt không gian thôi chân chính giới t ử không gian là có thể bên người mang theo đồng thời tùy thời tùy chỗ tiến vào trí bảo phía d ư ớ i phải t r ă n g muốn đi ma tông cấp cái kia vạn ma huế y t c ố t phiên bất quá liền lớn như vậy mô hình bản in cả trang báo trực tiếp xông tới núi đi không nô rong tại trong lòng tự hỏi trực tiếp xông tới núi đương nhiên sẽ không dù cho bây giờ ma tông chỉ có một cái đại tu sĩ nhưng mà dù sao cũng là thập đại tông một trong ai biết tông nội bố trí liêu thập này lợi hại c ô n g chế cùng với có cái gì đón sát thủ ma tông cũng là truyền thừa thượng cổ tông môn ta cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm n ô dung lắc đầu muốn bắt giặc trước bắt vua trước tiên n g h ĩ cách giải quyết ma tông tông chủ phía sau những trưởng lão còn lại liền tốt đối phó hơn nữa trước đó không phải tại trong phường thị nghe nóng những năm gần đây có không ít đại tông môn nhìn trộm ma tông thập đại tông môn địa vị vị này ma tông tông chủ tựa hồ gần nhất thường xuyên ra cửa chỉ cần tìm đúng cơ hội tại ngoài sơn môn đem hắn một chút diện sắt chính là không có l i u đại tu sĩ chủ trì coi như ma tông c â m chế lợi hại hơn nữa cũng không cái gì quá mức cố kỵ bất quá trước khi động thủ hay là muốn trước tiên chọn tốt những thứ khác ra tay mục tiêu một khi động thủ tuyệt không thể kéo dài thời gian quá dài vạn nhất bị khác tiên vương tu sĩ phát giác nhúng tay chuyện này nhưng là có đại phiền thoái tiên giới đại tu sĩ tất nhiên sẽ không dễ dàng ra tay nhưng mà ngươi nếu là thật sự cất d i ệ n s á t lớn như thế một cái tông môn tâm tư é rằng bọn gia hỏa này cũng sẽ không ngồi yên sáu n ô dung trầm ngâm một tiếng nhưng khoe miệng nổi lên một tia lanh ý cầm trong tay ngọc giản vừa thu lại phía sau tốc độ bay một chút gấp đội trong nháy mắt phủ cận trên không, không có tin tức biến mất. Sáu. hơn nửa năm phía sau trung thổ cùng nam cương chỗ giao giới nào đó phiến không biết tên phía trên không dây núi đang trình diễn lấy một màn đại đồ sát ước chừng có năm sáu tên một thân hắc bảo tu sĩ đang chỉ huy hàng ngàn con ma hỏa l u y ệ n thi vây quanh mười mấy tên quần áo khác nhau tu sĩ khác l i ề u mạng công kích tới những thứ này ma thi tất cả đều cấp bậc không thấp lại thêm những cái k i a tu sĩ áo đen cũng đồng loạt ra tay kết quả thi khí ngập trời phía dưới chỉ là một bữa cơm công phu thân ở quần thi trong vòng vây tu sĩ ngoại trừ vài tên tu vi cao nhất hóa thần tu sĩ bên ngoài những người còn lại nhao nhao bị chúng thi cắn lướt hết còn sót lại cái này vài tên tu sĩ cũng tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ đúng lúc này đông nhiên một đạo kim thạch giống như thét dài từ đằng xa chân trời chuyển đến tiếng gào sông thẳng cựu tiêu nhường đang tại tranh đấu những tu sĩ này nghe ngóng vậy mà hai lỗ hai như kim đâm một hồi nói h nói h chuyển đến lập tức đồng thời ông ông tác hưởng đứng lên ngay sau ngày tiếng gào những cái kia vây công áo bảo đen tu sĩ sắc mặt đại biến đứng lên mà bị vây công người thì nhao nhao tinh thần đại chấn người người mặt lộ vẻ vui mừng tới chỉ thấy nơi chân trời xa linh quang chất động ẩn ẩn chuyển đến quần quận lôi mình một đoàn vải mẫu lớn nhỏ xanh biết ma vân gào thét mà đến này ma vân chừng vài mẫu lớn nhỏ tốc độ bay cực nhanh cực điểm. trong c h ố p mắt liền thoát ra hơn trăm mét tới rời cái này chút tranh đấu tu sĩ không xa bộ dáng ta tưởng là ai tự mình dẫn đội tới đánh bản tông chủ ý nguyên lai là huyết thủ cử nghiệp đạo hữu đúng lúc này đông nhiên một tiếng lời nói lạnh lùng tại kịch chiến bầu trời truyền ra hát quan g lóe lên một đạo mơ hồ bóng người liền cổ quái nổi lên ngẫu nhiên người này tựa hồ hai tay h á o khẽ múa lập tức hóa thành một đạo tầm thường hôi quan g lóe lên liền biến mất thẳng đến đối diện ma vân bắn nhanh mà đi thành lao ma phía trước một tiếng kinh hô lập tức ma vân không chút do dự phương hướng biến đổi lại lập tức hướng phía sau phi đội mà chạy hừ đạo h ư u như là đã đến rồi bàn tông địa giới cũng không cần đi nữa hư lạnh một tiếng truyền ra lập tức tiếng sẽ gió nổi lên màu xám đội quăng màu sắc một hồi b i ế n ả o lại hóa thành đen như mực màu sắc đồng thời tốc độ bay cũng tăng gấp bội đứng lên cả hai một trước một sau một chút thời gian liền thoát ra hơn trăm dặm đi ở chân trời phần cuối không có tin tức biến mất những cái kia áo bảo đen tu sĩ gặp một lần cảnh này nhân tâm một lần nữa an ổn xuống thôi động những cái kia ma hỏa luyện thi phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt mà bị n ố t những tu sĩ này ngay xong thành lao ma các chữ phía sau thì mặt lộ vẹ vẹ tuyệt vọng mặc dù liên tiếp liều mạng sát thương không thiếu ma h nhưng cuối cùng vẫn bị hắc bảo tu sĩ giết chết sạch sẽ tiếp đó những thứ này áo b à o đen tu sĩ tê ra từng cái đen nhánh áo ra đem các loại ma thi tất cả đều thu vào trong đó nhưng cũng không có lập tức rời đi ngược lại đứng ở nơi đó một trận xì xào bà tán ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng bầu trời xa xăm không biết qua bao lâu nơi chân trời xa linh quang c h ấ p động một đạo ô cầu vồng nổi lên hướng bên này bắn nhanh mà đến nguyên bản nói chuyện áo b à o đen tu sĩ lập tức đình chỉ trò chuyện phân loại hai bên k h o a n tay mà đứng hắc quang l o i lên ô cầu vồng hiện lên mấy người trước mặt hiện ra một cái hắc khí phủ thân bóng người tham gia tông chủ cái này vài tên áo bào đen tu sĩ lập tức đại lễ tham viếng người người đều một mặt vẻ kính sợ huyết thủ cửa người đều xử lý sạch sẽ a hắc khí bao phủ bóng người nhàn nhạt hỏi một câu tông chủ yên tâm huyết thủ môn l ẹ n vào bản tông bảy mươi ba tên tu sĩ tất cả đều bị giết chết sạch sẽ không có một người chạy thoát một cái thân hình cao lớn lao giả tiến lên mấy bước phía sau kính cẩn trả lời nghiệp long vị này huyết thủ cửa trưởng lão cũng bị ta hủy diệt đ ộ thân chỉ thả hắn thần hồn trở về trải qua chuyện này chắc hẳn huyết thủ môn không sẽ dám dễ dàng đánh bản tông chủ ý ừ nếu không phải là bản tông nhân thủ không đủ b n tông c h ủ đều n g h ị thứ r ự c tiếp giết t này tháo t muôn Bóng đi. người n nói. h Khác b à o đen tu sĩ tự nhiên không dám có chút phản đối nhao nhao lính mệnh đạo tiếp đó tại trong hắc khí bóng người chăm chú những thứ này tháo bảo đen tu sĩ liền biến thành màu sắc khác nhau được quang Sạch、sẽ gọn gàng bay khỏi nơi đây cuối cùng ở chân trời biến mất phu cận trên bầu trời chỉ còn lại bóng người một người lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở giữa không trung mà hắn tại trong hắc khí nhìn qua phương xa không núp n í c h phản vất cả người đều trở nên bất động đồng dạng không biết qua bao lâu phía sau hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng đạo hưu ở bên cạnh nhìn như vậy thời gian dài náo nhiệt cũng nên hiện thân a i chẳng lẽ muốn cho thành mỗ buộc ngươi đi ra không thành vừa nói xong lời này bóng người đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía phụ cận một chỗ không có một bóng người chỗ khẩu khí bất thiện a thành đạo hưu thật không hổ là ma tông tông chủ vậy mà phát hiện tại hạng nhưng đem môn hạ đệ tử mới uống phá ngô mỗ hành tung đạo hữu sợ liên lụy những thứ này môn hạ đệ tử sao một cái nam tử xa lạ âm thanh u n g dung truyền đến lập tức thanh quang l ó i lên một cái một thân áo xanh nam tử trẻ tuổi hai tay chấp sau lưng xuất hiện ở nơi đó người thanh niên này chính là n g ô dung mà trong h ắ c khí họ t h à n h tu sĩ dĩ nhiên chính là hắn mục tiêu của chuyến này vị k i ê u ma tông tông chủ nói đến n g ô dung vì có thể chính xác chặn lại người này thế nhưng là tự mình tại ma tông tổng đàn chỗ ở ma g i ấ u sơn m ạ c h phụ cận giám thị ước chừng hơn nửa năm thời gian mới cuối cùng bắt được dưới mắt cái này cơ hội tốt đồng thời một mực theo dõi đến đây là ngươi ma tông tông chủ xem xét tinh tường ngô dung khuôn mặt đ ỗ n g nhiên thân hình dung một cái nói lập tức hung hăng nhìn chăm chú vào liễu ngô dòng lại một mắt nhận ra liễu ngô dòng dáng vẻ xem ra thành tông chủ cũng nhận ra tại hạ nội dung lại ánh mắt bình tĩnh dị thường gương mặt vẻ đ ặ m nhiên người quả nhiên đã tiến rai tiên vương cấp hiện tại xuất hiện ở đây là muốn giết ta sao ma tông tông chủ hắc khí trên người đột nhiên t ả n ra lộ ra một t r ư ơ n g hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng trẻ tuổi gương mặt chỉ là sắc mặt tái nhuận dị thường hai mắt tần có bích quang chất động lộ ra yêu dị cực điểm không tệ ta tất nhiên ở chỗ này giữa ngươi ta tự nhiên chỉ có một người có thể sống cách nơi này mà n ô dung từ từ nói thần thái như thường p h p h ấ t chỉ là cùng một vị bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng hảo rất tốt coi như ngươi tới t ì m ta ta về sau cũng dự định tiến đến đông hải t ì m ngươi hiện tại đến chỗ lưu t r u y ề n tu la đều vẫn lạc tại trong tay ngươi nói thật ta căn bản một điểm không tin cho nên ngươi lần này tự động tới c ử a chịu chết tới b ả n tông chủ chính là cầu còn không được đâu ma tông mấy vị trưởng lao khác đại thủ bản tông vừa vặn cùng một chỗ báo ma tông tông chủ nghe xong n ộ dung tri n ô n đầu tiên là sắc mặt liên biến mấy cái nhưng cuối cùng hai mắt bích quang đại thịnh đông nhiên dương bài cửa như liên lập tức chỉ thấy lúc này thân hình quay tít một vòng quanh thân một chút hiện lên đại cổ hắc khí trong nháy mắt liền đem nó thân hình bao phủ tiến vào trong đó tiếp lấy bên trong một hồi tiếng quỷ khóc chuyển đến mấy cái cao lớn thân ảnh tại trong hắc khí cổ quái nổi lên 667 chương 664, Chu Sát Tông chủ Canh thứ 7 mặc dù khí nồng đậm dị thường, nhưng tại ngô dòng hai mặc đậm hắc khí động tại cái, lam lại một trong hiện chuyện á i này ba bộ tới bây giờ cũng không phải do ma tông tông chủ trần trờ cái gì chỉ có thể ám trung nhất cắn răng lại trong hắc khí ba con ô giáp luyện thi cũng vật lộn ra đồng dạng không cam lòng yếu thế nào về phía nội dung mà vị ma tông tông chủ lại tay háo chạy lắp một cái một k h ỏ a đen nhánh viên cầu lăn xuống đến rồi một cái tay bên trong một cái tay khác thì khẽ đào chuyện một chồng lụa mỏng một dạng hoàng minh mông đồ vật xuất hiện ở trong tay nhưng chưa chờ vị này ma tông tông chủ tế ra hai vật ba thi cùng kiếm ảnh liền đấu lại với nhau ba con ô ma thi tại muốn tiếp xúc trong nháy mắt trước tiên háo n i ệ n g ra lại phun ra ba cỗ lục khí đi ra chưa đánh vào kiếm ảnh trên thân thì có một cỗ nghe n ó n g vũ hẹ tanh hôi chuyển đến càng là ba thi trong bụng không biết tích xúc bao nhiêu năm thi độc nếu là hóa thần kỳ tu sĩ bị loại độc này đánh chúng, e rằng lập tức kịch độc nhiễm thân một thân tu vi đi trước liễu đại n ử a đi bây giờ nhưng cũng không phải luận bàn rất kỹ n ô dung đối với vị này mà tông tông chủ động ý quyết giết cho nên vừa độc t h ủ chính là đã tu luyện đại thành huyện hóa thiên kiếm thuật vạn thiên kiếm ảnh giao hội một điểm liên biến thành kiếm hải quần quận mà đi chẳng những đem cái kia thi độc sông lên mà tán càng là một đạo sóng lớn gỗ càng đem ba thi đồng thời c u ố n vào trong đó nguyên bản hung thần áp sát ba con ô ma thi lập tức tái hiện ngày đó kiếm ảnh đối phó tu la cực thánh cốt trên lá cờ ba con đầu lâu tình hình ba thi thể hình tại kiếm ảnh thủy chiều trung nhất phía dưới trở nên vô cùng chậm rãi b ấ nhất nhất thế quá nhưng i c là ma tông tông chủ trên mặt dị thường khó coi đứng lên hãn vạn vạn không nghĩ tới chính mình khổ cực mấy trăm năm từ mấy vạn ma hỏa luyện thi bên trong chú tâm bồi dưỡng ra bà con ô ma thi vương chỉ có một thân kinh người thần lực và phảng phất thép tinh một dạng độc thân nhưng đã vậy còn quá không chịu nổi nhất kích một thân thần thông căn bản tương lai cùng thi triển lựa phần ma tông tông chủ tâm niệm cấp chuyển trong lòng lần lần có mấy phần dự cảm khớp ổn nhưng mà trong tay hay bảo lại không chút do dự hướng về khoảng không t r ú n g nhất ném màu v à n g lụa mỏng giống như bảo vật trên không t r ú n g quay tít một vòng đ ỗ n g nhiên hóa thành một t r ư ờ n g cực lớn lưới tơ bao phủ mấy chục mét rộng phản phất giả thiên chi mạc đ ồ n g dạng lại một chút đem ngô dung gắn vào bên dưới dáng vẻ cái kia màu đen viên cầu thì không tầm thường chút nào c h ậ m chậm bay ra đổi u sát lưới tơ sau đó n g ô dung khẽ to mày nhưng không có suy nghĩ nhiều h á m i ệ n g ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh phun ra khẩu ngoại một tay ở trên đỉnh gỗ linh quăng chấp động bên trong một mảnh tóc xanh trong đỉnh trùng tiền bắn ra hóa thành mảng lớn thanh hà đem cái kia lưới lớn chắn đồng thời hắn còn hai tay n h ó n g một cái ngọc bội lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay hướng về phía trước n h ó n g một cái màu đen viên cầu phía dưới liền nổi lên một đoàn ngân liên này viên cầu mảy may uy lực chưa hiện ra liền bị cứng rắn định ở phía xa không cách nào ở phía trước tiến m é t bước mặc dù ngô dung không biết viên cầu rốt cuộc là gì b ả o vật nhưng mà ở nơi này cầu bay tới trong nháy mắt vô căn cứ có mấy phần hãi hùng kết vía hắn không bằng suy nghĩ nhiều phía dưới liền dùng tà long ma diễm giam lại này cầu lúc này mới tâm trúng nhất lòng ma tông tông chủ gặp một lần cảnh này đ ộ i vàng thần nghiệm liên động muốn thu hồi màu đen v i ê n cầu nhưng mà bảo vật này phản p h ấ t bị đinh ở trong hư không căn bản phản ứng chút nào không có cái này khiến lao ma trong lòng mắng to không thôi đứng lên phải biết viên này viên cầu thế nhưng là có lai lịch lớn c h i vật hắn không tiếc vận dụng vật này nguyên bản là nghĩ thừa dịp n ô dung chưa kịp phản ứng lúc nhất kích trọng t h ư ơ n g hắn nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới n ô dung linh giác thật không ngờ nhạy cảm vậy mà không có chút nào nhường viên cầu cẩn thân liền v ư ợ t lên trước định trụ bảo vật này đã như thế hắn tính toán tự nhiên là rơi vào khoảng không mà đúng lúc này đối diện n ộ dung cũng ra tay rồi một tiếng sấm rền phía sau sau lưng nó một đôi thanh bạch cánh lông vũ hiện lên chỉ là nhẹ nhàng khét động liền một tay nắm chặt ngọc bội tại chỗ không một tiếng động không thấy âm la tổng tông chủ tâm trung nhất l ắ m vội vàng hai tay bấm n i ệ m phát quyết quanh thân hắc khí đồng thời vãng thân thượng c u ố n ngược mà đi đảo m ắ t gặp một bộ đen như mực chiến giáp xuất hiện ở trên thân tiếp lấy lao ma lại một tiếng q u á c khẽ toàn thân trên giới tiếng oanh minh đại tác tại chiến giáp mặt ngoài lại hiện ra vô số đạo màu lam hồ quang điện lập tức ngưng kết toàn bộ đầu điện xả tại chiến giáp trên thân chạy không chắc thanh thế hết sức kinh người đúng lúc này lao ma sau lưng không gian ba động cùng một chỗ một bóng người như quỷ mị nổi lên. lúc này ma tông tông chủ mới từ cho quay người lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía sau lưng chỗ nhưng khi hắn xem xét tinh tường người sau lưng ảnh lúc lại một tiếng nhẹ têu phát ra mới tới bởi vì người sau lưng mặc dù khuôn mặt cùng nô g dong nhất giống như không hay nhưng mà như thế nào thể nội mảy may sinh khí không có phảng phất một cái tử vật đồng dạng hắn khẽ giật mình muốn dùng thân nhiệm mảnh quét qua lúc trên đỉnh đầu thanh sắc hồ quang điện loại lên một cái khác nô g dung cũng hiện hình mà ra trong tay tam sắc ngọc bội không chút do dự hướng xuống vỗ một cái một cỗ tam sắc hỏa trụ trực tiếp mánh liệt phun phía dưới mặc dù vị này ma tông tông trụ chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy ngọc bội nhưng mà hỏa diễm bên trong lần chưa đáng sợ hỏa linh lực nhượng vị này đại tu sĩ quyết không dám chậm trễ chút nào thân hình vừa mới động nửa người dưới phảng phất lắ hai đầu gối căn có bốn lượn một chút cả người lại lấy kinh người tốc độ bay hướng phía sau bắn ngược đi ra hơn nữa không chỉ như vậy hắn đang tránh né đồng thời còn một tay trùng không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái trên người lượn quanh mấy cái màu lam điện x à tại tiếng xét đánh chung nhất đánh mà ra lóe lên liền biến mất bắn về phía không trung n ô dung lập tức lại một há miệng một mặt bóng loáng dị thường thanh s ắ c miếng ngọc phun ra khẩu ngoại đồng thời đón do trợ t lóe lập tức điên cuồng phát ra đứng lên đồng thời lao m à còn dư lại một cái tay khẽ đào chuyển một cái kim sắc mũi nhọn trong tay hởn hởn h i ệ lên hướng về phía trên không đột nhiên hất lên lập tức tiếng x é gió thê lương the thé cái này mũi nhọn cũng chỉ là chuẩn hai tránh vậy mà ra sao tới trước một chút đến liêu ngô dông thân ở không chút khách khí một đâm xuống tốc độ bay nhanh đơn giản thần kỳ nếu là thông thường hóa thần tu sĩ tuyệt đối không cách nào né qua cổ quái như vậy nhất í c h nhưng mà tu luyện qua t ậ t phong k i ể u biến n ô dung bây giờ nhưng chỉ là thân hình cổ quái hôn néo thân thể phảng phất không xương biến thành một đầu t ơ t r ắ n g hướng về một bên lóe lên phía sau lại liền dễ dàng né qua kim sắc mũi nhọn để cho từ một bên cách xa mấy mét chỗ bắn nhanh m ạ qua lúc này ma tông tông chủ cũng đồng dạng thối lui đến hiểu rõ hơn hai mươi mét nguyên chỗ ngay mặt mang vẻ giật mình nhìn về phía n ô dung n ô dung cơ thể khôi phục bình thường phía sau lại lạnh lùng nhìn phía trước một mắt hai tay đ ỗ n g nhiên lui về phía sau một góng trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng ma tông tông chủ nguyên bản gặp n ô dung cử động như vậy đang có chút kỳ quái nhưng mà nghe bình thường hết sức tiếng hừ lạnh vừa mới lọt vào thai trong đầu liền đ ỗ n g nhiên chuyển đến một chút mũi nhọn bánh liệt đâm một dạng kịch liệt đau nhức nhường hắn không kịp đề phòng miệng trung nhất tiếng kêu thảm thiết không kiểm hãm được một chút hai tay ôm lấy đầu sọ không người xuống gương mặt trong nháy mắt biến hình vặn vèo tới cực điểm đây chính là vân mộng đại đế sáng lập độc môn bí thuật ác mộng đ â m hiện tại nô do ngây mộng tâm kinh đã tu luyện đến tầng cuối cùng tại tăng thêm bản thân cũng đã là thiên vương cấp tu vi cái này một cái ác mộng đâm vi lực cơ hồ đã bị hắn phát huy đến cực hạn chắc hẳn chính là vân mộng đại đế trước kia h ă n g h á i thời điểm vi lực cũng bất quá như thế mà thôi bất quá chiêu này bí thuật lợi hại là lợi hại nhưng mà cũng chỉ có thể đánh bất ngờ mới có thể có hiệu quả nếu là có tu sĩ hiểu rõ ngây mộng tâm kinh bí mật chỉ cần trước đó dùng cường đại thần niệm bảo vệ đầu người chiêu này hơn p â n nửa không có hiệu quả gì hơn nữa một chiêu này đối với tiên vương cấp tu s cơ hồ một cái hô hấp giữa cơ phu liền có thể bị tiên vương cấp tu sĩ phản ứng lại cưỡng ép chấn áp lại thần n i ệ m đau nhức nhưng mà kỳ quái là n ô dung thả ra ác mộng đâm phía sau vậy mà đứng tại chỗ không nhúc ních tí nào chỉ là dùng một loại đang nhìn người chết ánh mắt nhìn thấy vị này ma tông đại tu sĩ vị này ma tông tông chủ từ ác mộng đâm chúng khôi phục vẫn còn so sánh n ô dung dự liệu nhanh hơn mấy phần cơ hồ đào mắt gặp hai mắt liền khôi phục mấy phần thanh minh lúc này vừa kinh vừa sợ liền liền muốn đứng thẳng người lên đúng lúc này h ắ n bỗng nhiên phát giác có cái gì không đúng vội vàng bay đầu muốn nhìn một mắt đã mượn Chỗ cổ chấp chương cầu chính chi Có lạnh, một đạo kia lôi dẫn vây quanh khẽ quấn, đầu người liền nhanh như pháp nhiên thần thể mắt một kiếm. thắng diệt tiên pháp cầu đạo kia tia lôi dẫn tự lôi liền lăn lôi là lôi đạo đạo dẫn quấn, người xuống xuống. dẫn nói đầu kia kia kia vây 668 665, bất ạ i ngủi thôi. sẽ ở đó trong nháy mắt nháy ngắn ngủi mà b quá ngay tại ma tông tông chủ đầu một nơi thân một mèo đồng thời nguyên bản không nhúc nhích nội dung sau lưng hai cánh khẽ động một chút hoa thành một đạo thành cung chui vào trong hư không không thấy bóng dáng sau một khắc nội dung thân hình sẽ ở đó thi thể không đầu hiện lên mà ra nhưng vào thời khắc này thi thể đột nhiên cổ quái bành trướng lập tức một tiếng cực lớn tiếng bạo liệt phía sau một c ỗ huyết vân di tán vang ra khắp nơi trong đó có bao nhiêu nửa hướng vừa mới hiện lên n ô dung đón đầu đánh tới n ô dung cũng thật sợ hết hồn không lưỡng lự phía dưới hai tay dâng lên tiếng sấm đại tác hai đạo thô to kim hồ bắn ra hơi chút sen lẫn liền biến thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim kim quang lóng lánh phản công hướng về phía huyết vân máu kia mây cố nhiên là một loại đem tu sĩ huyết nhục hóa thành thủ đoạn công kích gác độc bí thuật nhưng lại vừa vặn bị trừ tả thần lối khắc kết quả cả hai vừa mới tiếp xúc nguyên bản nhìn khí thế hung hăng huyết vân lập tức tại kim quang chấp động một cái lập tức tán mất bất quá nhân cơ hội này một cái toàn thân đen nhánh thần hồn bị một khối huyết vân bao quanh sớm một bước phi đột mà chạy cái này tự nhiên chính là ma tông tông chủ thần hồn chỉ là trong nháy mắt cơ phu nó liền chui đến ngoài ngàn mét sau đó mới không che giấu nữa thi triển thuấn di thần thông chấp liên tục hai cái phía sau nó lại liền mang theo đoàn kia huyết vân lại thuấn di ra mấy ngàn mét đã như thế khoảng cách n ô dung sắp có vạn mét xa chỉ lát nữa là phải bỏ trốn mất dạng dáng vẻ n ô dung thấy cảnh này sầm mặt lại đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng bỗng nhiên sau lưng tiếng sấm nổi lên hai cánh bên trên đồng thời hiện lên thanh bạch hai màu thô to hồ quang điện tiếp lấy từng khỏa lôi cầu vô căn cứ hiện lên sau lưng vây quanh một đôi cánh lông vũ chuyển động không chắc đứng lên phong lôi cánh lắc một cái phía dưới lôi cầu tất cả đều vỡ ra màu xanh trắng hồ quang điện trong chốc lát đều quản trú đến rồi hai cánh bên trong nô rong tại kinh người trong tiếng lôi mình một chút hóa thành một đạo hồ quang điện bắn ra lại một hoảng mất đi t â m hơi mà một hít một t h ở phía sau hồ quang điện đã đến ngoài ngàn mét bắn ra lập tức lại lôi mình cùng một chỗ lại bắn ra biến mất lần tiếp theo hồ quang điện t i ệ u ra hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài chỗ lập tức phải đ m Tông Tông lúc này nô g chủ t dung bên n lần vừa vặn đã ở đằng sau hơn nghìn thước nổi lên gặp một lần phía trước tình hình không khỏi một tiếng hử nhẹ hắn hai đầu lông mảy một đạo tinh tế vết máu nổi lên lập tức hát quang loay lên một cái đen nhánh con mắt lặng yên hiện lên chính là ngô dông nhất thẳng tại thể nội bồi luyện pháp mắt thần thông n à y mắt vừa mới xuất hiện trong con mắt liền lập tức hắc mang loại lên một kia ô quang bằng phun ra loại lên chui vào trước người trong hư không bóng dáng hoàn toàn không có nhưng ngay lúc đó phía trước truyền đến một tiếng như sấm rền bạo liệt tiếp lấy hắc quang loại lên thần hồn một cái loạn t r o ạ n g ngã từ trong hư không loạn t r o ạ n g ngã mà ra phản phất thuấn di thuật chỉ thi t r i ể n đến rồi một nửa liền bị nạnh sinh sinh đánh ra hư không bộ dáng bất quá này thần hồn gương mặt kinh hoàng tựa hồ còn không dám tin tưởng nội dung thật có biện pháp phá mất mình thuấn di thần thông nó xác mặt đỏ trắng giao t o a một chút bỗng nhiên cắn ra một cái lại một bấm n i ệ m pháp quyết không thấy n ô dung nhúng mày thần sắc triệt để âm c h ầ m xuống hai đầu lông mày p h á p mắt lại phun một tia ô quang phía sau sau lưng hai cánh k h é v gỗ lại cũng hóa thành một đạo hồ quang điện biến mất đã như thế làm hóa thần lần nữa bị ô quang từ trong hư không bước đi ra thời điểm n ô dung thân hình lại hiện lên hóa thần sau lưng hơn trăm mét nơi xa cái tia hóa thần thấy vậy kinh hãi khoát tay mấy đạo dây xanh hướng n ô dung bắn nhanh mà đến n ô dung mặt đồng dạng đưa tay bắn ra cũng có số đạo hỏa ti bắn ra mà ra cả hai vừa mới tiếp xúc liền phát ra đôn đốc một dạng tiếng bạo liệt những thứ này dây xanh nhao nhao hiện ra nguyên hình càng là vài gốc tinh tế như tơ lục sắc phi、trường. mà cái kêu hóa thần nhân cơ hội này đội quang cùng một chỗ muốn lần nữa chạy thoát nhưng mà lần này sớm đã phòng bị n ộ dung m ặ t chính không biểu tình tay h á o chạy lắp một cái một đạo kim mang như thiểm điện bắn ra nón h một cái liền không có tin tức biến mất xuống một khắc một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xét đánh từ tiền phương chuyển đến tên i đ ư a ma tông tông chủ một tiếng h é t thảm hai tay b ô n g nhiên bưng kín ngực một cái nửa mét lớn nhỏ kim sắc kiếm ảnh b ô n g nhiên cắm vào nơi đó nhưng không có xuyên thủng thân thể mà qua chỉ cắm tiến vào một nửa bộ dáng nhưng từ kiếm ảnh lên đạn nhạy mà lên hồ con điện lại kết kết thật thật đánh vào thần hồn bên trên vị này ma tông tông chủ chủ tu công pháp rõ ràng cũng là thượng cổ ma công một loại bị lôi kiếm kiếm ảnh trực tiếp bổ trúng hóa t h ầ n phía sau toàn thân hắc quang chất động thần hồn lại một mặt thống khổ hiện ra giải tán dấu hiệu nội dung mắt sáng lên thân hình thoát một cái người liền như quỷ m ỹ xuất hiện ở thần hồn trên đỉnh đầu không nói hai lời hai tay xoa một cái lại một đường to cỡ miệng chén kim hồ tại lòng bàn tay ở giữa nổi lên phát ra làm người ta kinh ngạc tiếng oanh minh đạo hữu c h ầ m đã ta có lời muốn nói phía dưới thần hồn gặp một lần cạnh này sắc mặt một chút trở nên tái nhợt không máu đông nhiên kêu lớn lên nô m ẫ cũng không có hứng thú nghe cái gì nhưng mà nô dung lại như không nghe thấy động tác trong tay mảy may không ngừng một tay d ư n g lên kim hồ hóa thành một đầu kim sắc cự mãng điên cuồng phúc xuống ma tông tông chủ vừa sợ có sợ mặc dù thần hồn sớm đã bị thương nặng nhưng đương nhiên sẽ không liền như vậy này q u a n h tay chịu chết lúc này trên thân linh quang loay lên liền muốn lại thi triển bí thuật gì dự định liệu mạng một lần thế nhưng là đúng lúc này đ ỗ n g nhiên hóa thần cách xa mấy mét một bên khác trên không một chùm tóc xanh từ trong hư không cổ quái bắn ra đánh bất ngờ phía dưới một chút đem không kịp để phòng phạm thần hồn quân cái dăn chắc tóc xanh một chỗ khác thanh quang c h ấ p động một cái nhỏ đ ỉ n h không một tiếng động nổi lên chính là tà long b ạ o đ ỉ n h thành đại tu sĩ kinh hãi bị những thứ này tóc xanh c h ó i thúc trụ đồng thời trong cơ thể pháp lực cũng không do ngưng trệ mất linh để cho tâm thẳng hướng trầm xuống đi mắt thấy tránh cũng không thể tránh kim s á c cự mãng một chút đến rồi trên đỉnh đầu há to miệng rộng liền muốn đem hắn một ngụm n u ố t vào thần hồn không khỏi mặt như màu đất đứng lên ngay tại hắn dứt khoát nhắm mắt chờ chết thời điểm sau một khắc thần hồn vậy mà bình yên vô sự ngược lại là sau l ư n g truyền đến một tiếng to lớn tiếng bạo liệt hắn không khỏi ngạc nhiên mở hai mắt ra nhưng trong lòng nhảy một cái bởi vì ngô dung chẳng biết lúc nào lấn đến trước mắt đang tại gần tại chỉ mét chỗ nhàn nhạt dò xét hắn Người sáu. Vị này、ma、tông tông chủ trong lòng hơi động, muốn mở miệng nói cái gì lúc. Ngô Dung lại mặt không thay đổi ngón tay búng một cái, mấy đạo ngân mang bắn ra, nhau nhau không chăm chú hồn trong thân、thể. Không tốt. Ma tông tông chủ, tự nhiên biết không diệu, nhưng mà không chờ hắn có những ý niệm lúc, liền hai mắt tối sầm đã hôn mê. Ma Ngô Dung một tay khẽ đảo chuyển, trương nổi lên, gì rượu, chờ hơi cái đời người, sau đó lại đổi cái, biết hai tối vai Vị mà thay tay mấy tay tay ma mở mặt một chăm Ma mắt sầm mê. Ma một cầm ra, thể. tốt. tự chủ lúc. chú chủ, có các lúc, chế lục chạ khẽ phụ đạo đảo áo đã ý lập tức tà long trong đỉnh một tiếng thanh minh phát ra những cái kia tóc xanh bao phủ mà quay về càng đem này thần hồn thu vào trong đỉnh n ô dung lúc này mới thần sắc bông lòng xuống nhìn hướng mắt bên kia kiếm ảnh cùng bà thi bây giờ kiếm ảnh đồng dạng đem bà thi buồn ngủ gắt gao n ô dung mỉm cười đem không trung bảo vật mặc kệ địch ta hết thể vừa thu lại phía sau lại hướng kiếm kia ảnh vẫy tay một cái phía sau người liền đơn nâng tiểu đỉnh hướng phía dưới một cái vắng vẻ đỉnh núi rơi xuống nửa ngày sau n ộ dung từ đối với vị này thành đại tông chủ sư hồn lấy được tin tức nhìn chỉ cần tránh đi mấy loại đặc biệt lợi hại cơm chế hơn nữa bây giờ ma tông bên trong cánh cửa giống như chỉ có năm sáu tên trưởng lão tòa c h ấ n người còn lại đều đi ra ngoài ứng phó khác thế lực đối nghịch cái này đúng lúc là một cơ hội trước đem trong tổng đàn những trưởng lão kia giải quyết đi nữa đối những cái kia đi ra ngoài giá hỏa từng cái đầu thủ thông qua siêu hồn mặc dù còn không thể xác thực nắm giữ khác ma tông trưởng lão hành t u n g nhưng đại khái rơi xuống cuối cùng trong lòng hiểu rõ sẽ không để cho ma tông còn thừa tu sĩ cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn không có liễu đại tu sĩ tòa trấn lại một lần thiếu đi còn lại sáu bảy tên hóa thần cấp trưởng lão ma tông còn có thể bảo trì thập đại tông môn địa vị ma tông nếu là ma đạo đại tông đỏ mắt người cùng kết cựu da chắc chắn nhiều vô số kể e rằng đến lúc đó bỏ đá xuống giếng tông môn cùng với trước kia kết một chút cựu da chính mình liền sẽ chủ động tìm tới cửa sáu n ô dung cười nhạt một tiếng một tay khẽ đảo chuyện trong lòng bàn tay nhiều hơn một k h ỏ a đen nhánh viên cầu tới nhìn qua v ậ t này hắn do dự không nói sáu nhưng chỉ sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên vô túi chữ vật một cái không phải vàng không phải gỗ hộp gỗ bị lấy ra ngoài một hơi thổi đi nắp hộp liền tự động mở ra bên trong lộ ra một viên khác có chút tương tự hỏa hồng viên cầu phía trên còn dán vào vài trường cấm chế phủ lục chính là ngô dòng tại tu l à cực thánh thủ bên trong đoạn được bảo vật n g ô dung đem màu đen viên cầu cũng bài phóng ở trong hộp gỗ quan sát tỉ mỉ lên chỉ thấy cái kia màu đen viên cầu nhìn qua tựa hồ mặt ngoài ưu ám không sáng không tầm thường chút nào bộ dáng nhưng mà nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện viên cầu mặt ngoài có màu xám trắng huyền ảo phù văn như ẩn như hiện đồng thời thần n i ệ m b ô n g thấu nhìn thấy liền có thể phát hiện cầu bên trong lại có từng đoàn từng đoàn đen như mực s ư ơ n g mù quần quần không chắc phản phất tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tinh thuần ma khí n ộ dung nhìn một lúc lâu ánh mắt mới từ n ả y viên cầu bên trên rời đi lại rơi vào một viên khắc xích hồng viên cầu phía trên bên trong đồng dạng ẩn chứa cực kỳ kinh người hòa linh lực hắn sờ c ặ m một cái trên mặt đã lộ ra như nghĩ tới cái gì tới đây là d i ệ t tiên pháp cầu cũng chính là tiên giới lựu đạn tu sĩ đương nhiên có thể sử dụng vật này nhưng mà thứ này trước đây được luyện chế đi ra ngoài dự tính ban đầu nhưng là cho phạm nhân sử dụng nhưng về sau lại lưu truyền đến tu sĩ trong tay cũng là ở đây số lượng không nhiều mấy loại không cần mảy may pháp lực liền có thể nhường phạm nhân thúc đẩy đại uy lực bảo vật nhưng bởi vì luyện chế không dễ uy lực lại quá lớn、chút. diệu h i h ư u tu sĩ luyện chế ra mà phương pháp luyện chế cũng có rất ít người biết sáu t ố t chuẩn bị muốn x ô n g một chút ma tông nội dung thân ảnh biến mất ở trong núi sáu sáu trăm sáu mươi chín chương sáu trăm sáu mươi sáu tiên giới cấm địa sáu nửa năm sau toàn bộ trung thổ trở nên manh động ma tông tại ngắn ngủn trong vòng nửa năm bao quát ma tông tông trụ ở bên trong bảy tám tên tiên vương cấp tu sĩ vậy mà lần lượt cổ q u á i mất tích mà giấu ở tông nội bí địa bản m ệ n h nguyên thần đèn cũng nhất nhất triệt để dập tắt những thứ này tiên vương tu sĩ rõ ràng cũng đã từ thế gian rơi xuống bộ dáng ly kỳ hơn chính là những thứ này bị diệt ma tông tu sĩ có cố nhiên là tại bên ngoài tông mất tích nhưng càng nhiều càng là tại lạc vân tông bên trong sân môn không một tiếng động không thấy bóng dáng phản phát có một cái vô hình địch nhân tiềm nhập tông nội hơn nữa đối với những trưởng lão kia cấp nhân vật từng cái độc thủ dáng vẻ mặc dù ma tông cao tầng từ vị thứ nhất trưởng l ã o nộ hại thời điểm m a bắt đầu khắp nơi điều tra tông nội các nơi đồng thời đem ma tông tất cả cấm chế đều mở nhưng là vẫn mảy may hiệu quả không có vẫn là một cái tiếp một cái trưởng l ã o trước sau xảy ra chuyện n h ư n g ma tông cao tầng trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an thậm chí về sau không thể không mấy tên trưởng lao ở chung một phòng mép bước không rời đứng lên lúc này mới ngăn trở chuyện chuyển biến xấu nhưng mà lúc này đến cuối cùng bên ngoài làm việc các trưởng lão khác nhưng lại thần kỳ bắt đầu đã xảy ra chuyện cái này khiến ma tông còn sót lại tiên vương cấp tu sĩ không khỏi vừa kinh vừa sợ nhưng lại thúc thủ vô sách ngắn ngủi trong vòng nửa năm ma tông tiên vương cấp trưởng lão liền hao tổn gần một nửa nhiều cơ hồ mỗi một cái nguyện thì có một tiên vương tu sĩ vẫn l ạ c đi lại thêm đồng dạng biến mất ma tông tông chủ toàn bộ ma tông thực lực đông chốc bị suy yếu liêu lại nữa nhưng khi tất cả trưởng lão đều bị triệu hồi tông nội đồng thời trung phòng thủ một chỗ phía sau chuyện này mới cuối cùng biến mất cái này khiến kinh hoàng bất a n ma tông cuối cùng cao tầng cuối cùng mới thở mạnh thở ra một hơi mà chuyện này bởi vì gây thực sự quá lớn dù cho ma tông l i ề u mạng muốn che giấu nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài đã như thế nguyên bản vẫn còn tồn tại bận tâm lòng khác đại tông cuối cùng kiềm chế không được nhao n h a u phái ra đại lượng tu sĩ xông vào ma tông nguyên bản n ắ m trong tay địa bàn bắt đầu từng bước xâm chiếm ma tông thế lực còn lại ma tông tổng trưởng lão l i ề u mạng tập trung lực lượng tiến hành phản kích nhưng mà người sáng suốt xem xét đã biết ma tông không cách nào ủng hộ quá lâu dù sao xem như ma đạo mười tông một trong thời điểm ma tông tất nhiên gió quang nhất lúc nhưng bởi vậy đắc tội tu sĩ tô môn cũng cực kỳ nhiều. bây giờ tất nhiên h i ể n lộ ra suy bại chi thế bỏ đa xuống giếng người tuyệt đối không í t cùng ma tông thế lực tiếp giáp vô luận chính ma tô n g môn đều trong lúc nhất thời thường xuyên hoạt động đứng lên sáu trung thổ bảy đại cấm địa một trong cách ngục ở vào trung thổ đông nam bộ từ thượng cổ thời điểm liền tồn tại ở mảnh này tương đương với nửa cái quốc gia đất b a n g viêm chi m à ngoại trừ hắc lam nhị sắc bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ màu sắc hơn nữa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm trong khu vực càng la trải rộng rậm rạp chẳng t r ị vô số tọa lớn nhỏ bằng sơn có cao như vàm có chỉ có hơn trăm mét phảng phất đồi núi lộng dạng mà chút băng sơn có sơn khẩu xanh t h ẳ m vô cùng c h ấ p động kinh người băng quang có thì âm u đ ầ y t ử khí đã biến thành đen nhánh chi s á c còn có dứt khoát tầm ẩm không ngừng tại tuân r a lấy b ư ớ c lên hơi lạnh khối băng nay mảnh thổ địa bầu trời trải rộng một tầng thật dày h ắ c lam băng vân tại mỗi cái băng sơn phụ cận trên mặt đất nhưng là đen xì một mảnh lắng động lấy không biết bao nhiêu dày một tầng băng s ơ n cho tầng trời thấp chỗ cũng tất cả đều là gây mũi khí lưu hoàng cực nóng vô cùng nhiệt độ xa không phải bên ngoài có thể so nhưng chính là dạng này một chỗ phạm nhân căn bản là không có cách chỗ sống lại có một chút tu sĩ thường xuyên ngự khí xuất hiện, có thỉnh th từ trên mặt đất nhặt lên một vài thứ có thì trực tiếp vào cái nào đó băng sơn trong miệng không thấy bóng dáng mà dám vào vào trong núi băng tu sĩ từ cũng là tu vi không thấp tu sĩ cấp cao cách ngục cố nhiên là một chỗ hiểm ác chi địa phàm nhân căn bản là không có cách sinh tồn nhưng tương tự cũng là đủ loại băng thuộc tính tài liệu dễ dàng phát hiện chỗ đúng nghĩa bảy đại cấm địa một trong cũng không phải là chỉ trên mặt đất như thế rộng khu vực mà là chỉ, chỉ cách h ỉ c trong ngục chỗ một vùng núi lớn khu vực nay d i ả i đất tất cả đều bị dạy đặc lam vụ bao phủ lại bên dưới liên miên và dặm cũng không biết có bao nhiều lần xa chỉ có mảnh này lam vụ mới thật sự là cấm địa tu sĩ tiến vào bên trong rất ít có việc lấy rời đi cho nên ở mảnh này vụ hải phụ cận đồng dạng căn bản không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh nhưng mà một ngày này băng vụ một phương hướng nào đó nơi danh giới chân trời chỗ linh quang nhất t i ể m một vệ cầu vồng màu xanh bắn nhanh mà đến trong nháy mắt đã đến băng vụ bên cạnh hơn trăm mét chỗ tia sáng thu lại phía sau hiện ra một cái trẻ tuổi nam tu thân ảnh chính là phá hư ma tông phía sau liên tiếp gấp rút lên đường m ấ y tháng rốt cuộc đã tới nơi này n ộ dung tha phương vừa hiện xuất thân hình hướng bốn phía đảo qua phía sau ánh mắt mới rơi vào trước người cách đó không xa vụ hải bên trên mảnh này lam vụ cùng n ô dung trước đó nhìn thấy sương mù khác nhau rất lớn như thế r ộ n g vụ hải vậy mà âm ủ đầy từ khí bất luận cái gì âm thanh cũng không có từ trong truyền hình ra cũng mảy may lắc lư không có bộ dáng n ô dung hai tay để sau lưng thân xác nhàn nhạt nắm một hồi linh quang nhất t i ể m lại lần nữa bắn ra thanh hồng một đầu đâm vào vụ hải trong vừa mới tiến vào vụ hải n ô dung hộ thể thanh sắc linh quang cùng những cái kia lam vụ vừa tiếp xúc b ộ c phát ra kinh người tiếng bạo liệt l a m thanh hai màu linh quang sen lẫn lấp l o e phía dưới thanh thế hết sức kinh người hơn nữa càng ngày càng bánh liệt t ự như n ộ dung nao nhốn mày l à bay ra hơn trăm mét phía sau liền một tay đột nhiên hướng về trên túi chữ vật vỗ l a m quang nhất thiểm một cái xoay quanh phía sau hiện ra mười mấy cây toàn thân đóng ánh hình trụ trăm mét hứa dài mỗi một cây phía trên đô làm lòng lánh chính là ngô dung lợi dụng lịch tiên minh trước đây bảy trận mà đến những cái tia cây cột luyện chế lại một lần thành một bộ bảo vật n g ô dung trong miệng nói lẩm bẩm một tay hướng những băng này trụ nhẹ nhàng điểm một cái những băng này trụ quay tít một vòng phía sau lập tức bắn ra tại mỹ bên ngoài lại vì một trong ngừng lại lơ lửng bất động đứng lên sáu lan quang nhất t i ể m trên cây cột một cỗ băng lam màn sáng phân ra trong né mắt một tầm lồng băng đem ngô dung trùm lên bên、dưới. nói cũng kỳ quái lam vụ cùng cái này băng thuộc tính lồng ánh sáng đụng chạm phía sau trước kia bạo liệt lập tức đột nhiên ngừng lại tất cả đều bị lồng ánh sáng dễ dàng trượt đi mà qua ảnh hưởng chút nào không có bộ dáng n ô dung thấy vậy trong mắt vẻ hài lòng trợt l ó e lên đột quang nhất thúc giục lập tức đột quang tốc độ một chút tăng vọt mấy lần ở nơi này vụ hài trong thần n i ệ m đại bị hạn chế lấy n ô dung kinh người thần thức cũng chỉ có thể cảm ứng vụ cận một mảnh nhỏ khu vực bộ dáng đổi lại hắn không tiến giai tiên vương cấp phía trước đến đây e rằng càng thêm không tốt xem ra tiên vương cấp phía sau mới đến này quả nhiên là một cái sáng suốt cử động nội dung đến đây tự nhiên là vì phối chế sạch thần lộ băng tinh mà đến phía trước hắn thông qua đối với ma tông tông chủ thần hồn siêu hồn lấy được một tia băng tinh tung tích chính là ẩn thân ở nơi này cách ngục trong cấm điện bất quá này băng tinh chỗ ẩn thân thực sự hung hiểm dị thường cho nên nội dung cũng không lập tức động n i ệ m đầu đi tìm băng tinh dù sao sạch thần lộ có thể giúp lâm tử tấn cấp tiên vương cấp thật sự là trọng yếu vô cùng nhưng mà mảnh này vụ hải cũng là trung thổ cấm đ i ệ một trong tự nhiên không chỉ là những cái tia băng linh đĩa sắp biến thành hàn băng trí lực một chút nguy hiểm mà là mảnh này lao vụ xuống núi mạch bên trong còn sống rất nhiều khó có thể tưởng tượng bằng thuộc tính yêu thú nghe nói trong đó không thiếu hung thú cấp cao một khi bị mười mấy đầu tiên vương cấp yêu thú vây quanh e rằng vậy tiên đế cấp tu sĩ cũng có thể là vẫn là rơi hung chi mảnh này màu lam vụ h ả i trong nguy hiểm nhất còn không phải là những thứ này yêu thú sáu nội dung chính tâm bên trong tưởng nhớ lấy đông nhiên cảm ứng được liêu t h ậ p sao hai mắt hàn quang lấp lóe một tay vừa nhấc hướng về phía một bên ngón tay búng một cái kim quang nhất hiểm một đạo kiếm khí lóe lên liền biến mất bắn già chui vào lam vụ bên trong không thấy một tiếng quái dị kêu to một đạo h ắ t ảnh l o ạ n t r ọ n g ngã từ xương mù chỗ sâu một chút vỏn ra càng là một cái thân dài mấy thước màu lam nhạt yêu cẩm một đôi lam con ngươi đỉnh đầu tím quan nhưng mà d ư ơ n g lên một cái cánh lông vũ bên trên vết máu l o lộ có một con nắm đấm lớn lôi thủng đang hướng bên ngoài tuân ra r a tươi xanh thú huyết đi ra nay cầm tựa hồ hung hãn dị thường mặc dù đã thân chịu trọng thường vẫn hung tợn nhào về phía nội dung nội dung thở dài một cái tay năm ngón tay tùy ý bắn ra phốc phốc tiếng xe gió liên tiếp truyền ra năm đạo lam tì bắn ra lóe lên phía sau xuyên thùng yêu quái này cầm các vị trí cơ thể lập tức lại một vòng vòng lam mang c h ấ p động phía dưới liền đem yêu q u á i này cầm cắt chém trở thành một đôi phân tán huyết đ ủ bọn chúng chính là những cái kia tinh tế như phát băng linh t i bảo vệ này tại đối mặt hơi thấp chút đối thủ lúc chỗ đáng sợ h i ể n lộ không thể nghi ngờ n g ô dung lại với tay một cái những cái kia lam ti liền tự đi bay vụt mà quay về lóe lên phía sau liền tiến vào trong lòng bàn tay theo vụ hải trong xâm nhập xuất hiện yêu thú càng ngày càng thường xuyên hơn nữa càng ngày càng nhiều đứng lên trong khoảng thời gian ngắn thì có mười mấy cái yêu thú bị nội dung chém giết trong đó một lần vậy mà đồng thời hiện ra năm sáu con thân dài mét băng viên cùng đánh tới đây nếu là đổi một cái thông thường tiên vương cấp tu sĩ tự nhiên muốn một hồi luôn cuống tay chân nhưng mà lấy ngô dung tu vi hiện tại tự nhiên không đáng giá n h ắ c tới hắn chỉ là há miệng sử dụng một ngụm mấy mét lớn nhỏ kiếm liền đem bốn cái đầu đồng tay sắt danh xương b ă n g viên k h ẽ c u ố n nhẹ nhàng c h é m giết bất quá hắn thâm nhập hơn nữa một đoạn lộ trình phía sau cuối cùng đụng phải thứ nhất đúng nghĩa phiền phức bây giờ trước người hơn mấy chục mét bên ngoài một lan quang lập loẹ mét đại quan đoàn đang tại biến hóa không dừng một hồi biến thành hổ lang hình thái một hồi biến thành yêu cầm ngoại hình căn bản không có chân chính cố định hình thái phảng phất là vật vô hình đồng dạng nô rung lông o ạ lại lại, n lang quang lại lần nữa hướng cũng phía h sau, giữa về ở giữa tụ k chút nào tốn sức hồi phục như lúc hồi như tốn nào ban、đầu. Nô dung lông đầu. mày không khỏi nhữ một cái lập tức hai tay lại bấm n i ệ m phát quyết đ ỗ n g nhiên h á m i ệ n g ra một đạo tử sắc quang trụ phương ra chỉ là một cái thoáng ngay tại quang đoàn ở trung tâm xuyên thủng ra một cái to cờ miệng chén l ô thủng đi ra chính là n g ô dung tiến giai tiên vương cấp mới lĩnh nộ g một loại bí thuật là đem đã tinh luyện qua t à long ma d i ễ m tiến hay ngáp xúc lại dùng cường đại linh lực phun một cái mà ra đã như thế uy lực của nó to lớn tự nhiên không thể coi thường mặc dù lần này quan g đoàn tại một lát sau vẫn hồi phục nhưng mà lấp đầy tốc độ so với lúc trước rõ ràng chậm rất nhiều quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng những băng này sát linh thật vẫn có chút khó giải quyết chẳng thể trách cái k i a thành lao ma trong trí nhớ đối với loại này yêu vật có chút kiên kỵ bộ dáng nội dung lẩm bẩm tự nói vài câu nhưng vào lúc này đối diện màu lan quan đoàn hình thái biến đổi hóa thành một chỉ toàn thân băng lam yêu、quỷ. miệng phun lam diễm liền thẳng đến bên này bay nào mà đến 670 chương 667 b ắ t được băng tinh hai trường hợp nhất nội dung sắc mặt trầm xuống một tay hư không vỗ lập tức một cái thanh sắc cự t h ủ hiện lên yêu quỷ đỉnh đầu chỗ nhanh như tia chấp chụp tới xuống liền đem yêu quỷ ngạnh sinh sinh nắm ở trong tay năm ngón tay một chút dùng s ư ớ c l a m quang chấp động một cái yêu quỷ thân thể liền vô thanh vô tức tang cảnh nhưng mà sau một khắc những thứ này làm quang lại tại phụ cận dung hợp cùng một chỗ lần nữa phục hồi như cũ n ộ dung khỏe miệm nổi lên một tia cười lạnh một tay vỗ túi chữ vật một tiếng thanh minh âm thanh truyền ra lập tức đầu vai chỗ đỏ mang hiện ra một cái s o n g đầu chim nhỏ đi ra chỉ có mấy mét lớn nhỏ khéo léo đẹp đẽ dáng vẻ s o n g đầu đ i ể u đột nhiên giang hai cánh da bay ra thẳng đến đối diện đoàn kia lam quang vào tới ở trên đường nay đ i ể u hình thể điên cồn u g phát ra mấy cái chốc động một cái thì có mét lớn nhỏ há miệng liền hướng quang đoàn mổ đi nói cũng kỳ quái đoàn kia lam quang vô hình cơ thể một chút liền như vậy đ i ể u mổ ra một cái khe đi ra chỉ là liên tục mấy lần một cái to cờ miệng chén lỗi thủng liền phơi b à y ra băng đoàn cũng không cách nào như lúc trước vậy khôi phục như lúc ban đầu nhưng hàng này sát linh lại tựa hộ như linh trí không cao cũng mảy may đau đớn cảm giác không có bộ dáng chỉ là cảm thấy khó chịu một dạng không ngừng biến hóa mình hình thái muốn thoát khỏi s o n g đầu đ i ể u nhưng mà s o n g đầu đ i ể u một đôi móng đ u ố t trải qua gắt gao t r ộ p vào cái này b ă n g s ắ t linh cơ thể mặc cho hắn muôn vàn biến hóa đều không nhúc nhích tí nào nhưng mà m ỏ nhọn mổ ở dưới tốc độ ngược lại lớn tăng cơ hồ trong nháy mắt cái này đoàn băng q u a n g liền thiếu đi đi non nửa cơ thể nô d o n g kiến đến nơi màn lại khẽ nở nụ cười hắn cũng không nghĩ đến s o n g đầu đ i ể u còn có thể khắc chế cái này cách n g ụ c để cho đầu người đau băng sát linh đã như thế mà nói hắn đổ bớt đi không ít tay chân thế là tại nô rong một bộ nhẹ nhõm biểu tình đứng xem không đến bao lâu cái này đ o à n cách trong ngục đặc h ư u yêu vật liền bị xong đầu điệu thôn phệ sạch sẽ sương mù này trong biển tự nhiên không có khả năng cũng chỉ là cái này một đoàn băng sát linh n ô dung đương nhiên cũng sẽ không nhiều này nhất cử cưỡng ép thu hồi này điệu mà là đội quang lại nổi lên lần nữa biến mất tại trong vụ hải mảnh này vụ hải bao phủ sơn mạch s á t thực lớn khó có thể tin lại thêm n ô dung thần nghiệm nhận hạn chế cũng không dám phi đội quá nhanh cho nên ước trường phi hành ba ngày sau mới rốt cục đến rồi mục đích chuyến đi này mà một tòa to lớn trên băng sơn khoảng không mà d ọ theo đường đi hắn đánh chết các cấp yếu thú không có một trăm Hóa hóa c ũ hóa hóa ngược có t lại, lại là i đi ầ u qua trong dây núi một mảnh băng hồ khu vực lúc nhường nội dung tốc độ bay không thể không thả chậm rất nhiều bởi vì từ trong hồ phun ra một cỗ băng lam băng trụ một tia dấu hiệu run băng không có hơn nữa uy lực không nhỏ bộ dáng nội dung,、e、dung, dung đánh n giá n g phụ cận hoàn cảnh một tay dâng lên một kiện sớm đã bị chụp tại trong tay t r á n g xóa đổ vật bị tế ra ngoài vật này trên không trung bay tít một vòng phía sau hình thể tại linh quang điên của bên trong điên quần g phát ra đứng lên cuối cùng hóa thành một cái hơn một mươi m cao cự vật cấp bách rơi xuống mặt đất khiến cho gần đó mặt đất cũng hơi run lên lộ ra hết sức trầm trọng càng là một m cái trắng đ o á n ngọc luyện chế thành cỡ nhỏ tế đàn nhưng mà mặt ngoài có chút phủ chú minh ấ n bên trên h i ệ n nhiên đã trở thành một cái pháp khí đẳng cấp tồn tại n ô dung lại lật tay một cái trường một cái lam mênh ngông tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay trong miệng nói lẩm bẩm mấy đạo pháp quyết đánh vào trên đỉnh tiểu đỉnh quay tít một vòng phía dưới linh quan g đại phóng đồng thời hình thể điện c u ồ n g phát ra đứng lên hóa thành mét thật lớn n ô dung ngón tay hướng đỉnh này nhẹ nhàng bắn ra lập tức nắp đỉnh một chút bay vụt mở ra vụ âm thanh từ trong đỉnh phát ra một đạo vầm sáng xanh lam sử dụng tiếp đó cấp tốc nộn nạo lên Cờ l a m quang thoáng qua chi thủ trên mặt đất xuất hiện một tầng thật dày vòng ánh lõe lên l a m băng lại là tà long ma diễm mà cái kêu đỉnh nhỏ màu xanh lam dĩ nhiên chính là tà long đỉnh bây giờ l a m quang những nơi đi qua tất cả lam vụ tất cả đều rối rít tránh lui ra trong nháy mắt núi hình vòng cung miệng vậy mà trở nên rõ ràng dị thường đứng lên sương mù đều bị cứng rắn xà lánh ra ngoài nô dong kiến này khoe miệng m ỉ m cười một tay hướng c ự đỉnh một điểm lập tức đỉnh này phờ lì xoay ra một cái xoay quanh phía sau rơi vào trước người trong tế đàn ở giữa chỗ mà nô rung trong tay thì chẳng biết lúc nào hơn chỗ một khối lớn chừng bàn tay màu lam pháp bản mấy đạo pháp thật nhanh đánh vào bên trên tế h đàn phụ cận mặt đất đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng sấm rền chuyển đến một cái cự hình pháp trận vậy mà nổi lên tế h đàn chính sử pháp trận này ở trung tâm các loại linh quang c h ấ p động không thôi bây giờ c ự đỉnh tế h đàn pháp trận phảng phất nguyên bản là trận dung hợp một thể mà trong đỉnh tà long ma diễm phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng sử ra lang quang không ngừng lang băng trải rộng toàn bộ băng sơn khẩu các nơi lúc này nội dung sắc mặt ngưng trọng lại hướng trong tay trận bàn liên tục điểm mấy lần đột nhiên cả tòa pháp trận đều chuyển ra cực lớn o a n minh mấy chục cây màu làm c ộ sáng từ băng sơn khẩu nơi danh giới đồng thời phóng lên trời lại hóa thành một chỉ cực lớn q u a n g lồng đem không gian phụ cận cũng triệt để phong bế lại mỗi một cây cổ sáng đô lam chói mấy chục mét cao khi thê kinh người dị thường một cỗ xương trắng tràn ngập đến rồi trên bầu trời hàn vụ tích lưu lưu một hồi chuyển động phía sau liền phân một chút bố đến rồi cả t ỏ a quang lồng các ngóng nách bố trí xong đây hết thẻ phía sau nội dung mới thần sắc buông lỏng nhưng hắn trong lòng vẫn không dám liền như vậy khinh thường vừa cẩn thận kiểm tra một lần p h á p trận xác nhận hết thẻ đều không có vấn đề phía sau mới đứng tại pháp trận một chỗ hai tay bấm nghiệm pháp quyết quanh thân bỗng nhiên bốc lên một tầng tử sắc quang diễm đi ra thân hình lại phảng phất hư h à o một dạng chậm dai chìm vào dưới mặt đất bên trong trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất cực lớn q u a n g trong lồng chỉ còn lại đoá đoá xương trắng nhẹ nhàng phiêu động mà ở dưới mặt đất mấy chục mét chỗ n ô dung người đã ở một mảnh băng lam băng n h a m bên trong nguyên bản có thể đem nhân hóa vì hư h à o cực hẳn nỗ dông tại tà long ma diễm bảo vệ dưới không chút nào khác thường không có nhưng ở nóng lạnh chi lực sen lẫn phía dưới t ư n g trận như sấm nổ vậy trầm đục không ngừng tại ph bất quá thân ở băng n h a m bên trong hắn dù cho đem thần niệm mở tới lớn nhất có thể cảm ứng được phạm vi cũng thua xa tại mặt đất bên trên thời điểm không hơn trăm mét hơn tả hữu n ô dung phát hiện được chuyện này phía sau không khỏi thở dài chẳng thể trách vậy được lao q u á i biết rõ băng tinh chính là ở đây như vậy đa tình năm qua lại một lần cũng không có đắc thủ qua đến cuối cùng thậm chí triệt để từ bỏ bắt giữ này băng tinh tâm tư thân ở này trong hoàn cảnh dù cho một cái tiên vương cấp đại tu sĩ muốn bắt được một cái rất có linh tính băng tinh cũng có chút không thiết thực có lẽ chỉ có tiên đế tu sĩ ra tay mới có như vậy mấy phần có thể cho dù hắn đã làm như vậy đa tình chuẩn bị nhưng có thể hay không đắc thủ trong lòng đồng dạng không nắm chắc nội dung mạnh mẽ chụp đứng tại đầu vai từ đầu đến cuối bất đồng s o n g đầu điệu này s o n g đầu điệu mở ra hai cánh bay ra màu tím vòng bảo hộ một đầu đâm vào băng nham bên trong không thấy bóng dáng toàn bộ quá trình vô thanh vô t ứ c tựa hồ không thèm để ý chút nào băng nham cực nóng cực hàn cũng không có bất kỳ trở ngại nào dáng vẻ chỉ cần cái kêu băng tinh liền tại phụ cận mà nói nhất định sẽ bị tự động hấp dẫn mà đến phía dưới thì nhìn hắn như mà sau sẽ hắn dẫn tới trên mặt đất đi trong lòng một bên suy nghĩ lấy n ô dung thì thông qua tâm thần liên hệ xa xa đi theo xong đầu điệu đằng sau bắt đầu lấy tòa này băng sơn khẩu làm trung tâm bốn phía du đãng đứng lên một ngày hai ngày vài ngày sau n ô dung cơ hồ đem trong vòng nghìn dặm dưới mặt đất tất cả đều lục soát qua một lần đặc biệt là lấy trước kia vị thành l a o q u á i đã từng phát hiện qua tinh băng tung tích vài chỗ chỗ càng l à mỗi một mét cũng không có bung tha có thể để hắn thất vọng chính là vẫn là mảy may cũng không có phát hiện băng tinh dấu vết n ô dung nhức đầu dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đem lủng tìm phạm vi bắt đầu phong đại nhưng mà cái kia băng tinh phản phất căn bản không có tồn tại qua đồng、dạng. bóng dáng hoàn toàn không có một tháng sau một ngày nội dung đang tại cách băng sơn khẩu bên ngoài mấy vạn dặm một nơi tìm kiếm trên mặt không chút biểu tình bộ dáng nhưng trong lòng lại quả thực có chút lo âu cho dù ai mỗi ngày tại băng n h a m bên trong xuyên thẳng qua không ngừng hai mắt có thể đạt được cũng là băng lam chi sắc t h â n nghiệm còn nhất thiết phải toàn lực quét mắt phụ cận hết thảy t hao tổn rất lớn tinh lực pháp lực phía dưới e rằng đều có chút không cách nào nhấn lại l i ê n tại ngô d u n g suy nghĩ đấy có phải hay không nên lần nữa trở về trên mặt đất khôi phục lại linh l ư ợ lúc đột nhiên biến sắc hai mắt thoáng rẫy g i a phía dưới tinh quang bắn ra bốn phía hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. hắn không nói hai lời vỗ mũi chân túi chữ vật tại băng nham bên trong một chút l a n lộn thả ra kiếm ảnh đi ra n ô dung trong miệng nói l ầ m b ầ m kiếm ảnh bốn phía bắn nhanh lại nhao nhao chui vào băng nham chỗ sâu không thấy n ô dung tay á o chạy lại lắc một cái mười mấy cây băng long trụ thả ra băng lam lồng ánh sáng lần nữa hiện lên bảo vệ toàn thân nhưng hắn thân hình đồng dạng nhoáng một cái phía sau lại dần dần mơ hồ mơ hồ đứng lên cuối cùng cùng bốn phía băng nham hòa thành một thể liền như vậy mất đi tăm hơi đã như thế nơi đây ngoại trừ ngẫu nhiên truyền tới băng nham di động âm thanh trở nên yên tĩnh vô cùng sau thời gian mà theo ngân quang tiêu thất phụ cận băng nham lần nữa khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà loại kia cực hẳn lại nhất thời không cách nào rớt xuống mà liền lúc này lam quang nhoáng một cái nội dung treo lên vòng bảo hộ từ phụ cận nhẹ ra mắt lộ ra vui mừng nhìn qua ngân quang biến mất phương hướng không nói hai lời cũng hóa thành một đạo lam đuổi theo đã như thế Ba t o à nhưng lực truy đuổi p í a d ớ i k h o ả cách mấy vào ạ n tốn nửa giờ công phu liền giảm giờ m chỉ phu phi độn qua, đến rồi bố trí xuống khẩu đến trận băng sơn cận. Nhưng rồi trí bố pháp phụ v à lúc này p h i ề n phức xuất hiện k i a s o n g đầu điệu mặc dù đang băng n h a m bên trong không bị ảnh hưởng đồng dạng vô cùng linh hoạt nhưng là cùng đằng sau đoàn kia ngân quang so sánh tốc độ bay rõ ràng kém một bậc mà đi qua cái này khoảng cách dài như vậy truy đuổi cách băng sơn khẩu còn có hơn một ư ơ i dặm thời điểm miễn cưỡng bị đằng sau ngân quang đ ổ i kịp lập tức cái kia ngân quang đột nhiên hướng về sông đầu điệu thân bên trên bủ nhào về phía trước ngân quang đỏ mang chất động ấy n h i ề đến cùng một chỗ n ô dung mặc dù không dám mạo hiểm liên tiếp chỉ sợ sợ chạy đoàn k i a n g â n quang nhưng mà thông qua cùng s o n g đầu điệu tâm thần tương liên t h ầ n n i ệ m cuối cùng đem đoàn k i a n g â n quang chân diện mục nhìn cái rõ ràng càng là một cái mấy mét lớn nhỏ toàn thân trắng đoán như ngọc mang cánh né con như một đôi tiểu cánh ngân quang lập l ẹ này như một đuổi kịp s o n g đầu điệu hai cánh vô phía dưới vô số đoá ngân sắc băng hoa lập tức từ cánh bên trên nhau nhau phát ra đón đầu hướng s o n g đầu điệu khí thế rào rạt chúng tới nó dĩ nhiên chính là băng tinh huyễn hóa mà thành chân linh chi băng n ộ dung trong lòng hơi động lúc này hai tay bấm n i ệ m pháp quyết phía dưới hám ra chính là viên tia một mực bị tà long ma diễm bồi luyện tuyết tinh châu nội dung pháp quyết hướng này châu liền đả mấy đạo đi vào này hạt châu dạo chơi nhất chuyển phía sau đông nhiên hóa thành một đạo bạch mang bay ra thẳng đến phía trước bắn nhanh mà đi kết quả một lát sau tuyết tinh châu liền một chút xuất hiện ở nghẽ con cùng s o n g đầu đ i ể u tranh đấu chỗ tiếp đó viên châu chỉ là n h ó á n g một cái liền rơi về phía cả hai cái kia nghẽ con lập tức cả kinh hai cánh n h ó á n g một cái đoá đoá ngân diễm chấp động một cái một chút tại băng nham bên trong mất đi tăm hơi sau một khắc lại xuất hiện ở hơn hai mươi mét bên ngoài một chỗ khác hai mắt nhìn chằm chằm viên châu tràn đầy vẻ kinh nghi nhưng mà kia xong đầu điệu nhưng căn bản không có ý tránh né ngược lại nhân cơ hội này thân hình hướng về phía trước bổ nào về phía trước há miệng ra vậy mà đem viên trâu nuốt vào trong miệng toàn thân đỏ mang tăng mạnh đứng lên này xong đầu điệu lại không chút do dự vừa quay đầu lại lần nữa hướng nơi xa bay trốn đi phía sau ngân xí n g ẽ con n g ẩ n ngơ con mắt quay tròn chuyển động mấy lần bốn phía bên cạnh chú ý gặp mảy may khác thường không có phía sau cuối cùng lần nữa giang hai cánh ra lại đuổi theo nhưng mà lần này xong đầu điệu nhờ tuyết tinh trâu bên trong dấu giếm tà long ma diễm trí lực tốc độ bay lại lớn tăng rất nhiều ngân xí n g h con nhất thời lại không cách nào đổi kịp hơn nữa trong n g á y mắt cả hai đã đến cực lớn băng sơn khẩu phía dưới s n g đầu điệu đội quang phương hướng biến đổi hướng lên trên phương bắn nhanh mà đi cái kia băng tinh biến thành ngân xí n g ẽ con đã đổi tới nơi đây đương nhiên sẽ không lại dễ dàng bung tha lúc này giang hai cánh ra phía dưới đồng dạng hướng về phía trước m a u chóng đổi tới một lát sau phốc phốc hai tiếng hai linh liền một chiếc một sau vọt ra khỏi mặt đất vừa vặn tiến nhập cái kia cực lớn quang trong lồng cái kia băng tinh xông lên đi ra lập tức phát hiện không thích hợp nhưng mà lúc này ngộ dung lại sớm đã đột nhiên một chân một điểm phía dưới tà long bảo đình lập tức một cỗ màu làm quang diễm một tiếng g đảo mắt hóa thành một chỉ màu lam hàn da hung hăng nào xuống mà nguyên bản chạy trốn xong đầu điệu cũng một cái xoay quanh ngược lại nên hướng phía dưới ngân xí né con hám i ệ n g ra viên tia trắng m ê n h ngông tuyết tinh châu liền theo c h i sử xuất khẩu ngoại một đập xuống mà cùng lúc đó cả tòa pháp trận cũng tại ngô dong điểm chỉ phía dưới bắt đầu kích thích băng tinh gặp một lần cảnh này không chút nào suy tính lập tức một quay đầu hướng phía dưới bắn nhanh mà đi dự định lần nữa trốn vào băng nham bên trong nó cùng xong đầu chim bay ra chỗ là băng sơn khẩu bên trong duy nhất một phiến cố ý không có lam băng xe khu vực nhưng bây giờ pháp trận phát ra ông minh tri thanh cái địa phương kia hiện ra cũng coi kích cùng con tốc bằng phong dáng vẻ. Bất quá coi như pháp trận kích phát lại nhanh, cùng băng tinh biến thành nghẽ con tốc độ bay、so、sánh, tự nhiên xa xa không bằng. bắt Bất bay phát tự đầu độ quá pháp so vẻ. lại xa xa mắt thấy lóe lên ánh bạc phía dưới ngân xí n g ẽ con lại liền muốn một đầu không xuống đất mặt bên trong con mắt lại đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi giang hai cánh r a người hình một trận đột nhiên từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở hơn hai mươi mét bên ngoài trên không cơ hồ cùng lúc đó một đạo quang trụ từ dưới đất sử dụng đánh tới hư không chỗ chính là vạn thiên kiếm ảnh lúc này tại pháp trận tác dụng dưới mảnh đất này mặt cũng bị lam quang che hết hóa thành lớp băng thật dày n ộ dung hai chân giấm ở lam băng bên trên n g n g đầu nhìn chỗ không bên trong trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng chỉ thấy tà long ma d i ễ m biến thành hàn d a o song đầu đ i ể u cùng với vô số kiếm ảnh chính nhất tổ o n g vây công cái kia ngân xí n g ẽ con đứng lên băng tinh biến thành băng linh quả nhiên giống vậy được lao quái trong trí nhớ đồng dạng thông minh dị thường hóa thành một đoàn n g â n quang bay đầy trời đổ lấy căn bản vốn không tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại ngoại trừ song đầu đ i ể u bên ngoài này băng linh tốc độ bay rõ ràng so kiếm ảnh cùng hàn d a o nhanh một bậc mà song đầu điệu bởi vì có nội dung tuyết tinh châu tương trợ cậu thêm bây giờ thân ở tà long ma d i ễ m biến thành hàn khí lồng giam bên trong ngược lại cùng băng nham chi địa lúc tư phản so băng tinh nhanh nhất tuyến nếu không phải là ngân xí nghé con thân pháp thực sự nhạy bén xào trá không cách nào bắt giữ lấy hắn bỏ chạy quy tích chỉ sợ sớm đã bị song đầu điệu ngăn chặn nhưng cứ như vậy ngân xí nghé con trong thời gian ngắn ngủi bị song đầu điệu trong miệng đỏ mang liền kích bên trong mấy lần thụ một chút vết thương nhẹ nhưng mà ngưu tình nguyện cứng rắn chịu mấy lần cũng không lấy phán kích để phong bị kiếm ảnh cùng hàn giao đội kịp nội dung hai tay để nội dung thì một bên thôi xử lấy p h á p trận một bên khống chế hàng giao đồng dạng m ặ t không biểu tình đột nhiên ngân xí n g ẽ con bắt được một cái cơ hội tại cứng rắn chịu s o n g đầu điệu nhất kích phía sau hai cánh vừa thu lại mảy may dấu hiệu không có hóa thành một đạo ngân mang một rơi xuống lóe lên phía sau đã đến trên mặt đất ngân quang đại phóng dự định thi triển độn thuật mà chạy nhưng mà vừa mới cùng mặt đất lam băng tiếp xúc ngân mang lam quang xen lẫn mấy lần ngân xí n g ẽ con thân hình lại vì đó mà ngừng lại liên lần trí hoán à y một đạo đỏ mang cùng một cỗ màu lam hàn vụ trong nháy mắt từ phía sau phun ra mà tới đồng thời ô quái khiếu thanh âm cũng đồng thời vang lên nghe con trong mắt lộ ra sợ hãi muốn né tránh rõ ràng không còn kịp rồi nhưng phản ứng cũng không thể gọi là không thích thân hình thoát một cái đình chỉ hướng phía dưới bỏ chạy hai cánh cuồng tiệm mấy lần đoá đoá ngân hoa vô căn cứ tại thân thể phụ cận hiện lên trong nháy mắt đem thân thể bao bọc ở bên trong xem ra dự định đón đỡ một chút âm âm hai tiếng ngụn hưởng t r u y ề n lai、like, đỏ mang cùng màu lam hàn vụ tuần tự đánh vào ngân hoa bên trên lập tức bạo l i ra đại s u ấ t ngô dung dự liệu là ngân xí nghe con sưu một tiếng phản phất bị tự lực nhất kích đồng dạng lại từ ngân hoa chúng bắn ngược mà ra trong nháy mắt đến rồi hơn mười em mờ bên ngoài t l i biến n thành ngân mang thẳng đến lồng ra một phương một h ra k á c h ư ớ này g bắn nhanh m c h ạ Mặc xong n linh tốc đầu bay vẫn nhanh vô cùng, điệu chờ n g phát hiện nó、so、đường mơ hồ mơ hồ, ẩn ẩn, một một băng tinh chạy thoát rồi không chút do dự lại đuổi theo nhưng là bởi vì cái này một chút trì hoãn phía dưới ngân xí nghe con trên không trung đem tốc độ bay phát huy đến c ự c hạng ngân quan g chấp liên tục mấy lần đã đến lồng giam nơi danh giới một cây màu lam cổ sáng chăn phía trước này băng linh lúc này liền định khẽ c u ố n mạc qua nhưng mà trên bầu trời ngô dòng tiến đến đây màn không nói hai lời hai tay bấm nghiệm phát quyết tất cả cổ sáng đông nhiên hào quang tỏa sáng vô số tia sáng một chút từ trong c ổ sử dụng một chút hóa thành một t r ư ờ n g cực lớn lưới ánh sáng r ầ m rạp chẳng c h ị t lấp kín băng tinh đường đi n g h con cả kinh nhưng không lưỡng lự ở dưới hai cánh khẽ động mấy chục đoán g â n hoa trực tiếp hướng trên m ạ n bắn nhanh mà đi đồng thời thân hình không ngừng chút nào một nhưng mà ngay tại nó vừa mới quay đầu trong nháy mắt trước mắt lôi quang trợ hiện lôi thần chi kiếm vô căn cứ hiện lên lôi tuyến trong nháy mắt tại n g ẽ con trên thân nhất trảm mà qua n g ẽ con hai mắt phương lộ ra vẻ hoảng sợ lông mi hiện ra đồng dạng một đạo ngân tuyến thân thể lập tức chia làm hai nửa phấp phấp hai tiếng phía sau hai mảnh thân thể biến thành băng diễm hình thái ngân quang lập lụe lập tức hướng về ở giữa tụ lại trong nháy mắt lần nữa dung hợp thành toàn bộ n g ẽ con nhưng mà cơ thể còn mơ hồ mơ hồ không cách nào lập tức trả lại như cũ thành thực thể hình thái dáng vẻ rõ ràng lôi thần chi kiếm huyền diễm nhất trảm liền để này băng linh tổn thương nguyên khí nặng đúng lúc này trên đỉnh đầu một tiếng nặng nề g h lôi minh chuyển đến một đạo thanh cung lóe lên n ô dung cổ quái hiện hình mà ra vừa hiện thân đi ra cũng không chút nào khách khí liên tục gậy mười ngón tay thê lương tiếng xé do l ó e sáng mười đạo băng t i bắn ra lóe lên phía sau liền xuyên thủng không cách nào di động thân hình ngân diễm ngã con thân thể n ô dung đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm băng t i một cái quấn quanh phía sau lập tức đem ngã con nhiên lượn quanh mấy vòng đi đem hắn trói buộc lít nha lít nhít này băng linh không phòng phía dưới tựa hồ mảy may phản kháng cũng không có bộ dáng n ộ dòng kiến tình hình này tự nhiên đại hỉ lật bàn tay một cái c h u y ể n một chồng đã sớm chuẩn bị xong cấm chế p h ụ lục nổi lên d ư ơ n g lên phía dưới hóa thành hơn mười đạo màu sắc khác nhau tia sáng hướng băng tinh vào tới chỉ cần bị những cấm chế này p h ụ lục dán lên hắn coi như lại là băng linh chi thể cũng tuyệt đối mọc cánh khó thoát nhưng mà đại suất bất ngờ một màn xuất hiện nguyên bản bị trói thắt kết kết thật thật ngân diễm nghé con đột nhiên há miệng chuyển ra một tiếng tê minh tùy theo cơ thể ngân quang đại phóng băng ti nhưng vẫn làm được lòng dụng lõe lên hóa thành mười đạo băng tuyến nên hướng bắn tới cấm chế phù lục tiếng bạo liệt l o ạ sáng đem phù lục tất cả đều đã bị đánh n ô dung dù cho luôn luôn chấn định dị thường nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt nhưng ngay lúc đó một tay vừa nhấc hướng về phía băng linh ti ngưng trọng một chiêu lập tức những thứ này làm ti ngưng lại mới có hơi không tình nguyện tựa như tất cả đều chui vào bàn tay bên trong ngân diệm n g ẽ con nhân cơ hội này một quay đầu lại muốn chạy trốn chi yêu yêu d á n g vẻ n ô dung sầm mặt lại trong m ú i trợt phát ra hử lạnh một tiếng vừa mới quay đầu xong sọ n g ẽ con nghe xong này tiếng hử thân thể trợt r u lên vậy mà không cách nào tự chế từ không trùng trực tiếp rơi xuống phía dưới nguyên lai、like、hắn vậy mà vận dụng tới ác mộng đâm mỹ thuật n ô dung sau lưng hai cánh nhoáng một cái người đang đáy mắt tiêu thất sau một khắc t i ự u da hiện tại rơi xuống n g h con phía dưới hắn cũng không cần bất kỳ p h á p bảo nào một tay nắm vào trong hư không một cái một cái t ử sắc quan g diễm ngưng tụ đại thủ vô căn cứ h i ệ n lên một tay lấy ngân diễm nghe con cưỡng ép mỏ được trong tay tùy theo tử diễm hàn quang đại phóng một khối màu tím cự băng lập tức đem này băng linh bao bọc ở bên trong lúc này s o n g đầu điệu cùng hàn giao cũng cuối cùng đánh tới không chút do dự một ném đâm vào tím băng bên trong đồng thời tại linh quang chất động cùng khối băng dung hợp trở thành một thể mà cơ hồ cùng lúc đó khối băng bên trong ngân diễm ngã con tựa hồ từ ác g ộ n g đâm trong mê mội tỉnh táo lại lập tức trên người ngân diễm một chút điên cuồng phát ra đứng lên muốn h ò a tan hàn băng thoát khốn mà ra nhưng mà nó lại như thế nào có thể trong thời gian ngắn thoát ly trói buộc chỉ thấy màu lam hàn dao cùng màu đỏ s o n g đầu đ i ề u tại băng trùng như cá gặp nước đồng dạng vây quanh này nẻ con một hồi c u ồ n phốn trong miệng hạt khí đem ngân diễm nhất thời đẻ gắt gao cuối cùng băng tinh biến thành ngã con tại tím băng bên trong chống c ự động tắc càng ngày càng chậm khí tức cũng dần dần suy yếu đứng lên lỗ g i n g kiến này lập tức thửa cơ tay áo chạy hất lên lần kết quả những b ù a chú này một chút xuyên thủng tí băng chỉ dính vào nghẽ con trên thân này băng linh lập tức mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng đình chỉ dãy r u ộ n trên người ngân quang vì đó ả m đạm cũng không còn cách nào bảo trì nghẽ con hình thái biến thành một đoàn trắng loá quan g diễm lơ lường tại trong băng bên 671 chương 668, lấy từ con trong. tiếp đó hắn hai tay bấm n i ệ m p h á p quyết nhắm ngay màu tím hàn băng đánh ra mấy đạo p h á p quyết p h á p quyết lóe lên liền biến mất chui vào băng bên trong cả khối cự băng lập tức t ử quang lấp lóe hình thể trợt thu nhỏ trong chớp mắt liền biến thành lớn trừng quả đấm một khóa băng cầu n ô dung vây tay một cái băng cầu bay tới rơi vào trong lòng bàn tay tinh tế kim hồ bắn ra từng đạo quấn quanh đến tím băng bên trên đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ trong n g a y mắt một k h ỏ a ánh vàng rực rỡ viên cầu xuất hiện ở trước mắt n ộ dung lại tay áo chạy lắc một cái một cái đỉnh nhỏ màu xanh bay ra một cái xoay quanh phía sau rơi vào trước ng nó tay nhắm ngay tiểu đỉnh nhẹ nhàng bắn ra một tiếng thanh minh phía sau nắp đỉnh bay vụt dựng lên mảng lớn tóc sành bắn ra một chút đem kim sắc viên cầu c ô lấy quấn vào trong đỉnh n ô dung lúc này mới hai tay vừa bấm thông b o quyết nắp đỉnh một lần nữa rơi xuống khép lại hắn thở dài một hơi trong mắt chấp động một k i a hưng phấn có này băng cái k i a sạch thần lộ liền có thể luyện chế ra nếu là có thể trợ giúp lâm tử mà nói nghĩ đến dù cho cái k i a huyền từ thần công lại khó tu luyện lâm tử hẳn là cũng có thể lại thành trong lòng như thế tính toán n ộ dung đem tiếng ảnh thu hồi lại đem nơi lây bày ra cự hình pháp trận hủy đi đem tất cả vết tích thanh trừ sạch mới mang theo băng t ì n h ung dung rời đi bằng s â n miệng dừng ở đây hắn ở trung thổ mục đích đều đã đ ạ tới t cơ hồ mảy may do dự không có liền chuẩn bị đạp vào trở về đ ô n g l â m tiên hải đường về lần này trở về hắn đầu tiên muốn đem sạch thần lộ luyện thành lại đem thích hợp vết nước không gian tìm được luyện chế thành giới t ử không gian lại dùng giới t ử không gian đem cái kia huyền từ núi thu hồi nhường lâm tử một hơi đem cái kia huyền từ thần công tu luyện đại thành trực tiếp trùng kích tiên vương cảnh giới sau đó không lâu trung thổ một chút đã chú ý tới nội dung tồn tại thế lực phát hiện nội dung người này đột nhiên giảm âm thanh vết í c h cái này khiến không ít có tâm người một trận bạo động cùng bất an chờ cuối cùng xác định ngô dung là rời đi trung thổ phía sau mấy người này mới không hẹn mà cùng thầm thở pháo n h ẹ n h õ m mặc dù ngô dung tại trung thổ tu tiên giới vẫn danh tiếng không lộ vẻ bộ dáng nhưng mà có liên quan ngô dung một chút thần kỳ truyền thuyết vẫn là tại những cái k i a đại tông cửa một chút trong cao tầng l ạ g yên lưu t r u y ề n ra một vị tiên vương tu sĩ có thể dễ dàng đánh g i ế t cùng giai tiên vương tu sĩ cái này tự nhiên nhường không thiếu lá quái đều trong lòng tiên dị thường bây giờ những người này gặp một lần ngô dung thật sự không có ý định ở trung thổ khai tông lập phái tất cả đều trong lòng, đại lòng. không còn đem việc này để ở trong lòng sáu từ ngô dung tiêu thất này g lên thời gian chầm chầm trôi qua trong nháy mắt ba bốn mươi năm lóe lên liền biến mất tại trong lúc này trung thổ tu tiên giới xem như bình ổn cực điểm mặc dù vẫn thường xuyên có phát sinh xung đột cũng không lại phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa nhưng mà cùng một thời gian ở xa không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm đông hải ngọn núi nào đó phong trong độc phủ chuyển đến một hồi vui vẻ dị thường cười to không ổn g công ta hao tốn thời gian dài như vậy khổ công cuối cùng đem này bằng tinh luyện hóa đã như thế liền có thể luyện chế sạch thần lộ trong động phủ tiếng cười to dần dần thấp cuối cùng đột nhiên ngừng lại t hàng đến một tháng sau một ngày một bóng người lặng lẽ từ đây sơn phong thoát ra tiếp đó hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi sau ba tháng một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở một chỗ bí cảnh bên trong trong cốc lặng lẽ không đi vào đáy vực chỗ sâu cuối cùng không biết bóng dáng nhưng mà vài ngày sau bên trong cốc m ộ t ỏ a vắng vẻ vô danh d ư ớ i núi nhỏ đột nhiên bốc lên vô biên âm minh quỷ khí đen như mực khói đen đem phương viên chăm dặm một mảnh triệt để bao phủ tiến vào trong đó mà trong sương mù âm phong đại tác quỷ khóc tiếng ô ô không ngừng để cho người ta đi đến phụ cận liền phảng phất đưa thân vào âm minh quỷ giới đồng dạng loại này dị tượng liên tiếp kéo dài nửa năm lâu âm khí mới dần dần từ từ tiêu tán tháng đến một tháng sau tên tiên nam tử trẻ tuổi mới từ trong bí cảnh đi ra hóa thành một đạo thanh quang l ạ n g lẽ rời đi bởi vì người này đột h u ậ t cùng ẩn nấp bí thuật thực sự cao minh vô luận vào ra cũng không có bất kỳ tu sĩ nào phát hiện kỳ hành dấu vết người này dĩ nhiên chính là vừa mới đem giới t ử không gian luyện chế song tất n ộ dung mấy chục năm trước hãn tử trung thổ trở về đông tiên cung phía sau hao tốn to lớn tâm tư cuối cùng cũng sắp cái tia băng tinh luyện hóa đã thu phục được xuống Đồng thời tại t mấy sáu n g trước, l y n chế mười năm sau tại mật thất nhắm mắt điều tức nội dung lần nữa mở ra hai mắt trên mặt hiện ra một t h a khống nhớ biểu lộ cái này huyền từ thần công quả nhiên khó tu luyện cực điểm xem ra không có cái k i ê u huyền từ núi phụ trợ tu luyện đại thành căn bản không có khả năng sự t ỉ n h ta chuẩn bị kỹ càng đủ loại thuộc tính đại yêu đan trước đem lâm tử ngũ hành linh căn bổ tu lại nói mặc dù lần đầu tiên nghe nói công pháp này nhưng mà công pháp này rõ ràng đồng thời bao hàm ngũ hành chi lực nếu là bản thân không có tương ứng linh căn lời nói toàn bộ trưởng không đối với cơ thể gánh vác q u á lớn hơn nữa loại này nhiều thuộc tính công pháp càng đến phía sau tu luyện càng khó khăn sáu n ô dung nhàn nhạt lẩm bẩm nói nhưng cần đại yêu đan ít nhất cũng là tiên vương cấp bậc trở lên mới được không phải tốt như vậy tìm kiếm n ộ dung khẽ thở dài lật bàn tay một cái vòng xuống một tầng ngũ s ắ c bánh q u a n g ở chỗ lòng bàn tay chấp động không thôi lộ ra cực kỳ diễm lệ dị thường đây chính là tầng thứ nhất huyền từ t h ầ n công đại yêu đan sáu để cho ta suy nghĩ một chút ta trước đó tại đông lâm tiên hải đụng phải con rồng kia giao vương như thế nào yêu quái này thế nhưng là thứ thiện tiên vương cấp yêu thú yêu đan đầy đủ xem như linh căn bộ xung luyện hóa dùng sáu có sạch thân lộ tốn thêm chút thời gian cũng không tính là cái gì chuyện này chờ ta đến rồi đông tiên cung rồi nói sau n ô dung gật gật đầu đứng lên linh hoạt động ra tay chân liền đẩy ra mật thất đại môn đi ra ngoài một tháng sau đông lâm tiên hải vô danh trên hoao lần nữa hiện ra liếu nô g dông thân ảnh đồng thời hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi biến mất ở cuối chân trời mấy tháng sau một ngày buổi tối thiên hải thành thánh sơn đỉnh chóp đông tiên c u n g trong thánh điện một cái người mặc màu trắng váy xòe mỹ mạo nữ tử đang xếp bằng ở nào đó mật thất bồ đoàn bên trên hai mắt nhắm n g h i ề n cơ thể bạch quang lưu chuyển hai tay bấm nghiệm pháp quyết dường như đang tu luyện bí thuật gì theo linh quang c h ấ p động không thôi cung trang nữ tử trên gương mặt hiện ra một tia đau đớn ngang bên trên bạch quang chợ tám trợ minh mắt thấy muốn thất khống trí lúc nàng này trong tay pháp quyết dừng lại cuối cùng đình chỉ tu luyện cô gái xinh đẹp thở dài mở ra hai mắt đồng thời theo bản năng hướng liếp nhìn chung quanh kết quả nàng này cả kinh sắc mặt đông nhiên đại biến bởi vì tại mật thất một góc chẳng biết lúc nào hơn ra một đạo bóng người n h ạ t nhạt đang có một người khoanh tay tự tiếu phi tiếu nhìn qua nàng nô hình thì ra là ngươi nữ tử xem xét tinh tường mặt mũi của hắn thần sắc b u n g l ỏ n g n ở nụ cười xinh đẹp đứng lên nhưng mà tại đôi mắt đẹp thân ở lại ẩn ẩn có một tí sợ hai thoáng qua đây là đồng tiền cung trọng địa chỉ là lớn nhỏ cấm chế ít nhất cũng có hai ba mươi tầng hắn là như thế nào lẹn vào nơi đây còn chưa kinh động nàng lăng đạo hữu những năm này không gặp ngươi cũng phong thái vẫn như cũ a bất quá ngươi bây giờ tu luyện công pháp tựa hồ có chút không làm a bóng người này dĩ nhiên chính là một đường đổi tới tiên h ả i thành nội dung hắn mỉm cười nói n ô huynh đã nhìn ra thiếp thân trong tu luyện xác thực ra một chút vấn đề nhỏ đang muốn tìm vị cao nhân nào chỉ điểm một chút đâu bây giờ n ô huynh đến chỗ này chuyện này tự nhiên muốn nhờ cậy một hai lang h i ể u vũ khép cười một tiếng thản nhiên thừa nhận nói a chỉ điểm không thể nói là lang đạo hữu tạm thời nói một chút xem nô mỗ có thể hay không đưa ra chủ ý bất quá trước đó nô mỗ trước tiên muốn đem cái kia huyền từ núi lấy đi n ô dung thấp tiếu liêu nhất thanh h u y ề n từ núi nguyên bản dù cho đạo h ư u cất giữ bản c u n g đạo h ư u muốn thu hồi tự nhiên t u y ệ t không có vấn đề nhưng mà đạo h ư u thật có biện pháp rời đi vật này lang h i ể u vũ nghe vậy ngẩn g ờ có chút nghi ngờ hỏi phương pháp là có một cái nhưng là không biết có thể hay không đi chỉ có thể thử trước một chút lại nói n ô dung từ từ nói như thế cái thiết thiếp thân tự mình cho ngô h u n h dẫn đường đi lang h i ể u vũ đôi mắt đẹp dị sắc l ó e lên như vậy nói vậy làm phiền lang đạo hữu n ộ dung gật, gật đầu lộ ra vẻ hài lòng sau một tiếng n ộ dung cùng nàng này tịu ra hiện tại lòng núi chi bóp trong thông đạo dưới lòng đất đồng thời lần nữa đi tới năm đó cái k i a p h í a n g ọ c chế trước cổng chính tại lăng hiệu vũ nàng này dùng trong tay lệnh bài giải khai môn thượng cấm chế phía sau môn này chậm rãi mở ra n ô dung hút nhẹ một hơi phía sau liền chậm rãi đi vào lăng hiệu vũ do dự một chút nhưng tương tự đi vào theo năm đó một màn xuất hiện lần nữa cước bộ vừa mới bước vào môn này ngũ hành chi lực lập tức đập vào mặt thể nội linh lực đột nhiên khé động liền muốn hướng về bên ngoài cơ thể rút nhanh chóng mà đi nhưng mà n ộ dung bây giờ đã là hậu kỳ định phong tu vi so với lần trước lúc tới pháp lực còn tinh khiết hơn dày đặc hơn đương nhiên sẽ không thật làm cho linh lực bị thu nạp ra ngoài lúc này công pháp lưu chuyển một chút phía dưới liền c h ấ n áp lại trong cơ thể di động lập tức hai tay bấm n i ệ m pháp quyết chậm dại hướng về chỗ ngược hợp lại phốc phốc một tiếng một lớn chừng cái trứng gà quan g đoàn nổi lên linh quang lộ ra ngũ sắc tại mặt ngoài lưu chuyển không chắc lập tức quấn quanh ngô dung phụ cận ngũ hành chi lực bị này quang chiếu một cái lập tức yếu đi ba phần chúc mừng ngô h i n h đem huyền t ử thần công t ầ n g thứ nhất tu luyện thành lang hiệu vũ liền tại ngô dòng sau lưng tự nhiên cũng cảm ứng được ngũ hành chi lực biến hóa khẽ cười một tiếng chúc mừng nếu không có tu luyện một điểm huyền từ thần công nỗ mỗ lại như thế nào xê dịch núi này n ộ dung cười h mặc dù chỉ cần có một hai tầng huyền từ t h ầ n công liền có thể di động núi này nhưng mà đạo h ư u đem hắn mang đi chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ nếu là ngô h u n h chi pháp mất linh mà nói không bằng vẫn là lưu lại bản cung tính toán t h i ế p thân có thể bảo đảm tuyệt đối không có bất luận kẻ nào sẽ quay dày ngô h u n h tu luyện hơn nữa trong cung tài nguyên cũng sẽ ưu tiên cung cấp dùng đạo h ư u sử dụng lang h i ể u vũ vẫn là không nhịn được khuyên lang đạo h ư u không cần nhắc lại lời này nếu là ngô mỗ hữu tâm gia nhập vào quý cung trước kia liền sẽ đáp ứng về phần tại hạ chi pháp phải chăng có tác dụng thử qua một chút chẳng phải xe biết Nô Dung nhìn lòng Hiểu Vũ m ộ thần mắt, t ả n nhiên nói. 672 chương 669, Long h 672 669, t quả n ô dung đem lòng bàn tay cái tiêm một ít đoàn linh quang hướng về trên không ném đi quan đoàn lơ lửng giữa không trung bất động dậy rồi một tay lại hướng bên hông sờ một cái khẽ đảo vòng xuống một cái giới tử x u ấ toàn hiện ở t r n g Giới tay. tử t o thân băng lam lang h i ể u vũ gặp được vật này ngẩn ngơ kinh ngạc mong liếu n ô d u n g một mắt nhưng n ô dung lại không có tâm tư giảng giải cái gì mà là trong miệng nói lẩm bẩm lập tức giới tử sương mù hiện ra hóa thành một đám mây khói chạy cách đó không xa huyền từ núi bay đi nhưng cuối cùng này mây tại tiểu sơn đỉnh chót một trận ngừng lại tiếp lấy vân khí quay cùng một hồi lan tràn khắp nơi ra đem động quật đỉnh c h ó t đều che phủ lên l i ễ u đ ạ i nữa lúc này n ô dung thì nhanh chân đi đến rồi huyền từ tiểu sơn trước mặt chúng không bên trong lơ lửng viên kia quang cầu vây tay một cái quang cầu l ó ạ i lên hướng về phía tiểu sơn b ắ n qua một chút chui vào trong núi không thấy bóng dáng n ô dung lại một tay vừa nhấc hướng về phía trước mặt tiểu sơn nắm vào trong hư không một cái tiểu sơn mặt ngoài một vòng ngũ sắc linh quang chất động lập tức lắc lư mấy lần ngọn núi thì có ẩm ẩm thanh em chuyển đến cuối cùng thì lơ lửng chậm rãi hướng trên không hết vân bay đi k ế trong q u động h quật dấu thuyết huyền từ núi lại tại phản phất căn bản không có tồn tại qua đồng dạng bảo vật này là có chút không gian thần thông cũng làm cho lăng đạo hữu chê cười nội dung vừa cười vừa nói lập tức thần nghiệm hướng về giới từ bên trong đảo qua phía sau lộ ra vẻ hài lòng vốn s á c có không gian thần thông lại có thể đem huyền từ núi chứa đựng bảo vật e rằng toàn bộ tiên giới cũng không có mấy cái a sáu lang h i ể u vũ trên mặt sợ h ã i thán phục cực điểm nhưng trong lòng nợ nụ c ư ờ i khổ trước kia đông hải thánh tiên cho lưu lại dùng thế lực bắt ép n g ô dung phương pháp thế nhưng là hắn nhất thiết phải lưu tại đông tiên cung tu luyện huyền từ thần công mới được thông Bằng không dù cho đằng sau thủ đoạn xảo r i ệ u và phần bây giờ cũng căn bản vô kế khả thi nàng này trong lòng thầm thở dài một hơi cuối cùng triệt để tắt đem nội dung lưu tại đông tiên cung ý nghĩ trên tay huyết quang l o ạ lên giới tử không có tin tức biến mất tiếp lấy nội dung suy nghĩ một chút phía sau, liền mỉm cười hướng nàng này nói. ta có thể tại quý cung dừng lại một đoạn thời gian cùng đạo hưu trao đổi tâm đắc tu luyện đồng thời thuận tiện xem đạo hưu trên việc tu luyện rốt cuộc gia l i ế u hà vấn đề bất quá tại trong lúc này tại hạ còn có một chuyện cần quý cung trợ g i ú p một hai n ô m i n h đối bản cung từng có đại ân có cần rút một tay cứ mở miệng chính là hà tất cùng thiếp thân khách khí như thế lang h i ể u vũ mặc dù khẽ giật mình nhưng ngay lúc đó cười khẽ đáp lại nói kỳ thực cũng là một kiện việc nhỏ tại hạ nghĩ cần biết ngoại hải long g a o vương gần đây hành tung nếu là có thể tìm được yêu quái này chính xác nơi đặt chân vậy thì càng tốt hơn n ộ dung bình tĩnh nói tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đ nhưng mà lăng hiệu vũ nghe nhưng trong lòng trợt vẫy một cái đ ô i mắt từ không khỏi dị sắc lưu t r u y ề n nô huynh muốn nghe ngóng cái kia kim lào yêu hành t u n g chẳng lẽ đạo hưu m u ố n sáu nàng này trần trờ phía dưới không khỏi phụt ra phụt vô đứng lên tại hạ tìm được long giao vương tự nhiên có một số việc lăng đạo hưu không cần suy nghĩ nhiều cái gì tại hạ chỉ cần biết rằng tâm tích của hắn sẽ không đem đông tiên cung liên lụy đi vào hay là đối với đạo hưu tới nói chuyện này quá mức làm khó n ộ dung lườm nàng này một mắt đôi lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái nô h u n h đối bản cung từng có đại ân liền xem như lại làm khó sự tình thiết thân cũng sẽ không từ chối bất quá trước đây ít năm bản cung bên ngoài hải nhân thủ cơ hồ toàn bộ rút về mà long giao vương lại là tiên vương cấp yêu tu hỏi thăm kỳ hành t u n g sợ rằng phải tiêu hao thêm chút ngày giờ lang hiệu vũ lắc đầu thần s ắ c lại mấy phần ngưng trọng thời gian dài chút không quan hệ dù là tiêu phí thời gian mấy năm n ô mô cũng trở lên n ô dung lại cười nhạt một tiếng lộ ra lơ đến biểu lộ tất nhiên ngô huynh nói như thế vậy bản cung lập tức liền a n bài song xôi u đạo hữu cứ việc chờ các loại tin tức chính là lang hiệu cứ việc chờ các loại tin tức chính là hai người lại tán gấu vài câu phía sau rời đi động quật biến mất ở ngọc môn bên ngoài trong thông đạo sáu hai năm sau đông lâm tiên hải ngoại hải một chỗ vô danh hoang đ ả o bầu trời lơ lửng hai bóng người càng làm một nam một nữ hai tên tu sĩ trong đó nam tử khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt phóng ánh tỏa sáng mà nữ tử thì tướng mạo thanh tú rắn người nhỏ nhắn xinh xắn hai người khuôn mặt đều vô cùng trẻ tuổi nghiên kỷ tương cận bộ g á n g thế nhưng nữ tử bây giờ lại cung kính dị thường hướng nam tử đang nói cái gì mà nam tử cũng không động thanh sắc biểu lộ nhàn, nhàn. nghe ngươi nói tới long giao vương gần nhất nhất định sẽ đến đây vào tới nó sẽ không tạm thời cải biến sẽ khắc thời chủ tạm cải ý, đảo i đi. lại chỗ khắc tức cẩn Thanh không lớn, thế nhưng nữ tử nghe xong, lại lập tức kính tử tử t nam lớn, nữ xong, âm lập r lời, l nô trưởng y này tâm, ta thời một tu tin tức sớm mấy lầm. chúng cái cao nghe lần, đồng không dai qua, đã đối Đảo siêu sẽ với yêu hồi có đáy biển chỗ sinh sản một loại rất thưa thất linh quả mặc dù đối với chúng ta nhân tộc tới nói cũng không quá tác dụng lớn chỗ nhưng hết lần này tới lần khác là giao long nhất tộc thích ăn nhất c h i vật long giao vương cách mỗi hơn m ộ ư ơ i năm tại linh quả thành thục thời điểm sẽ đến đảo này phía dưới ngắt lấy một lần cơ hồ g i mặt g mưa mặt mưa nếu không phải là này linh quả cấy ghép chỗ khác ngay lập tức sẽ chết h é o nghĩ đến sớm đã bị giao long nhất tộc di chuyển đến chỗ khác bây giờ chính là linh quả thành thục kỳ hạn dưới tình huống bình thường long giao vương nhất định sẽ đến đây một chuyến cô gái trẻ tuổi t ự hồ đối với giao long nhất tộc biết sơ lược mười phần khẳng định trả lời ân như thế ta sẽ thấy chờ thêm mấy ngày này a nam tử trầm giọng nói tất nhiên nói tới long giao vương tên nam tử này tu dĩ nhiên chính là nội dung mà nữ tử nhưng là lang hiệu vũ phái già dẫn đường đệ tử thông qua đông tiên cung hai năm toàn lực truy tra cuối cùng có long g a o vương hành tung một mực dừng lại tại đông tiên cung n ô dung mới có thể tự mình đi theo nàng này rời đi tiên hải thành dù n g đông tiên cung còn để lại một chỗ bí mật chuyển tống trận lặng lẽ đến rồi ngoại hải đồng thời cũng tại đảo này bên trên mai phục mấy tháng thời gian bất quá cho tới bây giờ chưa phát hiện cái k i a long dao vương dấu vết n ô dung nhịn không được phía dưới hỏi nữa tên này nữ tu một lần mà đông tiên cung nữ t ử không chút do dự chắc chắn c h i ngôn cái này khiến thần sắc hắn hơi trì hoãn hiện tại n ô d u n g ho nhẹ một tiếng muốn hỏi lại cẩn thận hơn một chút lúc đột nhiên biến sắc bỗ neo thu hướng nơi xa mặt biển nhìn một cái mà đi hảo cuối cùng chờ đến từ trên khí tức nhìn. đích thật là long giao vương c ô n g giả ngươi lập tức rời đi nơi đây a tránh khỏi gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến ngươi n ô dung sắc mặt vui mừng quay đầu hướng nữ tử kia phân phó nói tên nữ đệ tử này nghe xong n ô dung lời này trong lòng đại lẫm vội vàng vén áo thi lệ phía sau liền biến thành một đạo bạch hồng hướng tương phản phương hướng bắn nhanh đi mà nội dung thì tại nữ tử rời đi đồng thời tay á o chạy lắc một cái đột nhiên tại chỗ đồng dạng tiêu thất trên thực tế chỉ là trong tích tắc công phu mà thôi trên hoang đảo khoảng không trong nháy mắt trở nên trống g i n g phản phất tử tới sẽ không có người đã đến nơi đây một dạng vẹn vẹn t r ừ n g ăn xong một bữa cơm phía sau nơi chân trời xa linh quan g l ó e lên một kim một thanh hai đạo cầu vòng bay vụt mà đến trong nháy mắt tiếng xé gió trên mặt biển bầu trời văng lên tia sáng thu lại phía sau hiện ra hai bóng người đi ra một cái d á người n g khôi ngô một thân cầm bảo cầu phát bích c ẩ n một tên khắc dáng người gầy u ỏ m ngân quan thanh bảo hai người vừa mới hiện thân đi ra tên tia kim bảo đại hán uy nghiêm hết sức trên gương mặt đột nhiên phát hiện ra một tia nghi ngờ tới ánh mắt lập tức nhanh như tia chấp bốn phía gà qua nhưng cũng không phát hiện dị thừng gì như thế nào long đạo hưu phát hiện cái gì không thích hợp sao tên tia thanh bảo tu sĩ gặp tình hình này hơi kinh ngạc hỏi một câu vừa rồi tại xa xa thời điểm giống như có người dùng thần thức dò xét chúng ta một chút nhưng mà thần niệm kia thực sự quá yếu ớt ta cũng không quá nhất định là không phải nhất thời ảo giác kim bảo đại hán mướn mày không quá khẳng định nói nếu thật có chuyện như vậy chẳng phải là nói người kia thần niệm so long huynh mạnh hơn nhiều đây là làm sao có thể sự t ì n h thanh bảo nghe lời này một cái lại nhịn không được cười lên đứng lên n g u y ệ t huynh có thể quá đề cao long mỗ lão phu mặc dù danh xưng long giao vương nhưng trên thực tế bất quá là tại phụ cận hải vực phẩy phẩy uy phong mà thôi một khi ra đông lâm thiên hải không đáng kể chút nào Kim、bảo、Đại、hán、lại Bảo đầu, đồng Hán lắp thanh ờ i nghiệm thần thật n ở trên bảo đảo tu a cũng sĩ mặc dù đối với kim bảo đại hán cẩn thận có chút xem thường nhưng nợ nụ cười phía dưới hay không lộ dấu vết định nọ thắn một câu sáu trăm bảy mươi ba chương sáu trăm bảy mươi gặp lại trả nguyệt cá mập lao phu trước kia cũng là trong lúc vô tình phát hiện cây này từ đó về sau cách mỗi hơn m ộ ư ơ i năm liền sẽ đúng giờ tới lấy một lần trái cây quả này tại l o à i người một chút trong điện tịch bị nói đến thần hồ kỳ hồ liên phục a n phía sau có thể bạch nhật phi thăng mà nói đều có nhưng ở nhân loại tu sĩ cấp cao trong mắt lại vẫn luôn cho rằng là vật vô dụng cho là chúng ta giao long nhất tộc ưa thích đạm ăn vật này chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống nhưng lại có ai biết loại này linh quả mặc dù không giống nhân loại điện tịch nói tới thần kỳ như vậy nhưng mà thường xuyên thức ăn phía sau c thường thường kim bảo đại hán quay đầu nhìn chằm chằm thanh bảo tu sĩ mang theo vẻ khắt lạ tại hạ cũng là phát hiện thượng cổ yêu tập một vị di hải từ hắn lưu lại trong tâm pháp biết được long thần quả hảo diệu cùng cấy ghép phương pháp nghe nói quả này mỗi lần phục vụ đối với thân thể cải tạo mặc dù cực kỳ bé nhỏ Cơ hội không trên lý luận đích thật là có khả năng này nhưng thực tế căn bản là không có khả năng thực hiện chính là đem thế gian tất cả long thần quả cây tụ tập cùng một chỗ cũng không cách nào cung cấp một người xa xỉ như vậy ăn chỗ một bội này long thần quả cây đối với chúng ta giao long nhất tộc tới nói đều chân quý dị thường lần này nếu không phải n g u y ệ t đạo hữu mười phần tự tin nói có thể cung cấp t ớ i ghép chi pháp b ả n vương nói cái gì cũng sẽ không đưa người đưa đến này khi bảo người thần sắc ngưng trọng lên ha ha ta trả n g u y ệ t cá mập cùng quý tộc không thiếu đạo hữu cũng là quen biết sao dám lấy nói ngoa lựa gạt nhưng mà long huynh đáp ứng tại hạ sự tình x ấ u tên này thanh bảo yêu tu càng là trước kia cái kia tiên vương liệt phong thú mà tên kia c ẩ m bảo đại hán tự nhiên là cái kia long giao vương bây giờ nó cùng ngày đó tại thạch linh đảo trên nửa người nửa giao hình thái khác nhau rất lớn phán phất một nhà tên nhân loại bình thường đồng dạng chỉ cần nguyện đạo hữu để cao tin tức không sai bản vương sẽ không lỡ lời tự sẽ đem cái kia vài q u c n g linh dược đem tạo long giao vương k h o á t tay c h ặ n lại nói tràng n g u y ệ t cá mập nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng hai tay liền ô m quyền cảm ơn đạo cái kia vài q u c n g linh dược đối n g u y ệ t nào đó có tác dụng lớn tại hạ liền cảm ơn đạo hữu những lời này không cần nói nhiều hết thể đều phải xem nơi g ư cấy ghép chi thuật có thành công hay không long giao vương thản nhiên nói sáu yên tâm nếu là không có mấy phần tự tin tại hạ sao lại dám t ù y tiện tìm được long hình loại này cấy ghép chi pháp là vị kia thượng cổ yêu tập cố gắng cả đời chi lực mới nghiên cứu ra được không riêng gì đối với long thần quả cây lớn chỗ hữu dụng chính là đối với những khắc linh thảo linh mục cũng hữu hiệu giống vậy tràng n g u y ệ t cá mập lộ ra tự tin dị thường hắc hắc hy vọng như thế đi khi bảo đại hán tựa hồ cũng không có bao nhiêu lòng tin tràng n g u y ệ t cá mập thấy vậy n ở nụ cười cũng sẽ không nói cái gì làm trên thân thanh quang nói lên liền muốn hướng xuống thả rơi đi bộ dáng chậm đã tràng n g u y ệ t cá mập cử động lại bị long giao vương mở miệng cắt đứt không khỏi vì đó khẽ giật mình ta vẫn cảm thấy không thích hợp ẩn ẩn có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác ta đổi một loại bí thuật lại cẩn thận lùng tìm một lần lại nói để tránh thật ra líu thập sao vấn đề y bảo đại hán sắc mặt âm trầm như vậy nói ra n g h e xong long giao vương lời ấy t r ả m nguyệt cá mập mặc dù khó chịu trong lòng nhưng tự nhiên không tốt lại nói cái gì không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu nói phải đại hán h á miệng ra s ử suất một k h ỏ a ánh vàng rực rỡ viên trâu một tay đem này trâu một phát bắt được lại hướng trên trán mình nhẹ nhàng thử nghiệm t r ỉ n h trọng nhắm lại hai mắt theo thời gian trôi qua hạt trâu tia sáng t i ệ m thịnh mà long giao vương trên mặt cũng hiện ra vẻ cố hết sức viên này bảo trâu càng là một loại hiếm thấy phụ trợ hình bảo vật có thể đem một người tu sĩ thần thức cưỡng ép phóng đại rất nhiều tác dụng cực lớn tại bảo châu phụ trợ phía dưới long giao vương thả ra ngoài thân nhiệm bây giờ cơ hồ so trước kia cường đại một nửa trở lên vô luận lùng tìm phạm vi lộ vẻ cười cùng thân nhiệm cường độ đều xa không phải lúc trước có thể so tiếp qua trong một giây lát long giao vương thần sắp biến đổi tinh quang bắn ra bốn phía mở ra hai mắt đem trên c h á n viên châu vừa thu lại trong miệng hét lớn một tiếng người nào dám lén lén lút lút thiết kế bản vương còn không mau cút ra đây cho ta tiếng quát dường như sấm xét k i n h người hướng về bốn p ư ơ n g tám hướng quần quận mà đi một bên trả nguyệt cá mập nghe được đại hán lợi ấy giật nậy cả mình kinh nghi cũng sắp thần thức thả ra đồng dạng tìm、đòi. long giao vương đã qua gắt gao nhìn chằm chằm trên đảo nơi nào đó khuôn mặt băng hàng cực điểm không nghĩ tới các hạ trong tay còn có loại bảo vật này nô mộ cũng có chút tính sai một nam tử nhàn nhà tâm thanh truyền đến long giao vương hy vọng chỗ linh quang l ó ạ i lên một vệ cầu vồng màu sành bắn ra một hơi bay đến hai yêu phía trước xa mấy chục thước hiện ra một cái nam tử trẻ tuổi đi ra bình tĩnh nhìn qua hai yêu là ngươi họ n ô t i ể u tử long giao vương cùng trả n g u y ệ t cá mập xem xét tinh tường nô dung khuôn mặt đồng thời thất thanh têu đi ra như thế nào nguyện đạo hữu nhận ra người này long giao vương con ngươi co g ụ c lại lạnh lùng hướng trả nguyện cá mập vẫn đạo long hình người này chính là trước kia sát hại lệ n h t ô n cướp đi ta luyện chế bảo vật tên nhân loại kia tu sĩ không nghĩ tới như vậy đa tình nằm không gặp hắn còn dám ra lại xuất hiện bên ngoài hải lần này nói cái gì không thể để cho hắn chạy thoát rồi a thu vi của hắn sáu tràng nguyện cá mập đầu tiên là hưng phấn dị thường nhưng chờ thần nghiệm đạo qua qua nội dung thân thể lúc sắc mặt lại lập tức đại biến toát ra vẻ mặt khó thể tin h ừ chạy thoát người không nhìn ra người nọ là chủ động tìm ta chờ phiền thoái long giao vương hai mắt kim mang l o ạ lên âm chầm nói không có khả năng trước kia hắn chẳng qua là một cái nguyên anh tu sĩ mà thôi bây giờ tại sao có thể có đáng sợ như vậy tu vi hắn thật sự tiến giai đến tiên vương cấp n ô dung cũng không có che giấu tu vi của mình cảnh giới trả n g u y ệ t cá mập tin tưởng cảm ứng sau đó không khỏi có chút hoảng hốt n g u y ệ t đạo hưu mấy trăm năm qua hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan khổ tu xem ra còn chưa nghe nói qua thạch linh đạo phát sinh sự tình người này thật là tiên vương cấp đại tu sĩ không giả bây giờ chắn lấp bị ta hai người chắc chắn k ể đến không thiện người ta phải cẩn thận đ ư n g lối long giao vương bờ n ô i lại khẽ nhúc ních cho trả nguyện cá mập truyền â m qua trả nguyện cá mập liếm môi một cái theo bản năng gật đầu ngay tại hai yêu nhìn chăm chú về phía nội dung đều mặt lộ vẻ bất thiện chi s ắ t lúc nội dung mở miệng nguyên bản ngô m ộ i chỉ muốn chờ lòng đạo hưu thật không nghĩ đến lại còn có thể gặp lại một vị khác cố nhân cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn xem ra chú định ta đây một chuyến chuyến đi này không tệ nội dung hai tay để sau lưng ánh mắt tại thanh bảo yêu tu trên thân đào qua mặt lộ ra một k i a cười lạnh muốn tìm long ngỗ chẳng lẽ ngươi cảm thấy khối kia cực phẩm linh thạch quá mức phòng tay muốn đem nó đưa cho lão phu không thành khi bảo đại hán giữ tợn nụ cười không khách khí vấn đạo cực phẩm linh thạch tại hạ còn có đại dụng không thể để cho long đạo h ư u như ý tại hạ lần này tìm được nơi đây chỉ là muốn mượn đường h ư u yêu đan dùng một chút không biết đạo h ư u có thể hay không chịu tự động p h u n g ra cũng miễn đi ngươi tà đ ộ n g thủ n ô dung ánh mắt chuyển tới liêu đại hán trên thân phía sau nói ra nhường hai yêu vì đó ngạc nhiên lời nói mượn bản vương nội đan buồn cho ngươi dám ở bản vương trước mặt nói lời như vậy hảo rất tốt nếu mà m u ố n liền tự mình tới bắt ta long giao vương giận quá thành cười dậy rồi dương b à i một trận cười đ i ê n cuồng trên thân trường bảo màu vàng lóng đột nhiên nổi lên một tầng du lượng kim mang trong nháy mắt viện hóa thành một kiện ánh vàng rực rỡ chiến giáp cùng lúc đó lao yêu đầu người thả ra chói mắt linh quang tiếp lấy hai gò má hiện ra vàng óng ánh lần tiến một cái vừa đôi ông nhiên xuất hiện ở sau lưng cái này yêu vương cũng là cơ cảnh đem thân hình biến thành lúc chiến đấu nửa người nửa g i a o hình thái tay lại hướng chỗ hư không nhất chuyển một cây trường thương màu và nóng g tại ngân hồ c h ấ p động bên trong tựu i g i a hiện không chút do dự dùng sức một ném trường thương ngay tại trong tiếng lôi mình lóe lên liền biến mất biến mất nhưng sau một khắc tựu i g i a bây giờ liễu ngô dòng trước người toàn thân nổi lên một tầng ánh chớp cung hung hang đâm xuống cái này yêu vương vậy mà nói động thủ liền động thủ đứng lên mảy may không có gọi cũng không đánh bộ dáng n ô dung trong lòng cũng run lên nhưng mà sớm đã chuẩn bị không lưỡng lựa dấu ở trong tay háo một cái tay nắm chặt một vật nhẹ nhàng vung lên lập tức trước người lóe lên á n h bạc một cái mấy mét đại bạc liên một chút liền cổ quái hiện lên cái tia kim sắc trường thương nghiêm hảo đâm vào tâm s e n chỗ v n y một tiếng vang thật lớn ngân liên kịch liệt lắc lư một chút từ trong phóng xạ ra b ả y sắc p h ậ t quang càng đem cái tia nhìn như cương mánh vô cùng kim thương cứng rắn cả lại chỉ là ngân liên bản r ấ t cũng tia sáng thu lại cũng không phải nhẹ nhõm bộ dáng n ộ dung thật nhanh hai tay bấm n i ệ m pháp quyết lập tức sau lưng một tiếng xét đùng đoàn phía sau một đ người liền hướng quay ngược lại s ạ mà ra hơn mười em mở phía sau mới một lần nữa đứng vững lại khoe miệng mang theo châm chọc nhìn xem hai yêu phong lôi cánh trạm nguyễn cá mập gặp một lần cánh lông vũ nhưng không khỏi vừa tức vừa giật lên lúc này tay h á o chạy đột nhiên lắp một cái hai tay l a m q u a n g l ó e lên liền cùng lúc nhiều hơn một đôi giáo ngắn đi ra g ơ tay lên hai cái giáo ngắn liền biến thành hai đạo đỏ mang thẳng đến nô dung đánh tới nô d u n g lãnh lạnh nhìn một cái yêu cái này hư một tiếng phía sau há miệng ra sử xuất một thanh minh quang đoàn đi ra bên trong có một con mấy mét lớn nhỏ tiểu đỉnh chính là tà long bảo đình nội dung trong lòng thông b ả o quyết túc h dục đỉnh này một tiếng thanh minh phía sau nắp đỉnh liền tự động b a y khỏi tiếng xe gió chuyển đến cái kia hai đạo đỏ mang đã đến liều ngô d o n g trên đỉnh đầu một cái xoay quanh phía sau liền từ hai bên đồng thời hướng phía dưới giao nhau nhất c h ạ m hướng đem ngô d o n g nhất c h ạ m xuống trở thành mấy khúc đi nhưng mà ngô dung chỉ là dối ra một ngón tay nhắm ngay trước người tiểu đ ỉ n h nhẹ nhàng bắn ra phốc phốc một tiếng phía sau một chùm tóc sành bắn ra chia hai bên trái phải phía dưới liền biến thành đầy trời thanh quang đem hai đạo đỏ mang một chút cuốn vào trong đó trà nguyện cá mập kinh hãi vội vàng bấm n i ệ m pháp quyết nghĩ điều động bảo vật nhưng một chút đã mất đi cùng hai cái giáo n g ắ n tâm thần liên hệ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bị thanh quan g c u ố n vào bên trong chiếc đình nhỏ không thấy bóng dáng Chàng n g u y ệ t cá mập nhìn thấy cảnh này động t á c trên tay một trận không khỏi ngây ra như không đứng lên 674 chương 671, lực khác hai thế đó sĩ được, hắn hiện tại mới lần đầu đem nô dung cùng tên kia ở dưới tay hắn chỉ có thể chạy thuộc mạng nguyên anh tu sĩ triệt để c á c h ra nguyện đạo h ư u cẩn thận tiểu đình này có thể chính là trong nhân loại truyền thuyết tà long đình người ta vẫn là cùng nhau động thủ tốt nhất kích không thành công phía sau long giao vương cũng không có tại tùy tiện xuất thủ lần nữa mà là vẫy tay đem cái tiêu kim sắc trường thương thu hồi lại đồng thời trong miệng nhắc nhở tà long đình hảo liền theo đạo h ư u c h i nôn chỉ cần có thể d i ệ t sát người này đỉnh này nguyệt mô cũng không cần chỉ cần cầm lại tại hạ luyện chế phong lôi cánh liền có thể tràn n g u y ệ t cá mập trong lòng lộn bột một chút có mấy phần bừng tỉnh lại có một phần buồn bực xấu hổ nhưng lại hung hắn nói hảo cứ như vậy quyết định long giao vương một tiếng cùng tiếu trên thân kim giáp quang mang đại thịnh trói mắt kim quang phảng phất dâng lên một đoàn kim sắc tiêu dương để cho người ta đều không thể nhìn thẳng rõ ràng đây là yêu quái này đem thể nội pháp lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện đúng lúc này một màn thần kỳ đột nhiên xuất hiện chỉ thấy long giao vương hét dài một tiếng dưới xương sần huyễn ảnh lóe lên một chút nhiều hơn hai cái đẩy kim lần cánh tay cái này hai cái cánh tay hướng về nắm vào trong hư không một cái linh quang lóe lên phía dưới một cái tay nhiều hơn một cái dài đến ba mét trắng mênh ngông trường kiếm một cái tay khác thì bắt được một mặt ánh vàng rực rỡ tiểu thuẫn l á chắn khăn c h e mặt đầy đồng tiền lớn nhỏ lân t h i ế n phản phất là dùng long dao vương tự thân vậy luyện chế mà thành đồng dạng yêu quái này duy nhất tay không trường thì năm ngón tay bấm nghiệm pháp quyết dường như đang thi triển bí thuật gì nội dung thấy vậy hai mắt nhíu lại trong đầu thoáng qua phật thánh thật phiến mấy chữ mắt sắc mặt một chút âm trầm xuống trạm nguyệt cá mập thì một tay lấy trên thân trường bảo chệ tiêu quả lộ nửa người trên đi ra tiếp lấy thân thể không người phần l ư n g bánh bao lồi ra hai cái cánh lông vũ đi ra cánh mặc é t lớn n ra n h tay tại hắn giúp đỡ trước khi đến trước tiên giết hắn lập tức trên tay hắn phát quyết dừng lại há miệng ra một đạo to cở miệng chén chùm tia sáng kim sắt sử dụng thân hình lại khéo động vì tỏ cánh tay binh khí đều dơ lên liền mang theo một giải tàn ảnh bắn về phía liêu n ô dong một bên trả nguyện cá mập cũng không dám chậm trễ giang hai cánh ra phía dưới thân hình ngay tại kính phong bên trong trở nên như có như không hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh ảnh đồng dạng đập ra n ô dung gặp tình hình này đôi lông mày nhảy một cái cũng không c h ố n g tránh một tay vừa nhấc lôi thần chi kiếm nổi lên trước người ngân liên hào quang tỏa sáng đem hắn thân hình che đậy ở trong đó đồng thời một cái tay khác n h o á một cái một đoàn tam sắc quang mang hiện lên biến thành ngọc bội một cây tam sắc quang trụ từ trên ngọc bội tôn trào ra cùng cái kia kim sắc cổ sáng tại ngọc chỉ nghe p h ớ c một tiếng phía sau có sáng dù cho là long giao vương tinh thuần yêu lực biến thành nhưng mà đụng một cái đến tam sắc quang trụ nhưng chỉ là một bữa bị ngọn lửa nuốt sống đi vào theo sát phía sau n h à o tới long giao vương gặp tình hình này trong lòng run lên nhưng mà thân hình không ngừng chút nào dưới xương sần sinh ra một cánh tay đột nhiên vung lên kim quang c h ấ p động cái kia dao vậy l à chắn liền bị trước tiên tế ra ngoài một chút hóa thành một tầng dày đặc màn sáng đem hắn thân hình bảo hộ ở đồng thời khác hai cánh tay cũng liền huy động liên tục múa bạch sắc kế quang kim sắc thương mang một chút biến thành đậy trời lưu mang hướng tam sắc băng diễm như mưa rông gió bao công tới cũng không biết vàng này thương cùng trường kiếm màu trắng là loại nào bảo vật chẳng những sắc bén dị thường cũng không chút nào sợ tam sắc băng diễm cực nóng cực hàn kim bạch hai màu mang lưới chùm tới phía sau càng đem tam sắc băng diễm bạo liệt sau vầng sáng cứng rắn cả lại nội dung hơi kinh ngạc bất quá bây giờ cũng không đoái hoài chuyện này bởi vì trả nguyện cá mập biến thành xanh nhạc ảnh không biết thi triển l i ê u thập sao đột thuật một cái xoay quanh phía sau lại đ ố n g nhiên vượt ngang ba bốn mươi mét khoảng cách một chút vòng qua ngay phía trước từ một bên đến rồi hắn phụ cận hai cái cánh lông vũ vô một cái lợi trào cũng một trào xuống tiếng xé gió văn lớ từ đây yêu trên cánh vô số thanh vũ mánh liệt bắn mà ra phản phất mũi tên v ậ y lít nha lít nhít đồng thời hai cái lợi c h ả o vung vẫy phía dưới vô số đạo c h ả o mang cũng theo đó hiện lên một chút liền đem ngân liên bên trong nội dung chùm lên công kích nội dung nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một cái trả nguyệt cá mập khí thế hung hăng công kích lại phản phất đối với đó coi như không ngừng lại ngược lại khẽ vươn tay mấy đạo kim mang lóe lên bắn ra tiếng vang nặng nề liên tiếp chuyển đến vô luận thanh vũ vẫn là c h ả o mang đánh vào ngân sắc đoá sen lớn bên trên chỉ thấy liên ảnh quay tít một vòng những công kích này liền trâu đất xuống biển giống như mảy may hiệu quả cũng không có bộ dáng. trạng nguyệt cá mập gương mặt phương lộ ra một k i a k i n h sợ vô số kiếm ảnh lóe lên phía dưới đã cổ quái đến rồi trước mắt yêu quái này sợ hết hồn sau lưng hai cánh không lưỡng lự khé động thân hình liền mơ hồ kiếm khí lóe lên kiếm ảnh liền xuyên thủng mà qua nhưng lập tức trạng nguyệt cá mập thân hình diệt vong tiêu thất nhưng chỉ là lưu lại một cái bóng mở mà thôi sau một khắc trạng nguyệt cá mập tại hơn hai mươi mét bên ngoài một cái k h á c chỗ hiện hình mà ra sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệnh tựa hồ mới vừa thuấn di hao tổn hắn không thiếu pháp lực n ộ dung nhứ mày không nghĩ tới yêu quái này cũng tinh thông gió độ chi thuật cái này mu trong lòng như thế suy nghĩ l ấ y hắn thần nghiệm thúc giục phía dưới cái k i a vô tận kiếm ảnh hóa thành m é t dài một quay đầu lần nữa hóa thành kim quan g đội sắt trả n g u y ệ t cá mập mà đi trả n g u y ệ t cá mập sắc mà tâm hàn hai cái móng nuốt hướng hư không chậm rãi một trào lập tức một đôi thanh sắc cự trào hiện lên giữa không trùng một cái hướng phía dưới như thiểm điện vớt đi lại một chút đem mấy cái phi kiếm tất cả đều bắt được trong tay yêu quái này trên mặt lộ ra một tia thanh sắc trong lòng bí thuật thúc giục thanh sắc cự trào năm ngón tay hơi dùng sức liền nghĩ đem kiếm ảnh lạnh sinh sinh hủy đi nhưng chỉ gặp trên nút thanh mang trạng nguyệt cá mập trong lòng hơi hồi hộp một chút còn chưa chờ hắn khác suy nghĩ gì phương pháp lúc vài tiếng v ụ v ụ chuyển đến cái kia kim sắc kiếm ảnh thừa dịp tâm thần hơi chút b u ô n g lòng lúc lại như du ngư từ dưới vớt thoát mà ra ngược lại vây quanh cự trào khét quấn liền dễ dàng đem móng đ u ố t chém thành mấy khối mấy khối thanh trào sắc trợt lóe tan mất kiếm ảnh phương hướng biến đổi thông linh hết sức lần nữa đều hướng trạng nguyệt cá mập bắn nhanh mà đi lần này trạng nguyệt cá mập thật sự trong lòng hoảng hốt hắn vội vàng hám n g ra một cái thanh sắc bắt ngọc p h ư tới quay tít một vòng phía dưới b cờ rắc vài tiếng giòn vang chuyển đến kiếm ảnh vậy mà kim quang đại thịnh phía dưới liền đem thanh màn vạch một cái mà phá dễ dàng xuyên thủng mà ra trạm nguyệt cá mập sắc mặt đại biến phía dưới cũng không còn dám tại chỗ đón đỡ kiếm ảnh sau lưng hai cánh lắc một cái liền biến thành một đạo thanh mang hướng một bên bỏ chạy kim sắc kiếm ảnh phương hướng tương tự biến đổi vô thanh vô tức theo đ u ổ i không bỏ tốc độ cũng không thể so với trạm nguyệt cá mập chậm bao nhiêu bộ dáng lần này yêu quái này âm thầm kêu khổ đứng lên không thể làm gì khác hơn là mang theo kiếm này ảnh tạm thời tại phụ cận bay đầy trời động lên hơn nữa vội vàng ph trong lòng của hắn càng là chầm xuống bên kia long giao vương tại đương phía dưới tam sắc băng diễm phía sau đã vọt tới liêu nô g dong bên cạnh thân vài kiện binh khí vây quanh ngân sắc hoa sen một hồi cồn u g kích không ngừng lại còn thật làm cho đem ngân liên kích có chút tán loạn mở bộ dáng vừa bị muốn đánh tản liên ảnh ngay tại tâm sen ra bảy sắc phật quang chấp liên tục mấy lần phía sau liền lấp đầy như lúc ban đầu cái này long giao vương lại căn bản không làm gì được hắn dáng vẻ chả n g u y ệ xa nhãn châu liền chuyển mấy lần không khỏi bắt đầu cân nhắc mình là không phải nên quay đầu chạy mất rõ ràng lúc này n ộ dung thần thông to lớn viễn siêu hắn t đồng thời ứng phó hai người bọn họ đều dư xài g á n g v ẻ nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên yêu q u á i này đ ộ t q u a n một trận chỉ một cái đứng tại tại chỗ hiện ra c h ả nguyệt cá mập bán yêu thân hình bởi vì chẳng biết lúc nào ở tại bốn phía đồng thời xuất hiện đầy trời băng tinh toàn thân nóng ánh l ấ p lóe ta long ma diễm gặp một lần những thứ này con rít hình tượng c h ả nguyệt cá mập đầu tiên là ngẩn ngơ lập tức tất h thanh đứng lên đồng thời sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi một bên khác đang điên cùng công kích dừng lại đột nhiên hóa thành một đạo kim hồng phá không mà đi vậy mà một bộ muốn tự mình rút lui bộ dáng liên ảnh lại truyền ra liếu ngô dong thanh âm nhàn nhạt, nhạt bây giờ vừa muốn đi đã m u ộ n theo lời này mở miệng đột nhiên từ liên ảnh bên trong bắn nhanh ra mười đạo lam ti tới nhanh vô cùng c h ấ p động mấy lần phía sau liền một chút đem yêu quái này quấn chặt chẽ vững vàng lập tức lam quang tránh phía dưới băng ti biến thành vài gốc thô to băng t á c cùng băng lam băng diễm l a n lộn một chút đem yêu quái này bao phủ ở trong đó băng diễm bên trong lập tức t r u y ề n ra long dao vương sợ hai chồng chất tiếng kêu to âm thanh thê lương cực điểm phản thất gặp phải liêu thập sao cực kỳ đáng sợ sự tình nhường hắn cực kỳ sợ hãi trong lòng băng hàng có ự c cần điểm. Không n i lại diễm, liền tuyệt không phải ngô dung hướng hắn chính bốn lòng không hắn ứng、phó. Trong lòng tuyệt là phía thể phó. ra tay, tà có có ma quyết định c h ạ m nguyệt cá mập không nói hai lời hai tay bấm n i ệ m phát quyết nửa người trên da thị tươi la m ư ớ t át đứng lên tiếp lấy suy suy thanh nhầm và lớn vô số tơ máu từ trên da bắn ra hóa thành một vây quanh xương máu đảo mắt liền muốn đem hắn thân hình bao phủ trong đó cùng lúc đó yêu quái này sau lưng hai cánh cũng trong nháy mắt thu nạp không thiếu xương máu chuyển đổi trở thành băng làm chi sắc tiếp lấy yêu quái này hít sâu một hơi hai cánh khẽ động liền muốn phát động bí thuật bắn nhanh mà chạy nhưng mà đúng lúc này dưới chân truyền đến một hồi tuyệt vời phạm âm thanh âm một cô cực lớn hấp lực đống nhiên buông xuống đến rồi trên thân yêu quái này chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng không cách nào chuyển động một chút thể nội pháp lực cũng đồng dạng ngưng lại đã mất đi k h ô n g chế lúc này t r ả nguyện cá mập mới khinh k h ủ n g phát hiện hắn túc hạ chỗ chẳng biết lúc nào hiện ra một đoá mét đại bạc liên đang từ từ n ở rộ ra một cỗ bảy sắc phật quang vừa vặn đem hắn chùm lên trong đó yêu quái này trong lòng đại hoảng vội vàng tôi động pháp quyết muốn thoát khốn mà ra nhưng bốn phía hàn khí cùng phốc mà lên c xa xa lúc này một bên khác băng hải bên trong long giao vương bên trong âm thanh bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại nội dung đôi lông mày nhữ lại không khỏi ngẩng đầu trông đi qua băng hải trung tâm ra đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang băng diệm trong chốc lát phân tản bốn phía văng tung tói ra tiếp theo tại đoá đoá băng diệm bên trong sưu một tiếng đồ vật gì bắn ra nhanh vô cùng nô dung sầm mặt lại sau lưng tiếng sấm m ộ t vàng người b ỗ n g biến mất sau một khắc cái kia bay vụt ra đông tây phương một bữa hiện ra thân hình lúc trên bầu trời màu xanh trắng hồ quang điện lóe lên nô dung cũng cổ quái nổi lên m ặ t không thay đổi nhìn xuống dưới chỉ thấy phía dưới phi độn c h i vật rõ ràng là một cái quan g còn lại khung sương mini tiểu d a o chỉ có mét lớn nhỏ nhưng toàn thân kim quan g trói mắt cái kia lại phản phất là vàng dòng chế tạo đồng dạng này dao trong miệng còn ngậm một khỏa lớn chừng ngón tay cái kim sắc viên trâu trong hốc mắt chấp động yêu đất lục hỏa kim sắc cốt dao gặp một lần kiếm ảnh xuất hiện thân thể khẽ động li tiếp đó t r ợ t chui vào phía trước trong hư không không thấy bóng dáng bầu trời ngô dung nhìn thấy cảnh này hư lạnh một tiếng hai đầu lông mày hắc quang l ó e lên cái thứ ba đen mắt nổi lên một tia ô quang theo sắt bắn ra đồng dạng trợt lóe biến mất ở trong hư không kết quả một tiếng nặng nề bạo liệt truyền ra phía trước trong hư không kim quang hắc mang sen lẫn l ó e lên cái kia mini cốt dao liền bị cứng rắn bị hoành đi ra không thể tự khống chế liền lật ra mấy cái té ngã long dao vương biến thành cốt dao biết không rượu thân hình vừa mới một lần nữa ổn định cũng không chút nào do dự muốn lần nữa đội đi nhưng mà có này vừa trí hoãn đã muộn phụ cận đ ỗ n g nhiên thanh quang chấp động một chùm tóc xanh thiên v o n g cổ quái từ gần tại chỉ mét trong hư không bắn nhanh nhận ra không kịp đề phòng phía dưới một chút đem cốt dao c u ố n cái dán chắc để nó không cách nào chuyển động một chút cơ hồ cùng một thời gian một đạo mét dài kim quang từ thiên ngoại bay vụt mà đến kim mang l ó e lên liền đem cốt dao từ giữa đó chém thành hai khúc một cỗ lục hỏa từ cốt dao t à n thi bên trong hốt h o à n g bay ra h o à n g h o à n g t r ư ơ n g t r ư ơ n g muốn chạy trốn bộ dáng nhưng mà sớm có chuẩn bị nội dung một tay xa xa hướng bên này một chảo một cái bàn tay lớn màu xanh vô căn cứ hiện lên một cái liền đem chưa tới kịp chạy trốn lục hỏa bắt được trong tay. tiếp lấy đ ộ n quang lại lên n ô dung đã đến trước mặt tay áo chạy lắc một cái một cái lục sắc bình nhỏ bày ra pháp khí này trên không trung một cái đảo ngược miệng bình bên trong sử xuất một cô đen h ạ tới thanh tay năm ngón tay buông lỏng hào quang một chút đem lục hỏa cuốn vào trong đó hút vào trong bình n ô dung đưa tay đem lục bình thu hút tới trong tay thân nhiệm hướng bên trong đảo qua trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng tiên vương cấp y ê u thú tinh hồn đây chính là thế gian khó tìm tri vật đem bình nhỏ cất kỹ hắn quan sát đem viên kia kim sắc viên châu cùng cốt g a o thi thể không lưỡng lự đem cái này hai vật cũng hút tới không cần hắn đoán cũng có thể biết viên kia châu đúng là h tiên vương cấp giao đan đến nôi cái kia căn cứ kim sắc k e o xương giao s á t cũng có chút ý tứ vừa rồi băng hải bên trong một màn hắn có thể nhìn rõ ràng long giao vương tại bị băng linh ti biến thành xiềng xích trói buộc phía dưới tại tăng thêm bị kiếm ảnh đồng thời cắn nguyên bản căn bản là không có cách thoát khốn nhưng mà yêu q u á i này không biết tu luyện cái gì công pháp có thể đem trên thân thể huyết nhục tự bạo ra một chút đem băng tác nổ gậy đồng thời cũng bắn ra kiếm ảnh tinh hồn lại khống chế như thế một bộ thu nhỏ sau hoàn trình k u n g xương thừa cơ bỏ chạy mà ra đã như thế cái này long giao vương tương đương với có hai cái thân thể tin tưởng thật làm cho nó xuất kỳ bất ý chạy đi phía sau mượn nhờ khung sương một lần nữa sinh ra máu thị thân thể cũng không phải việc gì khó khăn nói đến long giao vương thân là tiên vương cấp yêu tu lại có lớn như vậy tên tuổi như thế xuất kỳ bất ý bị hắn dễ dàng d i ệ t s á t đi cũng không phải chuyện kỳ quái n ô dung người mang hai cái linh bảo cộng thêm kiếm ảnh hỗ trợ đồng dạng đại tu sĩ cùng so sánh đã giống như tráng hán cùng đứa trẻ sơ sinh vậy căn bản là không có cách tương để tình luận n ộ dung hiếu kỳ nghiên cứu một hồi kim sắc khung sương một chút do dự phía dưới hay là đem nó cùng khỏi yêu đan cùng nhau thu vào trong túi chữ vật lúc này cái k i a t r ắ n g minh m ô n g hàn khí bên trong trạm nguyệt cá mập bị ngọc bội định tại chỗ phía sau không ra ngoài dự liệu bị m ộ ư ơ i hai đầu tà long ma diễm phun ra hà n khí băng phong tiến vào một khối trong suốt cự băng bên trong n ô dung rất xa nhìn một cái trạm nguyệt cá mập không khỏi lắc đầu rất xa thần nghiệm kẽ động vô số kiếm ảnh lập tức hóa thành từng đạo kim quang vây quanh cự băng thật nhanh k h ẽ quấn lập tức bên trong trạm nguyệt cá mập tính cả khối băng trong chốc lát bị chém thành bảy tám đoạn một đoàn lục sắc yêu hồn c ũ n q u y t hướng toái thi bên trong hiện ra hoang man dối loạn bận rộn hướng cái nào đó phương hướng mà chạy nhưng mà đồng dạng bị n ộ dung thu vào một cái khác trong mình hai yêu mặc dù bị ngô dung dệt sát nhưng lưu lại túi chữ vật lại không chút khách khí bị hắn nhận lấy từng cái mở ra trà xét một phen niềm vui n g o à i ý muốn đang chờ hắn ngô dung từ cái kia trả nguyệt cá mập trong túi chữ vật lấy được một khối thượng cầu ngọc giản bên trong ngoại trừ dùng yêu văn ghi lại đến thiên yêu tu công pháp bên ngoài cuối cùng nhắc tới long thần quả loại này linh quả chân chính công hiệu c ũ n g như thế nào t ấ y ghép linh thụ phương pháp mà cuối cùng nhắc tới loại này t ấ y ghép bí thuật đồng dạng đối với những khác một chút linh mục cũng có thể là có tác dụng lớn nữ cái này khiến ngô dung vui mừng quá đỗi mà hắn từ cái kia long giao vương trong túi chữ vật cũng đã nhận được một thiên cảm thấy hứng thú thối cốt quyết pháp quyết có thể để người ta yêu cũng có thể đem tự thân x ư ơ n g cốt giống bồi luyện pháp bảo đồng dạng tiến hành rèn luyện từ đó nhường nhục thân càng thêm mạnh mẽ một bộ kỳ dị pháp đáng tiếc là phương pháp này quyết tu luyện tiêu tốn thời gian không thiếu n ô dung bây giờ là không dành tu luyện cho nên tiện tay đem ngọc giản thu vào trong túi chữ vật hắn đem m ấ y thứ tất cả đều sau khi thu cất liên lập tức hóa thành một đạo thanh hồng một đầu đâm vào phụ cận dưới mặt biển long thần quả đã có thần kỳ như thế hắn tự nhiên không chịu bông tha kết quả tại ở gần hòn đảo một cái đáy biển trong động vật n ô dung phá trừ mấy đạo cấm chế phía sau rốt cuộc tìm được quả này cây cũng may trả n g u y ệ t cá mập yêu q u á i này lần này đến đây chính là vì c ấ y ghép này linh thụ trong túi chữ vật cần đủ loại tài liệu tất cả đều đầy đủ n ô dung tự nhiên không chút khách khí tiến hành mật dùng dù n g yêu văn ghi chép cái ghép chi pháp này linh thụ thu nhỏ phía sau tạm thời bỏ vào trong túi chữ vật một bữa cơm công phu phía sau một vệ cầu vồng màu xanh từ phá vỡ mặt biển lóe lên vài cái phía sau liền biến mất ở cuối trận trời là n ộ dung thông qua truyền thống trận lại trở lại đ ô n g lâm tiên hải thời điểm cũng đã là hơn nửa năm sau sự chờ hắn lại phong trần phó phó trở lại đông tiên c u n g đột nhiên đem lang h i ể u vũ cùng các trưởng lao khác tất cả đều tụ tập lại một chỗ bí mật thương thảo liêu thấp sao ước chừng hơn nửa ngày sau mọi người mới tán đi tất cả mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng lên tựa hầu ngô dung cùng bọn hắn nói một kiện đại sự sau đó không lâu đông tiên cung một chút môn hạ đệ tử liền phát hiện đông tiên cung đột nhiên tại gần đây bắt đầu không so đo chi phí đại lượng thu thập một chút tương đối hẻo lánh linh dược linh thảo đồng thời cao tầng tu sĩ cũng liên tiếp tụ hội đang không ngừng thương thảo cái gì bộ dáng sau đó không lâu toàn bộ đông hải tu tiên giới liền biết được đến rồi một tin tức. trừ phi đông tiên cung gặp sinh tử tồn vọng đại sự bằng không vị này đại trưởng lão không tu thành công pháp này sẽ lại không dễ dàng rời đi bí điện tin tức này vừa ra lập tức mỗi cái tông môn cao tầm tâm tính không giống nhau có hưng phấn âm thầm cao hứng cũng có lo lắng lo lắng đông hải tu tiên giới lần nữa đại loạn lên sáu nhưng mà một năm sau đó n ô dung bóng dáng thật sự tại đông tiên cung biến mất mà đông tiên cung cũng đình chỉ khuyết trương thế ngay tại bắt đầu củng cố hiện hữu thế lực mà những tông môn khác mặc dù đối với đông tiên cung nhìn chằm chằm nhưng mà nhiếp vu n ô dung tên tuổi tự nhiên không dám động tay chân gì chỉ có thể nhàn rỗi nhìn mà thôi một năm mười năm trăm năm quá khứ vị này đông hải đệ nhất tu sĩ từ đây hoàn toàn không có tin tức cũng lại không tại đông hải tu tiên giới công khai lộ diện qua sáu đông hải một chỗ núi lửa hoạt động bị các tu sĩ gọi là vẫn tiên cốc h ô n g danh hiền hách không gian bên trong khe hở cũng rậm rạp chẳng t r ị vẫn tồn tại như c ũ lấy hơn nữa đến rồi gần nhất hai ba trăm n ă m trong cốc chẳng biết tại sao đột nhiên quanh năm tràn ngập lên một loại cổ quái màu ngã sữa mê vụ n à y mê vụ mặc dù sẽ không chủ động tổn thương tu sĩ nhưng là mặc cho người nào vừa tiến vào trong đều sẽ lập tức đầu váng mắt hoa đồng thời thần thức đại bị hạn chế chỉ cần lại hơi xâm nhập trong đó thì sẽ hoàn toàn mất phương hướng loại này dị tượng xuất hiện oanh động đông hải nhất thời không thiếu tu sĩ đều phán đoán đây là trong cốc dị bảo xuất thế đưa tới một loại thiên triệu kỳ tượng bất quá bảo vật tuy tốt tự nhiên không có mạng nhỏ mình trọng yếu số đông tu sĩ cấp cao đều nhất thời bồi hồi không dám mạo hiểm mất đích đi sông vẫn tiến cốc nhưng sau đó không lâu thì có mấy tên hóa thần tán tu tham nghiệm quậy phá lại dựa dẫm tự thân có mấy loại có thể phá mê vụ bảo vật vậy mà liên thủ xông vào vẫn tiên cốc đi kết quả cái này vài tên tu sĩ tại nơi trong sương mù nhất khốn chính là mấy năm dài trong tay bảo vật hoàn toàn mất đi hiệu lực cuối cùng không biết như thế nào đi loạn một trận mới đầu tóc đ ầ y bụi may mắn đào thoát mà ra về sau lần lượt lại có vài tên tự kiềm chế thần thông tiên vương cấp tu sĩ tiến nhập vẫn tiên cốc nhưng gặp càng thêm t h ế thảm có trực tiếp trong mê vụ tán thân trong vết n ư ớ không gian có thì bị vây khốn càng thêm lâu dài dài nhất một vị thậm chí trong mê vụ một chờ chính là năm sáu mươi năm qu Nếu theo ô n g năm tháng trôi qua dần dần đông hải tu sĩ đối với vẫn tiên cốc mê vụ dần dần cũng dần dần tập mãi thành thói quen có chút tân tiến tu sĩ thậm chí cho là trong cốc tràn ngập xương trắng nguyên bản là vẫn tiên cốc trợ sinh không người lại truy cứu hắn sinh ra đầu Vẫn mượn ai cũng không biết vẫn tiên cốc một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn bên trong có một chỗ dựa vào núi tọa lạc cỡ nhỏ động phủ toàn thân dùng mỹ ngọc luyện chế mà thành trần t r ù i trong sân cốc mà ở động phủ bên cạnh có một tòa nhìn như thông thường dược viên chỉ có hơn trăm mét rộng mà thôi trong dược viên trồng lấy vô số nhiều ngoại giới tu sĩ vì đó diễm l a m đ i ê n c u ồ n g linh dược c h â n quý mà chút linh dược năm ít thì mấy trăm năm nhiều thì hơn ngàn năm hỏa hậu tản ra mê người từng trận mùi thuốc mà tiểu sơn cốc phụ cận bị người bố trí huyền rượu cầm chê dày đặc chính là tiên vương cấp tu sĩ nội nhập trong đó cũng tuyệt khó lấy dễ dàng thoát hơn bây giờ tại dạ có một gian đá xanh phòng trong phòng t r ố n g rỗng ngoại trừ một khối bồ đoàn bên ngoài vậy mà bất kỳ vật gì cũng không có mà bồ đoàn bên trên một cái thon dài bóng người không n ú c nhích ngồi xếp bằng ở chỗ kia phản phất m ộ t điêu đồng dạng không biết qua bao lâu tên này bóng người khé động đứng lên chậm rãi đi ra thái c xuất hiện người chính là tại giới tử trong không gian vừa mới bế quan đi ra ngoài chân chính nội dung bây giờ đã là nội dung rời đi đ ô n g tiên cung ba trăm năm thời gian sau đó trước kia hắn rời đi đ ô n g tiên cung phía sau chiếm cứ một tòa linh mạch tốt núi lửa hoạt động định cư lại tiếp đó n ộ dung liền mở ra giới tử không gian tiến vào bên trong trợ giúp lâm tử tu luyện huyền t ử thần công cứ như vậy hắn còn có chút không quá yên tâm chỉ sợ có tu sĩ xâm nhập vẫn tiên cốc phát hiện kỳ hành dấu vết liền hao tốn nhiều năm thời gian bố trí một cái siêu cự hình thượng cổ kỳ trận thả ra có thể n h i u loạn tu sĩ thần thức cùng ngũ giác mê vụ đem vẫn tiên cốc hơn phân nửa chỗ đều bao phủ trong đó cứ như vậy ở đây liền trở thành hung danh hiển hách vẫn tiên cốc tại trước khi tu luyện n ô dung chức đem viên kia long giao vương nội đan dựa theo phương pháp đặc thù tế luyện một cái phiên để cho đã biến thành lính căn thuốc bổ đưa cho lâm tử phục dụng mới an tâm nhường lâm tử bắt đầu tu luyện huyền từ thần công lâm tử tự nhiên cũng không nghĩ tới. nội dung cái này nhìn như vô tình tự động lại vừa vặn giải quyết lâm tử huyền từ thần công tu luyện thiếu sót trí mạng bằng không lâm tử thật muốn lãng phí hơn trăm năm thời gian mới phát hiện kỳ hoặc trong đó đến lúc đó dù cho lại từ đầu bắt đầu tu luyện trong đó tệ sử c h i đại có thể tưởng tượng được coi như thế lâm tử mượn nhờ huyền từ núi quá trình tu luyện cũng không thuận lợi phía trước mấy tầng còn tốt bởi vì mượn huyền từ núi ở đây tu luyện nhanh chóng nhưng mà vừa đến phía sau lúc mà bắt đầu thường xuyên đụng tới bình tĩnh hơn nữa mấy lần suýt chút nữa tàu hỏa nhập ma đại thương nguyên khí nếu không phải là n ô dung trong tay linh dược vô số e rằng cảnh giới lại bởi vậy giảm lớn để cho người đau đớn không chịu nổi nhưng là tự thân tu luyện ngũ hành chi lực cùng huyền từ sơn huyền từ lực dung hợp cùng một chỗ đã từng một trận thời gian mấy chục năm căn bản là không có cách rời đi huyền từ núi n ử a bước gian khổ trong đó không đủ cho người ngoài biết nếu không phải là lâm tử tâm trí nghị lực đều không hề tầm thường thật đúng là không cách nào tiếp tục tu luyện xuống cứ như vậy lâm tử tại giới tử trong không gian đau khổ tu luyện hơn hai trăm năm phía sau cuối cùng đem công pháp tu luyện đại thành hơn nữa đem huyền từ núi triệt để luyện hóa có thể tự động thu vào thể nội phản trở thành một kiện trí bảo bên dưới sự tình lại bắt đầu thuận lợi đứng lên lâm tử tìm một cái thời cơ thích hợp tại ăn vào sạch thần lộ nhiều loại linh dược đồng thời tại cực phẩm linh thạch phụ trợ phía dưới cuối cùng nhất cử đột phá tiên vương tiểu thành thành công trở thành một cái tiên vương tu sĩ mà ở lâm tử bước vào tiên vương kỳ thời điểm nội dung lại mất tích hắn ở một cái bỏ mình tiên vương cấp tu sĩ trên thân lấy được một cái bảo tàng hải đồ căn cứ vào cái này bảo tàng hải đồ tại đông hải tìm được t à n g b ả o chỗ lại gặp một cái ngoài ý mới hắn ở nơi đó chân sắt một cái tiên vương cấp linh thú thủ vệ Lại kích h p á trận thủ tàng t hộ bảo đại đại thủ r ậ rất nhanh rút về không gian vòng xoáy bên trong giữa không trung vòng xoáy chậm rãi lắng lại cuối cùng biến mất không còn tam tích n ô dung giống như tiến vào mãnh liệt trong s ó n g giữ t r u n g quanh đen kịt một màu thần thức không cách nào lý thể đồng thời một cỗ to lớn sẽ rách chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới lực lượng mạnh mẽ căn bản không phải hắn có khả năng chống lại căn bản bất lực kháng cự nếu không phải n ô dung phục d ụ n g l o n g thần quả nhục thể cường hành e rằng cơ thể đã bị lôi kéo trở thành vài đoạn cuối cùng tại một lần kịch liệt lăn lộn sau đó n ô dung cả người liền hoàn toàn hôn mê đi qua cũng không biết trải qua bao lâu hắn cuối cùng từ đau đớn một hồi bên trong thanh tỉnh lại lác lác có chút phình to đầu ánh mắt bốn quét phía dưới phát hiện mình lại thân ở một cái hỗn độn thế giới cả người h ắ n phảng phất tung bay trên không đồng d ạ n g chung quanh một vùng t ă m tối nơi này là nơi nào n ô dung hơi vận chuyển pháp lực đứng lên hắn chợt ngạc nhiên pháp lực trong cơ thể pháp lực chẳng biết lúc nào đã khôi phục liêu đ ạ i nữa chung quanh không gian hát cám bên trong ma khí cực kỳ nồng nặc bộ dáng ở đây chẳng lẽ là ma giới n ô dung nhắm hai mắt lại thần n i ệ m thấy bên trong một chút cảm thấy cơ thể không có vấn đề gì phía trước bị không gian chấn động tạo thành thương thế cũng đã cơ bản tiêu thất trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra n ộ dung ánh mắt có chút lấp lóe hắn bây giờ thân ở cái này cổ quái không gian ắt h ẳ n là cái kêu bàn tay chủ nhân làm bất quá bây giờ cảm giác không thấy bàn tay lớn kia chút khí tức nào cái kêu bàn tay chủ nhân chẳng lẽ là t i ê n đế cấp sáu hắn lắc đầu khiến cho chính mình bình tĩnh lại hướng về chung quanh nhìn lại chung quanh không gian hắc ám ngoại trừ nồng đậm ma khí bên ngoài còn tồn tại một loại có chút cổ quái năng lượng chịu đến năng lượng này ảnh hưởng thị lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy bình thường gần nửa khoảng cách mà thân thức cũng nhận cực lớn áp chế chỉ có thể lan tràn ra không đủ trăm trượng a ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ nơi đó ẩn ẩn hiện ra một điểm hào quang màu xanh lục 676 chương 673. hà đồ tái hiện nội dung phát hiện phía trước lục quang là pháp bảo khí tức lập tức sắc mặt vui mừng vội vàng bay đi mấy hơi t h ở liền đến trước mặt hắn lộ ra mừng như đ i ê n t h ầ n sắc lục sắc quang mang rõ ràng là một đầu thanh sắt dây thường dài nội dung cầm lấy dây thừng xem xét cẩn thận quan sát rồi một lần xác định là lục quỷ dây thừng một cái tiên vương cấp pháp bảo bây giờ l ặ n g lặng lơ lửng tại không gian bên trong phát ra ánh sáng nhu hỏa nội dung vội vàng vẫy tay phát ra một cỗ hấp lực đem lục quỷ dây thừng hút tới ở trong tay trong lòng mừng rỡ không thôi lại hơi, hơi kinh ngạc hắn không biết cái này không gian hắc cám là địa phương nào lục quỷ dây thừng cái này tiền vương pháp bảo lưu lạc ở đây chắc chắn không thể thiếu nguy hiểm n ô dung ánh mắt một hồi lấp lóe hướng về chung quanh nhìn lại n ô dung vẻ mặt nghiêm túc lên thật nhanh kiểm tra một chút toàn thân pháp bảo của hắn lôi thần chi kiếm đều ở đây một dạng không ít n ô dung thu hồi lục quỷ dây thừng không có ở nơi này chờ lâu yên lặng vận chuyển bí thuật thu liễm lại trên người linh áp hướng về một phương hướng vô thành vô tức bay đi cứ như vậy bay chừng một khắc đồng hồ n ộ dung không biết mình bay bao xa tính nhầm chắc có mấy ngàn dặm nhưng chung quanh vẫn là đã hình thành thì không thay đổi hắc á m hỗn độn thế giới ở nơi này không gian hắc ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải từng khối phiêu phủ ở giữa không t r u n g tảng đá bên ngoài hắn không có gặp phải những sinh vật khác chớ nói chi là nguy hiểm hắn bây giờ đứng tại một khối t r ư ờ n g gần dặm lớn nhỏ màu đen trên đá lớn ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong lòng hồi tưởng đến khe nhớ mày lắc đầu mặc dù cho đến bây giờ còn không có đụng tới sự t ì n h khác bất quá bây giờ không phải b ô n g lòng thời điểm đặc biệt là pháp lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục hắn hơi trầm âm ánh mắt nhìn về phía dưới chân tảng đá lớn phất tay đánh ra mấy đạo kiềm khí tại màu đen trên đá lớn moi ra một cái đậu lớn lách mình bay vào tiếp đó lại dùng hòn đá ngăn chặ t i ế nội vào cựu thạch n bộ phía s dung, dung đã làm xong dự định tạm thời ngưng hành động ở đây khôi phục pháp lực hơn nữa hết khả năng luyện hóa lục quỷ dây thừng không gian hắc cám không có ngày đem thay nhau hiện tượng cũng không biết trải qua bao lâu chắc có hơn một tháng thời gian một khối lơ lửng giữa không trung màu đen cự thạch phát ra một tiếng văng c h ậ m xóa xỉnh chỗ phá vỡ một cái cửa hàng một cái bóng người màu đen từ bên trong bay ra rơi vào trên đá lớn người này chính là n ô dung hắn bây giờ nhìn thần hoàng k í túc bây giờ pháp lực cùng cơ thể cũng đã hoàn toàn khôi phục đồng thời cánh tay phải phía trên quay quanh lấy một cây thanh sắc dây thừng dài ánh mắt của hắn rơi vào trong tay lục quỷ dây thừng bên trên trong mắt lóe lên một tia kích động chi sắc cổ tay nhẹ nhàng vung lên thanh sắc dây thừng dài lớn lên theo dõi trong nháy mắt phồng lớn lên gấp trăm lần lục xác cự dây thừng những nơi đi qua không gian hắc á m tựa hồ muốn bị phá vỡ đồng dạng. t r u đi qua cái này hơn một tháng tế luyện hắn đã đem lục quỷ dây thường sơ bộ luyện hóa khởi động không còn hướng phía trước như thế dị thường gian khổ bất quá lục quỷ dây thường là tiên vương pháp bảo ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc còn không phải hắn bây giờ có khả năng hoàn toàn linh mộ cho nên tế luyện qua trình mười phần gian khổ nội dung cảm thấy hắn bây giờ cũng chỉ là tại lục quỷ dây thường ngoại vi cấm chế quay tròn mảy may không thể chạm tới hắn trong trung tâm bộ m không không gần h à nửa t ngày phía sau không gian hắc cám bên trong nội dung toàn thân bao bọc tại màu đen đột quang hướng về phía trước bắn nhanh mà đi chung quanh vẫn là hoàn toàn tính mịch lần này hắn một đường thẳng tắp hướng về phía trước trong bóng tối hắn phảng phất một cái không tiếng động khách qua đường coi như cái này thế giới hắc cám rất lớn hắn cũng không tin chính mình không đạt được phần cuối n ô dung kiên trì cuối cùng được đến rồi hồi báo đang kéo dài hướng phía trước lại phi hành vài ngày sau phía trước đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt, nhạt trong suốt màn sáng vậy tồn tại màn sáng phía trên ẩn ẩn có quan g mang di động kéo dài tới chân trời hướng về hai bên cũng là kéo dài vô hạn đi qua phảng phất ở đây chính là thế giới hắc á m phần cuối đồng dạng n ộ dung có chút dừng lại phía sau liền thân hình một cái chất động đứng tại màn sáng bên cạnh hắn cũng không có tùy tiện đưa tay tiếp xúc mà là con mắt hơi híp thả ra thần thức dò xét đứng lên thế nhưng là thần thức mới rơi vào màn sáng phía trên liền lập tức bị một cô nhu hòa sức mạnh phá giải trong lòng của hắn run lên chầm ngâm một chút c h ậ m chậm đến gần màn sáng cẩn thận dùng ngón tay đụng chạm một chút liền tại lúc này d ị biến nảy sinh màn sáng phía trên lập tức dâng lên một mảnh bạch quan g trói mắt lập tức bao trùm liếu nô rông cơ thể n ô i dung còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền cảm giác thấy hoa mắt một hồi thiên chóng mặt chuyển cảm giác đanh tới chờ hắn trước mắt khôi phục lại sự dưới chân là quá gối ung t ù m cỏ xanh tại gió nhẹ thổi phía dưới giống như như sóng biển hướng về phía trước dạo rực mở ra trong m ũ i tất cả đều là tươi mới hoa cỏ khí tức xanh lam như tỉ bầu trời nhiều đ o á mây trắng một vòng n u hòa thái dương treo ở giữa không trung hắn thở nhẹ thở ra một hơi đẻ xuống kinh ngạc trong lòng quay đầu hướng về chung quanh nhìn lại ở đây ngoại trừ trên mặt đất cỏ xanh cũng không có đồ gì khác tồn tại mà phía trước đạo kia trong suốt màn sáng sớm đã tiêu thất vô tung xem ra vừa mới cái kia phiến màn sáng hẳn là một loại nào đó giống truyền thống trận đồ vật sáu trong lòng của hắn như thế suy đoán thấy chung quanh không có cái gì khác thường lúc này thân hình động một cái bay đến giữa không c h u n g ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại muốn phân biệt mình một chút đến tột cùng ở nơi nào l i ệ n tại lúc này một tiếng nặng nề bạo ngược gầm nhẹ thanh âm từ đằng xa chuyển đến n ô dung trong lòng run lên xoay bài theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy đến bầu trời xa xa bên trong một mảnh màu xám cho đám mây vô cùng nhanh trong hướng về ở đây bay tới mây xám bên trong tản mát ra một khí mà là yêu tộc khí tức trong lòng của hắn khé động mãi đến bây giờ mới ý thức tới chính mình hiện nay ở mảnh thảo nguyên này chi đ i ệ trong không khí ẩn chứa rõ ràng là đậm đà thiên địa linh khí chẳng lẽ đây là yêu giới đại lục không đợi nội dung làm rõ ràng tình trạng cái k i a phiến màu xám yêu vân đã bay đến phụ cận mây xám tiêu t ă n g ra hiện ra một cái cao lớn thân ảnh nội dung ánh mắt quét xuống một cái lập tức khẽ giật mình trước mặt hiện ra cái này cao lớn thân ảnh trần như động thân hình cùng nội dung tương tự trên đầu mọc ra một đôi thốn lượn bóng lưỡng sừng châu bất quá là dễ thấy nhất là đối phương một đôi tinh hồng sắc sông đồng tàn mát ra từng trận yêu dị hương quang chỉ là ánh mắt vô hồn hơn nữa tràn đầy khát máu nổi giận chi ý tựa hồ đã không có đông nhiên đạt đến hóa thần hậu kỳ không đợi ngô dung mở miệng sừng c h â u đại hán gầm nhẹ một tiếng đột nhiên túi đầu lao đến trong miệng phát ra một tiếng vang lên n h u hử cơ thể tại một hồi tiếng tí tách bên trong cấp tốc phần g lớn trong nháy mắt biến thành một đầu dài hơn mười t r ư ợ n g màu xám cự n h u đỉnh đầu hai cái sừng thú cũng tăng tới đến rồi dài nửa t r ư ợ n g phám phất hai thanh sắc bén liêm đao đồng dạng hướng về ngô dung đánh tới cùng lúc đó một đạo hôi quang từ n h u yêu trên thân bay ra huyền hóa ra một đầu to lớn màu xám cự như phát tướng từ một phương hướng khác hướng về ngô dung nào tới cái này màu xám ngư yêu mặc dù đã đánh mất lý trí bất quá bản năng chiến đấu còn tại. phen này va chạm khí thế kinh người nhiều đem ngô dung trực tiếp diện sát chi ý ngô dung không chút hoang mang một tay phất lên trước người nổi lên lôi thần chi kiếm phân hóa vạn thiên kiếm ảnh một bên hướng về ngưu yêu đánh tới một bên khác thì nên hướng sau lưng ngưu yêu phát tướng ầm ầm hai tiếng trầm đục màu xám ngưu yêu cùng nó phát tướng đồng thời bị một cỗ to lớn cự lực đẩy lui đặc biệt là ngưu yêu bản thể trên đầu sừng trâu từ giữa đó đ ứ t gãy máu me đầm đ ị a xuống màu xám ngưu yêu lay động một cái đầu tựa hồ bị một cái đục này chi lực đánh cho hồ đồ nữ g ư yêu thi cái, thể vẫn ư cũ còn huyết hồng mảnh, hồ đầu một tựa một phản ứng lại nơi rơi trên mặt đất co quắp hai cái liền bất động giữa không trung ngư yêu pháp tướng cũng theo đó tiêu tan ra nội dung thần sắc không biến vây tay một cái đem lôi thần chi kiếm thu hồi lại nhưng trong lòng đối với mình tình cảnh trước mắt hơi nghi hoặc một chút đứng lên bất quá lấy hắn thực lực hôm nay đối mặt vậy tiên đế đại năng cũng có thể không rơi vào thế hạ phong tiên vương tu vi chỉ cần không có cái gì nghịch thiên thần thông hoặc là pháp bảo bản thân đã vô pháp đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì lại càng không cần phải nói là hóa thần kỳ n ô dung đem lôi thần chi kiếm thu vào lại nhìn nhìn trên đất n g u yêu thi thể tựa h ồ nghĩ đến liêu t h ậ p sao lông mày t r ợ t n h ă n lại thân hình thoát một cái rơi vào n g u yêu bên cạnh thi thể hắn mặc dù chém g i ế t đầu này n g u yêu nhưng mà đồng thời không có chém rết thần hồn của nó nhưng mà hắn ở nơi này còn châu yêu thi thể bên trên lại cảm giác không thấy thần hồn tồn tại hắn đang muốn kiểm tra một phen ngưu yêu trên thi thể t r ợ t b ư ớ c lên một c ố bạch sắc quang mang ngưng kết thành một cái đầu người lớn nhỏ bạch sắc quang cầu dừng lại ở ngưu yêu trên thi thể lơ lửng bất động đây là cái gì vật n ô dung ánh mắt rơi vào bạch sắc quang cầu phía trên trên trán mở ra một con mắt bên trong nổi lên tia sáng ánh mắt của hắn l ó e lên cái này bạch sắc quang cầu bên trong cũng không ngưu yêu thần hồn tồn tại dường như là một đoàn hôn tạp đoàn năng lượng đông nhiên ánh sáng màu trắng đoàn hóa thành một đạo bạch quang quấn quanh ở liếu nô dòng trên thân n ộ dung biến sắc trên thân lập tức nổi lên hộ thể tia sáng nhưng mà cỗ này bạch quang vẫn là xuyên qua h mặc dù cố năng lượng này tựa hồ cũng không tổn hại bất quá ngô dung tự nhiên không dám để cho như này lưu lại ở trong người đang muốn vận chuyển công pháp đem hắn bước ra đột nhiên hắn linh căn bên trong nhảy một cái rất lâu không có động tính hà đồ lạc thư lại lúc này không có dấu hiệu nào nổi lên vừa mới xuất hiện liền từ bên trong tản mát ra một cố hấp lực đem cố năng lượng này thù nạp đi vào vào thời khắc này hà đồ lạc thư lại là run lên sau đó một cố năng lượng tinh thuần lưu từ hà đồ lạc thư bên trong phản nhà mà ra phản nhà tinh luyện sau pháp lực cho hắn cố này năng lượng tinh t h ầ n lưu một phân thành hai một nửa trực tiếp dung nhập liếu ngô d u n g thể nội một nửa khác thì s ắ p nhập vào trong cơ thể hắn trong thần hồn n g ô dung chỉ cảm thấy cố năng lượng này tự động dọc theo kinh mạch tại thể nội quay vòng lên những nơi đi qua cơ bắp xương cốt chuyển ra một hồi đôm đốt thanh âm không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái cảm giác làm đi qua thần thức hài lúc h ắ n chỉ cảm thấy mừng rỡ thần hồn lập tức tăng cường mấy phần như thế dạo qua một vòng đi qua còn lại năng lượng liền lập tức tràn vào vùng đàn điền linh căn bên trong liền này nháy mắt c ô n u hắn vô luận nhục thân vẫn là thần thức đều tăng cường không thiếu cái này khiến hắn là vừa mừng vừa sợ bất quá lập tức lại có chút lo lắng bất an đứng lên trước đây hắn hấp thu hà đồ lạc thư với mình thể nội sau đó tương đối dài một đoạn thời gian hà đồ lạc thư đích sắc không có lại lần nữa xuất hiện qua để cho suýt chút nữa đem hắn quên đi nhưng mà bây giờ hà đồ lạc thư bỗng nhiên bước lên là dụng ý gì hắn trầm ngâm phúc chốc tâm thần lập tức thấm vào hà đồ lạc thư bên trong tính toán cùng hà đồ lạc thư câu thông nhưng là cùng một dạng hà đồ lạc thư không có chút nào đáp lại như thế liên tiếp la lên mấy lần mãi đến hà đồ lạc thư lại lần nữa vô thành vô tức tiêu thất cũng không có đạt được bất kỳ phản hồi n ô dung chỉ có thể coi như không có gì kế tiếp hắn không có ở đây dừng lại thêm hóa thành một đạo màu đen đột q u a n g hướng về nơi xa bày trốn đi cái này thảo nguyên không gian dị thường rộng lớn n ô dung hướng về một phương hướng phi đội bảy tám ngày công phu ước chừng bay ra mấy chục vạn giảm nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ đều làm ê n h mông bắt ngát bãi cỏ tại trong lúc này hắn lại gặp mấy đầu tiên vương yêu thú bọn chúng đều cùng con trâu kia yêu mở dạng thậm trí mê loạn nhìn thấy chính mình liền không nói hai lời ra tay công kích n ô dung tính toán nói chuyện cùng bọn họ c â u thông nhưng kết quả lại là không giống nhau ngoại lệ không công mà lui rơi vào đường cùng hắn đành phải từng cái đưa chúng nó chém g i ế t tại bọn chúng sau khi chết đồng dạng sẽ bước lên một cố năng lượng màu đen đồng thời bị xuất hiện lần nữa hà đồ lạc thư hút lấy sau đó bộ phận phản hồi đến rồi trong cơ thể của hắn khiến cho thân thể của hắn cùng thần hồn đều tăng cường không thiếu cái này khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh đứng lên khoảng cách tiên vương cấp đại viên mãn càng ngày càng gần mà trong cơ thể thần hồn đi qua những năng lượng n à y du nhập cũng biến thành càng cường đại n ộ dung nhất bên cạnh phi hành vừa ngắm lên trước mắt mảnh thảo nguyên này nhưng trong lòng càng ngày càng nghi hoặc ở đây thiên địa linh khí nồng đậm cực điểm khí hậu thích hợp có thể nói là tuyệt cao sinh tồn nơi tu luyện nhưng mà ngoại trừ những cái k i a điên cuồng t i ề n vương cấp yêu vật qua lại bên ngoài vậy mà không còn khác bất kỳ vật sống lại dạng này phi hành hơn m ộ ư ơ i ngày nội dung trước mắt lại xuất hiện một tầng trong suốt không gian bức tường ngăn cản liền trời tiếp đất cùng phía trước tại không gian hát cám gặp phải giống nhau như lúc trên mặt hắn hơi trầm ngâm thân hình k h á động trực tiếp bay vào màn sáng bên trong bạch quang lói lên thân hình của hắn biến mất không còn tâm tích n ô dung thấy hoa mắt sau đó liền xuất hiện ở một mảnh băng tuyết hoa nguyên n g phía trên đưa mắt bốn ngắm phía dưới tất cả đều là bao la c ả n h tuyết nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy một chút liên miên chập trùng sân mạch cùng lúc trước thảo nguyên giống nhau chỗ này b ă n g nguyên trong không gian cũng tràn ngập nồng đậm hết sức thiên địa linh khí đương nhiên cũng có loại kia hạn chế thần thức cổ quái năng lượng hắn hướng về chung quanh nhìn lại trên mặt lộ ra một nụ cười khổ n ô dung lưu lại chỗ cũ không động thần sắc trên mặt biến hóa không chắc tràn đầy tự định giá thân sắc liền tại lúc này một cố dối loạn pháp lực ba động từ tại chỗ rất xa chuyển đến đồng thời đồng thời chuyển đến như có, như không bạo liệt thanh âm, tựa hồ có người ở tranh đấu. n ô dung đứng m à y lập tức lập tức thi triển xe mắc đồ đ ằ n g bí thuật tẩn nặc khí tức hướng về nơi đó tiềm hành tới ước trừng phi hành hơn trăm dặm một tòa to lớn băng xuyên hẻm núi vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt đánh nhau ba động cùng thanh â m rõ ràng từ hẻm núi phía dưới chuyển tới n ô dung thân hình khai động l ạ g yên không tiếng động bay xuống rất nhanh liền đã đến đáy cốc đồng thời ẩn thân tại một cái cự thạch sau đó nhưng thấy ngoài mấy trăm trượng một mảnh băng nguyên phía trên bảy tám cái bóng người màu đỏ đang kịch liệt tranh đấu từng đạo bạch quang thanh mang thỉnh thoảng hướng xung quanh bắn nhanh mở ra, đánh vào đáy cốc trên mặt đất đánh ra từng cái hô to n ộ dung thấy vậy trên mặt hơi có chút biến sắc những cái kia thân ảnh màu đen tản ra linh áp đều đạt đến tiên vương đại thành mà cái kia bóng người màu đỏ nghiễm nhiên là một cái tiên vương cấp tồn tại hai phe đội ngũ đều bao bọc ở trong ánh sáng n ô dung không dám t ù y tiện thả ra thần thức do xét nhất thời cũng không nhìn thấy bọn hắn rốt cuộc là người là yêu đột nhiên bóng người màu đỏ quanh thân k i a sáng sáng lên bảy tám cái bóng màu hồng thể từ quan g đoàn bên trong bắn ra hướng về chung quanh bóng người màu đen o a n h kích mà đi những thứ này bóng màu hồng trên hạ thể từng đạo màu đỏ hồ quang điện lấp l o a quân quanh từ trong truyền ra một hồi đôn nốt văng d màu đỏ lôi cầu rơi vào những cái kia bóng người màu đen phía trên n h a u n h a u vỡ ra đem bọn hắn đẩy lui mấy bước nhưng vào lúc này bóng người màu đỏ bên trong một đầu nhỏ dài huyết quang bắn ra như thiểm điện đâm t r u n g trong đó một cái bóng người màu đen n ô i dung trong mắt tử mang lóe lên liền biến mất đạo kia dài nhỏ huyết quang dường như là một đầu nhỏ dài móc đôi bị đâm t r ú n g bóng người màu đen lập tức hét thảm một tiếng mặt ngoài hát sắc quang mang tiêu tan lộ ra một cái dưới người b á n yêu quái vật quái vật kia hình thể cùng nhân loại không sai bị lắm bất quá gương mặt ngâm đen hai tay quá gối tứ chi bên ngoài thân đều mọ ngay h â n tộc. sau đó một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen từ trên thi thể nổi lên nội dung nhìn xem đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đen biết ẩn chứa trong đó hôn tạc năng lượng có thể bị chính mình hấp thu lượng trước hẳn là cũng có thể bị những sinh linh khác hấp thu Bóng người một à u đỏ đ cơ thể khẽ n g đâm v à cái kia giã nhân tộc nhân trên cuối d cùng kìm nén không được xông về cái tia quả cầu ánh sáng màu đen đại thủ đột nhiên vồ xuống mấy cái khác giã nhân tộc nhân mắt thấy cảnh này trong miệng hoa hoa kêu to cũng đều, đều liền xông ra ngoài sáu bảy dã nhân tộc nhân vây quanh cái kia quả cầu ánh sáng màu đen chém g i ế t lẫn nhau đứng lên lại đem cái kia bóng người màu đỏ quên ở một bên n ô dung ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mặc dù còn không có hiểu rõ cái kia bóng người màu đỏ đến tột cùng là đồ vật gì bất quá nó vậy mà biết được châm ngòi cái kia mấy cái dã nhân tộc nhân nội đấu tựa hồ ẩn chứa một chút trí tuệ cùng phía trước gặp phải những cái kia chỉ biết là khát máu chém g i ế t hung man quái vật có chút khác biệt cái kia mấy cái dã nhân tộc nhân thực lực tương tự lẫn nhau kịch liệt đánh mấy hiệp cơ hầu người, người man thương một bên bóng người màu đỏ đột nhiên thân hình chợt lóe vọt vào bên trong chiến trường. đầu tiên như đôi câu một dạng dài nhỏ c h i vật một hồi vũ động như như chém dưa thái rau trong khoảnh khắc đem những cái kia tổn thương nguyên khí nặng nề g h dã nhân tộc nhân đều đánh giết hầu như không còn huyết quang t á n đi lộ ra bên trong tồn tại nội dung con người hơi hơi co rút lại là một người mặc trường bảo màu đỏ nhân tộc nam tử trên tay phải quấn quanh một đầu huyết sắc xiển xích phát bảo phần đôi là một cái đen n h á n h móc tản mát ra sâu kín hắc quang rõ ràng ẩn chứa một loại nào đó k ị c độc cái này háo bảo đỏ nhân tộc nam tử hai mắt mặc dù cũng là một mảnh xích hồng nhưng so với những cái kia dã nhân tộc nhân còn ảm đạm rất nhiều hơn nữa không còn là một mảnh trống giống nhiều hơn mấy phần linh trí cảm giác hồng bào nam tử phất tay phát ra một đạo huyết quang bọc lại cái kia bảy tám cái d ã nhân tộc nhân sau khi chết toát ra quả cầu ánh sáng màu đen liền muốn một ngụm n ư ớ c vào liền tại lúc này phía trước cách đó không x a một tảng đá lớn đằng sau vang lên tằng h á n g một tiếng lập tức đi ra một mặt cho bình thường nhân tộc nam tử chính là nội dung hồng bào nam tử giật nảy cả mình trong miệng phát ra một tiếng mơ hồ không rõ hô quát không lo được thôn phệ những cái kia d ã nhân tộc nhân tinh khí ánh mắt hiếp lại nhìn về phía nội dung trên thân lần nữa dâng lên nồng bừng bừng s á t khí cuốn tại trên cánh tay của hắn xiềng xích pháp bảo cũng như như rắn n g ầ g đầu lên người không nên hiểu lầm tại hạ không có cùng người ý tứ đ ộ n g thủ n ô dung phát giác được áo b à o đỏ người địch ý vội vàng d ừ n g bước dựng thẳng lên hai tay lấy đó chính mình không có địch ý hồng bảo nam tử thấy vậy tản ra sát khí hơi liễm há to miệng rộng đem mấy cái kia quả cầu ánh sáng màu đen toàn bộ thôn vệ xuống hồng bảo nam tử trên thân h à o q u a n g màu đỏ một hồi lưu chuyển khí tức tăng cường một chút n ộ dung mắt sáng lên trước mắt hồng bảo nam tử thôn vệ bảy tám cái tiên vương cấp dã nhân tộc nhân tinh khí năng lượng tự thân khí tức mới tăng cường gần ấ y tựa hồ còn kém rất rất xa chính mình hắn hơi trầm âm đại khái đoán được đoán chừng là bởi vì hà đồ lạc thư nguyên nhân hà đồ lạc thư có thể tinh luyện pháp lực khứ trừ cái này năng lượng đoàn bên trong tạp chất phản phun ra năng lượng tinh thuần vô cùng cho nên mình lợi tức lớn xa hơn trực tiếp hấp thu vừa nghĩ đến đây nội dung trong lòng hơi hơi vui mừng trên mặt tự nhiên là mảy may dị sắc k h ô n g lộ áo bào đỏ người thôn vệ những cái kia d ã nhân tộc nhân tinh khí sau đó dối ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm n ô i một bộ vẫn chưa thỏm ánh mắt sáng quắc nhìn về phía l i u ngô dong vị đ ta nhìn ngươi cũng là n h â n tộc ngươi ta nếu là đồng tộc không bằng liên thủ hành động đạo h ư u dường như đang ở đây chờ đợi rất lâu chắc đúng nơi đây có chút quen thuộc tại hạ có chút vấn đề muốn tỉnh h giáo sáu nội dung phát giác được áo bào đỏ nhân thần tình biến hóa vội vàng nói thật nhanh đáng tiếc áo bào đỏ người đối với hắn mà nói thoáng như không nghe thấy nội dung nói được đồng dạng người kia hai mắt hồng quang l ó i lên đã thân hình động một cái bay nào đi qua một tiếng r u ệ khiếu truyền ra trên cánh tay hắn đầu kêu h ế t sắc x i ề xích trước một bước bắn ra nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đầu cái bóng mơ hồ đâm thẳng hướng n ô dung lồng ngực yếu hại mà đến sáu trăm bảy mươi tám chương sáu trăm bảy mươi lăm tiên đế tử địa ngô dung thầm m a n g một tiếng dưới chân một điểm hướng về đằng sau bắn ngược mà đi đồng thời con ngón tay vung lên một đạo kiếm mang từ trong tay hàn bắn ngắn ra chính xác cản lại huyết sát xiềng xích âm mang một tiếng kim thiết giao kích thanh âm kiếm mang cùng xiềng xích đồng thời chấn động lập tức riêng phần mình bay ngược ra ngoài huyết sát xiềng xích sáng bóng mang lóe lên mấy lần tựa hồ nhận lấy một chút tổn thương hồng bào nam tử nao nao tựa hồ không ngờ tới ngô dung có thể ngăn cản được công kích của mình nhưng lập tức trong miệng phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ phất tay thu hồi huyết sắc x i n xích trên thân huyết quang đại phóng một cái ba đầu sáu tay màu đỏ pháp tướng hư ảnh từ trên người nổi lên chừng mấy trăm chữ cao màu đỏ pháp tướng sáu đầu bàn tay khẽ động một cỗ khổng lồ lực lượng pháp tắc liền từ thân thể bên trong tảng ra lục đạo thoáng như thực chất chùm tia sáng màu đỏ bắn ra hướng về ngô dung q u a n h kích mà đi ngô dung mắt quang nhất tránh trên thân hộ thể hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu hư không chấp liên t ụ pháp tướng quanh thân tản ra hắc bạch tia sáng hòa lẫn cùng ngô dung dáng vẻ gần như giống nhau vô số kiếm ảnh đồng thời n phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết một mảnh màu xanh đen kiếm ảnh bào phủ mà đi kinh thiên động địa nổ vang màu xanh đen kiếm ảnh rơi vào màu đỏ pháp tướng phát ra lục đạo chùm tia sáng màu đỏ bên trên đem trực tiếp đánh tan sau một khắc nội dung pháp tướng quanh thân tản ra hắc bạch tia sáng hòa lẫn bắn ra cùng đâm đầu vào bay tới màu đỏ pháp tướng ẩm vang chạm vào nhau hai cái quái vật khổng lồ ở giữa không trung ẩm vang đâm vào một chỗ phát ra ủng ủng ổ vang hắc bạch thanh tam sắc quang hoàn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra lúc này hồng bào nam tử gương mặt một hồi v à mẹo trong miệm phát ra tức giận gầm chui vào giữa không trung màu đỏ pháp tướng bên trong màu đỏ pháp tướng sáng bóng mang chấp liên tục sáu mắt đột nhiên toàn bộ mở ra sáu đầu cánh tay vung lên phía dưới riêng phần mình trong tay nổi lên một ngụm màu đỏ cự nhận đau thương kiếm búa đều có màu đỏ pháp tướng sáu đầu cánh tay đồng loạt huy động phía dưới suy suy tiếng xé gió đại tác vô số kiếm ảnh kiếm mang lưới búa nổi lên giống như, như hạt mưa hướng về hắc bạch pháp tướng bắn nhanh mà đi thậm chí ngay cả n ô dung bản thể cũng bị bao phủ ở bên trong n ộ dung mắt quang nhất tránh màu đỏ nam tử cái này pháp tướng có chút bất p h ẳ n ba đầu sáu tay ngoại hình có chút giống trung thổ đ bất quá phật môn pháp tướng cũng là kim sắc mà trước mắt đây là màu đỏ lại thực có chút cổ quái nghĩ thì nghĩ trong tay hắn động tác không chậm chút nào trong miệng nói l ầ m b ầ m quanh người tia sáng l ó a lên nổi lên lôi thần chi kiếm trước người hắn lôi thần chi kiếm một hồi tinh mang lưu chuyển vô số kiếm ảnh kiếm mang n h a u n h a u đánh vào phía trên đem màu đỏ pháp tướng đánh đ ủ chấn động hồng bào nam tử không nghĩ tới ngô rong tại như thế giới tình huống còn có thể thành thạo điêu luyện phát động phản công biến sắc dùng tay một cái bên trong đầu tiêu hết sắc x i ề n xích trước người liền hiện lên từng đạo to c ử miệm chén màu đỏ liên ảnh hướng về lôi th đồng thời hắn trong tay kia tia sáng l ó i lên c h ố n g rông xuất hiện một thanh toàn thân màu đỏ thám mọc đầy bén nhọn trống chiến truy đ ô n g nhiên hướng về phía trước hư không ném đi mà ra một tiếng oanh minh một cái khổng lồ vô cùng màu đỏ thám truy ảnh nổi lên bay vòng vòng hướng phía trước đập tới x i ê n g xích truy ảnh mang theo kinh khủng thanh thế đánh vào lôi thần chi trên thân kiếm trong chốc lát đất dung núi chuyển một dạng tiếng vang chuyển đến hào quang b ả y màu trong nháy mắt sen lẫn giữa không trùng chấn động kịch liệt hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra khiến cho chung quanh bị tuyết trắng mênh mang bao trùm đỉnh núi trong khoảnh khắc biến thành bột n ô dung thân ảnh như quỷ mị nổi lên trong tay nắm một đầu thanh sắt dây thừng dài chính là lục quỷ dây thừng n ô dung cánh tay lắp một cái một cỗ lực lượng p h á p tắc trong nháy mắt từ lục quỷ dây thừng bên trên bắn ra hóa thành một đạo thanh nông g nông g dây thừng ảnh l ó e lên đi qua từ phía sau quấn về phía hồng bảo nam tử cơ thể hồng bảo nam tử hộ thể tia sáng tại lục quỷ dây thừng biến thành dây thừng ảnh trước mặt phản phất dây đồng dạng bị dễ dàng x é rách huyết quang tại l ó e lên đi qua lập tức quấn lấy hồng bảo nam tử cơ thể hồng bảo nam tử điên cùng trong đôi mắt cuối cùng thoáng qua một tia hoảng sợ quấn ở trên người của hắn thanh sắt lốp bốp liên tiếp dòn vang từ hồng bảo nam tử trên thân chuyền ra toàn thân hắn sương cốt không biết bị ép gây rồi bao nhiêu cái trong miệng tiên huyết của vốn hắn chịu này trọng thương trong tay huyết s á t xiềng xích cùng chiến truy pháp bảo lập tức tia sáng ảm đ ạ m xuống lôi thần chi kiếm thừa cơ ép vỡ hai kiện pháp bảo công kích ẩm vang điện xuống tia sáng đem hồng bảo nam tử bao phủ ở bên trong một hồi hù hủ, hủ tiếng vang sau đó n ô dòng nhất phật tay thu hồi lôi thần chi kiếm và lục quỷ dây thừng hồng bảo nam tử thi thể bây giờ đã phá thành mảnh nhỏ chỉ còn lại có một đống thân thể tàn phế sớm đã không có khí tức giữa không trung màu đỏ pháp tướng cũng theo hồng bảo nam tử chết đi. lập t hồng, hồng bào nam tử trên i hồi u hát bạch pháp t ư g sắc m thi thể tia sáng loại lên toát ra một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu đen tản mát ra ánh sáng lưu hỏa ẩn chứa trong đó tinh khí vượt xa lúc trước hắn đánh chết vài đầu tiên vương yêu vợt nửa ô ngày đi qua một cỗ khổng lồ hết sức tinh thuần năng lượng phản nhạc mà ra dung nhập liễu nô dong linh căn cùng trong lục thân nội dung trên thân đột nhiên hiện ra một hồi trói mắt hát quang còn cuốn thân thể của hắn kéo dài không tiêu tan hắn linh căn nhận được vẻ này tinh thuần năng lượng lập tức phồng lớn lên rất nhiều tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang mặt ngoài mơ hồ có màu đen phủ văn lợn lở n ô dung trong thần thức thần hồn bây giờ cũng tại một cỗ tinh thuần tinh thần lực rót vào phía sau bên ngoài thân tản mát ra ánh sáng n ư u h ò a n ô dung nhắm hai mắt thể nội mây mộng tâm kinh toàn lực vận chuyển trên người tán phát ra quang càng ngày càng sáng một k h ắ c đồng hồ sau đó trên người của hắn tia sáng mới ảm đạm đi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hấp thu cái này tiên vương tu sĩ tinh khí tu vi của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh bây giờ khoảng cách tiên vương cấp đại viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước chỉ cần nhiều hơn nữa hấp thu một chút năng lượng đến tiên vương cấp đại viên mãn cơ hồ Nô dung m ắ trong, trong khoảng thời gian kế tiếp hắn một đường bay đến cuối cùng tại vài ngày sau bay ra mảnh này băng tuyết trí địa sau đó tiến nhập một mảnh cao chọc trời cổ thụ nguyên thủy trong rừng nhưng mà hắn ở mảnh này nguyên thủy rừng rậm lại chỉ chờ đợi mười mấy thời gian hô hấp nguyên nhân là hắn khi tiến vào nguyên thủy rừng rậm phía sau ý tưởng đột phát muốn thử từ tiến vào không gian chỗ biên giới lùi lại trở về xem phải chăng có thể trở lại trước đây băng tuyết không gian kết quả hắn vừa mới quay người bước vào tầng kia trong suốt màn sáng trước mắt trắng quang nhất tránh kèm theo một hồi đầu váng mắt hoa phía sau xuất hiện ở trước mặt cũng không phải tuyết trắng mê man nhưng là một mảnh giống như thái thanh muôn vạn linh sơn mạch vệ sơn nhạc b đất trời bốn phía linh khí đồng dạng đồng đậm r ồ i r à o quần sơn minh n g ông nguy nga liên miên còn chưa chờ nhìn dò xét tinh tường hoàn cảnh t r u n g quanh vài luồng hùng vĩ lại khí tức quỷ dị đột nhiên phong tỏa chính mình đồng thời phía trước dây núi bên trong đột nhiên dâng lên một mảnh kim hoàng sắc h à o quang đem chọn phiến sơn mạch chiếu dọi kim hoàng thông thấu tiếp lấy một cỗ to lớn linh áp nhao n h à o từ trong phóng lên trời khiến cho phụ cận thiên địa linh khí một hồi kịch liệt sôi trào mấy tiếng to rõ ràng tiếng kêu to lúc này đang nhanh chóng p h n g lớn kim hoàng sắc hảo quang bên trong bục phát ra nội dung lập tức sắc khí một quyển giống như t đồng mặc h ô n thời ngô dung trực giác nói cho hắn biết lần này xuất hiện có thể là một loại nào đó chim hương loại tiên vương cấp đại viên mãn yêu thú theo lý thuyết nếu là bị quân lên chạy trốn cũng sẽ trở nên hết sức phiền thoái ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa hắn lần nữa tiến nhập trong suốt màn sáng bên trong sau m ộ t khắc không chờ nhìn rõ ràng cảnh vật trước mắt trong mũi liền n gửi được một cỗ mặn c h á t c h á t gió biển nội dung thần thức nhanh chóng đảo qua xác nhận chung quanh không có nguy hiểm gì phía sau trên thân đội quang nhất lên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía trước lao nhanh bay đi đồng thời sau lưng ngân quang nhất tránh mở ra một đôi ngân sắc cánh thịt một hơi bay ra hơn nghìn dặm hắn sau khi phát hiện mặt chính xác không có thứ gì đuổi theo phía sau lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm ngừng ở giữa không t r ú n g thu hồi sau lưng ngân sắc cánh t h ị lúc này hắn mới phát hiện chính mình sợ tại chỗ là một mảnh trải rộng vô số hòn đảo đen như mực biển cả những hòn đảo này có lớn có nhỏ. Hình thù kỳ quái. hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua không biết phần c u ố i để cho có chút kinh ngạc chính là chỗ này không gian tràn ngập chính là lạnh leo tận xương âm khí nhất là cái này nước biển đen nhánh bên trong tán phát âm khí lại cùng địa phủ có chút tương tự bất quá đây đối với chân chính bước vào qua địa phủ n ô dung mà nói cũng không có bất kỳ khó chịu nào chỗ lập tức hắn nghĩ lại mới vừa kinh lịch không khỏi có chút tự d ê u nợ nụ cười xem ra chính mình căn bản vốn không cần như vậy vội vã chạy trốn lại không luận những tiên vương kia đại viên mãn có phải hay không sẽ cùng theo chính mình bước vào trong suốt m i c h trướng dựa theo nơi này quy luật đối phương cho dù là truy vào tới cũng sẽ bị thân này bí thế giới nhường c b nội dung rơi vào trầm tư hắn dường như đang nơi nào nghe qua dạng này một cái thế giới thần bí nói, ở đây chẳng lẽ n à tiên n đế tử địa sáu trăm bảy mươi chín chương sáu trăm bảy mươi sáu khốn cảnh không nghĩ tới sáu ta không có đón sai ở đây hẳn là tiên đế từ điện n ô dung lẩm bẩm ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ chủ nhân nơi này đ o á n chừng chính là một cái tiên đế cấp đại năng nơi này chính là hắn táng thân chỗ sáu hắn tại chỗ dừng lại rất lâu đem trong đầu suy nghĩ thật tốt sửa sang lại một phen phía sau lúc này mới hóa thành một đạo hát quang mấy cái chấp động phía sau biến mất ở nơi xa nô d u n g nhất thẳng hướng phía trước phi hành mấy canh giờ phía sau bốn phía cảnh sắc vậy mà từ đầu đến cuối vô cớ bất quá trên mặt biển hòn đảo dần dần trở nên thưa thất đứng lên từ trong truyền đến từng trận pháp lực ba động lẫn nhau tựa hồ đang đuổi theo t r ụ c chém giết n ô dung rất xa nhìn thấy tình hình này sao mi không khỏi vẩy một cái cái này ba đám hôi quang tản ra linh áp cũng là tiên vương cấp cấp độ tu vi đều ở đây tiên vương đại thành cùng n ô dung tranh lệch không bao nhiêu bộ dáng từ đằng xa chuyển tới từng trận ma khí ba động bên trong nhìn dường như là ba cái ma thần n ô dung n h ũ n mày trong miệng nói lẩm bẩm trên thân nổi lên một hồi huyết quang bóng người giữa không t r ú n g biến mất không còn tam tích cái kia ba đám kia sáng tốc độ có phần nhanh trong nháy mắt liền đến phụ cận khoảng cách tới gần n ộ dung thấy rõ cái kia ba đầu ma vật bản thể trong đó hai cái là thân hình cao lớn lại đầu có hai sừng nam tính ma thần còn có một cái tóc tím xóa vai nữ tử nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng mặc dù hai mắt hư h ồ n g nhưng mà vẫn có thể nhìn ra nàng này mỹ lệ dung mạo ba cái ma thần chém giết lẫn nhau cái kia nữ tính ma thần mặc dù đang ba người lộ ra hơi yếu thêm vài phần nhưng bằng mượn trong tay một đôi tử ngọc vòng thật cũng không rơi xuống hạ phong nhưng vào lúc này một cái nam tính chất ma thần trong tay đen quang nhất t i ể m một đạo to lớn quang nhận bắn ra tại nửa đường chia ra làm ba phân biệt chém về phía tím phát nữ ma thần cổ bụng dưới cùng đùi bây giờ tím phát nữ ma thần đang cùng bên kia ma thần tranh đấu khó phân thắng b ạ i mắt thấy quang nhận tới người gầm thét một tiếng vò n g e o h ố n é o hướng về bên cạnh trốn tránh phốc phốc tím phát nữ ma thần mặc dù tránh thoát cổ cùng eo hết công kích trí mạng nhưng trên đùi vẫn là bị h o ạ h xuất ra một đường thật dài vết thương tiên huyết lũ lượt mà ra m ú i máu tươi tựa hồ kích thích cực lớn đến rồi hai đầu nam tính ma thần hai người trong mắt lập tức hồng quang đại phóng đồng thời hướng về tím phát nữ ma thần đánh tới tím phát nữ ma thần nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chào hỏi tại trong hai người bây giờ trên thân thủ thương lại bị vây công lập tức liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn bị thua. liền tại lúc này một cái nam tính chất ma thần bên cạnh hư không k h é động một đạo trong suốt kiếm ảnh nổi lên l ó e lên đi qua đâm xuyên qua đầu của hắn nam tính ma thần đầu lập tức vỡ ra biến thành một chùm huyết vũ trong suốt kiếm ảnh l ó e lên biến mất không còn t â m tích sau một khắc lại quỷ dị xuất hiện ở bên kia nam tính ma thần đ ỉ n h đầu hóa thành một đạo kiếm quang trọng trọng phách chạm xuống nam tính ma thần sắc mặt đã biến mặc dù dùng pháp lực huyễn hóa ra một cái phòng hộ l á chắn nhưng mà tại trong suốt kiếm ảnh trước mặt không hề có tác dụng suy một tiếng cả người bị đánh trở thành hai nửa tiên huyết c u ồ n p h ú n rơi xuống như mưa tím phát nữ ma thần thần sắc có chút ngơ ngác nhìn trước mắt một màn rất nhanh ánh mắt liền rơi vào cái k i a hai đầu bị chém giết ma thần trên thân hai cỗ trên thi thể toát ra hai cái quả cầu ánh sáng màu đen tím phát nữ ma thần ánh mắt lộ ra một tia tham lam thân hình bay nào tới vừa nắm chặt hai cái quang cầu hám i ệ n g nuốt xuống xa xa giữa không trung bóng người một hoa n ô dung thân ảnh nổi lên ánh mắt hơi khắc thường nhìn xem cái k i a tím phát nữ ma thần thôn vệ hai cái quang cầu phía sau tím phát nữ ma thần trên thân hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xám vết thương cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, mặt thoáng khôi phục bình tĩnh bộ dáng nội thời â n h ì gian m đảo n mắt h nữ qua nửa năm một chỗ dung nham núi lửa chi địa khắp nơi màu đen khói đặc quật quận trong không khí tràn đầy khí lưu hoàng mặt đất hiện đầy răng khắp nơi đường hầm cực nóng lăn đỏ nhàm tương ở trong đó chậm rãi chạy sôi nơi xa thỉnh thoảng có núi lửa đầu tại t r ầ m thấp trong tiếng nổ vang phun ra màu đỏ thâm n h a m tương một tòa cao trăm trượng hình bầu dục hình dáng núi lửa phụ cận hai đạo đội quang nhất phía trước một sau vút qua không trung phía trước là một cái màu đen đội quang trong đó ẩn ẩn có thể nhìn đến giống nhau mạo thông thường thanh niên nam tử t h â n ảnh chính là ngô dung phía sau nhưng là một đạo ngọn lửa màu đỏ thám lửa mang nhưng là một người mặc hỏa hồng sắc áo giáp cầu tu đại hán đổi s á t ở phía sau cầu tu đại hán tay chân trần chùi ở bên ngoài trên da mọc đầy màu đỏ thấm lấp phiến trên đầu còn rất dài ra hai cái san hô một dạng s từ trên người tán phát linh áp đến xem rõ ràng là một cái thực sự tiên vương cấp yêu tu cầu tu đại hán đột nhiên một tay d ơ n g lên quanh thân hỏa d i ễ m một hồi xôi trào ngưng kết thành vài t r ă m chỉ màu đỏ h ỏ a điệu phát ra ngàn vạn chim hót thanh âm hướng về ngô dung phô thiên cái địa bắn nhanh m à đi phảng phất vô số hở vờ giờ mũi tên s ẹ t qua chân trời đồng dạng tại dọc đường trong hư không lưu lại từng đạo đen nhanh dấu vết những thứ này hỏa điệu tốc độ phi hành cực nhanh trong nháy mắt liền đổi kịp trước mặt nội dung mang theo mảng lớn màu đỏ diễm hà xen lẫn quấn quanh phía dưới mắt thấy liền muốn đem ngô dung bao phủ ở bên trong. vậy mà những thứ này hỏa điệu vừa mới bắt kịp n ộ dung nội dung đội quang trận trầm xuống dán vào một ngọn núi lượn quanh lửa vòng hướng về phía dưới một chỗ tràn đầy c u ầ n quận khói đen khe núi bay đi mấy trăm con hỏa điệu lập tức đánh hụt đều đánh vào phía trước ngọn núi bên trên nhao nhao vỡ ra tại sơn phong hóa thành phân tản bốn phía đá vụn đồng thời cũng biến thành châm chút lựa diễm nội dung thừa cơ đội quang nhất điểm bay vào trong khe núi trốn vào trong khói đen tựa hồ chui được chốt sâu cầu tu đại hán giận dữ trong miệng phát ra một tiếng quát chói thai không cần nghĩ ngợi đổi tới thân hình của hắn bay vào trong khói đen trước mắt hư không chợt lóe lên một đạo to lớn tia sáng nổi lên một chút đem cầu tu đại hán bao phủ ở bên trong cầu tu đại hán hai con ngươi màu đỏ n g ò m bên trong thoáng qua v ẻ kinh ngạc trên thân màu đỏ hỏa diễm đại phóng liền muốn bay trở về thoát ra đi nhưng mà khe núi phủ cận chợt dâng lên bốn đạo màu l a m của sáng phóng lên trời nguyên bản bao trùn đại hán tia sáng màu vàng bên ngoài lại hiện ra đen kịt một màu như mực thủy mang kèm theo từng đợt triều tịch rúng động âm、thanh. cầu tu đại hán trên người màu đỏ hỏa diễm bị hãm hại sắc thủy mang xông lên lập tức dập tắt rất nhiều h á n phi độn cơ thể cũng bị b ứ ớ c lui xuống giữa không trung bóng người một hoa n ô dung thân ảnh nổi lên n ắ m trong tay một cái chợ bàn trong miệng nói lẩm bẩm n ô dung nhìn xem phía dưới cầu tu đại hán mắt quang nhất thiểm thân hình khai động cùng nhau bay vào phía dưới trận pháp cấm chế bên trong phía dưới vàng đen hai màu hào quang lập tức tăng vọt đứng lên c h i ề u tịch âm thanh từ nhỏ biến thành lớn từ chậm biến nhanh càng ngày càng van dội càng ngày càng thường xuyên dần, dần liền giống như vô biên tiếng sấm ở trên đỉnh đầu liên kết thành một mảnh để cho người ta nghe xong chấn hồn thời k h ắ c này p h á p trận bên trong cầu tu đại hán một hồi trái sông phải trùng chi phía dưới phát hiện căn bản là không có cách thoát khốn mà ra khắp khuôn mặt là vẻ kinh n ộ ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng trên thân hồng quang nhất c u ố n qua phía sau đông nhiên biến thành một cái mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ hỏa nha cự thú trên thân mọc đầy lớp vảy màu đỏ đầu xinh s ừ n g dài cùng trong tin đồn kỳ lân t h a n h thú ngược lại có mấy phần tương tự bộ dáng cầu tu đại hán hóa thành bản thể thực lực lập tức tăng nhiều bất quá cái kia vàng đen hai màu hào quang không biết là trận pháp gì cứng cõi gì h ư ờ n g tại hờ vờ giờ yêu thú xung kích phía dưới giống như trong sóng như n ô dung nhìn qua thân ở pháp trận làm chó cùng rất dậu xích diễm yêu thú mắt quang nhất t i ể m lật tay tế ra lục quỷ dây thừng thân hình v ắ t một cái nhảy vào trong đó ngay sau đó khe núi bầu trời các loại hào quang l a n lộn không chắc ở giữa không trung giao thoa phía dưới hướng bốn phương tám hướng k h u ế c h t á n ra đồng thời ủ hủ tiếng vang từ trong truyền đ ế n ra trong đó trộn từng trận tiếng gào thét ước chừng sau gần nửa canh giờ theo tiếng gào thét im bặt m à t rừng trong sơ nao trận pháp tia sáng cũng cuối cùng tiêu tan ra n ộ dung từ bên trong bay ra quần áo trên người tuy có chút hư hao bất quá trong mắt lại lập lòe nồng đầm vui mừng trong sơ nao khói đen tiêu tan ra, lộ ra cái kia hở vờ giờ yêu thú thi thể nội dung ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại ánh mắt hơi khác thường hơn nửa năm đó thời gian hắn một mực tại tính toán tìm kiếm được ra nhưng tiếc là cũng không có cái gì tính thực chất điểm tiến triển cái này khiến nội dung rơi vào đường cùng dựa vào mình tìm tòi đối với cái này kỳ quái thế giới cũng liền như vậy h i ể u không thiếu thế giới này là từ cái này đến cái khác lớn nhỏ không đều không gian tạo thành mỗi cái không gian đều tình huống khác lạ có thảo nguyên ba nguyên rừng rậm núi lửa khu vực các loại trong đó có ẩn ma khí có nhưng là thiên địa linh khí thậm chí cả hai cùng có đủ cả cũng phát hiện vài chỗ có thể nói bao quát ngàn vạn tại những ngày trong không gian tồn tại đủ loại sinh linh có ma thần thú nhân yêu tộc cũng có người tộc tu sĩ cẳng có một chút nói không nên lợi tên cổ q u á i sinh linh nhưng mà những sinh linh này đều có một cái đặc thù bọn hắn tất cả đều đánh mất thần t r í tại những ngày trong không gian bốn phía du tẩu một khi lẫn nhau đụng tới liền sẽ lập tức khai chiến tiếp đó phe chiến thắng sẽ thôn vệ đối phương tinh khí cũng chính là đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đen từ đó nhanh chóng tăng cường tu vi của mình cái này khiến nội dung trong lòng ẩn ẩn liên lạc với bởi vì hắn có thể phát giác được tình huống hôm nay mười phần h ỏ n g b é t ý thức cũng tại từng điểm từng điểm dần dần đánh mất hôn mê thời gian cũng là càng ngày càng dài coi như hắn đánh rết đủ loại sinh linh cắn n u ố t tinh khí cũng có bộ phận d ó t vào trong cơ thể nhưng tình huống vẫn không có chút nào quay lại dấu hiệu nguyên nhân cuối cùng phải cùng nơi đ â y tồn tại một loại nào đó cổ quái năng lượng có liên quan xem ra cùng nơi này sinh linh nói theo một ý nghĩa nào đó hẳn là thuộc về đồng loại đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nào đó mà dần dần đánh mất lý trí mà cuối cùng rất có thể liền sẽ cùng nơi này sinh linh một dạng trở thành không có ý thức tồn tại, tại sáu được đối đây đồng phương nhưng cũng cái cơ cơ cựu vi, gọi sinh hiểm. phận phần phong thỉnh thoảng kèm theo từ nhất duyên này duyên dạng bộ tu từ là là á kèm trải h á n g t ư ớ c qua mấy chục lần thử đi thử lại do xét hắn phát hiện hà đồ lạc thư có thể trợ giúp hắn tốt hơn thu nạp những sinh linh kia sau khi chết lưu lại tinh khí hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ thế là hắn cuối cùng yên lòng tại những ngày thời gian bên trong một bên tại mỗi cái không gian tìm kiếm đường ra đồng thời cũng tại có ý thức săn g i ế t những thứ này chỉ biết là khát máu trùng s á t sinh linh khiến cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh bây giờ hắn vô luận linh lực tinh thần lực tu vi cũng đã đạt đến tiên vương cấp đại viên mãn vừa mới thôn vệ cái kia tiên vương cấp hỏa d i ễ m c ử u thú tinh khí khiến cho trong cơ thể hắn linh lực lại hùng hậu thêm vài phần theo lý thuyết hắn bây giờ đã nửa chân đạp đến vào tiên đế cấp cánh cửa căn cứ vào kinh nghiệm của kiếp trước tiến giai tiên đế cấp cần tìm hiểu ra lực lượng phát tắc mặc dù ngô dung đối phát tắc chi lực cũng hơi có hiểu rõ nhưng khoảng cách tiến giaiên đế luôn cảm thấy thiếu một tia thời cơ. n ô dung lắc đầu ánh mắt tùy ý hướng về chung quanh nhìn mấy lần tính ra hắn cũng tại cái này núi lửa không gian chờ l i ê u đại nửa tháng xem ra nơi này cũng chỉ là một cái tầm thường không gian cũng không có khác điểm đặc biệt hắn đang muốn tiếp tục tiến lên liền tại lúc này đỉnh đầu ảm đạm một mảnh to lớn bóng tối t r ợ t nổi lên đồng thời một cỗ to lớn đến để cho sợ hết hồn hết vía ngập trời linh áp nhìn như tùy ý từ trong hư không đè ép xuống n ô dung sắc mặt đại biến thừa dịp cơ thể còn có thể chuyển động vội vàng thân hình động một cái bay vào phía dưới trong khe núi đồng thời đem xe mắc đồ đằng thôi động đến t ự c hạn khí t ứ c toàn thân thu liễm lẩn trốn đi, ánh mắt hướng về bầu trời nhìn lại. cỗ uy áp này cũng không tính lạ l ắ m quả thật là cái kia kinh khủng cự thủ tàn mắt ra n ô dung trên mặt lộ ra lo lắng bất an t h ầ n sắc cái này kinh khủng cự thủ đoán chừng chính là chỗ này chủ nhân sau khi chết một cái tay hóa thành ma linh thế nhưng là một cái tay uy năng cũng đã có thể so với tiên đế cấp cái này khiến n ô dung kinh hãi nhưng mà sau một lát trên bầu trời mây đen cấp tốc tiêu thất vẻ này uy áp kinh khủng cũng theo đó tan thành m â y khói tựa hồ chỉ là từ trước mắt hắn đi ngang qua đồng dạng n ộ dung mắt thấy bầu trời khôi phục nguyên dạng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra chẳng lẽ tiên đế phía trên còn có cảnh giới cao hơn n ộ dung âm thầm sợ hai thản phục là hắn biết tiên đế hẳn là một giới này tu vi cao nhất bất kể là trung thổ đại lục yêu giới đại lục ma giới đại lục hoặc là địa phủ hắn đều không có chân chính nhìn thấy vượt qua tiên đế đại năng bất quá ngô dung từng nghe nói qua dạng này một loại ý kiến tiên đế bất quá là nắm giữ một giới thiên địa pháp tắc chi lực đặt đến đồng thọ cùng trời đất trình độ mà thôi lúc này liền có thể nếm thử thoát ly trước mắt giới diện phi thăng cao hơn giới diện bất quá lại bị giới diện lực lượng pháp tắc chỗ ớt thuốc vô cùng có khả năng tại chỗ v ấ lạc hải quất không còn sáu mà nếu có thể tự động sáng tạo một giới thiên địa phát tắc liền có thể đạt đến siêu thoát hết thể cảnh giới chân chính thoát ly lực lượng phát tắc trưởng khống kỳ thực bất kể là trung thổ đại lục vẫn là ma giới đại lục đều thuộc về cùng một cái sơ cấp giới diện mà ở cái này phía trên còn có cao cấp hơn giới diện ở nơi đó tu vi còn có thể nhận được không ngừng tăng lên trung thổ truyền thuyết cổ xưa ở cái trước kỷ nguyên tiên đế tồn tại so với bây giờ hơn rất nhiều nhưng ở phi thăng cao hơn giới diện thời điểm lại thường thường là cựu tử nhất sinh chờ một chút ở đây toàn bộ đều là tiên vương cấp sinh linh nói đến ta giống như ở nơi nào nghe nói qua sáu nghĩ tới đây là thiên ma đế tử đ i ệ a thiên ma đế ma giới chi cao ma đế tại mười vạn năm trước vạn giới chố t h ể thế nhưng là một khi tu vi đạt đến tiên đế cấp phía sau không có thọ nguyên hạn chế tử vong uy hiếp càng là yếu đi rất nhiều có thể kéo theo tâm thần hoàn toàn chính xác cũng chỉ có cao hơn giới diện lực hút vị này thiên ma đế vì đạt tới cái này một mục đích chấm tư suy nghĩ phía dưới cũng muốn ra một cái phương pháp hắn thông qua bí thuật đem hắn thần hồn phân hóa ra ngàn vạn phân hồn đồng thời vùi đầu vào mỗi cái trong đại lục luân hồi truyền thế túi người tại một chút không có ra đời sinh linh trên thân để cho tự động lớn lên n ộ dung trong mắt lệ mang l o i lên lẩm bẩm nói những sinh linh này bị thiên ma đế phân hồn cụ thể trời sinh liền nắm giữ người thần hồn chi lực tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh một khi có phần hồn tiến giai đến tiên vương cấp trở lên mỗi lần tu vi tiền đến giai liền có thể có thể sẽ bị thân ở tiên đế t ử địa thiên ma đế cảm giác đến đem hắn phá không bắt đi đầu nhập chúng ta dưới mắt nhà cái này lấy thiên ma đế cơ thể hóa thành luân hồi không gian bên trong cái này luân hồi không gian bên trong tràn đầy một loại năng lượng đặc t h ủ tất cả thiên ma đế phân hồn cũng sẽ ở ở đây dần dần đánh mất thần trí hơn nữa lẫn nhau chém giết thốt vệ từ đó dần dần đắp nạn ra tiên vương tiên đế tồn、tại. một khi có ma hồn tấn thăng đến tiên đế thiên ma đế liền sẽ hiện thân mà ra đem hắn chém giết thôn phệ hết từ đó tăng cường thực lực của mình dựa theo nói cái này luân hồi không gian nhất định chính là thiên ma đế tại tiên đế t ử địa thiết lập một cái dưỡng cổ t r i địa đem vô số tiên vương cấp trở lên phân hồn sinh linh đầu nhập trong đó thông qua lẫn nhau chém giết k h ô n sống mống chết cuối cùng dưỡng ra tiên đế tồn tại cung kỳ thôn phệ lấy tìm kiếm cái k i a một k i a khả năng đột phá n ô dung nghĩ tới đây trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc phức tạp bởi vì căn cứ n ộ dung biết là luân hồi không gian không có đường ra xem ở đây du đ ã sinh linh liền có thể biết một hai nội dung trong mắt lóe lên một tiêu kiên quyết bởi vì chỉ có giết thiên ma đế mới là duy nhất có thể chạy thoát phương thức dựa theo lẽ thường tới nói cái tiêu thiên ma đế tu vi đã là tiên đế đại viên mãn ta nhiều nhất bất quá là một cái tiên vương đại viên mãn tu sĩ đó là có thể tiến giai tiên đế cấp ở trên thiên ma đế trước mắt cũng bất quá là một con run dế mà thôi nhưng mà nội dung biết mình nhưng lại có khả năng này bởi vì chính mình tại tiên vương cấp thời điểm có thể so với tiên đế cấp như vậy tấn thăng đến tiên đế cấp liền có khả năng đối phó thiên ma đế mà n ộ dung bây giờ việc cấp bách chính là muốn tấn thăng đến tiên đế cấp、Sáu. lại hấp thu mấy cái tiên vương cấp trên thân yêu thú quả cầu ánh sáng màu đen sau đó n ô dung trên thân o a n h một tiếng dâng lên một mảnh màu đỏ đen hòa diễm đem hắn thân thể bao bọc tại bên trong quần áo trên người qua trong dây lắt liền tại hòa diễm bên trong tiêu hủy biến thành cho tàn trên người hắn cũng không thật cao toàn tâm toàn ý khoa trương khối thịt hình thể lưu loát g i a n chắc làn da lộ ra như kim loại màu đồng cổ lộng lấy phản phất là làm bằng sắt thân thể đồng dạng tại màu đỏ thấm ngọn lửa bao phủ n ộ dung trên mặt lộ ra hơi đau đớn thân sắc thân thể của hắn phản phất là khối sắt ném vào trong liệt hỏa tiến hành rèn luyện đồng dạng, dần dần trở nên thân thể của hắn trong lỗ chân lông không ngừng chạy ra một chút chất lỏng màu đen phản phất trong cơ thể tất cả tạp chất đồng dạng bị nung khô đi ra cơ thể nhìn càng thêm thuần túy bên trong sân g cốt kinh mạch đều lờ m ở có thể nhìn thấy màu đỏ thâm h ỏ a diễm bao quanh nội dung cơ thể chừng một khắc đồng hồ hắn linh căn bên trong chợ chấn động phát ra một cỗ hấp lực thân thể của hắn h ỏ a diễm nhanh chóng tiêu tan cá voi hút nước đồng dạng bị thôn p h ệ tiến vào nội dung sắc mặt buông lỏng toàn thân nổi lên cổ, cổ thanh lương chi ý thoải mái dị thường một cỗ tê dại cảm giác từ sâu trong linh hồn tuôn trào ra n h ư n không được ngẩm đầu g ơ thẳng lên tiếng gào giống như từng trận kinh lôi tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm c u ầ n c u ộ n lướt qua chung quanh núi lửa sương mù giống như bị gió lốc bao phủ thậm chí cực lớn ngọn núi cũng phát ra ủ ủ c h ấ n minh may mắn ở đây hoàn toàn hoang lương không có những sinh linh khắc tại nếu bị cái này tiếng gào vừa hô át hẳn muốn đầu náo vỡ vụn bạo thể mà chết k h é t dài sau đó n ô dung đứng lên mặc trên người lên một bộ trường bảo màu đen một cỗ tinh thuần màu đen cổ sáng từ trên người hắn dâng lên xông thẳng tới chân trời chung q a n h hơn mười tầng trận pháp cấm chế cũng không có cách nào ngăn cản n ộ dung bây giờ dung mạo không có phát sinh bao lớn biến hóa nhưng mà cả người tản ra khí tức đã đại biến trước kia hắn linh lực hùng hồn mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ra khí tràng cường đại nhưng mà bây giờ cả người hắn linh lực đều nội liễm nhìn không có gì đặc biệt không có chút nào chỗ thần kỳ trên thân tản mát ra nhàn nhạt h á t quang giống như một cái tu sĩ tầm thường bất quá có ánh mắt nhân lại có thể nhìn ra hắn bình thường phía dưới ẩn chứa cỡ nào sâu không lường được kỹ năng nội dung cảm thụ một chút trong cơ thể linh lực trên mặt lộ ra vẻ vui mừng biết mình lấy ba loại thiên địa pháp tác chi lực thuận lợi tiến cấp tới tiên vương cấp hơn nữa có thể là bởi vì nguyên nhân hắn bây giờ tản ra khí tức đã v ừ a xa phổ thông tiên vương tồn tại ẩn ẩn có mấy phần tiên đế cảm giác trừ cái đó ra hắn cảm thấy mình trong trí nhớ tựa hồ nhiều một chút lẹ thẻ tạp nhạt đoạn ngắn tại những cái kia trong trí nhớ hắn miễn cưỡng c h ắ p vá ra một số việc thực chính mình tựa hồ từng là một cái bị n g à n vạn ma thần chỗ vây quanh thượng vị giả lại tính cách tàn bạo c ô lệ ngoại trừ đối với một người tương đối kiên cố kỵ bên ngoài cơ hồ coi trời bằng vùng không sợ hãi bởi vì những ký ức này quá mức vụn vặt lộn xộn đến mức hắn căn bản là không có cách từ trong tìm ra cái gì tin tức hữ dụng bất quá có một chút hắn có thể chắc chắc đó chỉ là ngô dung cắn nuốt những cái k i a quả cầu ánh sáng màu đen ẩn chứa cụ nát ký ức hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền đem những thứ này tạp nhạp ý niệm v ứ t đi dù sao hắn tu vi mặc dù đạt đến tiên vương cấp đại viên mãn đinh núi nhưng mà còn có một cái nan quan phải đối mặt khe núi phía trên trên bầu trời chẳng biết lúc nào hiện ra l i ế u đại phiến mảng lớn mây đen cơ hồ che khuất l i ế u đại nửa cái bầu trời mây đen bên trong chuyền đến từng trận đinh t h a i n h ớ c cóc gù đủ tiêm vang ẩn ẩn có từng cái lớn địa mang giống như linh xả giống như tại trong mây đen lăn lộn xuyên thẳng qua không chắc mây đ đem đỉnh núi phụ cận nham thạch tất cả đều c u ố n vào trong đó đồng thời quay đến nắp ấy khe núi giữa không trung bóng người l ó e lên n ô dung thân ảnh nổi lên yên tĩnh nhìn lên bầu trời mây đen thân ảnh của hắn vừa xuất hiện bầu trời mây đen tựa hồ cảm ứng được liêu thập sao kịch liệt quay cuộc lên tựa hồ mở ra mặt nước đồng dạng 681 chương 678, người thần bí khuôn mặt t r u n g quanh màu đen gió lốc cũng t r ợ t tăng lớn phảng phất mấy cái màu đen cự long xoay quanh tại bốn phía nhìn chằm chằm trung gian n ộ dung lúc này khe núi phụ cận mấy ngọn núi sớm đã trực tiếp tại phong trụ bên trong vỡ vụn biến mất giữa không trung mây đen c u ộ n c u ộ n p h u n g trào chợ phát ra một thanh â m vang lên thông thiên tù ưu tiếng vang trong mây đen trống rỗng xuất hiện một cái trong phạm vi cho phép cái hang lớn màu đen bên trong tiếng thét cùng một chỗ lập tức một cỗ thanh mịt mở phong trụ từ trong bay c u ộ n xuống bắt đầu nội dung sắc mặt ngưng lại màu đỏ phong trụ vừa rời đi hất động lập tức nhanh chóng biến lớn biến thành phố thiên cái địa màu đỏ c u ầ n phong hơn nữa hướng về ngô rong nhất đẻ xuống màu đỏ trong c u ầ n phong vô số cánh cửa lớn nhỏ phong nhận nổi lên phát ra từng đợt phá không âm thanh bé nhọn hướng về ngô dung bay tới những nơi đi qua vạch ra từng đạo đen thủy lùi l nếu như bị cái này vô số phong nhận đánh trúng người bình thường e rằng lập tức trở về bị chém thành vô số đoạn hóa thành thịt nát bất quá ngô dung tự nhiên không phải là người tầm thường hắn k h á quát một tiếng từng đạo kim sắc kiếm khí từ trên người hắn nở rộ mà ra một đoá ngân sắc hoa sen từ trên người hắn nổi lên mỗi một cái cánh sen đều là do vô số đạo kiếm khí sắc bén tạo thành vô số màu đỏ phong nhận gào thét mà đến bất quá chạm tại ngô dông quanh người bên trên hoa sen lập tức vỡ vụt ra màu đỏ c ù n g phong vây quanh ngô dung trà sát ước chừng nửa canh giờ lúc này mới chậm rãi tiêu tan ngân sắc hoa sen từ đầu đến cuối lù lù lù bất động, không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. giữa không trung hắc động phát ra một hồi ầm ầm một cỗ màu xám chi phong nổi lên thổi xuống tới màu xám trong quần phong cũng giống vậy hiện ra vô số gần trượng lớn nhỏ phong nhận vô thanh vô tức bao phủ xuống bất quá lần này phong nhận nhưng là s á m trắng màu sắc mặc dù nhìn như phổ thông trên thực tế lại ẩn chứa to như vậy vô hình cự lực uy lực đông nhiên so m ớ i vừa màu đỏ phong nhận lớn rất nhiều đập nện tại ngân sắc bên trên hoa sen đem cánh sen đánh liên tục run r u dày rất nhiều nơi đều xuất hiện lỗ hổng n ô dung sắc mặt biến thành hơi ngưng trong miệng khẽ quát một tiếng trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt lang quang một cô kỳ hàn chi khí lang lan ra t r u n g quanh hắn ngân sắc hoa sen bên trên cũng nông thượng một tầng lang quang phản p h ấ t d ắ t lên một tầng băng cứng đ ồ n g dạng ngân sắc hoa sen lập tức vững chắc màu sáng cùng phong thổi loạn một cái canh giờ cuối cùng tiêu tăng ra giữa không trung trong l ô đen tia sáng l ó e lên một mảnh màu đỏ sậm cùng phong nổi lên sáu trong khoảng thời gian kế tiếp một loại lại một trồng phong kiếp từ giữa không trung trong l ô đen thổi ra hướng về ngô dung gào thét mà đi một ngày sau một đêm khoảng chừng chín loại bất đồng phong kiếp bao p h ủ tại liêu ngô dòng trên thân nội dung bây giờ toàn thân bao bọc tại một cái to bằng gian phòng màu xanh đen vòng bảo hộ bên trong vòng bảo hộ mặt ngoài hiện ra một chút sơn phong hư ảnh, màu đen trường hạ. tại à hắn chung quanh bây giờ vây quanh một loại sữa màu đen quần phong vô số đầu màu đen phong lòng điên cuồng đánh thẳng vào màu vàng đất vòng bảo hộ mỗi một lần xung kích cũng sẽ ở trên vòng bảo vệ lưu lại một đạo sâu đậm vết tích nội dung bây giờ hết sức chăm chú thể nội linh lực quần quận dốc vào sao bắt đầu trong lồng kiệt lực duy trì sữa màu đen quần phong điên cuồng tấn công hơn một canh giờ cuối cùng tiêu tan g i a không trung cực lớn hấp động lóe lên một hồi chậm rãi kết hợp lại nỗi dung thở phào một cái cựu trọng phong kiếp cuối cùng vượt qua bây giờ trong cơ thể hắn linh lực bị tiêu hao gần như một nửa bất quá hắn cũng không dám đi lấy nhẹ tính chất bởi vì hắn trong lòng tin tưởng tiếp xuống lôi k i ế p mới là đáng sợ nhất đang cân nhắc giữa không trung trong mây đen bắt đầu hiện ra từng đạo màu tím hồ quang điện ngưng kết trở thành đoàn hình dáng Ông ngóng ngóng trên trăm khoả to bằng cái thất màu tím lôi cầu liên tiếp nổi lên khiến cho phương viên vài dạng phạm vi bên trong trong khoảnh khắc biến thành một mảnh lôi điện hải dương tại một hồi tiếng sét đánh bên trong từ giữa không trung rơi xuống hướng về ngô dung chỗ p ô thiên cái địa chính xác đập tới n ô dung hít một hơi thật sâu hai tay dâng lên màu tím lôi cầu rơi vào lôi thần chi trên thân kiếm trong chốc lát hai loại hồ quang điện đan vào một chỗ tại tiếng tí tách bên trong màu tím lôi cầu vỡ nát tan tành ra biến thành từng đạo thật nhỏ màu tím hồ quang điện sắp nhập vào lôi thần chi kiếm bên trong n ô dung nhẹ nhàng thở ra lôi thần chi kiếm không hổ là lôi pháp bên trong chi tôn tồn tại nhẹ nhõm chống được đợt thứ nhất lôi kiếp ẩm ẩm giữa không trung lôi vân quần quận phú trào màu tím hồ quang điện tiêu tan ra trận mảng lớn ngân xác lôi điện nổi lên bất quá lần này ngân xác hồ quang điện không có ngưng kết thành lôi cầu. mà là đợt thứ hai liền đã là ngân sách thiên lôi n g i dung sầm mặt lại gia tăng linh lực rớt vào lôi thần chi kiếm quan mang đại phóng trở nên ngừng thật mấy phần ngân sách hồ quang điện đánh vào lôi thần chi trên thân kiếm lập tức đem lôi thần chi kiếm đánh loạn chiến đứng lên còn may là lôi thần chi kiếm kinh qua nội g dung nhiều năm lựa chế vô cùng cứng chắc đây vẫn chỉ là đợt thứ hai lôi tiếp đằng sau còn có bảy làn sóng đang chờ hắn cái này khiến kỳ tâm bên trong không khỏi có chút bất an bên trên bầu trời lôi vân tiếp tục nổi lên mới lôi k i ế p từng đạo kim sắc hồ quang điện bắt đầu r ậ m rạp chẳng trịn nổi lên rất nhanh những thứ này kim sắc thiên lôi ngưng kết thành hình nhưng là từng cái kim sắc lôi vòng bộ dáng bây giờ đợt thứ ba lôi k i ế p đã bắt đầu rơi xuống từng cái kim sắc lôi vòng từ giữa không trung rơi xuống đập vào lôi thần chi trên t h â n kiếm kim sắc lôi vòng đụng một cái đến lôi thần chi kiếm lại nhao nhao nổ bể ra tới đinh hai nhức góc đôm đốt vang r ộ i ở bên thai văng lên n ộ dung ánh mắt có chút lấp lóe bất q u á vẫn là căn răng một cái thông qua tâm thần t h ô i động lôi thần chi kiếm lên đón tiếp lấy tiế phía sau kim sắc lôi vòng lũ lượt mà tới bất quá vừa chạm vào đụng tới lôi thần chi kiếm liền đều tán loạn ra hóa thành tự do kim sắc lôi điện bị lôi thần chi kiếm một hơi n u ố t vào liên tiếp thôn phệ trên trăm cái khí thế kinh người kim sắc lôi vòng trên bầu trời đợt thứ ba kiếp vân cuối cùng tiêu t ă n g ra lôi thần chi kiếm tản ra tia sáng cũng so ngay từ đầu sáng rất nhiều tản ra vòng sáng làm lớn ra mấy lần trở lên nội dung mắt thấy cảnh này trong lòng tự nhiên mừng rỡ không thôi xem như vậy tế luyện nhiều năm lôi thần chi kiếm xem như là cao cấp tiên vương cấp p h á bảo ẩm ẩm bây giờ giữa không trung lôi vân bắt đầu hẩn ngưỡn lôi lôi nội dung trong lòng đã có sức mạnh giữa không trung lôi vân quay của một hồi vô số đạo màu x á m hồ quang điện nổi lên sau một khắc hướng về phía dưới bắn nhanh xuống những thứ này màu x á m hồ quang điện tản mát ra mãnh liệt lôi điện khí thức hơn nữa phảng phất có sinh mệnh đồng dạng rơi xuống quá trình bên trong không ngừng biến hóa vị trí hình dạng cho người ta một loại hoa mắt không cách nào ứng đối cảm giác nếu là người bình thường quả thật phải có chút luống cuống tay chân bất quá đối với bây giờ nội dung tới nói nhưng căn bản không tính là gì hắn đều đâu vào đấy phất tay đánh ra liên tiếp phát huyết lôi thần chi kiếm tản ra vòng sáng lại phồng lớn lên mấy phần vững vàng giữ được đ Mặc từng đợt tiếp theo từng đợt lôi kép rơi xuống uy năng cũng là một đợt so với một đợt cường đại thậm chí đến rồi đệ thất sóng sau đó trong lôi k i ế p bắt đầu pha tạt một chút lực lượng phát tắc bất quá tại lôi thần chi thân kiếm phía trước mặc kệ rơi xuống là loại nào lôi kiếp đều sẽ bị hắn thôn vệ không còn một n g ố n g thậm chí không cần tiêu hao n g ô dung một chút linh lực hơn nữa theo cắn nuốt lôi điện chi lực càng nhiều lôi thần chi kiếm tản ra tia sáng càng ngày càng hùng b ĩ n g ô dung đứng tại lôi thần chi kiếm vòng sáng phía dưới ánh mắt có chút lấp lóe ngay mới vừa rồi đệ bắt c ỏ m g tạo kiếp cũng bị lôi thần chi kiếm cắn nuốt đệ bắt c ỏ m g tạo kiếp rơi xuống lôi điện chi lực đ ỗ n nhiên chính là phát ra ngũ sắc quang mang chín thiên thần lôi cái này khiến nội dung trong lòng ẩn ẩn có mấy phần thần thần giữa không trung lôi vân bây giờ lần nữa c u ầ n c u ộ n khé động cuối cùng nhất trọng lôi k i ế p vận sức chờ phát động vô số đạo chín thiên thần lôi lần nữa nổi lên lần này xuất hiện chín thiên thần lôi rõ ràng so sánh với một đợt cường đại rất nhiều mỗi một đạo hồ quan g điện đều có lớn bằng cánh tay phát ra kinh thiên tiếng oanh minh nội dung trên mặt đã lộ ra ngưng trọng thần sắc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này chín thiên thần lôi bên trong lần chứa lôi thuộc tính lực lượng phát tắc đã đạt đến một loại đủ để xé rách tiên điệu tình cảnh trong miệng hắn nói lẩm bẩm trên thân hắc quan đại phóng trong miệm phát ra hét dài một tiếng hắc mạch sen lẫn trong cùng nhau cực lớ h á c bạch pháp tướng một tay khẽ vổ trong tay lục mang l o ạ lên nhiều hơn một đầu màu xanh đen dây thừng dài chính là lục quỷ dây thừng giữa không trung lôi vân phát ra một tiếng cực lớn lôi minh vô số lôi thần chi kiếm bắn nhanh xuống t ạ i rơi xuống quá trình bên trong lẫn nhau ngưng kết lại với nhau biến thành một trường trăm trượng chi cự mơ hồ mặt người ở giữa không trung ngừng lại n ô i dung tập trung tinh thần phong bị nhưng mà mắt thấy cảnh này lập tức vì đó khẽ giật mình tình huống này nhưng là hoàn toàn ra dự liệu của hắn vào thời khắc này cực lớn mặt người phát sinh biến hóa hắn chợt há miệng ra một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay nhìn như nhu hòa ánh chốc từ gương mặt khổng lộ trong miệng bắn ra. điện quan g kia ẩn ẩ n tản mát ra ngũ sắc qua mang bất quá đã vô cùng nhạt càng nhiều hơn chính là hiện ra một loại màu sắc hỗn độn không có chút nào khói lửa nếu không phải n ô dung tự mình đã trải qua trước đây tám làn sóng l ô i kiếp đều phải hoài nghi đạo này ánh chớp v y năng đạo này ánh chớp nhìn như bình thường nhưng chưa rơi xuống một cô cực kỳ kinh khủng lực lượng pháp tắc liền không có dấu hiệu nào bao một cái xuống không tốt n ô dung mới vừa nhìn hắn hỗn độn bộ dáng trong lòng liền thoáng qua một tia bất an bây giờ cảm nhận được cố này khó nói lên lời lôi điện lực lượng pháp tắc sát mặt trận đại biến lập tức hai tay xoa một cái phía sau hắn hắc bạch pháp tướng lập tức đằng không mà lên. trong tay lục quỷ dây thừng hóa thành một đạo trùng thiên bóng xanh nên hướng đạo k i a hôn đ ộ n ánh chớp cơ hội tại đồng thời một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn đỉnh đầu lôi thần chi kiếm trợt phát ra một tiếng kêu khẽ s i ê u một tiếng tự động bắn ra hướng về đạo k i a hôn đ ộ n ánh chớp bắn nhanh mà đi một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang một vòng trói mắt lục quang vòng sáng lập tức lấy n g ô dung làm trung tâm hướng về chung quanh k h u é t tảng ra những nơi đi qua trong hư không tràn ngập cháy bỏng khí tức nóng bỏng lục quang chiếu sáng phương viên chăm dặn phạm vi ở phạm vi này bên trong hết t h ả bị một cỗ to như vậy lực lượng pháp tắc bao phủ sáu tước chừng bảy tám cái hô hấp sau đó. khe núi bầu trời trùng tiên k i a sáng lúc này mới tiêu t ă n g ra một thân ảnh lảo đảo từ giữa không trung rơi xuống chính là nội dung bây giờ sắc mặt hắn tái nhuận nửa người cháy đen một mảnh rơi trên mặt đất sau đó dưng ra liên tiếp phun ra mấy cái tiên huyết một cái tay của hắn bên trong vẫn như cũ nắm lục quỷ dây thừng dây thừng trên khuôn mặt lộ ra một đoạn nám đen vết tích mặc dù không có đứt gãy nhưng mà tán phát linh quang ảm đạm rất nhiều trong tay kia nắm lôi thần chi kiếm phía trên ngược lại là không có chút nào cháy đen vết tích giữa không trung cực lớn mặt người hai đầu lông mày tựa hộ ra một tia không cam lỏng hùng ác trận mắt nhìn phía dưới ngô dong nhếch mắt lập tức vẫn là chậm rãi tiêu tan ra theo cực lớn mặt người tiêu tan giữa không trung tụ tập lôi vân cũng dần dần hư không tiêu thất giữa không trung khôi phục rất nhanh năm xưa bình tĩnh p h ả n phất cái gì cũng không có xuất hiện qua đồng dạng 682 chương 679, t h a n h long ngô dung đứng tại chỗ lồng ngực chập chúng không chắc lật tay lấy ra một cái đan d ư ợ u căn vào vận chuyển công pháp thôi động dược lực s á t mặt lúc này mới dần dần khôi phục mấy phần huyết s á c hắn nhìn xem trong tay lục quỷ dây thừng lên cháy đen vết tích trên mặt đã lộ ra một tia nghĩ lại mà sợ thân sắc đ、e、hơn nữa cuối cùng cái kia cực lớn mặt người xuất hiện mười phần kỳ quặc liên quan tới tiên vương cấp đại viên mãn lôi kiếp sự tình hắn kiếp trước cũng chưa từng phát sinh bực này tình huống hắn thậm chí ẩn ẩn nói tới cái kia gương mặt khổng lồ có lẽ là thượng giới bên trong người nào đó thì triển linh lực huyễn hóa mã thành nội dung l ắ t đầu đem cái này có chút hoang đường ý niệm ném ra ngoài bất kể như thế nào bây giờ chính mình cuối cùng vượt qua tiên vương đại viên mãn thập bắt trọng phong lôi kiếp cái này khiến ngô dung không khỏi thở nhẹ thở ra một hơi thân hình khẽ động bay vào trong sơ nao trong trận pháp lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống bây giờ hắn t h ụ thương không nhẹ cấp bách cần tính dưỡng thật tốt một đoạn thời gian khôi phục lại nguyên khí ngô dung ngồi xuống sau đó há mồm phun ra một c ô hát quang bọc lại lục quỷ dây thừng thu vào thể nội ôn dưỡng đứng lên này dây thừng nhận lấy một chút tổn thương sợ rằng phải tu dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục hắn lập tức túi đầu nhìn về phía trong tay kia lôi thần chi kiếm. trong mắt l ó e lên vẻ k h á c lạ vòng thân bây giờ tản m á t ra nhàn nhạt ánh chớp năm màu bất quá vào thời khắc này trong lòng của hắn chợt nổi lên một hồi phiền nao cảm xúc quanh thân có một loại khí tức vô hình bọc lại chính mình từ toàn thân r a thị thẩm thấu đi vào căn bản là không có cách giống như trước như thế tĩnh tâm tu luyện loại tình huống này từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện cố khí tức này là chuyện gì xảy ra n ô dung mở mắt đứng lên trong miệng lẩm bẩm nói ánh mắt hướng về chung quanh hư không nhìn lại trán của hắn con mắt đột nhiên mở ra vận chuyển tới cực hạ thân tinh trên mặt chợt biến đổi tại thân mục thần thông phía dưới hắn ẩn ẩn nhìn thấy cổ khí tức kia căn nguyên chung quanh bên trong hư không tràn ngập một loại vô cùng nhạt mẹo sương mù màu máu chậm rãi hướng về thân thể của hắn học lại n ô dung sầm mặt lại trên thân bạch quang l ó e lên nổi lên một đạo hộ thể vòng sáng đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong thân ở vòng sáng bên trong n ô dung ngưng thần nhìn lại lập tức ngưng mày ánh sáng màu trắng vòng căn bản là không có cách ngăn cản những cái kia sương đỏ t h ầ m thấu chẳng lẽ là núi lửa này hoàn cảnh duyên cớ n ộ dung ánh mắt khé động lập tức nhanh trong thu hồi trong sơ nao trận kỳ trận bản những vật này hướng về một phương hướng bắn nh nhưng mà cũng không có đả thương cùng căn bản chỉ cần không kịch liệt đấu pháp sẽ không chuyển biến xấu tại tầm nửa ngày sau nội dung xuất hiện ở một mảnh trong hoang mạc nhưng để cho buồn bực lạ mặc dù đã cách xa trước đây núi lửa khu vực nhưng mà t r u n g quanh trong hư không xương đỏ vẫn không có biến mất vào thời khắc này phía trước trong hoang mạc xuất hiện một đạo thông thiên t i ế p đất màu đen che chắn chính là một chỗ truyền t ố n g m à n sáng nội dung ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng không chút do dự một đầu bay vào trước mắt hắn cảnh sắc một hồi biến hóa sau một khắc xuất hiện ở một chỗ tràn ngập màu xám xương mù dày đặt chỗ nhất thời thấy không rõ đây là địa phương nào b ấ trong quá lòng của hắn tâm tình phiền não càng ngày càng nặng bây giờ đã chuyển hóa trở thành một cỗ táo bạo cùng nộ cảm xúc trong mắt cũng nổi lên từng cây tơ máu có loại chém giết chiến đấu dục vọng nội dung chấn động trong lòng hắn đã nghĩ tới một cái khả năng hắn thôn phệ nhiều như vậy quả cầu ánh sáng màu đen tinh khí cũng đồng thời kế thừa toàn bộ ma hồn chi lực thực sự trở thành một cái thiên ma đế phân hồn cụ thể người cùng nơi này khác thiên ma đế phân hồn không có gì khác biệt Cái nếu à y như i không h bên bảy ờ n phân g đã mất c h đi thậm r n chí hắn cũng liền đã mất đi phản kháng thiên ma đế cơ hội duy nhất cho dù có thể sinh tồn tiếp cuối cùng cũng chỉ sẽ vì thiên ma đế làm áo cưới nhất thiết phải ở trước đó nghĩ kỹ đối sách n ô dung yên lặng vận chuyển linh lực trong thần thức tinh thần lực cũng tận có thể thu liệm đến thần hồn bên trong bảo vệ đáy lòng thanh minh cuối cùng khiến cho nguyên bản táo bạo cảm xúc giảm bớt một chút trong lòng của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhờ có hắn trước đó đã trải qua vô số gian nguy tâm trí kiên định lấy trước mắt tình huống đến xem tạm thời còn có thể ước chế trong lòng s á t lục d ụ c n i ệ m sẽ không bị xâm nhập tâm trí ngay tại trong lòng của hắn ý niệm l a n lộn suy nghĩ lấy bức kế tiếp nên làm cái gì lúc phía trước nồng đậm sương mù sáng bên trong một hồi kịch liệt đấu pháp ba động chuyển đến ẩn, ẩn còn có ủ tiếng vang thanh âm n ộ dung nhũ m do dự phúc chốc vẫn là ẩn nặc vết tích hướng về linh lực ba động chỗ ẩn nút đi qua đi về phía trước từng đạo từng đạo trình hắn rất nhanh phát hiện cái này thế giới màu xám là một chỗ giống sa mạc hoang vũ chỗ phía dưới trên mặt đất là một chút màu xám cho đất cát ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút hoang vu núi đ á nô ra mặt đất trong không khí khắp nơi đều tràn ngập màu xám cho sương mù tản mát ra một loại hơi m ặ n mùi bất quá cũng không có nguy hại gì tựa hồ chứa một loại nào đó ẩn nấp thân hình tác dụng nô rong nhất khẩu khí bay ra mấy trăm dặm phía trước đại địa bên trên không có dấu hiệu nào đã nứt ra một cái sơn cốc to lớn ch hướng về hai bên vô hạn kéo dài đi qua kịch liệt đấu pháp ba động bắt đầu từ sơn cốc chuyển ra nội dung ẩn nút ven rìa sơ n cốc cũng không có bay xuống đi hướng về phía dưới nhìn lại sắc mặt biến thành hơi kinh chỉ thấy sơ n cốc một đầu c h ứ n g hai ba trăm trượng dài cự lòng đang cùng hai bóng người chém g i ế t tại một chỗ cái kia cự long đầu ngầm cao toàn thân đầy lớp vẩy màu xanh tản mát ra làm mọi người mở mắt thanh s ắ c v ầ n g sáng từ xa nhìn lại lại ngừng ngô dung cảm thấy một loại t ư ợ n g t h ủ khí tức cao quý thứ tư chỉ thô to cường tráng long trào bao quanh ngọn lửa màu vàng xét qua chỗ trong hư không lại nhiều hơn từng cây vạn mẹo không chừng kinh tế h n ô dung con người bỗng nhiên co rụt lại đầu này thanh long ngoại hình bỗng nhiên cùng trong tin đồn thượng cổ thần long không có chút nào khác nhau lại trong lúc phất tay mang theo một loại không rõ long uy đây là một loại bẩm sinh uy n g h i ê m để những người khác sinh linh ở tại trước mặt có loại cảm giác hồi hộp thần long kỳ lân phượng hoàng chờ thượng cổ thần thú chỉ tồn tại ở thái cổ thời kỳ tại thượng cổ thời kỳ liền im hơi l ặ n g tiếng liền xem như tại yêu tộc làm chủ yêu giới đại lục đã từ lâu không có giờ dạ gồng thai tồn tại chỉ có một ít tự xưng long tộc hậu duệ giao long tộc đông hải ngoại hải long giao vương chính là giao long tộc một loại trong đó nhưng huyết mạch độ tinh thuần lại kém hơn cách xa và、giảm. chẳng lẽ long tộc cũng không có diệt tuyệt ở nơi nào vẫn là huyết thống thuần chính long tộc kéo dài n ô dung trong lòng kinh ngạc không thôi bất quá để cho n ô dung giật mình là cái này cự long tản ra khí thức đông nhiên hơn mình xa đây là hắn tại luân hồi không gian bên trong lần thứ hai gặp phải như thế tồn tại chỉ là n ô dung bây giờ so với mới vừa tiến vào luân hồi không gian thời điểm đã phải cường đại hơn nhiều tiên đế cấp sáu n ô dung ánh mắt có chút lấp lóe hắn bây giờ đã tiến cấp tới tiên vương cấp đại viên mãn đình phong nhưng là cùng phía dưới đầu kia cự long so sánh n ộ dung rõ ràng cảm thấy mãnh liệt t r a n lệch không còn không có đạt đến tiên đế bất quá chỉ thua kém một kia khoảng cách sáu n ô dung ép buộc chính mình tỉnh táo lại phía sau vừa cẩn thận cảm ứng một chút đầu kia cự long khí tức trên thân mặc dù khổng lồ nhưng mà cũng không có tiên đế cấp loại kia viên mãn cảm giác mơ hồ còn kém một kia n ô dung thận trọng che giấu đi khí tức của mình nhưng mà có thể hay không giấu giếm được đầu kia cơ hồ đạt đến tiên đế cự long hắn tự nghĩ cũng không có hoàn toàn chắc chắn hắn hít một hơi thật sâu đem ánh mắt rời về phía cái kia hai cái đang cùng cự long tranh đấu bóng người hai người kia ảnh cũng đều tản mát ra khí tức cường đại mỗi một cái cũng không yếu rõ ràng cũng đều là tiếp xúc đến tiên đế tồn tại hai người kia ảnh bên trong trong đó một cái là giá người có chút cao lớn lao giả các bạn một thân bạch bảo giữ mình khuôn mặt t h o n gậy đỉnh đầu kéo một cái búi tóc nhìn dường như là một cái tu sĩ nhân tộc bên cạnh hắn cũng không có tế ra những p h á p bảo khác chỉ có một thanh sáng l o á n g trắng như tuyết trường kiếm nơi tay kiếm tu nội dung sắc mặt cả kinh tự lẩm bẩm một tiếng hai mắt hơi hơi nhỏ lại lão giả tóc bạc nhìn như tùy ý vũ động bên trong h u y ề n hóa ra làm cho người hoa cả mắt từng đạo kiếm khí màu đen kiếm khí những nơi đi qua dễ dàng trong hư không vạch ra từng đạo đen thùi lùi vết nứt không gian những thứ này vết nứt không gian mặc dù chỉ là chớp mắt là qua nhưng trường kiếm nhìn hẳn là một kiện thông thường phát bảo bởi vậy đủ để chứng minh người này đối với ngự kiếm chi đạo lên công đ ư c sâu nhưng vào lúc này n g ô dung bên hông run lên nguyên bản c h e dấu hư không kiếm túi trợn nổi lên lôi thần chi kiếm tựa hồ cảm ứng được ông lão tóc bạc kia tản ra trùng thiên kiếm ý có chút dáng vẻ nhao nhao muốn thử bất quá bị n g ô dung kịp thời phát hiện đồng thời cưỡng ép k i ể m chế súng dưới lão giả tóc bạc trường kiếm trong tay huy động bên trong vô số đạo bén nhọn kiếm khí màu đen bắn ra r ầ m rạp chẳng chỉ hướng thanh sắc cự long dũng mánh lao tới vết nước không gian tại cự long long trạo đôi dòng chỗ g i n g khắp nơi liên tiếp ngoại trừ phát ra khanh khanh kim loại g a o kích thanh em bên ngoài nhưng lại không đối với cự long một người khác ảnh toàn thân bao phủ tại một đoàn màu xanh xâm quang mang bên trong lấy m ô dung thị lực cũng không nhìn thấy bên trong chân thân bất quá nhìn đứng lên thân hình rất là thấp bé dường như là một cái đồng từ đồng dạng từng đạo màu xanh đậm cổ sáng từ bóng người bên trong lõe lên liền biến mất bán ra tốc độ cực nhanh rơi vào cự long bên ngoài thân hóa thành một vây quanh màu xanh xâm mặt trời bạo liệt mở ra kinh người ba động hướng bốn phương tám hướng khuyết t á n ra trên mặt đất tạo thành từng vòng làn sóng nhưng những công kích này ngoại trừ tại cự long bên ngoài thân lớp vẩy màu vàng nóng bên trên lưu lại một chút mạch ngấn bên ngoài không cách nào tạo thành khác tổn thương. n ô dung ánh mắt khé động cái kia đồng tử thân ảnh trên người tán phát ra khí tức rõ ràng là thuần chính luyện ngục ma khí cái kia đồng tử thân ảnh chẳng lẽ là một cái người của ma tộc ba vị này cơn giả ngoại trừ cái kia người của ma tộc bị quang mang màu xanh sấm ba o khỏa không nhìn thấy bản thể ông lao tóc bạc kia cùng thanh sắc cự long trong mắt mặc dù cũng hiện ra khát máu h ư n g quang bất quá cũng không m á n h liệt rõ ràng đều tồn tại một chút lý trí thanh sắc cự long đối mặt lão giả tóc bạc cùng cái kia người của ma tộc lấy một t r ọ hay không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mặc dù nhìn thủ nhiều công ít lại tựa hộ như thợ săn đối mặt con m hơn nữa n g ô dung bén nhạy phát rất được ông lão tóc bạc này cùng ma tộc cường giả một bên chiến đấu vừa bắt đầu lui về sau tựa hồ cũng có ý định muốn thoát ly chiến trường nhưng mà cái tia thanh sắc cự long lại đột nhiên tăng nhanh thế công từng bước ép sát căn bản m u ố n không để cho hai người rời đi tựa hồ muốn hai người chém giết tại chỗ thì ra là thế xem ra cái này cự long cũng biết chính mình khoảng cách tiên đế sau đó kém một đường cho nên bốn phía bắt giết đồng cấp bậc tồn tại ý đ ồ tiến giai tiên đế nội dung nhìn một hồi rất nhanh liền minh bạch cái tia cự long mục đích lão giả tóc bạc bị buộc không ngừng lùi lại trong miệng trợn phát ra gầm lên giận dữ trong tay phi kiếm màu đen trước người vẽ một vòng tròn lập tức kiếm mang đại phóng vô số đạo kiếm khí màu đen gần như đồng thời n ở rộ mà ra bất quá lại không có bắn nhanh ra ngoài mà là vây quanh phi kiếm màu đen hợp thành một cái dài đến trăm t r ư ợ n g màu đen kiếm long giống màu đen kiếm long phát ra một tiếng gào thét phóng lên trời khí thế bừng bừng đánh về phía thanh sắc cự long thanh sắc cự long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng một cái long c h ả o khổng lồ bao quanh hừng hự kim sắc hòa diễm trực tiếp chụt vào màu đen kiếm long một tiếng vang, tiếng vang màu đen kiếm long cắn một cái vào thanh lập tức cắn nát mấy khối vải rồng bất q u a kiếm long tự thân cũng bị long c h ả o một phát bắt được kim sát hỏa diễm đại thịnh hát s á c kiếm quang tại kim diễm bên trong một hồi dạ o d ư ợ c tựa hồ lập tức liền sẽ bị bóp nát đ ồ n g dạng lão giả tóc bạc trong miệng phát ra hét dài một tiếng hai tay kẹp lấy đầu người đột nhiên nâng cao hai chân sát nhập toàn bộ thân thể phóng ra sáng l o a sáng dực mạch quang tia sáng l o i lên lão giả tóc bạc cả người biến thành một thanh trăm trượng kiếm lớn màu bạc tản mát da dày đặc hạt quang một cái mơ hồ xuất hiện ở thanh sắc cự long đỉnh đầu đột nhiên chém xuống lấy thân hoa kiếm n ô dung trừng mắt người kiếm hợp nhất hắn ngược lại biết nhưng lão giả tóc bạc thi triển loại này quỷ dị thủ đoạn hắn nghe cũng không có nghe nói qua thanh sắc cự long to lớn long đồng bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng thân sắc trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm há to miệng rộng một đạo trói mắt kim sắc cường quang bắn ra cùng lão giả tóc bạc hóa thân kiếm lớn màu bạc cầm vang đụng vào nhau âm âm một tiếng vang thật lớn kiếm lớn màu bạc lại đánh tan thanh long phun ra kim quang bất quá tự thân cũng bị đánh bay ra ngoài kiếm lớn màu bạc bay ngược ra mấy trăm trượng lóe lên biến thành lão giả tóc bạc bản thể thanh long tự a hồ cũng nhận một chút chấn động bắt lấy màu đen kiếm long long c h ả o lòng một chút màu đen kiếm long hình thể trợ thu nhỏ lại một nửa lại cuối cùng tránh thoát mà ra một lần nữa hóa thành một trôi phi kiếm màu đen bay vào lao giả tóc bạc trong tay bây giờ thanh long bên cạnh thân hư không khé động cái k i ê u ma tộc cường giả như quỷ mị nổi lên một đạo ngưng thực hát sắc quan g mang bắn ra đánh vào cự long trên cổ cái k i ê u màu đen cổ sáng không biết là ra sao thần t h ô n g đ ụ n g một cái đến cự long vải rồng vải rồng cơ nhiên bị hòa tan ra màu đen cổ sáng phát ra một tiếng văng chậm vỡ ra huyết quang trợ、hiện. thanh long trên cổ lân giáp vỡ vụn đ ỗ n g nhiên bị đánh ra một vài trượng lớn nhỏ vết thương màu vàng long huyết tràn trề chảy ra thanh long trong mắt sắc mặt giận dữ lấy lên trong miệng phát ra một tiếng gào khét trên đầu sừng rồng trợt hiện ra c h ó i mắt kim quang sau một khắc một đạo thô to kim sắc lôi điện bắn ra tiểu thuần gì, trực tiếp đánh vào cái kia ma tộc cường già trên thân thanh long liên tiếp động tác nhanh như thiểm điện cái kia người của ma tộc căn bản không kịp trốn tránh bị kim sắc lôi điện đánh cái chính người của ma tộc lập tức bị đánh bay ra ngoài trong miệng phát ra kêu đau một tiếng bên ngoài thân màu xanh sấm vòng bảo hộ trứng gà giống như vỡ vụn ra lộ ra bên trong bản thể. lại là một cái màu mực nữ đồng bộ dáng nữ đồng bây giờ toàn thân tản mát ra nhàn nhạt màu xanh sống tia sáng tựa hồ cũng không phải là ma tộc cơ thể dường như là dùng phụ thủy tinh nâu ngọc đúc một bộ thân thể đồng dạng không cần vùng vây d â y chết thực lực các ngươi mặc dù không tệ nhưng không thể nào là đối thủ của ta đem các ngươi tinh phách giao cho ta thanh s á c cự long bây giờ vậy mà miệng nói tiếng người trên thân kim quang lóe lên biến thành một cái thân mặc thanh giáp thanh niên anh tuấn trong miệng hắn t ụ n niệm vài tiếng cổ sơ chú ngữ một tay phất lên quanh thân kim quang đại phóng hóa thành ngàn vạn đạo hào quang màu vàng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm t r ư ợ n g phạm vi đem lão giả tóc bạc cùng nữ đồng đều bao phủ ở trong đó kim quan g bên trong hiện ra từng k h ỏ a kim sắc pháp t ắ c phủ văn trong lĩnh vực bên ngoài thiên địa nguyên khí tựa hồ đ ố n g chốc bị ngăn c á c h ra một cỗ to như vậy lực lượng p h á p t ắ c càng là tràn ngập bị bao phủ trong không gian lão giả tóc bạc sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi nữ đồng sắc mặt ngược lại là bình tĩnh một chút một đôi trong con mắt nhưng cũng là quang mang chấp tránh đây mới thật là lĩnh vực n ộ dung mắt thấy loại trận thế này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi cái này thanh sắc cự long thi triển lĩnh vực đã tạo thành một không gian riêng biệt hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thiên địa nguyên khí đã như thế bị lĩnh vực bao phủ người không chỉ có không cách nào mượn nhờ ngoại giới nguyên khí càng phải chịu trong đó lực lượng pháp tắc ảnh hưởng thanh giáp thanh niên lạnh dên một tiếng một tay vừa nhấc kim sắc trong lĩnh vực nổi lên từng đoàn từng đoàn to bằng cái thất kim sắc h ỏ a diễm phô thiên cái địa hướng về lao giả tóc bạc hai người bắn nhanh mà đi kim sắc h ỏ a diễm cũng không phải là bình thường h ỏ a diễm phía trên ẩn ẩn tản mát ra hòa thuộc tính pháp tắc phủ văn rõ ràng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc hòa diễm công kích lao giả tóc bạc phát ra gầm nhẹ một tiếng trong tay trắ lập tức nhắc lên bốn cỗ màu đen gió lốc phóng lên trời đem bay tới kim sắc hỏa diễm sông lên mở ra lập tức một cỗ không cách nào n ô n ngữ to lớn kiếm ý t ử lão giả tóc bạc trên thân quẩn lẫn ra người này bỗng nhiên thi triển người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo hát sắc kiếm quang hướng về lĩnh vực bên ngoài bắn nhanh mà đi Thử! Thanh giáp thanh niên cười lạnh một tiếng, con ngón tay một điểm. Lao giả tóc bạc biến thành hát sắc kiếm quang phía trước lạnh phía hư không như Lao quang quang niên con ngón biến lên, mảng lớn kim quang giống nú giáp giả cười điểm. kiếm loại kim bạc sắc bị xông trở lại hát s á c kiếm quang l ó ạ i lên hiện ra láo giả tóc bạc thân ảnh trong mắt của hắn lộ ra lo lắng thần sắc t r u n g quanh kim sắc hỏa diễm đã càng ép càng gần đã đem khắp t r u n g quanh vây quanh thanh giáp thanh niên trên mặt lộ ra một nụ cười lập tức nghĩ đến liêu thập sao đồng dạng quay đầu nhìn về phía nữ đồng thần sắc nhưng là khe giật mình chỉ thấy nữ đồng bây giờ ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền nhìn cũng không nhìn bên cạnh lũ lượt mà đến kim sắc hỏa diễm một mắt thanh giáp thanh niên biên sắc đưa tay một trưởng đánh ra một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng tại trong lĩnh vực nổi lên, một tay, tay. giam giác năm ngón tay cùng nhóm nữ đồng cơ thể vậy mà trực tiếp vỡ vụn biến thành một đoàn màu xanh sấm hơi khói biến mất không còn t â m tích phân thân thanh giáp thanh niên sắc m ặ ngứa mày lập tức nhẹ nói một cái câu vừa dứt lời thân hình khai động lách mình bay vào kim sắt trong lĩnh vực đánh về phía ông láo tóc bạc k i ê u mà đi thanh giáp thanh niên không có chú ý tới phía trên thung lũng một đạo nhàn nhà thú quang lạng yên không tiếng động nhanh chóng rời đi nơi đây hướng về nữ đồng tiêu thất chỗ đổi tới 684 chương 681, chương công cách cốc chỗ mực mực thiên ma đế hiện thân một trận công phu, khoảng cách sơn cốc hơn nghìn dắm bên ngoài một chỗ trên núi hoang khoảng không, nhanh nhất hiện sơn trận bên ngoài trên núi độn quang lung la lung lay từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Màu mực độn quang nhất liễm, hiện ra trong đó một một một từ tới. liễm, ma dắm màu mà Màu la lay xa ra đế đạo vừa mới vì lừa qua cái kia thanh long nàng thi triển phân thân thuật tiêu hao không ít nguyên khí lại thêm trước đây thương thế nàng dùng thủy tinh nâu đúc lại thân thể cơ hồ lần nữa sụp đổ nữ đồng ánh mắt hướng phía sau nhìn lại mắt thấy không có ai đuổi theo khẽ thở phào nhẹ nhõm bất quá nơi đây cũng không phải chỗ an toàn nàng thân hình khẽ động liền muốn hướng về nơi xa tiếp tục bay trốn đi vào thời khắc này màu đỏ hư quang nhất điểm một thân ảnh nổi lên chính là n g ô dung hắn một đường ẩn tàng khí tức gâm thầm đuổi đi theo nữ đồng trọng thương phía dưới vậy mà không có phát giác nữ đồng sắc mặt đ ô n nhiên biến đổi nhìn về phía nội dung nhìn thấy nội dung ánh mắt thanh minh sửng sốt một chút nói có ý thức nhìn thấy nội dung không trả lời chính mình cũng không có độc thủ nữ đồng ngựa khi có chút cầu khẩn nói chúng ta cũng là tiên vương cấp đại viên mãn tu sĩ có thể chúng ta có thể hợp tác ngươi cần gì ta đều có thể sáu nội dung trên mặt lộ ra đạm nhiên nụ cười lời nói không nói ra nơi xa sơn cốc phương hướng một đạo trùm tia sáng kim sắc sông thẳng tới chân trời một cô cực kỳ đáng sợ uy áp như thủy triều tràn tới nội dung hai người mặc dù khoảng cách sơn cốc đã có hơn nghìn dặm xa vẫn cảm thấy một hồi tâm thần động dao động nội dung biên sắc cô uy áp này rõ ràng là chân chính tiên đế tồn tại mới có thể có xem ra đầu kia thanh sắc cự long đã thành công thôn vệ nhân tộc kia kiếm tu bây giờ cuối cùng tiến cấp tới tiên đế xem ra con rồng kia tộc thành công tiến cấp tới tiên đế nữ đồng mắt quang nhất điểm trong miệng từ t ô nói ngựa khí tựa hồ có chút c h â m trọc ý vị nàng vừa dứt lời trên sơn có khoảng không cấp tốc hiện ra m ả n g lớn mây đen tiếng sấm ẩm ẩm từ trong mây đen t r u y ề n ra mạnh liệt lôi điện khí tức cách mấy ngàn dặm vẫn rõ ràng t r u y ề n tới n ô dung mắt quang nhất điểm biết đây chính là tiến gia tiên đế lúc gặp t i ê n tiếp so với hắn vừa mới vượt qua tiên vương đại kiếp trình độ khó khăn không thể tính theo lẽ thường gặp nữ đồng không có chạy trốn nội d hai mắt bắn nhanh ra mấy thước d à i lam sắc qua mang nơi sơn cốc tình hình rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn một bên nữ đồng trong mắt cũng là ánh sáng nói lên rõ ràng cũng thi triển một loại nào đó đồng thuận tiến hành dò xét đứng lên màu đen kiếp vân quay cùng một hồi chuyển hóa trở thành ngũ sắc đám mây xích hoàng lam lục kim năm loại màu sắc thay nhau lan lộn ầm ầm một hồi nhiếp nhân tâm phách tiếng vang kiếp vân một chút đều biến thành xích hồng màu sắc đem chọn phiến thiên không đâu tô lên đỏ rực một mảnh vô số thiên thạch vệ hỏa diễm từ kiếp vân trong rậm rạp chẳng t r ị bay ra hướng về phía dãi tiếp vân trong thiên thạch họa diễm rơi xuống kéo dài tới tận một canh giờ tiếp vân mới nhao nhao xoay tròn lập tức biến thành màu vàng đất màu sắc sau một lát vô số lập lòe màu vàng đất tinh quang cực lớn miếng đất nổi lên giống như như hạt mưa rơi xuống cứ việc cách xa nhau xa như vậy nội dung hai người nhà mặt đất cũng có thể cảm giác được rõ ràng chấn động từ đó có thể biết nơi sơn cốc súng kích huy lực to lớn thời gian từng giờ trôi qua trên sơn cốc trống không tiếp vân theo thứ tự rơi xuống kim một thủy họa thổ ngũ hành đại tiếp bất quá đầu kia thanh sắc cự lòng tựa hồ cũng đã nhận lấy đi qua bầu trời tiếp vân tiêu tan ra một cỗ màu đen hảo quang từ không bao phủ ở vết thương trồng chất thanh sắc cự long trên thân màu đen hào quang bên trong thanh sắc cự long thân thể nhanh chóng khôi phục lập tức bỗng nhiên hào quang màu vàng đại thịnh cơ thể phát sinh biến hóa cự long trên thân v ả y màu vàng nóng t r ợ t biến thành vàng dòng lưu ly li màu sắc thân thể cũng phồng lớn lên không thiếu bụng trên cơ bắp một hồi cổ động một cái mới tinh long trào dài đi ra vừa mới ngưng thực phía trên liền đồng dạng dâng lên một mảnh ngọn lửa màu vàng nóng giống giống thanh sắc cự long phát ra trận, trận hương phân tiếng i ố n g thân thể to lớn giữa không trung trường ngũ trào kim long n ộ dung hít vào một n g ụ n khí lạnh cái kia thanh sắc cự long huyết mạch thật không ngờ tinh thuần trải qua tiên đế đại kiếp sau đó vậy mà tiến hóa thành trong truyền thuyết ngũ trào kim long phải biết tại thượng cổ trong long tộc ngũ trào kim long cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại là huyết thống là cao quý nhất mấy loại thuần chủng long tộc một trong nội dung trong mắt kinh hãi thu lại lập tức ánh mắt lộ ra một t i a hy vọng thần sắc thanh sắc cự long bây giờ lấy đã tiến cấp tới tiên đế nếu như nói không sai cái kia thiên ma đế rất nhanh liền sẽ bung ô xuống bất quá lấy ngũ trào kim long thực lực tất nhiên không hiểu ý cam tình nguyện bị thiên ma đế thốn vệ một hồi chém giết không thể tránh được dù sao thiên ma đế cũng chỉ là một cái thượng cổ ma tộc mà thôi chỉ riêng thiên phú mà nói căn bản là không có cách cùng ngũ trào kim long bực này tồn tại đánh đồng cho nên hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được n ô dung mắt quang nhất t i ể m đang muốn đem ý nghĩ này cùng nữ đồng nói một chút sơn cốc nơi đó cũng đã phát hiện biến hóa trên sơn c ố c khoảng không tối đen như mực mây đen vô căn cứ nổi lên che khuất che ở hơn mười dặm p h ạ m v i một cốc ngập trời uy áp từ trong mây đen truyền ra n ô dung biến sắc mảnh này mây đen mấy ngày trước tại hắn xuất hiện trước mắt quang một lần ngay tại cái trước núi lửa trong không gian chính là thiên ma đế mới có uy áp ánh mắt của hắn hơi hơi l o a lên e rằng lúc kia thiên ma đế cũng đã theo dõi cái kia thanh sắc cự long sớm đã tiềm phục tại một cái bên cạnh suy nghĩ lăn lộn ở giữa một người cao khoảng trăm trượng hắc bảo nhân ảnh từ trên sơn cốc trống không trong mây đen rơi xuống đứng tại thanh sắc cự long trước người người á o đen kia toàn thân bao bọc tại bên trong hắc bảo không nhìn thấy gương mặt n ô dung sắc mặt đại trấn gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma đế hừ đã sớm chờ ngươi ta ngược lại muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự cũng dám đem bản hoàng giam cầm ở nơi này luân hồi không gian thanh sắc cự long mắt thấy thiên càng long âm Khổng l ồ l o n g y thời ngũ trào kim long thân tản kim long hai t cái chân trước đột nhiên vung lên mấy đạo hình bán nguyệt kim sắc d u i mang bắn ra dễ dàng đem hư không hạch xuất ra sâu đậm vết tích hướng về thiên ma đế trộm tới đối mặt ngũ c h ả o kim long uy manh thế công thiên ma đế nhìn như không thèm để ý chút nào một tay vừa nhấc trường bào màu đen bên trong chỗ sâu một cái trắng non bàn tay thật nhanh biến ảo ra mấy cái thủ ấn thiên ma đế trước người hư không lóe lên vô căn cứ hiện lên m ả n g lớn hát quang trong khoảnh khắc ngưng kết thành một cái trăm trượng lớn nhỏ màu đen mâm tròn từ trong tản mát ra thâm thúy t i ê n sáng vô luận là ngũ c h ả o kim long cực nóng thổ tức vẫn là hắn đủ xé rách thiên địa c h ả o mang rơi vào màu đen mâm tròn phía trên lại phảng phất trâu đất xuống biển kim quang nhất thiểm đi qua liền bị hắn bước vào ngũ trào kim long trong mắt lóe lên v với mối cái kia hai cái công kích nhìn như bình thường kỳ thực bên trong lần chứa coi như tiên đế tồn tại thiên địa pháp t ắ c chi lực ở trong đó không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng phá giải thiên ma đế nhắc lên một chút bài thần s á c hờ hưng tựa hồ liếc mắt nhìn ngũ trào kim long một tay phất lên màu đen mâm tròn vô căn cứ xoay tròn từ trong bay ra mạng lớn màu đen tơ mỏng một trận nhãn hoa hôn loạn sen lẫn quấn quanh phía dưới trong chấp mắt hóa thành bảy tám đầu khổng lồ vô cùng màu đen xúc tu bay quận mà ra ngũ trào kim long muốn trốn tránh kết quả những thứ này màu đen xúc tu chỉ là nhất t i ể m quá hậu liệt ngũ c h ả o kim long thần sắc đ ạ i biến trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng trên thân bỗng nhiên kim sắc quang mang đại phóng nơi bụng con thứ năm long c h ả o đột nhiên bắn ra sắc bén long c h ả o dài khoảng mấy trượng kim quang trói mắt có r ồ i không chắc kim long bên ngoài thân một hồi kim quang lấp lóe kèm theo một hồi nặng nề xé vải một dạng âm thanh q u n ở ngũ c h ả o kim long trên người màu đen xúc tu nhau nhau bị xé nứt ngũ c h ả o kim long đầu đuôi đột nhiên bãi xuống thừa cơ tránh thoát mà ra nhất thiểm quá hậu bán ngược ra mấy trăm trượng xa thiên ma đế trong miệm phát ra một tiếng bất ngờ nhẹt ơ lập tức thân ảnh đo một cái to lớn bàn tay màu đen theo sắt đột nhiên vồ xuống ngũ trào kim long hô hấp một gấp rút chỉ cảm thấy t r u n g quanh hư không tựa hồ theo thiên ma đế tay trưởng hướng về hắn để ép đi qua lấy nó bền bỉ nhục thể lại đều có chút không chịu nổi không gian pháp tắc chi lực ngũ trào kim long tựa hồ nhớ tới liêu thập sao sắc mặt đại biến trong miệng quá to trên người nó kim sắc quang mang đại phóng nơi bụng đệ ngũ trào trợt phồng lớn tản mát r a chói mắt kim quang nhấc lên l ê nên n hướng thiên ma đế tay trưởng không gian chung q a n h giống như mặt kính đồng dạng vỡ vụt ra hai cái, tay to lớn hơi hơi đụng một cái lập tức riêng phần mình phá giải bất quá ngũ t r ả o kim long đệ ngũ trên bước mặt l ầ n phiến b ỡ nát tiên huyết bắn tung tóe rõ ràng nhận lấy trọng thương ngũ t r ả o kim long trong mắt cuối cùng lộ ra thần sắc sợ hãi trên thân thể kim sắc quan g mang đại phóng lập tức to lớn long thể lắc một cái vậy mà vỡ ra hóa thành vô số kim t u y ế n hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi thiên ma đế lạnh r ê n một tiếng cũng không thấy hắn động tác như thế nào bên tay tản mát ra từng vòng từng vòng hát sắc quan g mang đột nhiên mở ra một cái to lớn vòng sáng màu đen trong nháy mắt bao phủ lại phương viên trăm dặm phạm vi vòng sáng màu đen bên trong hiện ra vô số màu đen phụ văn tản mát ra mánh liệt không gian pháp tắc chi lực. những cái k i a kim tuyến va chạm đến vòng sáng màu đen biên giới lập tức bị g ã y trở về vô số đạo kim quan g tại vòng sáng màu đen bên trong bay tán loạn nhưng không có một tia kim quan g có thể bỏ trốn ra ngoài từng trận tiếng giống giận dữ từ trong kim quan g t r u y ề n r a kim quan g nhất thiểm đi qua đ ỗ n g nhiên hóa thành kim sắc đao kiếm đ ỗ n g nhiên hóa thành kim sắc đ ú a truy nhưng vừa mới chém d ụ n g tại vòng sáng màu đen phía trên liền lập tức bị g ã y trở về thiên ma đế lạnh rên một tiếng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết vòng sáng màu đen nhanh chóng thu nhỏ bên trong vô số kim quan bị bức bách trở về nhất thiểm quá hậu lần nữa biến thành ngũ trào kim long bộ ráng, trong mắt n mấy hơi thở ở giữa vòng sáng màu đen biến thành một vải thức cao thoáng như một cái quả cầu ánh sáng màu đen đồng dạng nhất thiểm quá hậu rơi vào thiên ma đế thủ bên trong bên trong ngũ t ánh à o kim long cũng theo đó thu nhỏ ở trong đó trên dưới trái phải du tẩu không chắc nhưng nhìn lại có vẻ có chút hài hước thoáng như một cái trong lòng sùng vật đồng dạng ngũ trào kim long trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ đ i ê n cuồng trên thân kim quan g đại phóng cơ thể cấp tốc bành trướng thiên ma đế khép cười một tiếng c h ắ t há miệng ra đem màu đen vòng sáng tính cả bên trong ngũ trào kim long n u ố t xuống sau đó trên người h ắ n hỏa quan g nhất t i ể m trong bụng ẩn ẩn chuyển ra một tiếng h é t thảm lập tức liền im bặt mà d ừ n g trở nên điên l ạ n g lập tức liền im bặt mà rừng trở nên điên lặng Giản m á t ra mãnh liệt lực lượng p h á p tác trong đó còn sen lẫn có bộ phận màu đỏ thâm pháp tác phủ văn bất quá cũng không như phủ văn màu vàng h o à n c h ỉ n h thiên ma đế lắc đầu tựa hồ có chút không hài lòng làm dáng vẻ hắn lập tức tay vừa lộn phát ra một cỗ hát quang đem hai chuỗi pháp tác phủ văn thu vào thân hình khẽ động lần nữa bay vào giữa không trung mây đen bên trong mây đen quần quận r ũ n g động một chút sau một khắc liền biến mất mất tam theo mây đen tiêu tan trên sơn có khoảng không khôi phục rất nhanh bình tĩnh xa xa trên núi hoang n ộ dung trong mắt tử quang l ậ ẩn khẽ nhất miệm thật lâu mới đóng lại trong mắt kinh hai thần sắc chậm rãi thú liễm cái kia thanh sắc nhưng mà ở trên thiên ma đế trước mặt lại quả thực là không chịu nổi một kích ừ quả nhiên là xuẩn tài một cái ngưu toan lấy lực lượng một người phản kháng thiên ma đế một bên nữ đồng lại chậm rãi mở miệng nói ra n ô dung sắc mặt k h ẽ động không có nhận lời nhưng trong lòng tự hỏi thiên ma đế thực lực đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng nhìn hôm nay hắn trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết cái kia vừa mới tấn thăng tiên h đế long tộc giống như dao mổ trâu chạm gà giống như không cần tốn nhiều sức dù s a o đó là tiên đế đại viên mãn thiên ma đế n ộ dung đ á n chừng chính mình đồng dạng tiến giai tiên đế trong lúc nhất thời cũng không phải thiên ma đế đối thủ trừ phi lại hấp thu nhiều mấy cái tiên đế cấp quả cầu ánh sáng màu đen sáu n ô dung liếc mắt nhìn nữ đồng cùng mình cũng là tiên vương cấp đại viên mãn còn không có bước vào tiên đế cấp chính mình dù cho hấp thu nàng cũng đối với mình không có bao nhiêu trợ giúp hơn nữa lấy hắn hôm nay tu vi chưa hẳn có thể đem chi trường khống ta đáp ứng hợp tác rời khỏi nơi này trước chúng ta lẫn nhau đều bị thương trước tiên c h ư a khỏi vết thương thế lại nói n ô dung thu hồi ánh mắt trong miệng từ tốn nói nữ đồng không nói gì bất quá cũng chậm rãi gật đầu một cái hai người thân hình hóa thành hai vệ bọc quang hướng về nơi xa bày trốn đi sau một cách giờ hai người tại một chỗ màu xanh đậm cực lớn núi đá phụ cận dừng lại nhường nô dung giật mình là nơi đây trong không khí tản mát ra đậm đà luyện ngục ma khí những cái kia lục sắt núi đá bỗng nhiên chính là ma giới tinh thạch thật là nồng đậm luyện ngục ma khí may mà ngươi có thể đủ tìm được một c h ỗ như vậy nương thân nô dung thản n h i ê nói n đó là bởi vì ngươi đối với cái này luân hồi không gian còn không quen thuộc nguyên nhân bên trong vùng không gian này là lấy luyện ngục ma khí làm chủ thích hợp ma tộc ở đầy sinh hoạt nữ đồng tư t ố nói Lập t ứ chính như như lời ngươi nói ta hấp thu những cái tia ma hồn đem hắn toàn bộ tinh khí chú ý đến rồi trong cơ thể của ta khiến cho ta bây giờ cũng thành một cái thiên ma đế phân hồn bây giờ tại hạ thần trí thời thời khắc khắc đều ở đây chịu đến luân hồi không gian a n mòn đã bắt đầu trở nên hoa mắt thù thai kéo dài như thế sợ rằng sẽ biến thành cùng khắc phân hồn một dạng k h á t máu quái vật x ấ u n ô dung t r o m à y ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thống khổ trong miệng nói như thế nói thẳng không sao nữ đồng lạnh lùng ngắt lời nói ta nhìn ngươi tựa hồ hoàn toàn không có bị cái này luân hồi không gian ảnh hưởng không biết là dùng liêu thập sao phương pháp có thể hay không cho tại hạ biết n ô dung chắp tay nói nữ đồng nghe xong lời này trầm mặc phúc chốc khoe miệm vẩy một cái lộ ra một nụ cười ngươi đề nghị liên thủ với ta hành động thế nhưng là vì dựa dẫm vào ta nhận được phương pháp này nữ đồng nhàn nhạt vẫn đạo n ô dung sắc mặt trì trệ lập tức thản nhiên nói không tệ có phương diện này nguyên nhân bất quá cũng không phải là toàn bộ nữ đồng cười nhạt một tiếng lập tức hai tay mang tại sau lưng trên mặt đã lộ ra do dự t h ầ n sắc dường như đang suy xét cái gì n ô dung nhìn xem nữ đồng một cái nữ đồng hình dạng lại làm ra loại này lao thành cử động trong lòng có chút c ư ờ i thầm bất quá bây giờ có việc cầu người đương nhiên sẽ không biểu lộ ở trên mặt nếu như ngươi cần một vài điều kiện mới có thể đem tránh luân hồi không gian nghi ngờ tâm cơm chế biện pháp nói cho tại hạ xin cứ việc nói đợi một hồi lâu nữ đồng vẫn là một bộ trầm tư bộ dáng n ô dung sắc mặt k h ẽ động không khỏi mở miệng nói ra phương pháp này quan hệ đến ta tu luyện công pháp chính xác không nên nói cho ngoại nhân chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù n g ư ơ i ta tất nhiên liên thủ vậy ta liền phá lệ một lần a chỉ cần ngươi có thể giúp ta một chút sức lực lấy được một món bảo vật ta liền đem che đậy luân hồi không gian cấm chế biện pháp b ẩ m báo nữ đồng nghe nói n ô dung lời này mỉm cười nói đoạt bảo nữ đồng đạo hưu có thể hay không nói cụ thể một chút nếu như tại hạ đủ khả năng ắt hẳn tương trợ n ộ dung hơi trầm nói đoạt bảo sự tình sau đó lại nói đạo hưu tất nhiên mới tới luân hồi không gian vậy ta liền t r ư ớ c cùng đạo hữu nói một chút cái này luân hồi không gian đại khái cấu tạo a nữ đồng trật lời nói xoay chuyển nói nói nàng vung tay lên một cỗ màu xanh x ấ m hào quang bao phủ mà ra ở giữa không trung huyễn hóa thành một cái hình tròn đồ án n ô dung ánh mắt rơi vào hình tròn trên đồ án t h ầ n s ắ c khẽ giật mình này hình tròn đồ án ra phía ngoài cùng biên giới trong vòng làm nguyên điểm còn có hai cái vòng tròn khảm bọc tại bên trong đem cái này hình tròn đồ án chia làm bên ngoài vòng bên trong vòng trung tâm ba cái bộ phận tiếp đó bên ngoài vòng cùng bên trong vòng hai cái này trong khu vực lại có từng cái hạt tuyến đem hắn chia cắt thành từng cái giống hình vương khối nhỏ trung tâm bộ phận ngược lại là hoàn chỉnh không có bị phân ra n ô dung đếm kỹ phía dưới những cái kia bị phân chia ra khối vương nhỏ tổng cộng có một trăm linh tám cái nhiều bên ngoài vòng bên trong có bảy mươi hai cái bên trong vòng bên trong lại có ba mươi sáu chỗ những thứ này bị phân chia khối nhỏ trong vòng làm chụp thoáng như vật sống đồng dạng tại liên tính di động bất quá bên ngoài vòng bên trong vòng hai cái khu vực di động phương hướng cũng không giống nhau vừa vặn là thư phản hơn nữa lưu động tốc độ cũng không giống nhau n ộ dung nhìn chằm chằm trước mắt đồ án như có điều suy nghị ánh mắt chất động đột nhiên trong đầu linh quang l o ạ lên mở miệng h n g ư ơ i cho tại hạ nhìn chẳng lẽ chính là luân hồi không gian địa đồ không tệ nữ đồng k h ẽ gật đầu nói không nghĩ tới cái này luân hồi không gian càng lại như thế cấu tạo cũng là xảo diệu nhanh n ô dung không khỏi tán thắn nói hắn đi qua mới vừa cẩn thận quan sát cộng thêm lấy được nữ đồng chắc chắn tự nhiên biết những thứ này bị phân chia một trăm linh tám cái khối lập phương hẳn là đại biểu cho một trăm linh tám cái không gian kỳ thực toàn bộ luân hồi không gian cùng chia vòng bên trong khu vực vòng ngoài khu vực cùng khu vực trung tâm ba cái bộ phận với nhau kết nối không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa mà chúng ta bình thường cũng chỉ là ở bên trong bên ngoài vòng trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua nữ đồng mở miệng nói ra thì ra là thế chẳng thể trách mỗi lần bước vào chỗ cũng khác nhau nội dung trong mắt lóe lên nhất ti hoàng nhiên gật đầu một cái nói chung phần lớn tiên vương cấp sinh linh sẽ tụ tập tại vòng ngoài khu vực mà tiên đế cấp thì phần lớn tụ tập ở bên trong vòng khu vực đến nỗi khu vực trung tâm nhưng là thiên ma đế bình thường bế q u a n chỗ nữ đồng tiếp tục nói nội dung nghe nói lời này khẽ cho mày mà hỏi ngươi vừa mới nói muốn đi đọc bảo chẳng lẽ muốn đi sáu không tệ chính là muốn đi khu vực trung tâm một nơi nào đó nữ đồng nhìn liễu nô rong một mắt trong miệng nói như thế nội dung nghe vậy sắc mặt biến hóa sắc mặt trầm xuống ngươi cũng không cần quá lo lắng khu vực trung tâm kỳ thực có thể nói là luân hồi không gian bên trong lớn nhất một chỗ không gian diện tích mênh mông vô cùng ngoài ra ta muốn đi chỗ cũng không phải thiên ma đế bế q u a n chỗ nữ đồng chú ý tới ngô dung thần sắc biến hóa mở miệng giải thích vậy ngươi phải đi đến tột cùng là địa phương nào n g ô dung nghe nói lời này sắc mặt mới thả n ố i l ò n g mấy phần lập tức chân mày cau lại vẫn đạo ở trung tâm trong khu vực có một chỗ gọi ma linh đáy v ự c chỗ trong sơn cóc có một cái bảo vật không nói g ặ ngươi chính là cái kia phá v ọ kính mục tiêu của ta chính là cầm tới bảo vật này nữ đồng ánh mắt lóe lên nói Phá v ọ nữ g dung ngay vậy, trong lòng ngươi ứng giúp vọng chống cự luân hồi không gian ngươi. kính. kính, trí Nô cần liền như nào luân thần chí thanh tỉnh biện pháp nói n hơi Chỉ phá thế hồi chế, pháp cho đậu. ta ta vậy, trì bảo lại đáp đem cầm cự cầm đồng lập tức lại nói n ô dung ngay vậy trên mặt lộ ra vẻ chầm tư chỗ kêu ma linh đáy vực ngươi có từng đi qua nếu như ngươi ta liên thủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể được phá v ọ n g kính sau một lát hắn nói tự nhiên đi qua bất quá nơi đó có một chỗ mấu c h ố cầm chế cần lĩnh mộ hỗn độn pháp tắc người mới có thể phá giải nữ đồng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng vừa dứt lời sắc mặt nàng nghiêm một chút trong miệng truyền ra một hồi khó hiểu chú ngữ trên thân trợn sáng lên một tầng hào quang màu tím nhạc lập tức nữ đồng đột nhiên khoác tay con ngón tay một điểm một đạo màu tím tinh quang lóe lên liền biến mất bán ra hướng nội dung bay đi Nô Dung sau một khác nội dung ố chỉ cảm thấy i thần hồn b n từ sắc quang chóng bao bọc tại bên trong sau trong h lòng khát máu cùng sát ý niệm lập tức giảm bớt rất nhiều một cỗ thanh lương chi ý trong đầu hiện lên một loại đã lâu cảm giác sông lên đầu là ta tu luyện một loại bí thuật chính tả phân hóa thuật này bí thuật có thể phân hóa tâm thần người bên trong thiện ác ý niệm đối với củng cố tâm thần có cực mạnh tác dụng vừa mới đạo kia tử quang chính là bí thuật này chi lực bất quá mỗi lần thi pháp chỉ có thể duy trì gần hai tháng hai tháng sau đó nhất thiết phải lần nữa thi thuật nữ đồng hình như có chỉ chậm rãi nói thì ra là thế phân hóa nhân tâm thiện ác ý niệm quả nhiên là cực kỳ lợi hại bí thuật nội dung mắt sáng lên gật đầu một cái nữ đồng l ờ i này ẩn ẩn có chút áp chế chi ý nhưng lại không biết nội dung sớm đã phòng bị sáu ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy được phá vọc kính đến lúc đó ta tự sẽ đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi nữ đồng mỉm cười lại nói cấp cứu chân an lời nói n ô dung đưa mắt nhìn nữ đồng sau khi rời đi tại chỗ đứng lặng chỉ chốc lát trong mắt lập lọe t ì n h quang sáu sáu trăm tám mươi sáu chương sáu trăm tám mươi ba thiên hai thế giới một tháng thời gian thoáng một cái đã qua thời gian c h ậ m chậm trôi qua n ô dung trên mặt không tự g ắ á c dâng lên mấy phần ngạc nhiên chi ý không biết qua bao lâu làm n ô dung lại một lần nữa mở ra hai mắt thời điểm trong miệng truyền ra một tiếng cười khẽ quả nhiên không ngoài sở liệu dùng mây mộng tâm kinh tiến vào m ậ cảnh phân tích cái này chính tả phân hóa thuật gấp một vạn lần thời gian trôi qua đã hoàn toàn phân tích ra sáu lúc này n ộ dung đã tóc trắng xóa nhưng mà trong mắt lại sáng ngời hữu thần chính tả phân hóa thuật cũng không khó hơn nữa vốn là vô cùng phù hợp nội dung hỗn độn linh can cho nên phân tích đứng lên đặc biệt dễ dàng nếu là những người khác có thể thời gian muốn nhiều ra gấp mười thậm chí là gấp trăm lần hiện tại ngô d u n g đã hoàn toàn không nhận cái kêu ma vi k h ô n g chế thế nhưng là ma vi lại hoàn toàn không biết gì cả còn tưởng rằng bắt lấy liêu ngô d u n g n h ư ợ c điểm sáu làm ngô dung đi ra mật thất lúc lại phát hiện ma vi sớm đã hầu tại l i ê u đại trong sảnh một tay nắm một cái có chút tinh xảo màu xanh sấm la bản nhìn tựa hồ đồng dạng là từ ma giới tinh chế hai mắt khép hở tay kêu bên trong nắm vút p h á quyết trong miệm dường như đang thôi diễn lấy cái gì tựa h ồ nghe được liễu ngô rong động tĩnh hắn dừng lại trên tay cử động quay đầu nhìn lại cái này ma vi lúc đó thế nhưng là nửa người vỡ vụn khí tức bất ổn bị thương thế không thể bảo là không trọng nhưng bây giờ nhưng là toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên thương thế trên người phục hồi cái này khiến trong lòng của hắn đối với vị này tiên vương cấp không khỏi lại xem trọng thêm vài phần việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi ma vi trên giới giỏ xét liễu ngô rong vài lần nhà nhật nói nội dung tự nhiên không có ý kiến gật gật đầu hai người lập tức lập tức khởi hành rời đi màu xanh s ô n núi đá hóa thành hai vệ bột băng hướng nơi chân trời xa bay đi ma vi theo trước n g ư ơ i thuật muốn đi vào khu vực trung tâm e rằng cũng không dễ dàng a n ô dung hai người tại màu xám trong không gian phi đột n ô dung trợt mở miệng hỏi không tệ cái này luân hồi không gian không gian biến ảo khó lường nếu là không minh nội tình mạnh mẽ đâm tới chỉ có thể không ngừng ở bên trong bên ngoài vòng ở giữa giao thế căn bản không có khả năng tiến vào khu vực trung ương ma vi gật đầu nói n ô dung nghe vậy không có nhận lời ma vi tất nhiên nói đi qua tự nhiên sẽ có biện pháp tiến vào trong lúc này khu vực trong đó tự nhiên có quy luật mà theo ngươi cứ đi theo ta chính là quả nhiên ma vi nói một câu phía sau trong tay đánh ra một đạo pháp quyết chui vào màu xanh sấm la bàn bên trong đồng thời quanh thân đội quang một đồng tăng nhanh tốc độ bay n ô dung sắc mặt k h ẽ động cũng đi theo lấy hai người tốc độ bay sau một ngày liền đã đến một cái chỗ truyền t ố n g màn sáng trước mặt nếu như ta phỏng đoán không tệ từ nơi này chỗ truyền t ố n g bức tường ngăn cản đi qua đến hẳn là một chỗ luồng không khí lạnh không gian ma vi nói thân hình thoát một cái bay thẳng vào màn sáng bên trong n ô dung n h í u m à y lại theo sát mà lên bay vào thấy hoa mắt hai người sau một khắc xuất hiện ở một chỗ mênh mang trên mặt biển trên biển từng trận hàn vụ l ă lộn bằng lánh dép t ấ u xương quả nhiên thần cơ diệu toán bội phục n ô i dung ánh mắt hướng về chung quanh nhìn mấy lần khâm phục nói không cần phải k h á c h khí chúng ta lập tức gấp rút lên đường a lần này đường đi một vòng tiếp một vòng bỏ lỡ thời gian lại muốn chỉ h o a n không thiếu thời gian ma vi cười nhạt một cái nói con đường sau đó đường ma vi quả thật giống như hắn nói tới trong tay cái k i a màu xanh s ấ m la bàn dưới sự giúp đỡ đối với toàn bộ luân hồi không gian không gian vận chuyển tình huống tựa hồ rõ như lòng bàn tay hai người tại thông qua được mười mấy bất đồng không gian sau đó rốt cuộc đã tới một mảnh xương mù tím hồ phần gối một chỗ màu đỏ sầm không gian màn sáng trước mặt từ nơi này sau khi tiến vào chính là luân hồi không gian khu vực trung ương ma vi sắc mặt trở nên có chút n g ư n g trọng chậm dãi nói đã như vậy vậy chúng ta liền đi vào đi n ô dung gật đầu nói chậm đã ma vi nhìn xem trong tay màu xanh sấm la bàn mở miệng ngăn cản nói thế nào n ô dung vì đó khẽ giật mình không khỏi v ấ n đạo dọc theo con đường này có chút thuận lợi so với ta dự tính đến sớm liễu đại đường này lúc này còn không cách nào tiến vào khu vực trung ương ma vi ngẩng đầu lên từ tốn ó i thì ra là thế n ộ dung bừng tỉnh gật đầu ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút tìm một chỗ đất chống ngồi xuống ngồi xuống điều tước hai người dọc theo con đường này tận lực quanh co qua đường vòng tránh đi những người khác mặc dù không có gặp phải đặc biệt lớn gì trở ngại nhưng vẫn không khỏi đã trải qua mấy trận chiến đấu tăng thêm một đường không nghỉ ngơi phi hành linh lực tiêu hao cũng là không nhỏ lúc này vừa vặn thửa cơ làm sơ nghỉ ngơi kế tiếp ma vi nhưng là muốn đối với phá vọng kính ra tay có trời mới biết sẽ tao nộ đến nguy hiểm gì trước đó tận khả năng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất là không có sai ma vi thì đứng tại chỗ không hề động trên mặt thần sắc giếng cổ không vận sóng không biết suy nghĩ cái gì hơn nửa ngày sau n ô dung mở hai mắt ra đồng thời trong thai chuyển đến một câu thanh â m trong trẹo lạnh lùng đ ã đến, đến giờ chuẩn bị xong vừa dứt lời ma vi cầm trong tay la bàn một tay dựng lên đồng thời phất tay phát ra một đạo màu đỏ h à o quang đem n ô d u n g n h ấ t hỏa phía dưới bay thẳng vào phía trước màu đỏ sầm màn sáng bên trong n ô dung c h ỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi sau một khắc hai người xuất hiện ở một mảnh mờ tối thế giới trên trời treo một vòng hoàng hôn thái dương nhưng nhìn âm v đầy từ khí không có chút nào sinh khí thế giới c u n g quanh tràn đầy khí tức tử vong phảng phất toàn bộ thế giới đều ở vào biên giới tử vong n ộ dung chị cảm thấy vừa mới đi tới nơi này. tâm thần liền cảm giác kiềm chế c ự c điểm vô cùng không thoải mái n ô dung nhịu như mày ánh mắt b ố t quét ngay lập tức mặt s ắ c hơi đổi khoảng cách hai người ngoài mấy chục dạng chỗ rõ ràng là một vùng núi lửa cao tới trăm t r ư ợ n g d u n g nham núi lửa đang hướng về bầu trời phun trào dương lên nồng nặc đùi núi lửa trần màu đỏ thâm nham tương khắp nơi c h ả y sôi cơ hồ ảnh hưởng đến hai người mà ở lân cận núi lửa nhóm bên cạnh nhưng là một chỗ hơi nước trắng mịt mở bằng phong trí đ i ệ khắp nơi một mảnh tinh lam giữa không trung tiết trắng đồng bền h à n phong gầm thét gà thét cùng núi lửa nhóm phảng phất âm dương l n g ạ n h sinh sinh xuất hiện ở trước mắt hai người không chỉ núi lửa b ă nguyên n g tại chỗ xa hơn còn có đen nhánh đầm lầy từng trận khí độc trứng khí tràn ngập sát bên một mảnh hoàng hôn sa mạc hoang vu kịch liệt phong trụ liền trời tiếp đất cực cao bên trên bầu trời ngoại trừ từng đoá từng đoá ư u tối tầm mây ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một đạo màu lam băng tinh phong bạo bao phủ mạc qua t r ư n g vạn giam dài phảng phất một đầu băng xương cự long giống như bay ngang qua bầu trời tàn mắt ra hàn khí thâu xương rõ ràng cũng là cực kỳ nguy hiểm thiên h a i thế giới trước mắt phảng phất khắp nơi cũng là ác liệt đến mức tận cùng hoàn cảnh núi lửa phút ph không có một cái nào chỗ là an toàn bình tĩnh ma vi ở đây chính là khu vực trung tâm n ô dung đệ xuống kinh ngạc trong lòng quay đầu đối với ma vi nói hắn lời còn chưa dứt một cỗ màu đen gió lốc không biết từ chỗ nào xuất hiện phảng phất cự long đồng dạng hướng về hai người vị trí vét sạch tới phong trụ chưa đến to lớn sức gió đã bắt đầu cuốn lên hai người cơ thể nhìn vậy tuyệt không phải tầm thường vòi rồng mà thôi là thí thần ma phong mau tránh ra ma vi tựa hồ đối với tình huống nơi này mảy may cũng không kinh ngạc thân hình k h á động hướng về một bên tránh né đi qua n ộ dung d ư ớ chân một điểm c ũ nội g theo sát t ma vi s dung trên thân o á t c linh quang lõe lên vận chuyển linh lực đem khối băng chân vỡ vội vàng đổi một chỗ đứng thẳng ma vi bây giờ cũng là huyết quang chợt lõe làm vỡ nát trên người khối băng rơi vào liếu n ô d o n g bên cạnh nơi này chính là thiên thai thế giới n ô dung nhìn cách đó không xa băng nguyên lên kẽ h hở nơi đó cồn p h ú n r a màu lam luồn g không khí lạnh vừa mới ngừng nghỉ xuống cái khe to lớn vậy mà lần nữa chậm rãi khép lại kỳ thực ta cho ở đây lấy được tên thật là thiên thai thế giới hoàn toàn chính xác cùng ngươi nghị không hẹn mà hợp nơi đây thiên địa nguyên khí cực kỳ hung bạo lộn xộn tăng thêm luân hồi không gian c ấ m chê ảnh hưởng liền xem như tiên đế tồn tại ở đây cũng sẽ rất nhanh mê thất tâm trí bất quá cũng đích sắc là bởi vì ở đây hoàn cảnh đặc thù làm cho ở đây trở thành một cái lĩnh ngộ đủ loại lực lượng pháp tắc tắc t đối với ma vi trong nghệ thuật n ô dung sớm đã có lãnh hội vừa đến ở đây trong lòng của hắn khát máu nhập ma ý niệm liền trong lúc vô tình tăng thêm rất nhiều bất quá ma vi bí thuật thay hắn ngăn trở liễu đại nửa c u ồ n g loạn ý niệm mà chính hắn cũng dần dần suy nghĩ ra dùng mây mộng tâm kinh khắc chế trong lòng t ạ c niệm bảo trì tâm cảnh bình hóa phương pháp đến nỗi ma vi nói tới lĩnh ngộ lực lượng p h á p tắc vừa đến nơi đ â y sau đó n ô dung thần thức liền rung động không thôi tựa hồ có chút tung tăng nếu như có thể khắc chế luân hồi không gian cơm chế đối với tâm trí ảnh hưởng ở đây đúng là một chỗ cực tốt cảm nộ thiên địa pháp tác nơi trốn trong lòng của hắng không bằng chính là ở đây thật tốt tu luyện một phen đi thôi nơi đây khoảng cách ma linh đ ấ y vực còn có không ít lộ muốn b ổ i ma vì nói thân hình k h ẽ động hóa thành một đạo ánh mực bắn nhanh mà đi nội dung có chút bất đắc dĩ dừng lại ý niệm trong lòng thôi động đội quang đi theo nơi đây mặc dù nguy hiểm bất quá đối với tiên vương cấp đại viên mãn giới hai người tới nói chỉ cần hơi chú ý một chút cũng không có cái gì bất quá càng đi khu vực trung tâm bay đi t r u n g quanh thiên thai cảnh tượng liền càng ngày càng bao la hùng vĩ hùng vĩ bây giờ hai người liền tạy đen kịt một màu như ma hải vực bầu trời bay qua phía dưới màu đen mặt nước lăn lộn không chắc cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị lại cảm giác nguy hiểm nội dung nhận ra phía dưới hát thủy đó là trọng thủy ẩn chứa ăn mòn nhục thân cùng thần thức kịch độc chính là tiên vương cấp tồn tại nhiễm đến một chút cũng sẽ cực kỳ phiền phước trừ cái đó ra hải vực bầu trời thỉnh thoảng treo lên từng trận màu đen c u ồ n g phong trong đó nghiễm nhiên sen l ẫ n không thiếu trọng thủy mà vì rõ ràng cũng đối này có chút cố kỵ cẩn thận né tránh mảnh này trọng thủy hải vực lớn lạ thường hai người bởi vì muốn trốn tránh những cái t i ê màu đen k h o i phong tốc độ chậm chạp đã bay dòng dã một ngày công phu còn không có bay ra ngoài. Đột nhiên, phía trước hai người trên mặt biển ẩn ẩn xuất hiện một cái hòn đảo hai người đến gần một chút đi sau hiện đảo này diện tích khá lớn phía trên lại còn sinh trưởng không thiếu thực vật xanh n ô dung trên mặt lộ ra thần sắc k hiếp sợ trọng thủy kịch độc vô cùng lại có hòn đảo có thể ở bên trong tồn tại không thể tưởng tượng nổi ma vi rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi thả chậm nội băng cùng n ô dung liếp nhau một cái làm hai người tới khoảng cách hòn đảo không đủ mười dăm chỗ lúc này mới phát hiện toàn bộ hòn đảo toàn thân tản mát ra một loại màu đen kim loại sáng bóng lạnh như băng chỉ là nhìn xem liền có thể cảm thấy một cô giá rét thấu xương 687 chương 684. huyền ma ám thép đây là huyền ma ám thép trong thiên địa hiếm thấy chi âm thân thiết có thể dùng đến rèn đúc tiên đế cấp pháp bảo khó trách có thể ở nơi này trọng thủy chi hải bên trong tồn tại mà không bị ăn mòn ma vi trên mặt lộ ra mừng như điên t h ầ n sắc ma vi nói thân thể k h ẽ động hướng về trên hòn đảo bay đi ệ hiện u xuất màu nào vòng khổng lộ, một tiếng ẩm vang tiếng vang, một dài trăm màu đen cột nước bắn ra, mang dài xoáy đạo theo x một một một trăm thước cột cái ẩm lộ, ra, ma vi biến sắc trong miệng khét kêu một tiếng một tay dương lên tế ra một đạo ám lục tia sáng bên trong là một khối màu xanh tấm tấm thuận hình tròn p h á p bảo linh quang lập loẹ bên trong r ầ m rạp chẳng trị p h ù văn nhảy lên không thôi h i ệ n nhiên là một kiện phẩm giai cực cao bảo vật tại ma vi linh lực thôi động phía dưới khiên tròn p h á p bảo lõe lên phía dưới phồng lớn lên gấp trăm lần chắn trước người oanh một tiếng tiếng vang màu đen cột nước đụng vào khiên tròn phía trên một luồng tràn trề cự lực xuyên thấu qua lá chắn mà ra đem ma vi đụng bay ra hơn trăm mét xa bất quá cột nước cũng ẩm vàng tiêu tan ra ma vi thúc g ụ c pháp quyết ổn định thân hình trên thân trợ huyết quang đại phóng lại sử dụng một kiện tam giác tấm chắn bảo vệ t r u n g quanh ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước người khiên tròn trên mặt lộ ra một k i a thương tiếc chỉ thấy bây giờ khiên tròn mặt ngoài đã bị ăn mòn ra từng cái loang loang lổ lổ hố cạn tản ra linh quang cũng có chút lấp lóe rõ ràng bị hao tồn không nhỏ cái này cũng không phải trọng thủy lợi hại đến nước này có thể trong nháy mắt ăn mòn một kiện phẩm chất cực tốt pháp bảo mà là nàng vội vàng phía dưới tế r a pháp bảo không thể kích phát ra toàn bộ y năng lúc này mới dẫn đến pháp bảo bị hao tồn nhất thời k i n h thường ma vi g ọ n g căm vận nói há mồn phun ra một cỗ huyết quang đem khiên tròn pháp bảo vào thể nội. dùng linh lực ôn dưỡng đứng lên cùng lúc đó phía dưới trọng thủy vòng xoáy bên trong một cố mực vệ yêu y khí màu đen chậm rãi nổi lên bên trong rõ ràng là một đầu toàn thân đen nhánh độc r á p viên hầu cơ thể t r ừ n g cao bảy tám m trên t thân c u ố n quanh lấy nhàn nhạt màu đen hơi nước trong tay nắm lấy một cây màu đen gậy sát rõ ràng là từ h u y ề n ma ám thép chế thành tản m á t ra s â m nhiên rét lạnh đây là trọng thủy cổ khỉ thượng cổ thủy hệ cổ thú nô rung mắt sáng lên sắc mặt biến hóa nói cổ khỉ rõ ràng cũng là bị nhốt ở nơi này luân hồi không gian trong sinh linh tản ra khí tức không chút nào tại hai người phía dưới nhìn xem nô dong nh nó cũng không phải là thuần trùng thượng cổ cổ khỉ thể nội cũng hôn tạp những thuộc tính khác huyết mạch chi lực cái này huyền ma hòn đảo là nó độc chiếm ngày bình thường bằng vào hòn đảo này tản ra cường đại linh khí tu luyện đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn ngô dong nhị nhân đánh đảo chủ ý bất quá hắn tựa hồ cũng không hoàn toàn đánh mất thần trí cố kỵ đến ngô dong nhị nhân tu vi không có lập tức đánh g i ế t đi lên Ừ, quả quái quanh cản nó đường đó là một con đường chết. Ma vi lạnh rên tiếng, quanh thân đó là là cái chết. sắc dám hát vi gì vật, một một Ma phía trên c u ố n quanh lấy từng sợi ngọn lửa màu đen tản mát ra từng trận khí tức hủy diệt theo ma vi một tay phất lên bàn tay lớn màu đen bên trên dâng lên sương mù màu đen lập tức biến mất không còn tam tích sau một khắc xuất hiện ở cổ đầu khỉ đ ỉ n h đột nhiên n ổ xuống một cỗ ẩn chứa lực lượng pháp tắc chấn động manh liệt tùy theo bao một cái xuống nội dung sắc mặt biến thành động ma vi cái này bàn tay lớn màu đen tản ra khí tức cũng không phải là pháp bảo dường như là một cái khôi lỗi cánh tay biến thành hắn tâm niệm chuyển động ở giữa thân hình không động vung tay háo một cái một đạo kiếm mang bắn ra tự tìm cái chết cổ khỉ lại miệm nói tiếng người n hai mắt huyết quang l ó e lên trong tay màu đen gậy sắt vung lên hướng về phía trước xoay tròn mà đi t ầ n g tầng bóng gậy r ầ m rạp chẳng chịt nổi lên hóa thành một cỗ hát sắc ma gió hướng đỉnh đầu bàn tay lớn màu đen một quyển mà đi một hồi tiếng oanh minh chuyển đến bàn tay lớn màu đen lập tức bị ma phong một quyển đập bay ra ngoài bất quá cổ khỉ cũng bị bàn tay lớn màu đen bên trong ẩ n chứa lực lượng pháp t ắ c đẩy lui mấy bước liền tại lúc này thân thể của nó một bên k h á c tiếng xé gió một vang một đạo hơn mười em mờ dáng dấp kim sắc kiếm mang đột nhiên chém xuống cổ khỉ hét lớn một tiếng trong tay màu đen mờ dáng hóa thành một chắn đen tưởng sau một khắc kèm theo liên tiếp kim thiết giao kích tiếng vang kim s á c kiếm mang bị đánh bay ra ngoài tia sáng thu lại không chờ nó bưng lỏng một hơi tiếng xe gió lại nổi lên ma vi khôi l ố i cánh tay lần nữa vỗ tới hơn nữa còn là hai cái hai cái màu đen đặc khôi l ố i đại thủ một tả một hữu hướng về trọng thủy cổ khỉ vỗ bắt xuống n ô i rung mắt sáng lên trong miệng cũng nói l ầ m b ầ m lôi thần chi kiếm kiếm mang l ó i lên huyên hóa thành bảy tám đạo giống nhau như lúc kiếm mang vây quanh cổ khỉ điên cuồng chém không ngừng trọng thủy cổ khỉ vận chuyển tự lực cầm trong tay màu đen gậy sắt múa trở thành một cô hắc trọng u Vi k thủy ma lôi đột nhiên cổ khỉ trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét trên thân lông tóc cương châm vậy từng chiếc dựng đứng lên đồng thời nhao nhao thoát thể mà ra lóe lên phía dưới hóa thành vô số to bằng cái thất màu đen thủy lôi nổ ở vây công hai cái khôi lỗi đại thủ cùng lôi thần chi trên t h â n kiếm liên tiếp cùng ngùng tiếng vang Khắp nơi đều là liên tiếp màu đen l ô i quang lôi thần chi kiếm mặc dù vô cùng sắp bén nhưng cũng không am hiểu ứng phó loại công kích này lập tức bị tạc bay ra ngoài ma vi hai cái khôi lôi cánh tay mặc dù trầm trọng rất nhiều bất quá rất nhanh cũng bị từng lớp từng lớp kịch chấn nổ bay ra ngoài n ô dung vất tay triệu hồi lôi thần chi kiếm lông mày hơi nhữ một chút cái này cổ khỉ phát ra trọng thủy ma lôi vi lực lớn không hổ là tinh thông h ỏ a tờ ở chỉ một lực lượng pháp tắc thượng cổ khỉ cổ khỉ một chút bức lui n ộ dung hai người pháp bảo trong miệng phát ra một tiếng gào thét trên thân lần nữa màu đen thủy quang đại phóng dầm dầm dầm vài tiếng, tiếng vang. phu cận trọng thủy đột nhiên nổ tung ba đầu dài trăm thước màu đen cự lòng từ chung quanh trong nước nổi lên hướng về ngô dung hai người nhào tới cột khỉ dưới người mình cũng dâng lên một đầu thô to cột nước nâng thân thể của nó hướng về hai người nhào tới k h í tức một chút trở nên hung bạo cực điểm trong tay màu đen cự đồng hướng ma vi chỗ hung hăng một gậy q u é t tới c u ầ n c u ộ n bóng gậy hóa thành một cỗ màu đen do lớp quần q u y ể n mà ra hướng ma vi chỗ ẩm vang mà đi này viên rõ ràng phát hiện tại ngô d u n g cùng ma vi giữa hai người vẫn là ma vi uy h i ế lớn hơn một chút chớ có cắn rỡ ma vi sầm mặt lại quắt chói h a i một tiếng phất tay đánh ra hai đạo pháp quyết hai cái màu đen khôi lôi cánh tay chợ t hiện ra quần quần hát diễm hóa thành hai đạo hát quang phân biệt ngăn cản hai đầu màu đen cự long một cái khác màu đen cự long n h à o về phía liêu ngô dòng lại bị ngô dung sử dụng lôi thần chi kiếm dễ dàng ngăn lại nhưng vào lúc này ma vi cái chán hát quang loại lên lại hiện ra một hát sắc dựng thẳng văn dựng thẳng văn trợn nứt ra lộ ra một cái tinh con mắt màu đen một đạo hát quang vô cùng nhanh chóng b ắ n ra dễ dàng xuyên thấu màu đen gió lốc đồng thời trực tiếp rơi vào m i ệ n cưỡng bay tới phụ cận cổ khỉ ngực nổ tung một cái cực lớn huyết động trong thủy cổ khỉ trong miệm tiên huyết quần phún bay ng nó trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hai t h ầ n sắc không lo được thương thế trên người thân hình khẽ động liền muốn chui vào trọng thủy bên trong liền tại lúc này bên cạnh của nó hư không hơi hơi ba động một chút một thanh trong suốt kiếm ảnh nổi lên như thiểm điện chém vào cổ khỉ trên cổ huyết quang loại lên lôi thần chi kiếm bỗng nhiên chém vào cổ khỉ cổ bất quá cắt vào một nửa liền ngừng lại cổ khỉ cổ chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đen kịt t à n mát ra sáng bóng như kim loại vậy lấy lôi thần kiếm sắp bén vậy mà đều không cách nào chém xuống đầu lâu của nó một cái viên c h ả o vừa nắm chặt lôi thần kiếm liền muốn đem hắn từ trong cổ rút ra n ô dung khẽ hừ một tiếng kiếm trong tay quyết biến đổi lôi thần trên thân kiếm trợt hiện ra kim mang trói mắt mấy đạo loẹ loe tờ lóa mắt nửa tháng kiếm mang nổi lên lóe lên phía dưới nhao n h a u chém vào cổ khỉ trên thân trong nháy mắt đem cổ khỉ cơ thể chém thành v ã i khúc tiên huyết bắn tung tóe ma vi kinh dị nhìn về phía liêu nô dòng trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất n ô dung phất tay phát ra một mảnh h ắ c khí nâng cổ khỉ thi thể sau một lát một cái quả cầu ánh sáng màu đen từ cổ khỉ trong thi thể nổi lên qu ẩn ẩn có thể nhìn đến rất nhiều màu lam pháp t ắ c phủ văn n ô dung thân hình v i lên xuất hiện ở quang cầu bên cạnh đem lôi thần chi kiếm đều thu vào lập tức không chút khách khí đem ánh sáng cầu thôn vẽ xuống hà đồ lạc thư lập tức đem ánh sáng cầu năng lượng thôn vẽ xuống sau một lát phản phun ra một cỗ tinh thuần năng lượng n ô dung không có để ý thể nội linh lực tăng trưởng thần trí của hắn bên trong họa cờ ở t r ì b ộ t pháp t ắ c phủ văn bây giờ tăng lên không thiếu quả là thế sáu trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng n ộ dung con ngón b ú n ra một điểm lan quang trong tay hắn nổi lên lập tức huyền hóa thành một đoá màu lam băng hoa lập tức rơi vào phía dưới trọng thủy trên mặt biển. thoáng qua ở giữa phạm vi ngàn dặm bên trong mặt biển bị đều đóng băng biến thành một khối to lớn vô cùng khối băng n ô dung gật đầu một cái hài lòng thu tay về quay đầu nhìn hướng nam màu đen hòn đảo ma vi bây giờ đã rơi vào bên trên cái đảo trong miệng nói l ầ m b ầ m sử dụng một cái màu đen q u y ể n trục một vòng hát sắc quan g mang từ trên quyển trục tản ra đ e m toàn bộ hòn đảo đều bao phủ ở bên trong sau một khắc toàn bộ hòn đảo phát ra hùng hùng thanh â m to lớn lập tức hòn đảo l ắ c lư chậm rãi rời đi mặt biển n ộ dung mắt thấy cảnh này ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi thân sắc theo ma vi trong miệng nói lẩm bẩm từng đạo pháp quyết rơi vào cái k quần trục phân phật một chút bày ra bên trong rõ ràng là một bộ sơn thủy đồ án quần trục nhanh chóng thường lên đem màu đen hòn đảo bao vây lại tia sáng nói lên toàn bộ hòn đảo đ ố n g nhiên bị quần trục thu vào ma vi phất tay đánh ra nhất đạo lục quang quần trục nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng bay trở về trong tay nàng trên mặt của nàng hơi lộ ra vẻ hề vải t h ầ n sắc bất quá t h ầ n sắc ở giữa càng nhiều hơn chính là hưng phấn ma vi linh lực thâm hậu bạt núi lấp biển thần thông tại hạ mặc cảm n ộ dung cười nhạt một tiếng nói người cũng không cần k i ê m tốn ngưng kiếm bí thuật tinh diệu vô cùng tại ta đã thấy kiếm tu bên trong có thể xếp hạng trước ba liệt kê ma vi thu hồi quyển t r ụ c trong tay trong miệng nói như thế chúng ta cũng không cần lẫn nhau khen ở nơi này trọng thủy trong hải vực chúng ta cũng coi như đều có thu hoạch cái này liền tiếp theo lên đường đi nội dung tử t ổ n ó i tại trọng thủy hải vực tao nổ bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn khu vực trung ương chính như ma vi lời nói giọng ốc vô cùng kế tiếp hai người vừa đi vừa nghỉ ước trường phi hành hai tháng lại tuần tự chém g i ế t vài đầu tiên vương cấp mới đi đến được ma vi nói tới ma linh đ y vực trong lúc đó ma vi tự nhiên lại đối ngô dung thi triển một lần chính tả phân hóa thuật sáu sáu trăm tám mươi tám chương sáu trăm tám mươi lăm dựng nhân tộc luân hồi không gian khu vực trung ương một chỗ một cái to lớn vô cùng màu xám s ơ n cốc hai bóng người chậm rãi bay qua s ơ n cốc hai bên núi cao t r ư ờ n g vạn mét cao quả thật có thể nói là kéo dài tới chân trời từ trong sơn cốc ở giữa đi lên nhìn trên bầu trời hiện ra nhất tuyến thiên cảnh tượng hai bóng người tốc độ cũng không nhanh dường như là không muốn kinh động cái gì đồng dạng hai bóng người này tự nhiên là ngô dung cùng ma vi nơi này sơn cốc chính là ma vi trong miệng nói tới ma linh đáy vực khu vực bên ngoài làm hai người cờ lịp dầm cờ đáy vực một nơi, nơi đó núi đã đằng sau một đạo hắc ảnh khét động bất quá không đợi hắn nào ra m đá ộ trong đ trong trong biển đ lửa hiện ra từng cái pháp tắc phủ văn cái bóng đen kia vừa mới hét thảm một tiếng lập tức liền ngừng nghỉ xuống rất nhanh biến thành cho tản ngũ sắc lôi hỏa cũng biến mất theo đạo hưu đối lửa thuộc tính phép tắc nắm giữ càng ngày càng xuất thần nhập hóa đ ộ i phục ma vi nhìn liếu ngô rong một mắt khẽ cười một tiếng thanh đạo hưu quá khen bất quá là quen tay hay v ề i tôi nô g dung thu cánh tay về trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt tới nơi này dọc theo đường đi hắn chém giết không thiếu tiên vương tồn tại thôn vệ bọn họ p h á p tắc tàn t h i ế n hắn ẩn ẩn cảm thấy đang thúc giục động vẫn ma dây thừng lôi thần chi kiếm lúc uy năng đều có tăng lên không nhỏ ma vi người lơ lửng giữa không trung mà không đổi s ắ c quay đầu nhìn về phía trước sau một lúc lâu tiếp tục lên núi đáy vực chỗ sâu bay đi trong mắt lại thoáng qua mấy phần vẻ phức tạp ở nơi này luân hồi không gian bên trong mặc dù có thể thông qua chém giết tiên vương cấp tồn tại cướp đoạt đối phương pháp tắc mảnh vụn tới tăng cường tu vi nhưng mà ở trong đó cũng ẩn chứa lớn lao p h o n g hiểm cướp ép đem người khác lĩnh n g ộ lực lượng pháp tắc dung nhập trong cơ thể mình một khi không cách nào cân đối nhẹ thì tổn thương thần hồn dẫn đến thần trí lộn xộn nặng thì rất có thể ngược lại khiến cho thần thức mình bên trong pháp tắc phủ văn sụp đổ vỡ vụn nhưng mà trên con đường này ma vi mắt thấy ngộ dung tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này lo lắng cơ hồ gặp đến tất cả tiên vương tồn tại đều chém giết tiếp đó đem bọn hắn pháp tắc mảnh vụn thôn vẽ xuống tựa h đã như thế ma vi trong lòng đối với ngô dung cũng không khỏi dâng lên mấy phần kiên g kỵ ma vi không biết là n g ô dung sở dĩ không kiên nghệ gì như thế kỳ thực là hắn căn bản vốn không biết trong n à y h u n g hiểm mà những tiên vương kia pháp tắc m ạ n h v ụ đi qua hà đồ lạc thư tinh luyện đã sớm đem nguyên chủ nhân vết tích thanh trừ không có bao nhiêu thai hoàng ẩm cho nên ngô dung mới có thể một mực bình an vô sự bất quá những chuyện này n g ô dung mình và ma vi cũng không tin tưởng hai người mang tâm sự riêng một đường tiếp tục hướng về sâu trong sơn cốc mà đi như thế lại phi hành hơn một canh giờ nội dung lông mày hơi nhữ lại sơn cốc hai bên màu xám cho trên núi đã dần dần xảy ra một chút biến hóa xuất hiện một chút màu đỏ sầm hòn đá mỗi cái m ư ợ t mà bằng loáng lớn có to bằng cái tớt tiểu nhân cùng n ắ m đấm không sai biệt lắm những đá này ngoại trừ màu sắc quái dị một điểm cũng không có bất luận cái gì khác thường nhưng n ô dung trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần bất an n ô dung trong lòng chuyển ý niệm trước mặt ma vi t r ợ t ngừng lại n ô dung thấy thế cũng lập tức ngừng đ ộ t quang đang muốn mở miệng hỏi thăm vì cái gì dừng lại trên mặt hốt n h i ê n giật mình chỉ thấy phía trước sơn cốc trên mặt đất một đoàn xanh biết quang mang bốc lên đi ra giữa lan quang đứng một sinh vật hình người nhìn cùng người bình thường tộc không có gì khác biệt chỉ là là n da là quỷ dị màu lam trên lưng còn mọc ra một đôi cánh thịt một đôi ánh mắt nhỏ dài hướng về bên này nhìn lại đáng chết nguyên bản lo lắng động tĩnh quá lớn dẫn tới những thứ này rực nhân tộc người nghĩ không ra vẫn là gặp một cái ma vi sắc mặt có chút khó coi nói nhỏ một câu sau một khắc dưới chân nàng đ ố n g nhiên g i ấ m mạnh m ặ t đất thân ảnh đã bắn ra đánh về phía cái kia làm rực nhân n ô dung sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn cơ thể l o a lên lập tức hóa thành một đạo hát quang hướng về cái kia rực nhân tộc người mà đi tiến vào sơn cốc phía trước ma vi đã cùng hắn nói qua cái này ma linh đáy vực nửa đoạn trước cư ngụ một loại rực nhân tộc người dường như là cổ ma tộc một cái bi bị tiên h ma đế trộm tới trông coi nơi đây mặc dù tu vi phần lớn tại tiên vương cấp nhưng số lượng không ít bộ dáng những thứ này dược nhân tộc người tốc độ cực nhanh lại sẽ phát ra một loại sóng âm gọi đến tộc nhân trợ chiến khá khó xử quấn vạn nhất kinh động tiên h ma đế hai người liền có c h ắ p cánh cũng không thể bay vì tránh đi những thứ này dược nhân tộc hai người một đường hết khả năng thu l i ê m ký thức tiềm hành đi vào không nghĩ tới vẫn đụng phải một cái t ố c chiến t ố c thắng ma vi thanh âm tại ngô dòng trong thai vang lên đồng thời mấy đạo hắc quang tử trên người nàng bay ra nhưng là ba cái màu đen khôi lỗi theo thứ tự là một con sói hình khôi lỗi hai đầu huyền quy khôi lỗi toàn thân tản mát ra lạnh lẽo h ắ c quang lang hình khôi lỗi vớt sói bên trên tranh một tiếng toát ra mấy thước dài màu đen trả mang trong miệng càng làm ọ c r a lưới dao vậy sắc bén r ă n g nanh lao thẳng tới rực nhân tộc đầu người mà đi cái kia hai đầu huyền quy khôi lỗi lóe lên ngăn cản rực nhân tộc người đường lui trong miệng cũng phun ra hai đạo sắc bén h ắ c mang đánh về phía rực nhân tộc người mà đi cái này ba đầu khôi lỗi tản ra linh lực ba động đều không thể coi thường có thể so với tiên vương cấp đại thành tu sĩ n ộ dung nhìn thấy ba đầu khôi lỗi bên trên sắc mặt biến thành hơi kinh lập tức nhận ra đó là huyền ma ám t é p chế tạo khôi lỗi ma vi tại nơi trọng thủy hải vực nhận được một tảng lớn huyền ma ám thép sau đó hai người sau đó một mực tại gấp rút lên đường không có chút nào ngừng ma vi là khi nào lợi dụng những cái kia huyền ma ám thép đúc tạo ra được mới k h ô i lỗi trong lòng của hắn nghĩ như vậy động tác trên tay không chấm chút nào trong tay kết động kiếm quyết một đạo kim sắc kiếm mang từ trong tay hắn bắn ra lóe lên xuất hiện ở d ự c nhân tộc đỉnh đầu của người kim sắc kiếm mang lóe lên huyền hóa ra mấy chục đạo giống nhau như n ú c kim sắc kiếm ảnh mang theo lấy giày đặc tiếng xe gió đột nhiên p á c h tràn xuống cái kia rực nhân tộc người tựa hồ còn chưa do chuyện gì xảy ra kiếm mang hắc quang liền đến trước người của nó. dựng nhân tộc nhân đại giống một tiếng trên thân đột nhiên bốc lên trói mắt l a n g quang lập tức lóe lên ngưng k ế t thành một cái màu xanh nhạt vòng sáng bảo vệ toàn thân kim sắc kiếm ảnh cùng ba con khôi lỗi công kích đánh vào màu lam vòng sáng phía trên màu lam vòng sáng run dày kịch liệt phát ra kẹt kẹt thanh âm mặc dù đã tại tan vỡ b i ê n giới nhưng ngượng chống giữ không có sụp đổ dựng nhân tộc sắc mặt người vui mừng nó trên trán cơ bắp lắc một cái dài ra một cái loa một dạng nhỡ thịt ma vi cùng ngô d u n g mắt thấy cảnh này sắc mặt cũng là biến đổi ma vi trong miệm nhanh chóng tụng niệm trung ữ trên thân hát sắc quang mang một thịnh phất tay đánh ra ba đạo ma vi quát lạnh một tiếng ba con khôi lỗi trợ vỡ ra ù ù tiếng vang bên trong biến thành ba đám loẹ l o ẹ tở lóa mắt hát quang rực nhân tộc người chung quanh màu lam vòng sáng cuối cùng không cách nào t r è o trống vỡ v ụ n ra hát quang trói mắt đem rực nhân tộc bao phủ ở trong đó cùng lúc đó giữa không trung một đạo hùng vi kim sắc cầu v ò n g kiếm cũng chém vào tan vỡ màu lam vòng sáng bên trong một tiếng quái dị kêu thảm từ trong bạo tạc chuyên r a lập tức im bặt mà d ừ n g ẩm ẩm nổ kịch liệt sinh ra linh lực ba đ ộ hướng về chung quanh khuyết t h n ra bất quá vào thời khắc này một cái màn ánh sáng màu đen ở giữa không trung nổi lên tại toàn bộ nổ tung khuyết tán ra phía trước bao phủ lại phương viên mấy chục thước phạm vi bóng người một hoa nô dung cùng ma vi xuất hiện ở màn ánh sáng màu đen bầu trời hai đầu xúc tu một dạng hắc quang từ nô dung hai tay tàn ra bên tia liền với màn ánh sáng màu đen đích thật là ngô d u n g tại thời khắc sống còn mở ra cái này màn ánh sáng màu đen kịp thời che lại nổ tung ảnh hưởng ma vi lỗ thai hơi hơi động mấy lần ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại sắc mặt trợt biến đổi đi mau vừa mới chúng ta vẫn không thể nào ngăn cản cái tia rực nhân tộc người phát ra tiếng sóng chẳng mấy chốc sẽ có những thứ khác rực dân tộc người học lại ma vi sắc mặt có chút khó coi nói thân hình nảy lên hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về sâu trong sơn cốc bay đi nội dung nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi tán đi bên tay hắc quang thân hình một cái mơ hồ xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài đi sát ma vi sau lưng bây giờ vết tích đã bại lộ hai người không tiếp tục cố kỵ đem tốc độ bay nhắc tới cao nhất trong chốc lát liền bay ra mấy trăm dặm bất quá vào thời khắc này phía sau hai người bầu trời hiện ra mấy điểm làm quang cấp tốc tiếp cận tới tốc độ vậy mà so ngô dung hai người mo hơn rất nhiều Nô dung trên o n lòng g l ru t r o người mắt Lam mang một mấy sắc quét thấy lẻ lên quang phía sau mấy cái, cái xuống h rõ p ơ n hướng cũng hiện xanh, ràng từng những nhân n g g ư mới cái cái rực tộc bắt xuất đầu điểm kia vừa rõ là cộng trừng hơn trăm người nhiều. Trên người lại trăm bọn họ lam quang lúc gần lúc hiện trên lưng cánh thị tiếp tục vỗ mỗi lần đập cánh trên người lam quang liền sẽ đột nhiên sáng lên tiếp đó cả người liền thuấn di đồng dạng xuất hiện ở ngoài mấy trục t h ư ớ c cấp tốc tiếp cận hai người ma vi trên mặt lộ ra v ẻ tức giận trên thân đội quang sáng lên đem tốc độ bay lần nữa tăng cao hơn một chút bất quá so với phía sau rực nhân tộc lại vẫn là chậm mấy phần tiếp tục như vậy sẽ bị đuổi kịp ma vi đã tội n ô dung thanh âm tại ma vi vang lên bên hai lập tức một đoàn h ắ c quang bọc lại ma vi cơ thể ma vi biến sắc bất quá không có dây r u a n g n o a n ngoắn n h ư ờ n g h ắ c quang bọc lại cơ thể n ô dung d ư ớ i thân kim sắc quang mang lóe lên nhiều hơn một thanh kim sắc kiếm mang nâng thân thể của hắn cùng lúc đó sau lưng của hắn lóe lên á n h bạc xuất hiện một đôi rộng lớn cánh chim màu bạc vàng bạc lưỡng sắc quang mang hòa lẫn phía dưới n ô dung đội quang trợt mê mỹ lên tốc độ tăng lên cơ hồ gấp đôi ngược lại đem đổi sắt không công rực dân tộc người bỏ rơi một khoảng cách 689 c h ư ơ n g 686, t i ế p tục tiến lên d ự c nhân tộc nhân khẩu bên trong phát ra tức giận gạo thét cũng ngao ngao thôi động bí thuật tăng thêm tốc độ đuổi theo bất qua phía trước vàng bạc đội quang vẫn là càng bay càng xa rất nhanh biến mất ở phía trước d ự c nhân tộc người oán hận ngừng lại hướng về phía trước gầm to một hồi phát ra một chút ý nghĩa không rõ tiếng tê lập tức hướng về đường cũ bay trở về nội dung hai người bay về phía trước hơn nghìn dặm phát giác được đằng sau không có ai đuổi theo lúc này mới chậm rãi ngừng lại người tốc độ bay có thể bị rực nhân tộc còn nhanh hơn mấy phần thật là hiếm thấy lần này may mắn mà có người nếu bị những cái kia rực nhân tộc người v càng tụ càng nhiều muốn thoát thân sẽ không dễ dàng ma vi chắp tay đối với n ô dung thi lễ một cái nói cảm ơn ma vi không cần phải k h á c h khí n ô dung khoát tay á o thu hồi phong lôi cánh tiến giai tiên vương cấp đại viên mãn phía sau hắn vẫn lần thứ nhất b ả y ra tốc độ cao nhất lao vùn g vụt lấy siêu việt phổ thông tiên đế tu vi thôi động phong lôi cánh tốc độ phi hành quả nhiên màu kinh người hai người một chút chỉnh đốn liền tiếp theo tiến lên đi qua đoạn đường này lao nhanh bây giờ đã dần dần đến rồi sơn cốc trung cấp đến gần chân chính ma linh đáy vực cửa vào sơn cốc hai bên loại kia màu đỏ nhạt tảng đá càng ngày càng đông đúc Hơn n càng càng nhạt nhạt. Dần dần sau t nửa cách c giờ hai người tới một cái chỗ hồ lô hình dáng cửa vào s ơ n cốc hồ lô sơn cốc mặt đất trợt đã nứt ra một đạo to lớn khe ránh đỉnh đầu nhất tuyến thiên một dạng cự phong càng đi về trước đi tựa hồ càng ngày càng tới gần tựa hồ có khép lại xu thế phía trước sơn cốc tia sáng càng ngày càng ảm đạm nơi xa tựa hồ đã lâm vào vô tận hắc cám bên trong căn bản không nhìn thấy phần cối dưới mặt đất khe danh bên trong ẩ n ẩ n lộ ra một hồi nhàn nhạt huyết quang đồng thời còn tràn ngập màu hồng sương ngủ, hơi hơi quần c u ầ n lấy tựa hồ có gió tại thổi nơi này chính là ma linh đáy vực đi n ô dung ánh mắt nhìn về phía phía trước đặc biệt là hướng xuống đất ở dưới khe danh to lớn t r o n g được đi trong miệng v ấ n đạo không tệ ma vì ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn t h ầ n sắc trầm giọng nói n ô dung trong này con đường phía trước rõ ràng không dễ đi những cái k i ê u màu hồng sương mù không nói dưới mặt đất khe danh bên trong huyết sắc hảo quang nhìn chính là ẩn chứa một loại nào đó cấm chế lợi hại hắn trầm phúc chốc con ngón búng ra một đ lõe lên một cái rồi biến mất bay vào dưới mặt đất d á n h huyết sắc hà quang chi trung trang quang chi trung chỉ là một thanh bình thường đ o ạ n đao linh khí hắn trước kia chiến lợi phẩm một trong màu đen đ o ạ n đao vừa bay vào dưới mặt đất khe ránh những cái kia huyết sắc h à o quang lập tức giống như thấy máu con rồi trong chốc lát vô số tơ máu nổi lên r ầ m rạp chẳng chị quấn quanh mặt tới thân đao lập tức bị huyết sắc phủ lên một cái giống như sau một khắc liền đức thành từng khúc ra lập tức hóa thành từng trận sương ngủ sắp nhập vào huyết sắc hà quang chi trung n ộ dung thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra kinh hại thân sắc đạo hữ những thứ này hết u y sắc hảo quang là thời kỳ thượng của một loại cơm chế mặc dù lợi hại bất quá cũng không phải là không có khắc chế chi pháp ma vi không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra vừa dứt lời nàng v h ấ t tay lấy ra một cái màu xanh nhạt vòng tròn mở ra phun ra một ngụm linh lực dung nhập vòng tròn bên trong lục sắc vòng tròn k h ẽ run lên tràn ra m ả n g lớn hảo quang màu xanh biếc ngưng kết trở thành một cái mấy mét lớn nhỏ thỏa hình tròn lồng ánh sáng n ô dung nhữ mày cái này lục sắc vòng tròn nhìn chỉ là một tầm thường một thuộc tính pháp bảo mà tôi nhìn không ra có cái gì khác thường chỗ ma vi mỉm cười con g ó n đ ú n ra lục sắc vòng tròn bay vào hết s n h ư n g n ô dung giật mình một màn xuất hiện huyết sắc hào quang đụng một cái đến lục sắc vòng tròn tản ra hình bầu dục lồng ánh sáng lập tức giống như cá bơi trượt đi qua vậy mà không có đối với vòng sáng chiếu thành bất kỳ tổn thương ma vi phất tay triệu hồi lục sắc vòng tròn khiến cho tản ra lồng ánh sáng bọc lại hai người cơ thể lập tức hóa thành một đạo lục sắc quang đ o ạ n c h ậ m r ã i bay vào huyết sắc hà o quang c h i trung mặc dù đã vừa mới thấy được lục sắc vòng tròn đối với huyết sắc h à o quang tác dụng bất quá bây giờ thật sự bay vào n ộ dung vẫn có một chút lo lắng thể nội âm thầm ngưng kết lĩ lực một khi sự tình có biến hắn hảo hữu sợ biến vì thế lo lắng của hắn cũng không có xuất hiện chung quanh huyết sắc h à o quang đụng một cái đến lồng ánh sáng màu xanh lục liền lập tức trượt ra m a vi mắt thấy cảnh này tựa hồ cũng b ụ n g trộm thở phào nhẹ nhõm bộ dáng lập tức hai người tăng nhanh đi tới độ hướng về phía trước bay đi càng đi về trước đi đỉnh đầu sơn cốc càng là khép lại rất nhanh hơn phương tia sáng ảm đạm hai bên không có chút nào khe hở liền tại một cái lên bây giờ hai người thoáng như tại một c h â u cự đại mà phía dưới trong h u y ệ t động đi tới đồng dạng chung quanh tia sáng dần dần mờ đi chỉ có chung quanh huyết sắc hảo quang tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt khiến cho hết thể chung quanh đều mông thượng một tầng quỷ dị huyết、sát. n ô dung khẽ c h o mày trong lòng của hắn bực bộ ý niệm bây giờ tiếp tục tăng lên ma vi chú ý tới liêu ngô d o n g biến hóa ánh mắt chớp lên trong miệng nói lẩm bẩm trong tay ra một đạo tử quang bay vào liêu ngô d o n g thể nội n ô dung tinh thần chấn động trong đầu lồng ánh sáng màu tím nồng nặc không thiếu phiền não trong lòng ý niệm lập tức giảm bớt rất nhiều đa tạng n ộ dung khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn ma vi khoát khoát tay không nói gì sáu liền tại ngô d o n g hai người thông qua huyết sắc sáng mở thời điểm khu vực trung ương một cái phương viên mấy vạn d ạ n sơn mạch to lớn cực lớn ngọn núi quanh năm bị h ã n hại sương mù một dạng vân khí bao phủ từ bên ngoài căn bản tới không đến tình cảnh bên trong s ơ n mạch to lớn trung ương một cái k i ể u lưỡi kiếm sắc bén sơn phong dị thường cao lớn thẳng đâm về bầu trời khí thế phảng phất một thanh tình thiên lợi kiếm muốn đem bầu trời đâm xuyên đồng dạng cự kiếm ngọn núi bên trên một mảnh liên miên màu đen cung điện bị hãm hại khí bao phủ trong đó cung điện khổng lồ phía trên treo một cái hắc kim sắc tấm biển đ ố n g nhiên biết thiên ma điện ba chữ to nơi này đích sắc là thiên ma đế tại luân hồi không gian hành cùng thường ngày bế có chỗ cung điện chỗ sâu một cái rộng lớn vắng lặng hắt thạch trong đại điện một đoàn t hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa phản phất một khỏa khiêu động trái tim đồng dạng liên tại lúc này một tiếng nhẹ kêu từ trong hắc vụ truyền ra khói đen c u ầ n c u ộ n phun trào hướng về bên trong co vào mà đi trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích hiện ra một cái vóc người cao lớn hắc b à o nam tử chậm rãi rơi trên mặt đất nhìn thân hình người này thật là ngày đó chém giết thanh long thiên ma đế bất quá hắn bây giờ hình thể rút nhỏ rất nhiều chỉ so với thường nhân nhìn cao lớn một chút trên thân bao phủ hắc khí cũng tiêu t ă n ra lộ ra chân dùng của hắn thiên ma đế nhất đầu ngân trên mặt mang một cái mặt nạ màu vàng kim che khuất che ở nửa cái gương mặt từ lộ ra nửa gương mặt nhìn lại là cái trung niên nam tử bộ dáng thân hình con r o n dài trần trụi ở bên ngoài ra thịt hiện ra vàng nhạt chi sắc hắn đứng tại đại điện bên trong không có chút nào vận chuyển linh lực t r u n g quanh hư không theo hô hấp của hắn hơi hơi rung động thiên ma đế ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt hướng về bên ngoài đại điện một cái phương hướng liếc mắt nhìn lập tức hắn vung tay lên đánh ra một đạo hát quang sau một lát một đoàn hôi quang từ đằng xa trợt lóe xuất hiện ở bên ngoài đại điện cho quang chi trung mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ bóng người hướng về phía thiên ma đế quỳ xuống gậy chủ nhân ng cho quang chi trung t r u y ề n ra một cái âm thanh có chút khàn khàn ma linh trong cốc tựa hồ có người l ẹ n bảo phá vọng kính không cho sơ thất ngươi cái này liền lập tức chạy tới đem lưu toan lẹn vào tặc nhân giết thiên ma đế nhàn nhạt phân phó nói là thanh âm khàn khàn đáp ứng tại phụ cận một cái xoay quanh hướng về nơi xa bay đi thiên ma đế thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý vừa mới sự tình trên thân lần nữa hiện ra hắc khí của vợn bọc lại thân thể của hắn sáu sơ gốc n ộ dung cùng ma vi bị lục sắc vòng tròn bao quanh tại huyết sắc hảo quang bên trong nhanh tiến lên n ộ dung ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc căn cứ hắn tính ra bây giờ hắn cùng ma vi đã phi hành về phía trước ít nhất có hơn nghìn dặm này huyết sát hào quan g thông đạo vậy mà dáng dấp lạ thường phản p h ấ t không có điểm cuối đồng dạng vì thế dọc theo con đường này cũng không có gặp phải cái gì những sinh linh khác bởi vì đỉnh đầu sơn mạch đã hoàn toàn khép lại nơi đây đã hoàn toàn đã biến thành một đầu thông đạo dưới lòng đất hơn nữa ẩn ẩn hướng về phía dưới mở rộng mà đi vào thời khắc này phía trước thông đạo trợt nhất chuyển hướng về bên phải gây đi qua chuyển qua khúc cong này chung quanh huyết sát hào quan trợt biến mất không còn tam tích thay vào đó là một đạo màn ánh sáng màu đen chăn phía trước con đường này đến nước này thì tính như xong rồi bất quá phía trước có một cái nan quan cần đạo hưu hỗ trợ ma vi phất tay thu hồi lục sắc vòng tròn trong miệng nói nào đó thần sắc khé động hắn tự nhiên nhớ kỹ ma vi phía trước nói qua muốn hắn hỗ trợ phá giải một chỗ cầm chế hẳn là trước mặt màn ánh sáng màu đen hắn gật đầu một cái ánh mắt hướng về trên màn sáng nhìn lại lông mày không khỏi hơi như một chút màn sáng phía trên r ầ m rạp chẳng c h ị t có vô số con run vậy phù văn đang chậm dại chuyển động tràn ra sâu thảm quỷ dị hát quang n ô dung nhìn màn sáng phút chốc chặn đưa tay dăm rác một tiếng sấm rển một đ ạ o hình quạt ngũ sắc điện mang từ trong tay hắn ma vi mắt sáng lên không nói gì ngay tại ngũ sắc điện mang sắp đánh vào màn sáng phía trên lúc hát s á c quang mang bên trên vô số màu đen phủ văn trận quần c u ộ n dâng lên trong nháy mắt hội tụ thành một cái cực lớn mặt quỷ đồ án mặt quỷ há to miệng rộng phun ra một mảnh hát quang đ ỗ n g nhiên quấn lấy ngũ sắc điện mang một ngụm n u ố t xuống lập tức trên màn sáng mặt quỷ chậm dai thối lui lại biến thành vô số màu đen con run giống như phù văn n ô dung mắt thấy cảnh này k h ẽ cho mày sáu c h ư ơ n g sáu phá mặt quỷ lần trước ta sau khi đi tới nơi này thi triển đủ loại thủ đoạn từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương màn sáng này một chút nghe nói quan sát đạo này trong cấm chế hẳn là ẩn chứa cực kỳ cao thâm hôn đ ộ n lực lượng phát t á c ma vi mở miệng nói ra chẳng lẽ cấm chế này là thiên ma đế tự tay thiết chí nếu như vậy chúng ta xúc động cấm chế này thiên ma đế chẳng phải là có thể lập tức phát ra được n ô dung biến sắt nói yên tâm lần trước ta đã tới một lần ở đây hao tốn rất nhiều thời gian nếm thử phá giải màn sáng này thiên ma đế đô chưa từng xuất hiện lần này hẳn là cũng sẽ không qua tới ma vi thần tình trên mặt có chút âm tình bất định bất quá vẫn là mở miệng nói ra n ộ dung trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc do dự một chút lại mở miệng hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi rõ ràng cũng không có chắc chắn à. ma vi nghe vậy không nói gì ma vi ta vẫn không có hỏi ngươi ngươi ca mạo lớn như vậy nguy hiểm muốn lấy được cái kia phá vọng k í n h hẳn là có mục đích gì à? n ô dung mở miệng hỏi việc đã đến nước này ta cũng không giấu g i ế m ngươi cái kia phá vọng k í n h kỳ thực là một kiện kim hệ tiên vương pháp bảo ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh kim hệ lực lượng phát tắc chỉ cần phá vỡ cái này phá vọng k í n h lấy được bên trong hoàn chỉnh phát tắc tìm hiểu thấu đáo có lẽ liền có thể lập tức nhờ vào đó tấn thăng đến tiên đế ma vi suy nghĩ một chút trong miệm trầm dai nói n ộ dung nghe nói lời này sắc mặt biến đổi. Loại chuyện này, hắn vẫn lần đầu nghe được tiên vương pháp bảo lại có bực này công hiệu phá vọng tính tác dụng không phải chỉ như thế đi ở nơi này luân hồi không gian bên trong một khi tấn thăng đến tiên đế thiên ma đế sợ rằng sẽ lập tức bông xuống thanh đạo hưu thực lực có mạnh hơn nữa cũng cao không qua phía trước cái kia bị chém giết tiên đế long tộc a nội dung rất nhanh thu hồi thần sắc trên mặt biến hóa nhìn như tùy ý nói ma vi chân mày cao lại nửa ngày không nói gì ma vi người ta tất nhiên liên thủ hành động có một số việc cũng không cần lẫn nhau giấu giếm tốt hơn nếu là ngươi không muốn nói ra tình hình thực tế nào đó cũng không nguyện ý bốc lên bị thiên ma đế chém giết nguy hiểm tiếp tục lưu lại nơi đây n ô dung sắc mặt trở nên có chút lạnh nhạt đứng lên mở miệng nói ra tốt h ta ma vi nghe nói n ô dung mà nói sắc mặt âm chấm xuống chấm n g âm p h ú t chốc tựa hồ thỏa hiệp đồng dạng mở miệng nói ra n ô dung thấy vậy xoay người bày ra một bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dáng theo ta được biết thiên ma đế đem phá vọng kính để ở nơi này là vì trưởng khống luân hồi không gian một chỗ trọng yếu cầm chế chỉ cần nắm trong tay phá vọng kính ta liền có thể nhờ vào đó tới gần luân hồi không gian trọng tâm bằng vào ta phía trước tìm được một kiện khác bảo vật liền có có thể phá tan cầm chế thoát ly luân hồi không gian ma vi mở miệng nói ra n ộ dung nghe nói lời、này. trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc đạo h ư u tất nhiên lời nói đã nói ra vậy ta cũng không vòng vo vò. ta có thể ở đây lập xuống tâm ma lời thể chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi nơi đây thoát ly thiên ma đế trưởng khống ma vi thần sắc nghiêm nghị nói rời đi luân hồi không gian n ô dung tim đập thình thịch không tệ ma vi nói xong lúc này trong tay bấm n i ệ m pháp quyết không thôi phát hạ một phen tâm ma lời thể hảo một lời đã định n ô dung thấy vậy lúc này đáp ứng nói hắn thở ra một hơi quay người nhìn về phía màn ánh sáng màu đen sờ căm một cái lộ ra vẻ do dự ma vi cũng không có thúc giục chi ý hướng một bên bay khỏi trăm mét khoảng cách nhàn nhạt, nhạt nhìn qua n ô dung ước chừng một chén t r à công phu phía sau n ô dung hai tay mở ra theo hai cánh tay hắn một chút mơ hồ vô số cực lớn hắc bạch q u y ề n ảnh r ầ m rạp chẳng trị bắn ra phố thiên cái địa hướng màu đen mặt quỷ cuồng kích mà đi đây chính là n ô d u n g tại địa cầu l ĩ n h nộ cổ thái cửa q u y ề n pháp ma vi nhìn thấy n ô dung q u y ề n pháp hơi hơi kinh ngạc nhìn xem n ô dung tựa hồ muốn nhìn thấu n ô dung bởi vì ma vi chưa từng có nghe nói qua có như thế số một huyền diệu như thế quân pháp bây giờ ma vi trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu quyển ảnh b hiện ra từng cái hỗn độn phù văn lóe lên liền biến mất chui vào màu đen mặt quỷ bên trong theo những thứ này hỗn độn phù văn chui vào mặt quỷ phía sau mặt quỷ một hồi v ạ n mèo biến hình lộng lây dần dần phai nhạt xuống ẩn ẩn có giải tán xu thế chỉ là hai mắt trận trở nên đỏ rực một mảnh ngô dung mắt thấy cảnh này trên mặt đại hỷ nhưng lập tức biến sắc thân hình một cái mơ hồ phía dưới hướng về sau phương bắn ngược mà ra ngay sau đó cái kêu màu đen mặt quỷ hai mắt hồng quang lóe lên miệng lớn đột nhiên một trường một cỗ vô hình sóng âm tả ra vì thế ngô dung trốn tránh kịp thời không có bị cố này sóng âm tác động đến người chỗ giữa không trùng như thiểm điện con ngón tay một điểm vô số hỗn độn pháp tác phủ văn rời tay bay ra ngưng kết thành một thanh dài hơn thức hắc bạch bàn tay đồng thời lóe lên liền biến mất đập vào màu đen mặt quỷ mi tâm bên trong màu đen mặt quỷ trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thống khổ trong miệng phát ra không tiếng động hò hét cuối cùng không chịu nổi đồng dạng ẩm v a n g t á n loạn đây hết thể nhìn như phức tạp trên thực tế bất quá là mười mấy hô hấp sự tình làm tầng kia hình nửa vòng tròn màn ánh sáng màu đen tiêu tan mở ra lộ ra n ộ dung thân hình thời điểm đạo kia màn ánh sáng màu đen cũng biến mất theo mất trong mắt lóe lên một tia cảnh giác t h ầ n sắc ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại toàn thân linh lực đều nhấc lên một khi có bất kỳ di động hắn sẽ không chút do dự lập tức hướng về bên ngoài chạy trốn mà đi phá vọng kính cái gì hắn cũng bất chấp sau một lúc lâu chung quanh cái gì cũng không có phát sinh trong lòng của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm ma vi lúc này trên mặt cũng là hơi hơi bung lỏng mang theo vui mừng bay tới trong miệng tán t h nói n đạo hữu quả nhiên thủ đ là phải hết sức bội phụ quá khen n ộ dung cười nhặt nói màn ánh sáng màu đen vỡ vụn sau đó lộ ra một mặt màu đen vết đá phía trên một đầu đen như mực lối đi hình tròn không biết thông hướng nơi nào hai người đứng tại trước thông đạo ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại không có tùy tiện tiến vào cái thông đạo này thông hướng nơi nào trong lòng nhưng có đầu mối n ô dung trong miệng nói không có lần trước ta cũng chỉ đến nơi này mà thôi liên quan tới con đường sau đó đường thì không rõ lắm chỉ biết là cái kia phá vọng kính tất nhiên để ở chỗ này chỗ sâu một cái tên là vượt sâu ma bùng chỗ bên trong có thể còn có một số hộ vệ trông coi ma vi nghĩ nghĩ phía sau nói như thế n ô dung nghe vậy hơi nhũ mày những tin tức này cũng là ta phía trước ở phụ cận đây chém giết một đầu tiên vương sinh linh từ thần hồn bên trong sư hồn biết được ma vi do dự một chút lại bổ sung n ô dung gật đầu một cái n g n g đầu lên trong mắt trợt hiện ra từng đạo la mang m thi triển bí pháp hướng về trong thông đạo nhìn lại nhưng sau một khắc trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc lấy hắn đã đại thành bí pháp ma đồng thị lực vậy mà cũng nhìn không ra bao xa chỗ này trong thông đạo rõ ràng bị bày ra cấm chế tính toán chúng ta ở đây do dự cũng không phải biện pháp đi vào trước đi n ô dung mở miệng nói ra không tệ hành sự tùy theo hoàn cảnh a ma vi chậm rãi gật đầu ngay sau đó hai người n h o nhao tế ra pháp bảo bảo vệ cơ thể tuần tự bước vào trong thông đạo đặt mạnh tiến thông đạo n ô dung sắc mặt hơi đổi một chút lối đi trên vách đá tản mát ra ánh sáng n h ạ t nhạt một cố vô hình chi lực tác dụng ở trên người hắn khiến cho thần thức vậy mà không cách nào lý thể một bên ma vi sắc mặt cũng thay đổi một chút rõ ràng cũng phát hiện tình huống này xem ra ở đây thật đúng là hơi có chút cổ quái n ô dung nhẹ tiếu liêu nhất thanh bất quá ngoại trừ thần thức không thể lý thể khác ngược lại cũng không có cái gì khác thường hai người riêng phần mình điều chỉnh một chút tâm tính cất bước hướng về phía trước đi đến ngay từ đầu hai người còn toàn thân đề phòng bất quá đi một khoảng cách phía sau trong thông đạo tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì đã như thế hai người sách theo tâm cũng thoáng thả xuống mấy phần trong lúc bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ đi tới cái thông đạo này không hề dài một khắc đồng hồ phía sau phía trước g ầ n t n xuất hiện một điểm hát sắc man mang dường như là mở miệng hai người nhìn nhau một cái sắc mặt cũng là vui mừng bước nhanh hơn thông đạo càng đi về trước đi tựa hồ càng rộng rãi hơn lên đến rồi bây giờ đã có hơn m ộ ư ơ i em mở lớn nhỏ phía trước bạch quang càng ngày càng rõ ràng đúng là mở miệng chỗ từng đạo bạch quang tấu đi vào nội dung sắc mặt vui mừng bất quá vào thời khắc này một đạo vô thanh vô tức bóng đen từ một bên nơi vách đá bắn nhanh mà đến lóe lên liền đến trước mặt của hắn phảng phất một thanh màu đen khảm đ a o trọng trọng đánh xuống ma vi trước người cũng đồng dạng xuất hiện một đạo hát ảnh một đạo hát mang đột nhiên chém xuống n ô dung dưới chân một điểm thân hình một cái mơ hồ bắn ngược mà ra liên tiếp động tác vô cùng nhanh chóng bóng đen lau thân thể của hắn trọng trọng đánh vào trên mặt đất một tiếng cực lớn tiếng vang mặt đất đã nứt ra một cái không nhỏ hố sâu đá vụn bắn tung tóe n ô dung mặc dù phản ứng nhanh chóng tránh né đi qua bất quá ma vi còn lâu mới có được n ộ dung tốc độ bị hãm hại ảnh một chút bổ c h n g một tiếng ẩm vang tiếng vang đạo hát ảnh kia hiện lên ra mạng lớn hát mang đem ma vi cơ thể bao phủ ở bên trong. n ô dung thân hình l ó e lên xuất hiện ở hơn 20 m é t bên ngoài ánh mắt hướng về ma vi nơi đó liếc mắt nhìn cũng không có lộ ra bao nhiêu thần sắc lo lắng đồ vật gì ánh mắt của hắn hướng về phía trước giữa không trung nhìn lại vừa mới cái k i a hai đạo bóng đen cũng là từ giữa không trung rơi xuống 691 c h ư ơ n g 688, khoảng trời riêng giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn bóng đen bên trong đưa ra hai đạo cực lớn liêm đao một dạng đồ vật bởi vì bị h ã m hại ảnh b a o khỏa không nhìn thấy bên trong chân thân n ỗ dông lãnh hử một tiếng một đạo kiến quăng từ bên tay hắn bắn ra l o ạ lên biến thành hơn một m ư lớn nhỏ tự nhận chém về phía giữa không trúng bóng đen mà đi cơ h ộ i tại đồng thời phía trước bị hắc quang bao khỏa ma vi trên thân đột nhiên hiện ra trói mắt hát sắc qua n g mang một tiếng vang thật lớn chém t r ú n g ma vi cực lớn liêm đao bị một cô cự lực đánh bay ra hát sắc quang mang bên trong ma vi một cánh tay bỗng nhiên trở nên thô to vô cùng mặt ngoài tản mát ra từng trận hát sắc qua n g mang phía trên lộ ra một vài thước dài vết chém một bên khác c ự nhận ầm vang chém vào giữa không trúng trong bóng đen một tiếng vang thật lớn từ bên trong truyền ra lôi thần chi kiếm tựa hồ bị đổ vật gì ngăn trở nội dung nhữ m ạ n lại trong tay pháp quyết biến đổi lôi thần chi kiếm sáng bó từng đạo linh lực kiếm ảnh h ư ớ n g về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi xoay một hồi xé vải một dạng tiếng vang bóng đen bị khí nhọn hình lưỡi dao vỡ ra tới lộ ra bên trong sự vật nội dung cùng ma vi sắc mặt biến hóa giữa không trung rõ ràng là một đầu to lớn màu đen con rắn một dạng q u á i thú thon dài trên thân thể hiện ra từng đạo màu đen hoa văn vừa mới thong xuống hai đạo liêm đao một dạng đồ vật đích thật là nó hai cái cực lớn chân trước nhìn vô cùng sắp bén con rắn mòn s ắ một cái nhỏ chân bây giờ đoạn mất một đoạn máu tươi chảy đ ồ n địa hiển nhiên là vừa mới bị lôi thần chi kiếm chỗ chém bị thương hé miệng hơn mười đạo trong suốt màu đen hàn khí phun ra loại này màu đen hàn khí mang theo một c ô âm trầm nhiên khí tức âm hàn những nơi đi qua trong hư không lưu lại một từng miếng long ánh x ư ơ n g trắng ngay sau đó tại thấu xương băng lánh sen lẫn hàn lưu bao phủ phía dưới hai bên trên vách động xuất hiện một mảnh màu đen tầm băng ma vi dưới chân một điểm cả người mang theo liên tiếp tàn ảnh bắn ngược mà ra dễ dàng tránh đi hàn khí bao phủ rơi vào liếu ngô d o n g bên cạnh nàng ấy đầu thô to cánh tay bây giờ đã khôi phục nguyên dạng trên mặt tần ẩn hiện lên một tia sắc khí nội dung liếp mắt ma vi một mắt lập tức liền rời huyên hóa ra rậm rạp chẳng chịt ánh đao màu đỏ thế như trẻ tre phá vỡ hàn lưu hướng về cái kia con rán quái thú chém tới đồng thời trên người hắn tia sáng l ó e lên sử dụng một lôi thần chi kiếm chắn trước người con rán quái thú có trước đây giao hấn tự nhiên không dám tùy tiện đón lấy lôi thần chi kiếm nhất kích sớm có chuẩn bị thân hình một cái mơ hồ lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen tránh thoát lôi thần chi kiếm công kích hướng ngô dung hai người bay tới thân hình chưa đến m ả n g lớn hàn băng khí tức lần nữa bao phủ xuống n ô dung sắc mặt không biến đầu này con rán quái thú tán phát khí tức cũng không như thế nào cường đại chỉ là tương đối am hiểu ẩn nấp thần thông bằng vào trong thông đạo thần thức không cách nào ly thể hoàn cảnh mai phục địch n h â n thôi bây giờ tất nhiên bại lộ thân hình cái này con rán mòn sờ kết cục cũng đã đã chú định theo ma vi trong miệng truyền gia chú ngự âm thanh trước người lần nữa hiện lên một cái màu đen khôi l ô i cánh tay tính cả n ô dung lôi thần chi kiếm chẳng con rán quái thú phún ra màu đen hà n khí ken k é t tiếng vang bên trong màu đen khôi l ô i cánh tay cùng lôi thần chi trên thân kiếm đều mông thượng một tầng thật dày băng cứng n ộ dung p ấ t tay đánh ra một đạo lang qu lóe lên liền biến mất chui vào lôi thần chi kiếm bên trong lôi thần chi trên thân kiếm băng cứng lập tức bị hút vào tà long trong đỉnh đồng thời một quyển m à u lam h à o quang bay ra tà long đỉnh cuốn vào con rán biến thành đoàn kia bóng đen bên trên khiến cho thân hình bỗng dưng chỉ trệ lộ ra thân hình nhưng vào lúc này ma vi lạnh rên một tiếng mở ra phun ra một đạo tinh thuần linh lực khôi l ô i cánh tay đen quang n h ấ t tránh liền đem phía trên tầng băng châm vỡ hướng về con rán quái thú bạn thể trộm tới sau một khắc tiếng xé gió đại tác lôi thần chi kiếm phương hướng nhắc chuyển từ con rán quái thú sau lưng đánh tới ở giữa không trung hóa thành mấy trục đạo cực lớn kiếm quang bắn nhanh xuống. như mưa rơi chém vào con rán quái thú trên thân sau một lát một tiếng c h u chéo con rán quái thú thân thể ẩm vàng ngã xuống bị chém thành vài khúc ma vi khẽ hử một tiếng thu hồi hai cái khôi lỗi cánh tay mắt q u a n g nhất chuyển rơi vào con rán mòn sờ hai cái cực lớn chân trước bên cạnh cái này hai cái chân trước cứng rắn vô cùng đi qua vừa mới kịch liệt đấu pháp vậy mà không có tổn hại một chút bây giờ vẫn tản mát ra ánh sáng yếu đất hoa nàng phất tay phát ra một đạo sắc bén hát sắc qua mang đem hai cái chân trước tận gốc chặt đức lật tay thu vào nội dung mắt quăng nhất động không nói gì thêm nhưng vào lúc này con rán mòn s t trên h i t h ể bay ra một đ á c này m ngô dung đoàn, thần lam hồn p chung tản quanh bây giờ còn quấn lục đạo pháp t ắ c phủ văn theo thứ tự là bản thân hỗn độn pháp tác phủ văn còn có hắn tại luân hồi không gian bên trong lĩnh nộ dung kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp t ắ c phủ văn lục đạo pháp tác p h ù văn bên trong hôn đ ộ n phù văn lộ ra khổng lồ nhất không sai biệt lắm sắp tiếp cận hoàn chỉnh c á c n ă m đạo phù văn thì nhỏ yếu rất nhiều đặc biệt là hắn vừa mới mở lĩnh n ộ kim mục hỏa ba loại pháp tác p h ù văn càng nhỏ yếu hơn đối với cái này n ô dung cũng không lo lắng chỉ cần có hà đồ lạc thư tương trợ tiếp tục chém giết luân hồi không gian tiên vương tồn tại không ngừng cướp đoạt pháp tắc m ạ n h vụn sớm muộn có một ngày có thể đem cái này lục đạo pháp tắc p h ù văn đều ngưng luyện hoàn chỉnh mỗi một tên tiên vương cấp đều sẽ lựa chọn một loại t i ê n địa pháp tắc chi lực tới tiến hành tảng ộ một khi tìm hiểu thấu đáo viên mãn, liền có thể tiến nếu là có thể đồng thời lĩnh hội nhiều loại pháp tắc chi lực hỗ trợ lẫn nhau phía d ư ớ i thần thông tự nhiên mạnh mẽ hơn hơn nữa hắn mơ h ồ ngờ tới muốn siêu thoát tiên đế tồn tại không nhận trước mắt thế giới này pháp tắc chi lực chế ước phải cùng lĩnh hội trước mắt giới diện thiên địa pháp tắc chi lực có liên quan đến nỗi là có hay không như thế hắn cũng không biết được bởi vì đời trước của hắn chính là khi lấy được hỗn độn pháp tắc chi phía trước đã xuyên việt về đi nói trở lại muốn chân chính đem một loại pháp tắc h i ể u thầu đáo cũng là cực kỳ không dễ bằng không hắn trải qua những thứ này t u ỗ nguyện nhiều như vậy tiên đế cấp tồn tại tu luyện nhiều năm như vậy hắn cũng không nhìn thấy cái gì chân chính thành công như thiên ma đế nghĩ ra như thế tụ tập chúng ra c ả m n g ộ chỗ thành hòa là một thể phương thức hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một loại tuyệt diệu đường tắt nhưng nếu như ở nơi này luân hồi không gian bên trong mất phương hướng thần trí hoặc là bởi vì không cách nào hòa giải người khác pháp tắc c ả m n g ộ mà dẫn đến tự thân pháp tắc phủ văn sổ đ ổ hết thể cố gắng liền đều trang phí hết thiên ma đế ở nơi này luân hồi không gian bên trong đương nhiên sẽ không mê thất thần trí lại bởi vì hắn cắn n u ố t từ bản nguyên đi lên nói đều làm ì n h phân hồn tìm hiểu pháp tắc trí lực cũng sẽ không phải chịu phản vệ bất quá hắn e rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ trừ chính hắn ra trong khoảng thời gian kế tiếp hai người t ạ i tới trước quá trình bên trong lại một liền chạm g i ế t vài đầu q u á i thú ở một cái nhiều thời thần phía sau cuối cùng đạt tới thông đạo mở miệng tại thông đạo mở miệng bên ngoài nên đón hai người nhưng là một cái tản r a nhu hòa bạch quang khí lưu vòng xoáy hai người nhìn nhau một cái phía sau tung người bay vào khí lưu vòng xoáy một hồi trời đất quay cuồng phía sau xuất hiện ở hai người trước mặt là một cái có chút không gian q u ỷ dị hai người người lơ lửng giữa không trung trên đỉnh đầu là cùng phía trước không khác nhau chút nào khí lưu vòng xoáy dưới chân nhưng là một mảnh màu đen bùn c h ạ c chi địa thỉnh thoảng bụng trong không khí tràn đầy mánh liệt bùn đất bụi tanh hướng nơi xa nhìn lại bốn phía đều là một mắt nhìn không thấy bờ cũng không biết có bao nhiêu giảm rộng bộ dáng nơi này chính là như lời n g ư ờ i nói v ư ợ t sâu ma bùn n ô dung thu hồi đảo mắt ánh mắt quay đầu nhìn về phía một bên ma vi vấn đạo hẳn là nơi này ma vi nhìn t r u n g quanh có chút không xác định nói nơi đây nhìn diện tích cực lớn dường như là một chỗ bí cảnh chỉ là không biết cái k i ê u phá vọng kính đến tột cùng bị đặt ở liêu hà chỗ n ộ dung n h ú n mày hai người đang muốn ở đây dò xét một phen vào thời khắc này một hồi khàn khàn tiếng chim hót từ đằng xa chuyển đến mấy cái màu xám quái đ i ể u xuất hiện ở bầu trời xa xa đang hướng về hai người phi tốc đánh tới n ô dung t r o n g mắt hơi h í p những thứ này quái đ i ể u hình thể có vài thước lớn nhỏ miệng lại cong lại dài mọc đầy răng nanh trên thân mọc r a màu xám cho lông ngắn nhìn dị thường xấu xí chỉ là chút quái đ i ể u chỉ có cảnh tu vi lại từ đối phương phát ra khát máu tia sáng hai mắt đến xem rõ ràng cũng bị luân hồi không gian c â m chế đã không chế tâm thần đánh mất tâm trí màu xám quái điệu đảo mắt bay đến hai người trước người trong đó ba đầu quái điệu há to miệng rộng liền hướng về n ộ dung hai người n ô dung n h ư n g mày lạnh lên một tiếng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra phốc phốc vài tiếng r u ệ vang ộ i mấy đạo kim sắc c ả lặt bùn quang nhất tránh m à qua trong n g á y mắt xuyên thủng cái này mấy cái quái điệu cơ thể một hồi huyết vũ bắn tung tóe cái này vài đầu quái điệu thi thể rơi vào phía dưới bùn chạch bên trong bùn chạch bên trong bùn đen phẳng phất có sinh mệnh đồng dạng thơi hơi hơi lăn lộn tiếp lấy vài đầu quái điệu chậm rãi chìm vào bùn chạch bên trong kỳ quái ở đây làm sao sẽ xuất hiện loại này bình thường yêu t h ú lăn n t i i không gian địa phương khác cũng không có xuất hiện qua n ộ dung n h ư n mày quay nhẹ không nói hai lời phất tay phát ra một cỗ tia sáng đem một đầu màu x á m quái đ i ể u thi thể câu đến rồi trước người xuề năm ngón tay b ộ c phát ra một cỗ hát sắc quang mang bọc lại màu x á m quái đ i ể u đầu người một đ o à n yếu ớt tinh quang từ quái đ i ể u trong đầu lâu bị lôi kéo đi ra rơi vào ma vi trong tay đ o à n kia tinh quang không đặc biệt đích thật là vừa mới cái kia màu x á m quái đ i ể u tinh khách n ô i dung mắt quang nhất tránh hắn cũng biết được một chút siêu hồn bí thuật trước kia cũng từng tính toán thông qua siêu hồn nắm giữ một chút luân hồi không gian tình báo bất quá luân hồi không gian bên trong sinh linh cả đám đều bị nơi này cầm chế ảnh hưởng thần tr không biết cái này ma vi thi triển đến tột cùng là loại nào bí thuật thậm chí ngay cả bực này c u a n ộ loạn thần hồn cũng có thể siêu hồn ngay sau đó ma vi trong tay phát ra đạo đạo hắc quang chui vào quái đ i ể u tinh phách bên trong sau một lát bàn tay nàng đống dưng nắm chặt nhanh đem quái đ i ể u tinh phách bóp chặt lấy như thế nào có thể tìm được liễu thập sao vật hữu dụng n ộ dung thấy thế, thế vấn đạo cái này quái đ i ể u ngày bình thường cũng chỉ ở phụ cận đây qua lại chưa từng đến chỗ rất xa ta theo nó có chút rối loạn trong trí nhớ phát hiện cái hướng kia thỉnh thoảng sẽ có một chút d i biến xuất hiện ma vi tiện tay đem quái điệu thi thể ném đi nó tay hướng bên trá trong miệng nói như thế bây giờ không có đầu mối tới đó thử xem cũng tốt nội dung như thế để nghị đạo ma vi gật đầu một cái hai người lập tức hướng về ma vi chỉ cái hướng kia bay đi cái này vượt sâu ma bùn khu vực rộng lớn vô cùng hai người bay ra ước chừng thời gian gần nửa ngày phía dưới vẫn đã hình thành thì không thay đổi cũng làm à u đen bùng trạch chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút cỡ nhỏ sơn phong tử trong n ô lên trên đường đi ngoại trừ gặp phải mấy đợt không biết sống chết hung cầm hung thú bên ngoài cũng không có đụng tới ngoài ý m u ố khác mau nhìn nơi đó ma vi trợn ngừng đột quang nó tay chỉ hướng phía trước một cái phương diện trong miệm kinh quát một tiếng đạo n ô dung q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy nơi đó chỗ xa vô cùng ẩn ẩn có mấy đạo ánh chấp lấp loe không thôi có chút thu hút sự chú ý của người khác chính xác cùng địa phương khác không giống nhau lắm chẳng lẽ nơi đó chính là phá vọng kính vị trí n ô dung mở miệng hỏi đi xem một chút lại nói ma vi thản nhiên nói hai người bay như thế nửa ngày tình huống chung quanh cũng là đã hình thành thì không thay đổi bây giờ cuối cùng đụng tới có chút không giống tình huống có thể nào nhường hai người không hưng phấn hai người lập tức lên đường hướng về ánh chấp chỗ bắn nhanh mà đi cũng không lâu lắm hai người liền đến gần điện quang kia vị trí chỉ thấy phía trước trên bầu trời mây đen ngập đầu từng đạo màu tím sấm chấp từ trong mây bắn nhanh xuống trong không khí khắp nơi đều là sấm xét tỏ ánh khoảng cách thật xa liền để ra người run dày run lên những thứ này sấm chấp phảng phất tại trời mưa đồng dạng không bao giờ ngừng nghỉ từ giữa không trúng trong mây đen rơi xuống bầu trời mây đen diện tích c h e phủ tích cũng không phải là cực lớn nhìn ước chừng mấy trăm dặm xuyên tấu qua từng đạo lôi đ ỉ n h ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong tựa hồ có thế giới khác dáng vẻ 692 chương 689, thủ hộ khôi lỗi không h� lối sai, ngô dung sắc mặt k h ẽ động lôi thần chi kiếm tựa hồ cũng cảm ứng được bên ngoài cường đại lôi điện chi khí trở nên rục dịch ngóc đầu dậy lúc này cựu thiên cùng lôi bao quanh ngô dung cơ thể phản phất lôi thần h ằ n g thế ma vi có chút kinh dị nhìn liếu ngô d u n g một mắt lập tức trong miệng khẽ đọc vài câu chú ngữ trên thân tia sáng l ó e lên cũng mặc vào một kiện áo giáp màu đen tản mát ra từng đạo tia sáng bảo vệ toàn thân ngay sau đó hai người bay thẳng vào lôi đ ỉ n h chi bên trong tiếng h oanh minh bên thai không dứt từng đạo thiên lôi lập tức a n h kích tại ngô dòng trên thân lập tức sắp nhập vào trên người của hắn cựu thiên thần lôi mặc dù không có nô dung dạng này thôn vệ sấm xét thông thiên bản lĩnh bất quá thiên lôi rơi vào phía trên cũng lập tức tán loạn ra tự thân không có chút nào tổn thương bởi vì sợ lôi đ ỉ n h này bên trong sẽ có cái gì cả b ấ y hai người tốc độ đi tới cũng không nhanh bất quá càng đi về trước đi trên trời rơi xuống lôi đ ỉ n h càng ngày càng thô to, to màu sắc cũng từ màu tím dần dần đã biến thành kim sắc uy lực càng là lớn không chỉ gấp mấy lần nô dung n h ữ n g m à y thể nội linh lực vận chuyển lôi thần chi kiếm đột nhiên sang lên đồng thời hắn âm thầm thôi động lôi thần chi kiếm t h n vệ rơi vào trên người của hắn lôi điện chi lực từng đạo thô to kim sắc hồ quang điện bổ tại ngô dòng trên thân nhưng mà thân thể của hắn là một cái động không đáy đồng dạng tới bao nhiêu lôi điện liền bị nuốt vào bao nhiêu ma vi nhưng liền không có ngô dung dễ dàng như vậy tự tại trên người nàng áo giáp tia sáng đã có chút bất ổn nàng hít sâu một hơi trong miệng tụng niệm chú ngữ hai tay liên tục điểm áo giáp màu đen phía trên trầm rãi hiện ra từng đạo màu tím phụ văn áo giáp sáng bóng mang miễn cưỡng ổn định lại hai người có chút chật vật tại một mảnh lôi đình trong khu vực tiếp tục đi tới lại hướng phía trước bay ra hơn mười dặm trên trời rơi xuống kim sắc lôi điện đã biến thành từng từng vô số đạo cựu thiên thần lôi như mưa rơi xuống uy năng cỡ này s o tiên vương đại kiếp lúc còn muốn lợi hại hơn hai người không khỏi ngừng lại nhìn phía trước cựu thiên thần lôi một là do dự không tiến đứng lên n ô dung nhớ mày những thứ này cựu thiên thần lôi mặc dù lợi hại nhưng mà trong tay hắn có lôi thần chi kiếm cái này dị bảo muốn cưỡng ép trải qua cũng không phải là việc khó bất quá sáu hắn quay đầu nhìn bên cạnh ma vi một mắt ma vi bây giờ sắc mặt có chút khó coi tựa hồ đối với ứng phó phía trước cựu thiên thần lôi không có quá lớn nắm chắc trên người nàng áo giáp màu đen đã có chút tổn hại là mới vừa nàng nếm thử ngươi nếu là không am hiểu đối phó lôi điện chi lực không bằng trốn vào tại hạ thân phía sau tại hạ nhưng lấy tiện thể đoạt đường n ô dung mở miệng nói ra ma vi nghe nói lời này nao nao có chút bất ngờ nhìn lại lập tức gật đầu nói đã như vậy vậy thì phiền phước đạo hữu n ô dung phất tay tế ra lôi thần c h i kiếm hào quang tỏa sáng tại thân thể c h u n g quanh tạo thành một cái to lớn không điện không gian ma vi đang muốn phi thân đi vào ánh mắt chợt lóe lên hơi trầm âm lật tay lấy ra một cái ngọc giản đưa cho n ộ dung trong này là ta trước đó ngẫu nhiên đạt được một môn siêu hồn bí thuật này bí thuật truyền thừa từ thượng cổ cực kỳ tinh diệu ta phía trước phía với đối nói một câu. Thân hình lên, bay vào lôi u â n hồi h k n g g a n bên thần r o n n g s i l chi kiếm tại có hứng thú, n cựu thiên thần lôi bên trong như cũng như cá gặp nước từng đạo điện chớp năm màu sau khi rơi xuống bị trực tiếp vào, liền quanh lôi, điện, cũng bị hấp dẫn lôi kéo tới theo cắn nút lôi điện càng ngày càng nhiều lôi thần chi trên thân kiếm vết dạn càng lúc càng mờ nhạt đã cơ hồ không nhìn thấy vòng thân tản ra tia sáng càng ngày càng tinh túy lưới điện phía trên phía trên vô số lôi điện phụ văn hợp thành rậm rạp chẳng chịt internet từng đạo lớn cựu thiên thần lôi tại lôi thần chi trên thân kiếm q u a n quanh huyện hóa ra từng cái địa lòng điện hổ chờ lôi đỉnh tinh linh nhìn thấy ngô dung bay tới lập tức hướng về sung phong l i ề u chết tới ngô dung cũng không đánh trả trong miệm nói lầm bầm phất tay đánh ra một đạo phát quyết bay vào lôi thần chi trong kiếm lôi thần chi kiếm o n g n n g trần minh tản mát ra từng một cái hình cung màn sáng. những cái kia điện l ò n g điện hổ phát đến trước mặt đụng một cái đến hình cung màn sáng lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ bị trực tiếp thu nạp đi vào biến mất không thấy lôi thần chi kiếm phát ra thanh thúy vụ vụ siêu một tiếng lưới điện bên trên quấn quanh cựu thiên thần lôi nao nhao hướng về lôi thần chi kiếm hội tụ mà đi lấy lôi thần chi kiếm làm trung tâm nguyên bản loe loe tờ lóa mắt lưới điện màu sắc rất nhanh ảm đ ạ m xuống số lớn lôi đỉnh chi lực bị hút đi lôi thần chi trên thân kiếm vết dạn lấp lóe một chút cuối cùng hoàn toàn biến mất một con dòng hình đồ án bốn lượn xuất hiện ở lôi thần chi trên thần kiếm n ộ dung ánh mắt sáng lên cảnh sát trước mắt đống nhiên biến đổi xuất hiện ở một cái xưa cũ màu đen thành trì phía trước màu đen thành trì tọa lạc tại một cái vô căn cứ phiêu phù ở giữa không trung trên hòn đảo đỉnh đầu chỗ lôi thần chi kiếm hợp thành một đạo hình tròn m à n trời vừa rồi kịch liệt lôi đ ỉ n h tiếng vang bây giờ vậy mà mảy may cũng nghe không đến n ô dung ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại không có cảm giác được những người khác khí tức cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm đạo hữu h ả o thủ đoạn như thế thời gian qua một lát vậy mà liền xuyên qua chỗ kia lôi đình ma vi ánh mắt hướng về chung quanh l i ế c mắt nhìn trong miệng khen ngợi nói n ộ dung cười nhạt một tiếng không nói gì ma vi cũng không hỏi nhiều t hình k h ẽ động rơi vào màu đen thành trì phía trước một cái quảng trường n ô dung cũng theo đó bay thấp xuống dưới cái này màu đen thành trì toàn thân là dùng một loại kỳ dị khoáng thạch xây thành phong cách có chút t h u kệ cổ lão dường như là trước đây cực kỳ lâu kiến trúc một vòng to lớn tường thành vây toàn bộ thành trì chỉ, chỉ có cửa thành một cái thông đạo thông hướng chỗ sâu ta có thể cảm ứng được sáu phá vọng kính liền tại đây thành trì chỗ sâu ma vi ánh mắt hướng về thành trì nội bộ nhìn lại s ắ c mặt có chút kích động nói. nói chuyện lời này ma vi tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi hướng về thành trì cửa vào bay đi n ộ dung mắt sáng lên ở đây thần thức đồng d ạ n g không cách nào tản mát ra bên ngoài cơ thể hắn hơi do dự một chút đi theo ma vi sau lưng hai người xuyên qua cửa thành đi tới một đầu dài dáng dấp thông đạo phía trên thông đạo có chừng vài trăm mét hai người rất nhanh liền đi xong phía trước xuất hiện vỗ một cái cửa đá thật to l i ê n tại bọn hắn sắp đi ra cửa đá thời điểm một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh truyền đến cửa đá lối đi ra xuất hiện một đầu mấy thức cao màu đỏ cự xả bất quá đầu này cự xa nửa trước thân thể là một cái người đứng thẳng lên trong tay nắm một thanh màu đen nhánh đ i n ba toàn thân tản mát ra kim loại sàn bóng lại là một đầu khôi lỗi màu đỏ cự xà trong miệng phát ra một tiếng kim loại ma sát tê minh t h à n h tiếp lấy cơ thể khéo động t r n hóa thành một đạo huyết quang nào tới tốc độ vậy mà linh mẫn cực điểm ma vi nhún mày vung tay lên một đạo hát quang bắn ra lập tức hóa thành một đầu cùng màu đỏ cự xà không xê xích bao nhiêu màu đen hổ hình khôi lỗi nào h ra ngoài hai cố khôi lỗi ầm vang chạm vào nhau ở giữa không trung phát ra một tiếng vang thật lớn ma vi hổ hình khôi lỗi vậy mà không chịu nổi một kích đồng dạng bị một chút đục bay ma vi thấy hoa mắt màu đỏ cự xà như quỷ mị xuất hiện ở náng trước mặt đinh ba hóa thành một đạo màu đen đu quang đâm vào ma vi ngực một tiếng nổ vang cự xa khôi, lực, lực、so、khôi lỗi nhất kích đánh bay ma vi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nội dung thân hình một cái mơ hồ chạy tới trong tay màu đen đinh ba đột nhiên vung lên lập tức một cố kịch liệt khí tức bao phủ mà ra màu đen đinh ba hóa thành rậm rạp chẳng chịt màu đen xin ảnh bắn nhanh mà tới nội dung nhứ mày cơ thể đột nhiên hướng về đằng sau bắn ngược mà đi một tay phất lên một đạo kiếm mang bắn ra ngăn cản màu đen đinh ba ảnh khanh một tiếng vang thật lớn hỏa hoa bắn ra m ộ n phía kiếm mang màu đỏ cùng đen xin ê rẳng coi nhau ở giữa không trung n ô dung trong mắt kinh hãi loại lên lấy lôi thần chi kiếm sắp bén vậy mà cũng không thể chặt đứt cái k i a màu đen đinh ba cự xà khôi lỗi chi chi hét to một tiếng cánh tay đột nhiên ra sức vung lên một tiếng vang thật lớn kiếm mang màu đỏ bị đánh bay ra ngoài n ô dung nhớm mày vì cự xà khôi lỗi quỷ dị cự lực cảm thấy có chút giật mình dưới chân hắn một điểm cả người hướng phía sau lại bay ra một chút trong tay pháp quyết liên phán phất một đoàn hồng sắc quang lợn vây quanh cự xà khôi lỗi lăn lộn c h ạ m kích không ngừng đứng lên 693 chương 690, chương cự côn chi cái cho chuyển bước chân chuyển sắc chút. khác thủ hộ mắt thấy xà khôi lỗi bị tạm thời thần pháp hưu, khôi thanh lạnh như phía theo nghề. hướng nhìn hơi Thời hình thể ngưng nô dung trong trong đang muốn động. này băng đến, tùy theo lại vang lên một tiếng bước chân nặng、nghề. Nô dung đằng này giả mắt tạm tay tế tay quyết tôi ta tới. từ tùy một mặt một lỗi liếu lôi kiếm, lại, lỗi vi lại lại, đổi vi đại bi Ma êm ma lấy, xà bị Đạo sau sau ra để đã về nhưng nhất cử nhất động ở giữa lại tràn đầy hàm núi rời nhạt một dạng sức mạnh cảm giác ngoài ra nàng bên ngoài thân hiện ra từng khối t ử sắc lân phiến hình dáng p h ù văn nhìn có chút quỷ dị n ô dung ngứng mày ma vi trên thân tràn ra mãnh liệt dân ác hung ác khí tức cùng phía trước một trời một vực hắn hơi do dự một chút lui qua một bên phất tay triệu hồi l i ê u lôi thần chi kiếm không có l i ê u lôi thần chi kiếm c á i nhiễu cự xà khôi lỗi không có chút nào dừng lại hướng về ma vi đánh tới sưu một tiếng một đầu nhỏ dài bóng đen từ cự xà trong miệm bắn ra độ mau kinh người lóe lên đâm vào ma vi ngực rõ ràng là cự xà đầu lư đông một tiếng vang thật lớn tiếp xung chuyển đến bóng đen chẳng những không có đâm vào ma vi thể nội ngược lại bị một chút phá giải ma vi thân hình k h ẽ động thân thể to lớn vậy mà dị thường nhanh lóe lên liền vọt tới cự xà khôi lỗi trước người một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang hai cái to lớn thân thể đụng vào nhau ma vi cơ thể lù lù bất động cự xà khôi lỗi lại bị đụng liền lùi lại mấy bước đứng không vững đứng lên ma vi trong mắt vẻ d ữ tợn lóe lên hai bàn tay khổng l ồ đột nhiên t u ô n ra chói mắt t ử quang hai tay một cái giao thoa phảng phất hai cây trường mâu đồng dạng đâm trung cự xà khôi lỗi ngực lập tức rút ra một tay nắm bắt được một thạch tâm tinh thạch bị đào lên cự xà khôi lỗi hai mắt linh quang ả m đạm cơ thể lắc lư mấy lần liền p h a n h một tiếng ngã trên mặt đất rất nhanh bất động ma vi nắm lấy đá quý màu đỏ tay trưởng đột nhiên dùng sức nắm chặt đem đá quý màu xanh lục bóp nát ấy lập tức thân thể của nàng chậm rãi thu nhỏ mấy hơi thở đi qua biến thành lúc đầu lớn nhỏ n ô dung chậm rãi đi tới lừa ma vi một mắt ma vi trên người hung lệ khí tức tà á c theo thân thể nàng thu nhỏ tiêu thất vô tung khôi phục nguyên trạng ma vi không một lời vượt qua cự xà khôi lỗi cơ thể hướng phía lối ra đi đến n ộ dung sắc mặt biến hóa đi theo bất quá hắn đi qua cự xà khôi lỗi bên cạnh lúc phất tay ra một cỗ hát khí quấn lấy này trôi màu đen đinh ba thu vào vật này có thể cùng lôi thần chi kiếm mạnh bính hơn nữa thoạt nhìn vậy mà không hư hại chút nào á t hẳn là một kiện tốt bảo vật chờ ly khai nơi này sau đó mới tinh tế kiểm tra một phen hai người r ấ t đi mau ra mở miệng trước mắt một khoát phía trước rõ ràng là một cái có chút rộng rãi đại điện đại điện bên trong ngoại trừ một cái vòng tròn trụ hình bậy đá vậy mà không còn gì khác bất kỳ cái gì sự vật bậy đá bị một đạo cực lớn màu đen trận pháp cổ sáng bao khoả t r u n g quanh trên mặt đất cũng khắc lục một cái vòng vòng trận pháp phù văn từng vòng trận pháp sóng ánh sáng hướng về t r u n g quanh khuyết tán mà đi n ô dung ánh mắt tại màu đen trận pháp cổ sáng bên trên một chút dừng lại cơ thể hơi chấn động chỉ thấy cái kia trên bệ đá đống nhiên trôi lơ lửng một mặt lớn hơn một xích tiểu nhân tầm gương đang chậm dãi chuyển động mặt kính tràn ra từng trận màu đen hào quang đích thật là hắn gặp một lần phá vọng kính h ắ n hô hấp không khỏi căng thẳng phía trước chỉ là tại ma vi cùng trong tranh đấu lướt qua bây giờ mới chính thức thấy rõ bảo này bộ dáng phá vọng kính tính chất nhìn không phải vàng không phải ngọc một mặt khác lấy nòng ngọc từng trận màu đen tinh mang tán mà ra biến ảo chập trởn nhìn cực kỳ lên liền diệu lúc này ma vi thân hình b ỗ n g nhiên k h ẽ động. sớm đã hóa thành một đạo huyết quang đánh về phía b ệ đá m à đi một cánh tay b ỗ n g nhiên phồng lớn gấp mười hướng về trên thạch đài trận pháp cổ sáng vồ bắt xuống bất quá cánh tay của nàng vừa mới đụng tới màu đen cổ sáng trong cổ sáng trợn sáng lên một đạo trói mắt hôi quang n ô dung biến sắc đang muốn mở miệng âm âm một tiếng vang thật lớn ma vi cơ thể đã bị đánh bay ra ngoài đạp đạp liền lùi lại mấy bước mới đứng n ữ n g ma vi trên mặt lộ ra một tia kinh sợ thân sắc cánh tay của nàng bây giờ bị cắt mở một cái đạo xem ra ở đây còn có thủ vệ n ô dung đứng ở ma vi bên cạnh sắc mặt ngưng trọng dị thường trên thân hào quang màu vàng đất chấp liên tục mười hai lôi thần chi kiếm đều tế ra tại quanh thân l ư ợ n l ờ ma vi sắc mặt khó coi k hít sâu một hơi vết thương trên tay hiện ra từng đạo huyết quang rất nhanh lấp đầy lên thân thể của nàng cũng không phải là bình thường huyết đ ụ c chi khu mà là dùng thủy tinh nâu chế tạo mà thành khôi lỗi cơ thể cho nên sẽ không xuất hiện chảy máu sự tình sinh bất quá cũng đích sắc là bởi vì như thế nàng động tác so sánh với bình thường tiên vương đại năng có chút chậm chạp một cái bóng người màu xám từ trong c ộ sáng bay ra đứng đứng tại phía trước hai người nguyên lai、like、chính là các ngươi hai cái muốn trộm lấy phá v ọ n g kính một cái lãnh đ ạ m âm thanh từ bóng người màu xám bên trong truyền r a thanh âm này nghe có chút khẳng khản lại ngự a khi không có gì nổi sóng chập trùng nghe không ra hỉ nộ theo âm thanh vang lên bóng người kia chung quanh hôi quang chậm rãi tiêu tan liễm ra lộ ra một cái áo bảo s á m thanh niên thân ảnh cái này áo bảo s á m nam tử dung mạo có chút ảnh tuấn vất quá trên thân tản r a ma khí nồng nặc trên trán mọc ra một cây màu đen độc rác là ma thần chủng ư ờ i n ộ dung hai người nghe nói áo bảo xám nam tử lời này đều ăn rồi cả kinh nghe đối phương ý tứ này tựa hồ đã sớm biết bọn hắn xin hỏi ngươi là ai chẳng lẽ là nơi này trông coi người n ô dung trong mắt hơi h í p trầm giọng vấn đạo cái này háo bảo sám nam t ử hai mắt không có những sinh linh khác cái chủng loại kia c n g loạn tản ra khí tức như ẩn như hiện n ô dung trong lòng có loại dự cảm người này thực lực chắc chắn không thể coi thường hơn nữa cái này phá vọng kính nếu là thiên ma đế để ở nơi này vậy cái này háo bảo sám nam t ử chẳng lẽ là thiên ma đế nhân trong lòng của hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại âm thầm có chút hối hận tới này một chuyến trông coi cũng có thể nói như vậy hai người các ngươi tất nhiên tính toán nhúng t r à n phá vọng kính vậy liền không cần đi áo bào s á m nam tử lạnh lùng nhìn liếu ngô rong hai người một mắt tiếp tục dùng thanh â m khàn khàn nói vừa dứt lời hắn một tay vừa nhấc sau lưng kim hồng đen tam sắc quang mang phóng lên trời lóe lên đi qua huyền hóa ra ba thanh có chút mơ hồ cự kiếm ba ngụm đại kiếm tạo hình cổ p h á c mặt ngoài ba loại màu sắc phủ văn lưu truyền không ngừng trong đó kiếm lớn màu vàng lóng kiếm thể hẹp h ỏ i mặt ngoài kim quang lòng lánh tràn ra một cỗ không ai bị nổi lăng lòng l một c tựa hồ thế gian hết thệ kiên lợi chi vật ở tại trước mặt cũng không kham nhất kích kiếm lớn màu đỏi quấn quân qu lại khiến cho chúng quanh hư không đều vặn vẹo biến hình đứng lên một miếng cuối cùng hát sắc cự kiếm nhưng là trầm trọng vô p h o n g toàn thân đen như mực giống như ma sắc để cho người ta nhìn lên một cái liền có loại bị nhớt hồn đoạt phách cảm giác áo bào s á m nam tử một tay phất lên ba thanh cự kiếm lập tức bắn ra hướng về n g ô dung hai người hầm vang chém bay đi n g ô dung con mắt trợn trợn ò n lộ ra một tia kinh h ả i t h ầ n sắc ba ngụm cự kiếm tràn ra ba loại khác biệt quá nhiều lực lượng phát tắc theo thứ tự là kim hỏa h á cám ba loại người này rõ ràng là một cái đồng thời tìm hiểu ba loại lực lượng phát tắc cự giả cái này ba loại lực lượng phát tắc hắn đ cho nên trong nháy mắt liền đánh giá ra trước mắt cái này áo bảo s á m nam tử ở nơi này ba loại lực lượng pháp tắc bên trên l ĩ n h ngộ cực sâu đã đến gần vô hạn viên mãn trình độ mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu một cái trước mắt ba ngụm cự kiếm đã xuất hiện ở trước người hai người đồng thời ẩm vang chém xuống hắc s á c cự kiếm cùng kiếm lớn màu đỏ chém về phía liêu nô dòng m à kiếm lớn màu vàng nóng thì hướng về ma vi chém tới nô dung thói quen dưới chân một điểm hướng về đằng sau bắn ngược m à đi đồng thời lôi thần chi kiếm hào quang đại phóng để ngang trước người ma vi rõ ràng cũng nhìn ra áo bảo xám nam tử thực lực cực kỳ cực kỳ đại cũng không dám đón đỡ cơ thể hướng về đằng sau đồng thời một thanh kim sắc kiếm mang từ trong tay nàng bắn ra nên hướng giữa không t r u n g kiếm lớn màu và nóng giờ này khắc này ngô dung cũng không lo được ma vi liền tại ngô d u n g vừa mới hoành ra lôi thần chi kiếm màu đen màu đỏ hai thanh cự kiếm đã đánh vào liếu lôi thần chi trên thần kiếm giang d ắ c đen đỏ lưỡng sắc quan g mang lóe lên liền biến mất hai thanh cự kiếm trực tiếp xuyên qua liếu lôi thần chi kiếm một cái giao thoa thoáng như một thanh đen đỏ đàn sen cực lớn cái kéo hướng về phía dưới ngô dung kéo đi một cô âm hẳn sâu thảm hỗn độn lực lượng pháp tắc cùng một cô nóng bỏng cháy bỏng hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc đồng thời bao phủ xuống. nô dung thần tình trên mặt đ ạ m nhiên mắt thấy hai thanh cự kiếm đánh tới tựa hồ không có cảm giác được như thế nào lo lắng đỏ thấm hai thanh cự kiếm đã gào thét chém xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiếp lấy răng rắp một tiếng hai khối băng t h u ẫ n bị dễ dàng chém rách hai thanh cự kiếm thế như t r ẻ che đồng dạng chạm tại liêu ngô d o n g trên thân hộ thể linh quang phẳng phất giấy vụn đồng dạng căn bản là không có cách ngăn cản một chút đỏ thấm hai cái cự kiếm trong nháy mắt bao phủ liếu ngô d o n g cơ thể đem hắn cơ thể chém thành ba đoạn giải rắt xuống bất quá xa xa áo bảo xám nam tử lại không có lộ ra cái gì cao hứng thần s chỉ thấy bị chém thành ba đoạn ngô dung thi thể lập tức biến thành một chùm khói đen ẩm vang tán l o ạ n ra cùng lúc đó bầu trời vô thanh vô tức hiện ra một bóng người đích thật là ngô dung sắc mặt hắn nghiêm trọng gắt gao nhìn chằm chằm áo bảo s á m nam tử vừa mới hắn cái khó lo cái k h ô n vận dụng phân thân bí pháp lựa gạt được áo bảo s á m nam tử con mắt bất quá loại này lừa dối thuật chỉ có thể sử dụng một lần lần kế tới không có khả năng lại v u n g tác dụng 694 c h ư ơ n g 691, lấy một trọi hai liền tại n ô dông cùng áo bảo xám nam tử đối mặt thời điểm bên cạnh cách đó không xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn một đoàn trói mắt kim sắc quang mang nổi lên kim quang bên trong lập tức chuyển ra liên tiếp tiếng vang kim quang thu lại một cái bóng người màu đen từ trong loạn trọn ngã lấy bắn ngược mà ra xuất hiện ở mấy chục tấm bên ngoài chỗ mới miễn cưỡng ổn định thân hình đích thật là ma vi áo b à o s á m nam tử thả ra trôi n à y kim sắc kiếm mang bây giờ đã gậy thành hai khúc rơi trên mặt đất mà ma vi một đầu cánh tay trái cũng đã không cánh mà bay các ngươi cũng là có mấy phần năng lực khó trách có thể đến nơi đây áo b à o s á m nam tử ánh mắt tại nô dong cùng ma vi trên thân hai người đạo qua phía sau từ tốn nói đang khi nói chuyện đỏ lên tối sầm hai thanh cự kiếm hóa thành hai đ vừa thu lại mà quay về lần nữa treo ở trước người của nó đồng thời trên người hôi q u a n g một hồi phun trào dường như đang nổi lên đợt tiếp theo công kích ma vi người này khó đối phó sáu nội dung thân hình thoát một cái rơi vào ma vi bên cạnh cách đó không xa v ờ ngôi k h ẽ nhúc ních thông qua truyền âm đ ư ờ n g rẽ hắn nhìn ma vi tay cụt một mắt trong lòng thầm hô may mắn vừa mới nếu không phải hắn nhạy bén vận dụng bí pháp trốn qua một kiếp e rằng cho dù không chết cũng sẽ giống ma vi như vậy gây chi t à n thể chính mình mặc dù nắm giữ nhiều loại lực lượng phát tắc nhưng luận lĩnh ngộ trình độ nhưng lại xa xa không bằng đối phương căn bản không có khả năng cứng chọi cứng lời của hắm bất quá tránh lùi ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót chúng ta thật vất vả mới tới ở đây có thể nào xem thường từ bỏ hơn nữa ngươi cho rằng người này sẽ cho phép chúng ta như vậy bình yên rút đi sao ma vi lại dùng giọng nói lạnh như băng nói n ô dung nghe vậy thầm thở dài không nói gì từ ma vi trong giọng nói hắn nghe ra đối phương đặt quyết tâm muốn đoạt lấy phá vọng tính lại hẳn là còn có lưu hậu chiều không ra việc đã đến nước này con vọng tưởng rời đi không cảm thấy trễ chút sao áo bảo s á m nam tử tựa hồ nghe được hai người truyền âm giao lưu lạnh lùng nói một tiếng đồng thời hắn một tay phất lên thứ trong bắn ra một đạo hôi quang lõe lên liền biến mất c h u i vào hư không n ô dung cùng ma vi nhìn nhau một cái trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc sau một khắc ù ù thanh âm từ phía sau l ư n g chuyển đến đại điện lối vào một hồi hôi quang lưu chuyển phía sau ầm vàng khép lại môn thượng hiện ra một mảnh hào quang màu xám hiển nhiên là bám vào cấm chế nào đó chi lực tầng này hào quang màu xám nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra trong c h ư ớ c mắt toàn bộ rộng lớn bốn phía đại điện vách tường bao quát trần nhà chấm đất mặt đều bị tầng này hôi mang bao trùn n ộ dung trong lòng hơi động hắn có thể đủ mơ hồ cảm、thấy. toàn bộ đại điện đã bị một cỗ cầm chế cực kỳ cường đại chi lực bao phủ mặc dù hắn tự nghĩ có biện pháp phá vỡ này cầm chế nhưng c o áo b à o s á m nam tử ở đây rõ ràng sẽ không để cho như nguyện xem ra chúng ta đã không có đường lui ta tới xung phong người tùy thời xuất k í c h ma vi trầm giọng nói một câu thân hình bay về phía trước r a trên thân đột nhiên hiện ra mãnh liệt h à o quang màu xanh đen lập tức một hồi đôn đ ố t loạn hưởng từ trong cơ thể t r u y ề n ề n n ra thân thể của nàng tại trong ánh sáng nhanh chóng phần lớn trong nháy mắt biến thành một cái giống như núi nhỏ màu đỏ cự nhân s、so、a trước đó chém giết đầu kia cự xà khôi lỗi còn muốn khổng lồ không thiếu đồng thời cơ thể bày tỏ hiện ra vô số t ử sắc lân phiến vậy phù văn khi tất cả người liên tục tăng lên trong đó tràn đầy hung bạo cảm giác hắn đầu vai chỗ cũng tại huyết quang lấp lóe bên trong hiện lên mảng lớn màu xanh đen tơm mỏng một hồi sen lẫn quấn quanh phía dưới một đầu mới tinh cánh tay lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu ngưng kết mà ra áo bào s á m nam tử nhìn thấy ma vi biến hóa trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất tựa hồ hơi có chút kinh ngạc nhưng lập tức liền khôi phục như thường chỉ thấy hai tay phát quyết một hồi biến hóa trước người đỏ lên tối sầm hai thanh cự kiếm trợt quang mang đại thịnh đồng thời từ trong chuyền ra một hồi o n g o n g nhẹ v ma vi trong miệng chuyển ra quát khẽ một tiếng thân thể to lớn hướng về áo b à o s á m nam tử thêm vọt mạnh đi qua to lớn hai chân ra hủ hủ tiếng bước chân uy thế hiền hách toàn bộ đại điện tựa hồ cũng theo run nhẹ nhẹ n ô dung nhìn xem ma vi cử động trong mắt tàn khốc lóe lên trước mắt dưới hình thế hắn cũng không cần do dự nữa cái gì lôi thần chi kiếm hóa thành vạn thiên kiếm ảnh nô d u n g tại bên này thi pháp thời điểm ma vi cùng áo b à o s á m nam tử cũng đã khí thế hừng hực giao thủ ma vi thân thể khổng lồ phía trên tím xanh l ư ỡ n sắc quang mang hòa lẫn một đôi bàn tay lớn màu đỏ bên trên mọc da năm cái thật dài lợi màu vàng phù văn màu và theo o á n hai tay vũ động trước người tối sầm đỏ lên hai đạo cự kiếm cũng đã hóa thành một phiến đen đỏ hai màu đông đúc kiếm võng đều lâu vào đấy tiếp nhận ma vi tấn manh thế công mặc dù ma vi song trưởng cứng rắn hơn kim đồng thời ẩn chứa kim thuộc tính lực lượng phát tắc nhưng ở cái k i a màu đỏ đèn kiếm vong răng khắp nơi phía dưới lại không có chiếm được nửa phần t i ệ n nghi hai người lại một bộ rằng c o cục diện rằng co đột nhiên ma vi sau lưng hào quang màu xanh thấm lói lên kèm theo một tiếng răng r ắ c thanh âm một cái ngũ trào móc sắt trùng thiên dâng lên giống như cự hạt đôi câu đồng dạng ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung n a m đạo hình bán nguyệt kim mang vô căn cứ nổi lên tản ra một cỗ mánh liệt hết sức kim thuộc tính phát tắc ba đ ậ hình bán nguyệt kim mang nhanh chóng p h ầ lớn như thiểm điện thẳ ma vi sở trường về khôi l ỗ i bí thuật đồng thời đối với kim thuộc tính lực lượng pháp tắc lĩnh hội cực sâu bây giờ toàn lực thi triển phía dưới uy năng tự nhiên càng là thế không thể đỡ áo bảo s á m nam t ử đối mặt cái này ma vi đột nhiên tập kích sắc mặt không thay đổi chút nào há m ồ m p h u n ra một đạo lục mang cùng cái k i a năm đạo nửa tháng kim mang ẩm vang chạm vào nhau âm thanh sấm xét đại tác đạo kia lục mang phía trên hiện ra từng đạo trói mắt lôi thần chi kiếm đích thật là cựu thiên thần lôi bất quá so với ngô dung thi triển cựu thiên thần lôi vi lực lớn không chỉ một bậc quá so với ngô d n g thi triển cựu thiên thần lôi vi lực lớn không chỉ một、chỗ. không ai nhường ai ra trận trận phích lịch thanh â m chấn động phải t r u n g quanh hư không cùng ông ông tác hưởng thanh thế hết sức kinh người đạo kia lục mang bản thể là một cái dài hơn thước xanh biết tiểu xiên dung mạo không đáng để ý uy lực nhưng là cực lớn lôi thần chi kiếm hai ba cái hô hấp công phu liền đem năm đạo nửa tháng kim mang đ è xuống vài tiếng tiếng vang đi qua tiếp xung tới mặt khác mấy tua nửa tháng kim mang cũng tuần tự bị lục sắc tiểu xin ê đánh nát ngay sau đó lục sắc tiểu xin ê mang theo lôi quang cùng giữa không trung mũ trào móc sắc đấu lại với nhau lại một bộ đại chiếm thượng phong tư thế áo bảo xám nam tử cười lạnh một tiếng này n g y mắt thời gian hắn đã thăm dò ma v i thủ đoạn công kích hai tay pháp quyết biến đổi đang muốn thi triển phản kích l i ệ n tại lúc này áo b à o s á m phía sau nam tử hư không khéo động một bóng người như quỷ mị nổi lên đích thật là ngô dung một thanh dài mấy mét kim sắc kiếm mang từ trong tay hắn bắn ra hơn nữa lóe lên phía dưới huyền hóa ra hơn mười đạo rằng khắp nơi kiếm mang hợp thành một cái lôi điện kiếm võng hướng về áo b à o s á m nam tử chút xuống những thứ này trong kiếm quang đồng dạng ẩn chứa một k i a lực lượng phát tắc đồng thời vô số đạo kiếm ảnh rậm chẳng trị bắn ra áo bảo s á m nam tử mặc dù sớm đoán được liếu ngô rong sẽ ra tay nhưng tựa hồ không n g ờ tới ngô rung không ra tay thì thôi vừa ra tay tựa như như sóng to gió lớn tấn mánh hắn quyết định nhanh chóng tạm thời dừng lại phản kích ma vi cử động hai cái tay háo lắc một cái cũng không thấy hắn tế ra phát bảo một lớp bụi sắc hảo quang nhanh chóng nổi lên chắn trước người g i a n g khắp nơi kim sắc kiếm mang chạm tại màu s á m hảo quang phía trên một cô kịch liệt linh lực ba động khuếch tán ra ngoài ngay sau đó m ả n g lớn mưa kiếm hung hăng đâm vào màu xám hảo quang phía trên tuôn ra từng đoàn từng đoàn quả đấm lớn tia sáng mưa rơi chuối tây tiế Màu x áo m h à quang mặc dù nhìn như chặn công kích, nhưng mặc kích, dù bào xám nam tử sắc mặt lạnh lẽo đang luôn có hành động kim sắc kiếm mang bên trong lóe lên phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc kiếm ảnh sau một k h ắ c một vòng cực lớn trăng tròn kim sắc kiếm mang nổi lên chém vào màu xám hào quang phía trên áo bào xám nam tử sắc mặt đại biến không đợi hắn có hành động màu xám hào quang răng rắc một tiếng b ỗ n nhiên bị kiếm mang chém rách kim sắc trăng tròn kiếm mang đột nhiên p â n liệt ra tới hóa thành mấy đạo hình cung kiếm quang kèm theo đầy trời điểm màu đen mưa kiếm cùng một chỗ đem áo bào s á m nam tử thân ảnh bao phủ ở bên trong lấy áo bào s á m nam tử làm trung tâm một cỗ kim đen hai màu gió lốc phóng lên trời một cỗ cực lớn phong áp hướng về chung quanh khuếch tán mà đi n ô dung cùng ma vi thân ảnh cũng bị cỗ này cự lực bao phủ phía dưới nhao nhao dừng lại trong tay công kích hướng về sau phương tối lui làm hảo ma vi đứng n g ư n g thân hình phía sau nhìn l i ế u nô rong một mắt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói n ô dung lui về phía sau một khoảng cách phía sau tiên tình đứng ở giữa không trùng ngưng thần nhìn về phía phía trước gió lốc cùng nói lời nào hắn mặc dù có ma đồng thân nhưng mà tại như thế bạo liệt k i a sáng phía dưới cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng cái k i a á o bảo s á m nam tử mặc dù cái này mấy lần ăn một cái không nhỏ thua thiệt nhưng t u y ệ t không có khả năng dễ dàng như vậy liền rơi xuống chương chấn sắc cuối cùng sắc chút, con người cũng theo đó có rút lại một chút. Chỉ hơi thở tình hình thấy hơi theo thấy lưỡng người ngất đen quang mang dần dần tan, bên trong. ngô dung nam tử lặng lặng đứng tại giữa ma mới kim Làm mặt một một sám qua, ra sau đi trời tiêu đổi lại tại rút tử đó, đó rõ lộ bào áo cái kêu hắc ám cổ t r u n g lồng ánh sáng mặt ngoài mơ hồ có từng vòng huyền diệu phụ văn lượn lờ t à n mát ra từng trận ôn nhuận qua n mang nhìn cũng không trầm trọng lại cho người ta một loại bền chắc không thể g ã y chắc địch cảm giác c h ặ n lại phía trước mưa to gió lớn một dạng liên tiếp công kích áo bảo s á m nam tử bây giờ nhìn cũng không phải không hư hao chút nào nhìn kỹ phía dưới trên người của hắn áo bảo s á m có nhiều chỗ vỡ v ụ n ra bên trong lần ẩn có thể nhìn đến một chút vết thương cùng vết máu rất tốt không nghĩ tới ta nguyên huy lại lật h u y ề n trong hương thật đúng là xem thường các ngươi bất quá kế tiếp ta sẽ không lại nương tay áo bảo xám nam tử ngữ khí lạ quanh người hắc cám lồng ánh sáng tiêu tan ra biến thành một chương lớn chừng bàn tay phù lục bị hắn thu vào n ô dung trong mắt tử quang nhất c h u y ể n tại đối phương thu hồi phù lục trong chốc lát thấy được cái kia trên đ ữ a chú tràn đầy phức tạp phù văn ở giữa là một cái hắc cám trung hình đồ án ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực lượng pháp tắc ba đ ộ bất quá lập tức hắn không biết nghĩ đến liêu t h ậ p sao thần s ắ c hơi khác thường tự lẩm bẩm một câu nguyên huy sáu n ô dung nhớ kỹ ở kiếp trước nghe nói qua nguyên huy cái tên này là thời kỳ thượng c ủ ma thần loại xâm nhập nhân giới đại chiến thời điểm ma thần loại một cái tiên đế thống xoái tên sáu chẳng lẽ cái này áo b à o s á m nam tử chính là cái tia thượng của ma thần loại thông x o á i cũng không biết dùng liễu thập sao phương pháp ở nơi này luân hồi không gian bên trong sống lại mặc dù tuyệt không có thể tư nghị nhưng mà quả thật có khả năng này n ô dung trong lòng trong nháy mắt thoáng qua những ý niệm này một tay phất lên lôi thần chi kiếm đều bị hắn chiêu trở về nhưng vào lúc này áo b à o s á m nam tử một tay hư không nắm chặt vô số màu s á m phủ văn t ừ trên người hắn nổi lên hội tụ ở trong tay của hắn ngưng kết thành một thanh màu xám kiếm ảnh n ộ dung ánh mắt rơi vào màu xám kiếm ảnh phía trên con ngươi chợt cò dùt lại màu xám kiếm ảnh tản ra c ò n t ạ i mới vừa cái tia cổ trùng phủ lục phía trên cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên tiếng xé gió đại tác từng đoàn từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ từ áo b à o s á m nam tử sau lưng đập tới rõ ràng là bên kia ma vi đã trước tiên phát động công kích áo b à o s á m nam tử n h ữ n g mày cũng không q u e n người cánh tay xoay thành một cái bất khả tư nghị góc độ trong tay màu s á m kiếm ảnh đột nhiên hướng về ma vi chỗ vung lên ô một tiếng v a n g nhỏ trên trăm đoán ngọn lửa màu xám rậm rạp chẳng trịt nổi lên hơn nữa lóe lên sau đó hướng về ma vi chỗ p ô thiên cái địa bào phủ mà đi ma vi phát ra hồng sắc quang đoàn đụ lập tức dễ dàng vỡ vụt ra ngọn lửa màu xám một cái mơ hồ đi qua l i ề n xuất hiện ở ma vi chung quanh ngay tại ma vi biến sắc muốn thi triển thủ đoạn ứng phó lúc áo bào xám nam tử trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm con ngón tay một điểm trên trăm đoá ngọn lửa màu xám một chút vỡ ra ngưng kết thành một cái cực lớn màu xám vòng bảo hộ đem ma vi đóng lại ở bên trong ma vi không nghĩ tới chính mình lại bị đóng lại trên mặt hiện ra phẫn nộ t h ầ n sắc một đôi to lớn thanh hắc cám bàn tay hung hăng đánh vào màu xám vòng bảo hộ phía trên bất quá cái kêu màu xám vòng bảo hộ cực kỳ kiên cố chịu đến ma vi nặng như thế kích chỉ là nhẹ nhàng rung động mấy lần. k lôi n g c thần chi kiếm kiếm mang từ nội dung trong tay bắn ra hóa thành mạng lớn đao quang kiếm ảnh hướng về áo bảo xám nam tử chỗ bắn nhanh mà tới giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở áo bảo xám nam tử trước người áo bảo xám nam tử không chút hoang mang con ngón búng ra bên cạnh lục sắt tiểu xiên lục s ắ c tiểu xin như có linh tính đồng dạng khẽ run lên chợt hiện ra một đoàn ngũ s ắ c điện mang chợt lóe huyễn h o a ra một đầu mét dáng dấp ngũ s ắ c điện long nên hướng lôi thần chi kiếm cùng lôi thần kiếm mang tiếp lấy trong tay p h á p quyết thúc giục một tiếng đôm đốp tiếng vang truyền ra ngũ s ắ c điện long ẩm vang bạo liệt mở ra một đoàn ngũ s ắ c ánh chấp tại tiếng tí tách bên trong hướng về chung quanh bộ phát ra sinh ra một cố kịch liệt l ự c đ ẩ y lôi thần chi kiếm cùng lôi thần kiếm mang trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngũ xác ánh chấp tiếp tục quyết tán hướng về ngô dùng châu bao phủ mà đến kết quả là vào lúc này một đạo hắc cám bóng người bỗng nhiên trực tiếp xuyên qua ngũ sắc ánh chớp nào tới màu xám nam tử trước người đích thật là ngô dung áo b à o xám nam tử nao nao rõ ràng không ngờ tới ngô dung lại không sợ chút nào cái này cựu thiên thần lôi lúc này ngô dung sắc mặt nghiêm túc trên thân hào quan g tỏa sáng chỉ nghe trong miệng khẽ quát một tiếng cánh tay hướng về trên không n h ấ t cử n ắ m đấm một trận ánh sáng văn lượt lờ buộc phát ra một đoàn quan mang hóa thành vô số quyền ảnh hướng về áo bảo xám nam tử cuồng kích mà ra quyền ảnh bên trong mơ hồ có long hổ hư ảnh lao nhanh gọc thét thực sự là tiên đế tầm thứ cổ thái áo bảo s á m nam tử trong miệng khinh miệt cười lạnh một tiếng một tay nắm t ử trong tay áo n ô ra trưởng ảnh chấp động một cái lại hóa thành một phiến màu s á m tia sáng đón lấy liêu nô d o n g năm đấm thân phận của hắn như nô d u n g nở tới đích thật là thời kỳ thượng cổ ma thần thống xoái nguyên huy bất quá hắn bây giờ phục sinh không bao lâu sau tu vi tổn hao nhiều chưa có thể khôi phục tiên đế tu vi chớ nhìn hắn một bộ g ầ y yếu bộ dáng kỳ thực hắn cũng là một cái thể tu ma thần cơ thể cực kỳ cường hành bằng không vừa mới lôi thần kiếm mang chen chúng cũng sẽ không c h ị u một chút vết thương nhẹ cùng lúc đó nguyên huy tay kêu pháp quyết thúc giục trôi hóa thành một đạo lục sắc lưu quang biến mất ở giữa không trung suy suy âm thanh v a n g lớn đầy trời hắc cám quyền ảnh cùng màu xám tia sáng ẩm vang chạm vào nhau bên trong h ư không phảng phất vang lên một hồi như sấm rền v a n g r ộ i hai người nơi tiếp xúc không khí nổi lên từng vòng từng vòng đen xám hai màu như nước gợn gọn sóng đồng thời mảng lớn hắc khí lăn lộn không ngừng g i a n g dác một tiếng nước xương thanh â m áo b à o s á m nam tử cơ thể lui nhanh cánh tay của hắn đ ỗ n g nhiên lấy một cái góc độ quỷ dị quong trên mặt lộ ra không thể tin kinh hại thân xác nội mũ tạng lục phủ quay của một hồi cũng cực không dễ chịu đúng lúc này khanh một tiếng kim thiết giao kích thanh âm trôi này lục sắc tiểu xin chẳng biết lúc nào xuất hiện ở liếu ngô rong sau lưng đồng thời như thiểm điện một chút đâm vào liếu ngô rong phần lưng bất quá ngô rung trên thân bây giờ mặc lôi điện h u y ệ n hóa mà thành áo giáp cực kỳ kiên cố chỉ là bị đánh t r ú n g chỗ đã nứt ra mấy đạo vết dạn hoàng mang l ó ạ i lên lục sắc tiểu xin liền bị bắn ra ngoài n g ô dung sắc mặt k h ẽ động một tay phất lên t r u n g quanh thân thể hắn tiên kiếm hư ảnh bắn ra, n h ư thiểm điện tầng tầng quấn quanh ở lục sắc tiểu xin phía trên trong tay tà long đỉnh trợt hiện ra tí ti lam diễm một cô cực h nhưng vào lúc này g t nội dung l ụ khỏe miệng hơi hơi nổi lên một cái đường cong trong tay phát quyết thúc giục trên người hào quang tỏa sáng đồng thời nguyên huy sau lưng lượn lờ không tàn trong hắc khí một chuỗi hắc quang lấp lóe từng viên hắc cám vòng tròn nổi lên đích thật là một mươi năm mai chấn thiên vọng đi hắn đột nhiên vung tay lên trong miệng khẽ quát một tiếng m ư ờ i l ă m mai chấn thiên h ắ c quang l ó e lên biến mất không còn tam tích sau một khắc trợ xuất hiện ở nguyên huy bên cạnh l ó e lên đeo vào thân thể của hắn tứ chi phía trên nguyên huy sắc mặt cả kinh thể nội ngưng tụ linh lực trợn tản ra chui vào trên người m ư ờ i l ă m mai vòng tròn bên trong bất quá hắn dù sao cũng là tu vi đến gần vô hạn tiên đế đại viên mãn tồn tại trên thân hôi quang trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng cùng lúc đó hắn bên ngoài thân hiện ra một hồi lam sắc quang mang m ư ơ i năm mai chấn thiên vòng bên trên truyền đến ken kép một tiếng b ỗ n nhiên bao k h ỏ lên một tầng màu lam băng t n ô dung mắt sáng lên thân hình ngừng lại hai tay như bánh xe bấm phát quyết trong miệng nói lẩm bẩm mười lăm mai chấn thiên vòng ảm đạm đi h á c quan g lập tức lần nữa phát sáng lên bất quá lần này h á c quan g có chút hung bạo không chắc nguyên huy biến sắc chậm nhớ tới liêu thập sao bạo n ô dung trong tay bấm n i ệ m phát quyết trong miệng quát to một tiếng chấn thiên vòng đột nhiên lắp một cái mặt ngoài hiện ra từng vòng hát cám pháp tắc phù văn ngay sau đó mười lăm mai chấn thiên vòng đột nhiên vỡ ra cái này chấn thiên vòng là n ộ dung căn cứ vào từ chấn thiên lão ma chấn thiên ma công thuật luyện chế được pháp bảo mặc dù không so lôi thần chi kiếm thế nhưng là có gò bó khu vô số đạo hát quang rậm rạp chẳng trịn bắn ra mà ra đem sắc mặt có chút hoảng sợ nguyên huy bao phủ ở trong đó liên tiếp biến cố khiến cho phụ cận màu xám vòng bảo hộ bên trong ma vi thấy có chút trận mắt hốc mồm đứng lên 696 chương 693, chương lúc chỉ cái tức trước cử cách tục kinh quanh khẽ mình, hỷ hẳn Huy thương, không phân Lường biến liền tại lúc này, nàng trung lồng giam tia sáng trợt lên, chỉ một cái tiêu tăng đứng lên. Lường trước hẳn là nguyên huy bị ngô dung cử động lần này trọng nào giam giật tại tia tiêu vi đại tiếp bị lõe lập là trợt một sát mặt t màu ra. Ma xám cực bây giờ hắn nhìn cực kỳ thê thảm nguyên bản bị bẻ gãy cánh tay phải bây giờ trực tiếp cùng khựu tay gãy mất tiên huyết lũ lượt mà ra khắc tay chân cũng là cháy đen một mảnh máu me đồng đĩa nguyên huy hoán độc nhìn về phía n g i dung chấn thiên hoàn đầu tiên là cầm giữ linh lực của hắn tiếp đó một chút tự bạo hắn không kịp bố trí phòng vệ dưới sự khinh thường cuối cùng bị trọng thương trên người của hắn tiên huyết c u ầ n c u ậ n c u ầ n quận trợ hóa thành một đạo huyết quang hướng về trong đại điện phá vọng kính chỗ b ệ đá bay đi hoàng bét mau ngăn cản hắn nội dung biến sắc một tay phất lên lôi thần kiếm đứng m ũ i chịu x ả o bắn ra biến thành mấy chục đạo kiếm mang đ a quang hướng về huyết quang c u ố n dết tới ma vi cũng là sắc mặt k ỳ biến hai cái giữ t ậ n cánh tay huy vũ liên tục từng đạo trảo mang răng khắp nơi bắn ra chụp tới huyết sắc đội quang bất quá máu kia tốc độ ánh sáng độ cực nhanh lại dị thường linh mẫn liên tục cực kỳ xảo diệu tránh thoát tất cả đao quang kiếm ảnh cùng chả mang một cái mơ hồ đi qua không trở ngại chút nào bay và o phá vọng kính chỗ ám hắc quang trụ bên trong lôi thần kiếm như bóng với hình đuổi theo chém vào ám hắc quang trụ phía trên âm âm một tiếng vang thật lớn ám hắc quang trụ vô cùng bền bỉ một trận b ạ c h quang dạo rực mở ra đem lôi thần kiếm một chút đánh bay ra ngoài ám hắc quang trụ bên trong huyết s á c đội quang lóe lên hiện ra nguyên huy thân ảnh bây giờ thân thể của hắn nhìn lại tiểu t ụ thêm vài phần hẳn là vừa mới thi triển huyết đội bí thuật r i ê n cớ quang trụ chi ngoại nhân ảnh lói lên nội ma vi sắc mặt khó coi trong miệng phát ra h é t lớn một tiếng hai bàn tay to phía trên n ở rộ trói mắt kim quang vô số phủ văn màu vàng bắn ra biến thành hai cái kim sắc g i ữ tận cự trào một cố hùng vi uy áp từ kim sắc cự trào bên trên khuyết tán mà ra ma vi sắc mặt nghiêm túc ánh mắt một cái c h ư ớ c mắt không chuyển nhìn xem kim sắc cự trào trong miệng tụng n i ệ m chú ngữ nhìn nàng thận trọng như thế t h ầ n sắc rõ ràng cái này một đôi kim sắc cự trào là nàng thủ đoạn cuối cùng uy lực tuyệt không cho phép khinh thường một bên n ô rung trong mắt hiếp, trong hư không một cái một đạo trói mắt lục quang xuất hiện ở trong tay của hắn nhưng là một cây màu đỏ dây thừ đích thật là lục quỷ dây thừng hắn một tay phất lên thể nội linh lực bắt đầu cuồn cuộn không dứt rót vào lục quỷ dây thừng bên trong từng vòng từng vòng nhàn nhạt lục sắc phủ văn nổi lên khiến cho ngay ngắn dây thừng thân lục quang lần lần đứng lên nhưng vào lúc này ma vi trong miệng chú ngữ dừng lại cánh tay đột nhiên vung lên một đôi kim sắc cự trào đột nhiên l ó e lên một cái rồi biến mất sau một khắc lại trợn trộm vào ám hắc quang trụ phía trên một tiếng nổ vang rung trời ám hắc quang trụ run dày kịch liệt tựa hồ lập tức liền muốn bị hắn cào nát vỡ vụn quang trụ chi bên trong nguyên huy sắc mặt hơi đổi một chút trong mắt hai tay p h á p quyết thúc r i ụ c đống nhiên cắn c h ố t l ư ớ i một ngụm huyết t i ễ n phun ở phá vọng kính phía trên phá vọng kính đột nhiên bạch quang đại phóng một cố mênh mông bừng bừng thủy khí phồng lên mà ra bay vòng vòng s ắ p nhập vào chung quanh quang trụ chi bên trong á m hắc quang trụ tia sáng một hồi lấp lóe phía sau lập tức ổn định lại nguyên huy mắt thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia n h a răng cười con ngón tay một điểm phá vọng kính hai đạo hóng ánh bạch quang đột nhiên từ phá vọng trong kính bán ra phân biệt đánh vào ma vi hai cái kim sắc cự trào răng rắc một tiếng đống lập tức cầm vang vỡ vụt ra trên mặt hắn tái đi trong miệng phát ra kêu đau một tiếng trên thân huyết quang một hồi lấp lóe cơ thể lần nữa thu nhỏ biến thành ngay từ đầu la lị bộ dáng hừ bằng chỉ là các ngươi cũng nghĩ mưu toan nhúng tràn phá v ọ n g kính thật sự là si tâm v ọ n g tường nguyên huy lạnh rên một tiếng dùng thanh âm khàn khàn đạo nói xong hắn không tiếp tục để ý hai người tự mình khoanh chân ngồi ở phá v ọ n g kính bên cạnh mở ra phun ra một cỗ hát quang bọc lại phá vào kính tựa hồ bắt đầu luyện hóa ma vi nghe vậy biến sắc ánh mắt không khỏi nhìn về phía l i u nô rong nhưng vào lúc này Ngô Dung trên g t mặt, mặt hắn u kinh hãi rất nhanh thu lại nhìn về phía ngô dung trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức biến mất không còn tam tích lông ánh sáng bên trong nguyên huy bây giờ cũng cảm thấy tình huống bên ngoài ánh mắt cũng lường một cái nhìn sang động dung nói phát bảo cao cấp không có khả năng n ô dung không có hữu lý hội nguyên huy phản ứng quanh thân hiện ra một hồi lục quang tay hắn vung lên trên người lục quang lóe lên ngưng kết thành một đạo lục sắc quang mang chui vào lục quỷ dây thường bên trong lục quỷ dây thường phát ra vui vẻ kêu khẽ âm thanh dây t h ư ờ n g thể bên trên tán phát ra lục sắc quang mang lần nữa đ ạ i t h ị n h n ô dung ánh mắt ngưng lại nắm chặt lục quỷ dây thường cánh tay vung lên lục quỷ dây thường đột nhiên l ắ c một cái mưa to gió lớn một dạng hóa thành một đoàn mơ hồ dây thường ảnh vô cùng nhanh chóng rơi vào h á cám lồng ánh sáng phía trên lập tức lập tức mưa rơi chối tây một dạng tiếng nổ lớn chuyển、đến. chỉ thấy một đạo vầng sáng màu xanh lục từ dây t h ư ờ n g ảnh rơi xuống chỗ buộc phát ra cường đại pháp tắc ba động tràn ngập mở ra hát cám lồng ánh sáng dù cho vô cùng bền bỉ nhưng ở dây t h ư ờ n g ảnh rơi xuống chỗ p h ả n phất dây đồng dạng bị dễ dàng đánh tan hóa thành điểm điểm tinh mang bất quá ngô dung n ắ m chúng cũng không phải là hát cám lồng ánh sáng mà là bên trong nguyên huy lục quỷ dây t h ư ờ n g đánh tan lồng ánh sáng sau đó mảy may dừng lại cũng không có m ả n g lớn lục sắt dây t h ư ờ n g ảnh như gió táp mưa rào giống như đem nguyên huy bao một cái xuống phong kín hắn tất cả đường lui nhưng g u y ễ n hắn sống vô số năm tháng tự nhiên không phải hạng dễ nhằn trong mắt nhanh sắc lóe lên hai tay xoa một cái lại dâng lên lập tức trên người hắn b u n g phát ra đen đỏ kim tam sắc hả quang sen lẫn quấn quanh phía dưới hóa thành một tầng tam sắc vòng bảo hộ đem quanh thân bọc thành một đoàn kem tằm đồng thời thật nhanh co rụt lại, lại dâng lên không tốt hắn muốn tự bạo ma vi thanh âm hoảng sợ đ ố n g nhiên chuyển đến một cái tiếp cận tiên đế đại viên mãn nắm giữ ba loại gần như viên mãn phép tắc đại năng tự bạo chớ nói hai người khoảng cách gần như thế e rằng phương viên trăm dặm đều sẽ hóa thành một phiến tiêu lịch không còn sót lại chút gì chỉ là ma vi tự hỏi còn không có cái năng lực kia có thể ngăn cản liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên xảy ra d i biến nguyên huy đỉnh đầu kim quang nói lên một cái lôi kiếm vô căn c ứ nổi lên đích thật là lôi thần chi kiếm vê anh một hồi nhiếp hồn âm thanh theo lôi kiếm lắc lư chuyển ra một vòng màu vàng kim nhàn nhà sóng âm từ lôi th xuyên thấu qua tam sắc vòng bảo hộ chuyển vào nguyên huy thể nội thân thức nao nao nhưng chợt liền khôi phục lại nhưng này nháy mắt trì trệ lại dẫn đến vốn là nhất cổ tác khí tự bạo ngưng lại bành một tiếng v a n g nhỏ tam sắc vòng bảo hộ tại lục sắc dây thường ả n h phía dưới hầm vang tán loạn ngay sau đó nguyên huy đầu phạm phất trứng gà đồng d ạ n g vỡ vụt ra tung vé huyết nhục cũng bị lục quỷ dây thường uy lực cực lớn biến thành một phấn thân hôn của hắn không kịp bỏ chạy mà ra theo đầu của hắn biến thành một mịn nguyên huy thi thể không đầu ở giữa không trung vô lực lắc lư hai cái rơi xuống đất mắt thấy nguyên huy cuối cùng chết đi n ô dung sắc mặt b u n g lỏng cánh tay lắp một cái lục quỷ dây thừng liên đối lôi thần chi kiếm bay vụt mà quay về hát cám lồng ánh sáng bên trên bị đánh ra lỗ lớn bên cạnh hiện ra vô số nước văn hơn nữa cấp tốc huyết tảng lấn ra ẩm vang vỡ vụt biến thành vô số hát cám m ả n h vụt n ô dung thân hình thoát một cái rơi vào trên mặt đất liên tiếp kịch liệt đ ấ u pháp nhìn như hô tạp nhưng chỉ là hai ba cái hô hấp công phu chỉ là gian h i ể m trong đó cũng chỉ có trong lòng của hắn biết được lúc này trong cơ thể hắn linh lực bây giờ đã gần như thấy đáy trên mặt cũng lộ ra cực kỷ m ệ n mọi thân xác hắn phát tay thu hồi lục quỷ dây thừng l i ê n tại lúc này phía sau hắn không khí hơi hơi ba động một chút một t i a r duệ mang vô thanh vô tức hướng về sau lưng của hắn bụng dưới đâm tới n ô dung nghĩ đến mà sợ vô số lần sinh tử rèn luyện nhường hắn tại trong c h ư ớ c mắt làm ra ứng biến cơ thể ngạnh sinh sinh hướng về bên cạnh tránh r a mấy tấc ngay sau đó một cỗ nhọn sức mạnh đâm vào hắn trên bụng huyết quang trật hiện chương hiếp Nô Dung như thiểm điện lộn thân thể một cái, ngang đến rồi hơn ở bên ngoài. thương uy thiểm dù cái, tránh rồi bên thoát vết không thể ngăn cản cái kia rệ mang một chút vì thế trong vết thương ẩn ẩn có bạch quang lưu chuyển không ngừng vết thương nhanh c h ó n g kép h lại hắn chưa kịp dừng lại đông nhiên xoay người một cái một đạo t h a n h ảnh đã nhanh như bóng với hình bay nào đi qua đ á n h lén hắn đích thật là ma vi ma vi trong tay n ắ m một thanh kiếm lớn màu vàng ngư h ảnh cùng vừa mới háo bảo s á m nam t ử ngưng tụ r a kiếm lớn màu xám đ ồ n g dạng tàn mát ra từng trận đông đ à kim thuộc tính lực lượng phát tắc ba ba ba ma vi mang theo tàn khốc đâm liên tục vài kiếm góc độ cực kỳ xảo trá rõ ràng phải thừa dịp lấy n ộ dung linh lực chưa hồi phục đem hồi phục đem Cả người hướng lưng ư bắn n g về sau ợ cử m động i tay vừa l lần, dần dần lần này là ý gì nếu là vì phá vào kính tại hạ vốn là không có ý cùng ngươi tranh đoạt địch nhân đã trừ ngươi muốn lấy kính liền xin cứ tự nhiên chính là hắn trong lòng cảm giác nặng nề mở miệng nói ra ma vi cũng không có trả lời trong tay lắp một cái kim sắc kiếm ảnh hào quang tỏa sáng một tiếng vang thật lớn đem ngô d u n g liền người mang dây thừng đồng loạt đánh bay ra ngoài nàng c h ố n g không một cái tay trung kim quang loại lên trong lòng bàn tay thêm ra một trường kim sắc phủ lục phía trên phủ văn lưu chuyển kim quang trói mắt cực kỳ loa mắt ma vi ánh mắt lộ ra một tia không m u ố n bất quá lập tức một tay lấy phủ lục bóp nát thư không một hồi v ù v ù một cái vàng óng ánh quang trận vô căn cứ mà ra bao phủ phương viên mấy chục mét phạm vi quang trận bên trong rõ ràng là một cái cực lớn cung điện hữ ảnh một hồi thiên lại bản tiếng nhạc từ trong trung tâm vang lên nô dung thân hình lập tức bị đột nhiên này xuất hiện kim sắc cung điện hư ảnh bao phủ cơ thể trận căng thẳng giống như vạn quân sơn phong đ ẻ ở trên người đồng dạng cả người bông chốc bị cố định ở chỗ cũ không thể động đậy chút nào nô d u n g nhất kinh đi qua lập tức tỉnh táo lại trên thân hiện ra từng trận lôi quang bảo vệ chỗ hiểm quanh người một bên hết khả năng thôi hóa linh lực đồng thời trong tay lục quỷ dây thừng cũng tản mát ra huyết quang ý đ ồ đánh tan kim sắc cung điện hư ảnh nhưng mà cái tia kim sắc phủ lục không biết là ra sao vật biến thành trong thật lớn cung điện tản mát ra một cỗ quỷ dị lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn bộ pháp trận không gian g i a n cầm chi lực thực sự quá n h ư ợ c lại còn có thể thôi động lục quỷ dây thừng chi lực cưỡng ép phá vây khốn mà ra nhưng mà bây giờ hắn không chút nào không thể động đậy đừng làm vô vị chống cự đây là một đường tới từ thượng giới phụ lục chớ nói ngươi chỉ là tiên v ư ơ n g cấp tu vi coi như ngươi đặt chân tiên đế cũng trốn không thoát đùa này gò bó vốn định dùng để đối phó tiên ma đế không nghĩ tới lại sớm dùng tại trên người ngươi ngươi cũng nên thỏa mãn ma vi mắt thấy ngô dung bị kim sắc cung điện vây khốn hoàn toàn yên tâm trong miệng âm nó nói trong miệng nắng nói trên thân kim quan l o ạ lên cả người trực tiếp bay vào kim sắc cung điện không bị ảnh hưởng chút nào hướng về ngô dung chầm rãi tới gần đồng thời trong miệng lộ ra vẻ dữ tận nói vốn là ta cũng không từng nghĩ muốn giết n g ư ơ i lại không ngờ tới ngươi tiểu tử này lại có biện pháp có thể không chút kiên kỵ thôn p h ệ nơi đây sinh linh lực lượng phát tắc yên tâm đi chết đi đợi cắn n u ố t trên người ngươi lực lượng phát tắc lại nắm giữ bí mật của ngươi ta liền sẽ giấu tài luôn có một ngày ta trở thành bản giới đầu tiên trực tiếp siêu thoát tiên đế tồn tại đến lúc đó thiên ma đế tính là gì ma vi nói đến chỗ này thân hình đã dừng ở liếu ngô dông trước người trong tay kiếm lớn màu vàng nóng bỗng nhiên nâng lên đâm vệ ngô dung bụng dưới linh căn ngô dung hai mắt chừng trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ nhưng mà chẳng ăn thua gì thổi phu một tiếng ma vi trong tay kiếm lớn màu vàng nóng nói lên đông nhiên đâm xuyên liếu nô dòng b ụ n g dưới đồng thời chui vào một nửa sắc mặt nàng vui mừng bất quá sau m ộ t khắc thần tình trên mặt biến đổi n ô dung trên bụng chẳng biết lúc nào hiện ra một mảnh ánh sáng yêu đớt kiếm lớn màu vàng nóng đâm vào ưu quan g bên trong phảng phất chui vào vũng bùn bên trong đồng dạng lại giống như không có đối với n ộ dung tạo thành mảy may tổn hại n ộ dung bây giờ trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn đan điền linh căn bên trong hà đồ lạc thư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đó tàn sau một khắc hà đồ lạc thư trợt hơi chấn động một chút một cô cường đại thôn vệ chi lực từ trong tôn trào ra lực lượng pháp tác huyền hóa mà thành kiếm lớn màu và nóng chậm rãi bị hà đồ lạc thư thôn vệ xuống ma vi sắc mặt kinh hãi muốn thu hồi cự kiếm lại phát hiện trong tay cự kiếm không nhúc n í c h tí nào nàng trong lòng biết không ổn muốn bước ra rời đi lại phát hiện cơ thể bị một cô vô hình hấp lực chỗ cố định ở chỗ cũ thôn vệ kiếm lớn màu và nóng n ô i dung bụng cú quăng nhất thời sáng lên rất nhiều tiếp lấy trước người hư không n h o á một cái hà đồ lạc thư trợt hiện lên phảng phất một trường sâu kín n h lớn chung quanh kim sắc cung điện hư ảnh một hồi hóa thành một từng sợi kim hạ nhao nhao bay c u ộ n lấy chui vào hà đồ lạc thư bên trong ma vi trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin muốn trông chạy lại phát hiện hai chân giống như mọc rễ một cái giống như căn bản rút ra không ra hà đồ lạc thư tản ra thôn vệ chi lực càng lúc càng lớn theo kim sắc cung điện hư ảnh cá voi hút nước đồng d ạ n g bị thôn vệ xuống pháp trận k i a sáng thật nhanh ảm đạm đi nội dung trên người gò bó nhanh c h ó n g yếu bớt nhưng vào lúc này trước người hà đồ lạc thư n h o n một cái đi qua biến mất ở tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở linh căn bên trong ngay sau đó một cỗ tinh thuần linh lực từ bọc khí bên trong tuân ra sắp nhập vào hắn gần như khô khốc linh căn. trong n y mắt linh lực của hắn liền khôi phục không thiếu n ô dung sắc mặt đại hỷ lạnh r ê n một tiếng trong tay lục quỷ dây thường huyết quang phát sáng lên một cái mơ hồ hóa thành một đoàn dây thường ảnh hướng về không nhúc n í c h ma vi bao phủ mà đi màu đỏ dây thường dài những nơi đi qua trận pháp màu vàng liên tiếp tán l o ạ n ra ma vi mắt thấy cảnh này lập tức kinh hãi trong miệng khẽ quát một tiếng đột nhiên thúc giục trong tay kiếm lớn màu vàng nóng hướng về lục quỷ dây thường chém tới đại kiếm cùng dây thường ảnh ầm vang chạm vào nhau khanh một tiếng vang thật lớn kiếm lớn màu vàng nóng vỡ vụn thành từng mảnh ra lục quỷ dây thường dư thế không suy trọng trọng quất vào trên người nàng. ẩn chứa một thuộc tính lực lượng pháp tắc tiên vương pháp bảo lục quỷ dây thường chi h uy ma vi cơ thể liền xem như cực phẩm khôi lỗi ngưng luyện thân thể cũng không chịu nổi lập tức chặn ngang gậy thành hai khúc n ô dung sắc mặt âm u lạnh lẽo thủ hạ không lưu tình một chút nào lục sắc dây thường ảnh răng khắp nơi một hồi chấp liên tục đi qua ma vi thân thể ngoại trừ đầu bên ngoài đều đã biến thành màu xanh thấm đá vụn phân tán bốn p h í a n ư ớ c bắn bây giờ toàn bộ kim sắc cung điện hư ảnh tính cả trận pháp màu vàng đã bị hà đồ lạc thư đều thôn phệ xuống n ộ dung thân thể nhẹp ấm từ g i không trung rơi vào trên mặt đất một đạo từ n ô dung h ừ n h ẹ một tiếng phất tay phát ra một cỗ hát cám huyễn hóa thành một cái hắc bạch đại thủ chống giông xuất hiện tại ngoài mấy c h ụ c tượng h ngăn ở từ sắc quan g đoàn phía trước đem hắn một cái nắm từ sắc quan g đoàn bên trong ma vi thần hồn điên cùng giấy r u ộ n trong miệng phun ra từng k h ỏ a màu tím l ô i cầu nổ tại hắc bạch đại thủ phía trên bất quá mảy may tác dụng cũng không có bị hãm hại trắng đại thủ nắm một cái dẹp đi l i ê u ngô d o n g trước người ma vi thần hồn đình chỉ phản kháng ánh mắt nhìn về phía liêu ngô rong ta vốn đang cho là ngươi là một cái thủ t i n người nghĩ không ra ngươi cũng là thấy lợi quên nghĩa hàng người n ộ dung ánh mắt hàn băng chấm g i i nói hừ, n g ư ơ i ta nếu như đổi chỗ mà xử chắc hẳn ngươi cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta đi ta tất nhiên b ạ i tự nhiên mặc cho ngươi xử trí ngươi n g h ĩ đem ta như thế nào ma vi thần sắc ở giữa không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi từ tốn ó i sau một lát n ô dung ngứa mày năm ngón tay phát ra hắc qua ngảm đạm hắn siêu hồn bí thuật tại ma vi thần hồn bên trong đụng phải một c ố cực kỳ bền bỉ cách trở vậy mà không cách nào thẩm thấu đến thần hồn c h ỗ sâu một phen dưới sự tìm kiếm lại không có gì cả tìm tòi đến mặc dù hắn tự hỏi gia tăng linh lực khẳng định có thể đột phá cái kia cách trở nhưng mà ma vi thần hồn chỉ sợ cũng phải tùy theo hôi phi yên diệt nguyên lai n g ư ơ i như thế không có sợ hãi chính là bởi vì cái này sao n ô dung từ t ổ n ó i ừ ta chính t à phân hóa bí thuật có thể khiến cho thần thức bảo vệ chặt thần hồn không chỉ có thể chống cự nơi này nóng này ăn mòn bất luận cái gì siêu hồn bí thuật nhiều nhất để cho ta hồn phi phách tán nhưng mơ tưởng dựa dẫm vào ta móc ra bí mật ma vi cười lạnh nói n ô dung nghe vậy s ầ mặt m lại ánh mắt lấp loe không yên đứng lên đạo hữu chuyện cho tới bây giờ ta chết đi ngươi cũng không khả năng lại lấy được chính tả phân hóa bí thuật ở nơi này luân hồi không gian bên trong ngươi sớm muộn sẽ biến thành một cái khát máu quái vật cuối cùng là trời ma đế làm áo c loại này lưỡng bại câu thương chuyện ngu xuẩn tin tưởng đạo hữu như vậy người tinh minh sẽ không làm a sáu ma v i ánh mắt chấp lên trong m i ệ n g nói ngươi đến tội cùng muốn nói cái gì tại hạ kiên nhẫn cũng không tốt nô dòng lánh hử một tiếng ngắt lời nói không bằng ngươi ta làm giao dịch ngươi dẫn ta trở về động phủ của ta giúp ta lợi dụng nơi đó ma t i n h tái tạo một kẻ thân thể ta liền đem chính t à phân hóa bí thuật truyền thụ cho ngươi từ đây ngươi ta ở nơi này luân hồi không gian bên trong mỗi người đi một ngả sinh tử do trời định không biết ý của ngươi như nào ma vì thần hồn vẻ mặt ôn hòa đề nghị ngươi không phải nói nhận được phá vọng k í n h phía sau liền có biện pháp có thể rời đi luân hồi không gian sao vì sao còn phải trở lại động phủ của ngươi n ô dung trầm ngâm một chút hỏi như thế đạo chuyện này kỳ thực còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy không nói gặp ngươi phải ly khai nơi đây chúng cần gọp đủ bốn kiện dị bảo mới được phá vọng k í n h chỉ là một loại trong đó thôi luân hồi không gian là thiên ma đế nhất tay sáng tạo mà thành làm sao có thể như vậy dễ dàng liền có thể rời đi ta phía trước nếu không nói như vậy đạo hữu như thế nào chịu làm bước lên đại hiểm tới đây ma vì ánh mắt có chút p h i u hốt trong việc nói thì ra là thế ma vi đạo h ư u quả nhiên giỏi tính toán n ô dung cười nhạt một tiếng nhìn xem ma vi ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái t h ầ n sắc ma vi không biết n ô dung đã sớm tự động suy luận ra chính tà phân hóa bí thuật đại khái căn bản cũng không lại cần ma vi mà bây giờ n ô dung cần biết đến sự tình cũng đã đã biết sáu sáu trăm chín mươi tám chương sáu trăm chín mươi năm áo cưới không biết đạo h ư u đối với ta mới vừa đề nghị nhìn thế nào cử động lần này hợp tác cùng có lợi một khi chúng ta đấu hai bại câu t h ư ờ n g cuối cùng được lợi giả thế nhưng là thiên ma đế ma vi nhìn thấy n ộ dung thân sắc có chút không đúng vội và nói n ộ dung trên mặt lộ ra một tia quái dị thân sắc năm ngón tay căng thẳng s i ê u hồn hắc quang đột nhiên đại thịnh hung hăng bọc lại ma vi thần hồn ngươi làm cái gì chẳng lẽ ngươi thật muốn cá chết lưới rách ma vi thần hồn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng chung quanh hắc bạch lú quang ngang ngược vô cùng đánh thẳng vào thần hồn của hắn n ô dung đối với ma vi lời nói thoáng như không nghe thấy trong tay hắc cám u quang càng ngày càng trói mắt sau một lát ma vi thần hồn phát ra một tiếng nhọn kêu thảm toàn bộ vỡ v ụ n ra biến thành v ô số màu tím tinh mang một đoàn sữa hắc c á quang đoàn từ thần hồn của hắn bên trong nội lên quang cầu bên trong bao quanh vô số k nô dung sắc mặt lạnh lùng há miệng đem hát cám quan cầu thôn vệ xuống sắp nhập vào hà đồ lạc thư bên trong ma vi uy hiếp khiến cho trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định sau một lát hà đồ lạc thư phản phun ra một cỗ tinh thuần linh lực còn có ma vi lực lượng pháp tắc m ạ n h vụn ma vi đối với kim thuộc tính lực lượng pháp tắc lĩnh nộ c ự c sâu không thua đối với hát cám thuộc tính lực lượng pháp tắc lĩnh nộ vô số p h ù văn màu vàng m ạ n h vụn dung nhập liếu ngô d u n g trong thần thức hắn kim thuộc tính pháp tắc phủ văn lập tức làm lớn ra gấp đội không thua hỗn độn pháp tắc phủ văn đã tiếp cận viên mãn trong lòng của hắn hơi vui túi người kiểm tra một chút ma vi lập tức thân hình loay lên bay đến nguyên huy thi thể không đầu bên cạnh đem hắn rơi xuống tiểu xin pháp bảo cùng trên thi thể pháp khí chứa đồ cũng cùng nhau thu hồi đáng tiếc vừa mới nguyên huy tự bảo trước giờ đem tự thân ba cỗ lực lượng pháp tắc bước ra bên ngoài cơ thể tăng thêm lục quỷ dây thường uy lực quá lớn đem hắn thần hồn tính cả cỗ này lực lượng pháp tắc toàn bộ đánh thành một bịt bằng không nếu là có thể thôn p h ệ người này tinh khí cùng pháp tắc phù văn hắn đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ nhất định có thể rất lớn đại tiến lên trước một bước n ộ dung có chút ít tiếc nối lắc đầu xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên thạch đài phá vọng kính phía trên phá vọng kính bây giờ đang lẳng lặng, lặng lơ lửng tại trên vừa nghĩ đến đây hắn không khỏi than nhẹ một tiếng lại không có lập tức đưa tay liền muốn đem phá vọng kính lấy xuống mà là tại nhìn chung quanh một lần hắn biết rõ một khi động kính này thiên ma đế trong nháy mắt liền có thể phá không tới chỗ này bởi vì trí nhớ của kết trước liên quan tới thiên ma đế luân hồi không gian tin tức không thiếu nội ô Dung bây giờ bây lâm m vào t c á tình cảnh lưỡng nan, cho dung ù là này chính mình không cầm cái mình không phá vọng kính, thiên vọng ma a đế s một q u ã thời gian, hắn át hẳn có thể cảm giác được sự tồn tại hắn hẳn mình. gian, giác Dung của Nô có cảm được sự liếc mắt nhìn ma vi túi chữ vật lập tức mắt sáng lên ngẫu nhiên lấy ra một cái màu vàng phụ lục thần s ắ c bất định đây là b o r t ổ phụ lục sáu chẳng thể trách ma vi nàng dám đến cầm phá vọng k í n h nguyên lai là nguyên nhân này vẫn còn cất dâu không nói kết quả trở thành ta áo cưới nếu là dạng này đạo này porto liền cho ta dùng a n ộ dung không nói thêm gì nữa hai tay bỗng nhiên cơm ú a liên tục làm ra nhiều loại bấm n i ệ m pháp quyết tư thế Tiếp lấy một đoạn hồi chấm thấp ó h i phạm ú n âm chuyên n h t ề n ra, t h n gia đung to lớn phủ văn màu vàng nhao nhao nổ tung mỗi một mai phủ văn đều hóa thành một đoàn kim quang trong chấp mắt phóng ánh khắp nơi trói mắt kim quang tri hải xuất hiện tại ngô dòng trước mặt theo phạm âm thanh âm tiếp tục vờn quanh thai không dứt một đạo rộng 4 m cao 5 m kim sắc cửa lớn từ mặt biển chậm rãi nổi lên n ô dung hai mắt n h u lại chỉ thấy cửa lớn mặt ngoài từng cái màu sắc khác nhau linh văn răng khắp nơi sắp hàng phát họa trở thành một bộ huyền d i ệ u đồ án nhìn trước mắt kim sắc cửa lớn n ô dung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đang cân nhắc kim sắc cửa lớn đã hoàn chỉnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt hai cánh của lớn đóng chặt phía trên c u ố n quanh lấy từng đạo thất thải hào quang ánh mắt của hắn tại ma vi cùng áo bào xám nam tử thi thể không đầu bên trên bà qua con ngón ú n ra hai quả khổ hỏa cầu rơi vào hai người thân thể tàn phế phía trên đem hắn biến thành cho t lập tức hắn vừa cẩn thận đem chung quanh lưu lại vết tích đều xóa đi làm xong những thứ này ánh mắt của hắn rơi vào l i ê u đại điện trên trụ đ á phá vọng kính bên trên phá vọng kính chung quanh bây giờ còn bao phủ một cái yếu ớt hắc cám vòng sáng nhìn hẳn là thiên ma đế lưu lại cơm chế n ô dung hừ một tiếng một quyền đánh vào hắc cám vòng sáng phía trên đem hắn đánh nát không chút do dự một tay lấy phá vọng kính nắm ở trong tay một cố nhu h ò a năng lượng từ phá vọng trong kính thẩm thấu tới sắp nhập vào trong cơ thể của hắn khiến cho tinh thần hắn chấn động đồ tốt n ộ dung mừng rỡ trong lòng mặc dù còn không có tế luy nhưng m à cái này phá vọng kính phẩm chất tựa hồ còn tại lục quỷ dây thường phía trên ánh mắt của hắn l ó e lên phất tay đem phá vọng kính thu vào tu di giới chỉ nếu như không phải đã mở ra kim sắc cửa lớn hắn cũng không dám mạo hiểm đi lấy phá vọng kính bây giờ tất nhiên tên đã trên dây hắn cũng không quan tâm được ăn cả ngã về không đánh cược một phen n ô dung không nói gì thêm trong miệng tụng niệm chú ngữ phất tay đánh ra một cỗ thất thải hào quang rơi vào kim sắc trên cửa lớn kim sắc trên cửa lớn quấn quanh thất thải hào quang đức thành t h n g khúc cực lớn cánh cửa từ từ mở ra lập tức mạng lấn chói mắt nhau lại trong mắt từ quang lư mơ hồ nhìn thấy trong cánh cửa ánh sáng có một hắc bạch nửa nọ nửa kia bắt quái hư ảnh tại c h ậ m chậm chuyển động ha ha tuyệt đ ị a chạy trốn n g ô dung không câu chấp cười ha ha một tiếng cơ thể nhón một cái bay thẳng vào cửa lớn bên trong ở tại bước vào nháy mắt cái kia c h ậ m chậm chuyển động bắt quái hư ảnh đ ỗ n g nhiên r a tốc xoay tròn mảng lớn hai màu trắng đen hảo quan g từ trong tuấn ra đem ngô dung thân hình khỏa quấn dựng lên sau đó hắc cám đen hảo quan l o ạ lên bắt quái hư ảnh liên đới ngô dông nhất cùng biến mất ở kim sắc cửa lớn bên trong liền tại ngô dông tiến vào kim sắc cửa lớn sau đó không bao lâu. Bất、giữ phá vọng kính trong đại điện trợ hiện ra một đoàn h ắ c quang lóe lên huyễn hóa thành một cái h ắ t cám pháp trận ngay sau đó một mặt mang mặt nạ màu vàng kim tóc bạc nam tử trung niên từ h ắ t cám pháp trận bên trong vô căn cứ hiện lên đồng thời đi ra một cỗ hết sức kinh người uy áp lập tức bao phủ mà ra tràn ngập cả gian đại điện người này không là người khác đích thật là thiên ma đế thiên ma đế nhìn xem dông tuyết bậy đá sắc mặt cực kỳ khó coi sắc mặt hắn k h ẽ động lật tay lấy ra một khối hát quang mơ hồ ngọc bài phía trên dùng cổ ma văn khắc một cái tên đích thật là nguyên huy hai chữ bất quá giờ phút này cái tên đã trở nên ảm đạm vô quang thiên ma đế nhìn xem trên ngọc bài u tối tên sắc mặt không khỏi lại âm trầm mấy phần là ai mà ngay cả nguyên huy cũng không là đối thủ thiên ma đế cho mày thì thào nói ánh mắt của hắn hướng về đại điện bên trong nhìn sang cánh tay vung lên một vòng như nước h ắ t cám sóng ánh sáng hướng về chung quanh khuếch tán mà đi rất mau đem toàn bộ đại điện đều dò xét một lần nơi này chiến đấu vết tích có bị người xóa vết tích hơn nữa chút khí tức nào cũng không có lưu lại tới nhưng vào lúc này đại điện trong khắp nóc ngách chợt sáng lên một điểm huyết quang thiên ma đế nhữ mày lại lập tức thân hình thoát một cái bay đi hắn vây tay một cái đem chút máu kia quang tuyển được ở trong tay nhưng là một khối lớn t r ừ n g móng tay màu đỏ đá vụn ma giới tinh thạch rốt cuộc là ai thiên ma đế thủ bên trong ra một cỗ hát quang đem màu đỏ đá vụn bao bọc tại bên trong sau một lát trong miệng thì t h ả o nói trừ cái này khối màu đỏ đá vụn trong đại điện không còn gì khác lưu lại vật thiên ma đế thủ chỉ hơi hơi dùng sức đem trong tay thủy tinh nâu hạt tròn bốc nát vẹn vẹn là vật này liền xem như hắn cũng cái gì đều điều tra không ra, luân hồi không gian bên trong rõ g i n g sinh liêu thập sao ra hắn ngoài dự liệu sự tỉnh thiên ma đế sắc mặt tâm hàn trong đại điện yên tĩnh đứng đó một lúc lâu quay người đi vào bên cạnh hát cám pháp trận hát quang l ó i lên thân ảnh của hắn biến mất không còn t â m tích luân hồi không gian trung ương ma hoàng trong cung thiên ma đế thân ảnh xuất hiện ở một cái cực lớn pháp trận trong lập tức đi ra ngoài một k h ắ c đồng hồ thiên ma đế đi tới tại một cái khác cung điện khổng lồ bên trong cung điện giữa không trung lơ lửng một vài mười em mở lớn nhỏ cực lớn màu tím luân bản luân bản nơi danh giới khắc rõ từng cái cổ quái phụ văn mơ hồ có hơn một trăm cái dáng vẻ thiên ma đế một tay dâng lên màu tím luân bản tràn ra ánh sáng yếu ớt chầm chậm xoay tròn tiếp lấy bên trong luân bản lương khu vực như mạn dễ kỳ Nhanh chóng hiện ra theo ừ n màn n g cái á sáng sáng sắc sinh cái trong màn sáng cảnh sắc cũng không giống nhau, có núi tuyết, có thảo nguyên, có hải dương, bên trong còn có không ít sinh linh ở trong màu tím, mỗi tuyết, du tẩu. thảo ít t hải có có có có h đó ở cực lớn luân bàn xoay trọn màn ánh sáng màu tím bên trong cảnh sắc nhanh chóng chuyển đổi thiên ma đế sắc mặt có chút âm trầm khoanh chân ngồi xuống trong tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết đồng thời ánh mắt không ngừng tại những n à y tràn g cảnh bên trong đạo qua dưới mắt luân hồi không gian dị biến nhường hắn hết sức quan tâm hơn nữa chẳng biết tại sao trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn một cô không rõ cảm xúc nhưng nếu không thể tìm được căn nguyên hắn e rằng không cách nào tính hạ tâm tu luyện sáu trăm chín mươi chín chương sáu trăm chín mươi sáu ngoài ý muốn chi địa ngộ dung chỉ cảm thấy trước mắt hiện đầy hai màu trắng đen hạ quang một hồi trời đất quay cùng phía sau trước mắt hắc cám đen hạ quang nhất liễm mới khôi phục mấy phần thanh minh hiện thân thân thể đang hướng phía dưới cấp truy mà đi trong tay hắn vội vàng vừa bấm phát q u y ế t trên thân hiện ra nhàn n h ạ t hắc quang đứng tại giữa không trung hắn bây giờ trước mắt là một cái sáng ngời không gian phía dưới là một mảnh liên miên quân sơn mỗi cái núi đều dị thường c a o lớn vậy sơn phong đều cao tới mấy ngàn mét vạn mét trở lên sơn phong càng là nhiều không kể x i ế t nhìn một cái vô số cự phong xuyên thẳng phía chân trời phảng phất cùng thiên địa q u a n thông giống như thời đại thượng cổ kình thiên như cự trụ h i ể n thị rõ mênh mông nguy nga chi khí trong d ã y núi hơn mười người bao bọc cổ m ộ t t r ọ c trời chỗ nào cũng có ưu tuyền dòng suối một bộ thanh lũ cảnh tượng hơn nữa nơi đây trong không gian khắp nơi tràn ngập đậm đà thiên địa linh khí vượt xa hắn trước đó đã đến bất kỳ địa phương nào cái này khiến kỳ tâm bên trong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên phía dưới trong núi rừng đủ loại kỳ hoa dị quả linh thảo linh dược khắp nơi có thể thấy được. hơn nữa phần lớn cũng là hắn không có thấy qua giống loài n ô dung kềm chế kinh ngạc trong lòng một tay bấm n i ệ m phát q u y ế t cơ thể l o a lên giống như thuấn di đồng dạng rơi vào phía dưới một cái ngọn núi bên trên đột nhiên hắn nghĩ tới l i ê u thập sao đồng dạng hồi chiều giữa không trung nhìn lại nhưng thấy mấy ngàn thước trên bầu trời đang có một đứa ánh sáng màu trận đang tại trầm trầm tán loạn ra rõ ràng đây chính là truyền t ố n g hắn tới đây trận pháp truyền t ố n g n ô dung mắt quang nhất c h u y ể n nhìn về phía sơn phong cái bóng chỗ nơi đó sinh trưởng một gốc màu xanh biết linh thảo bếch lục cán h à n h bên trên khai ra mấy đó ngọc chất hoa sen, hoa sen tràn ra một lạnh xuống chi khí t r u n g quanh hơi nước gặp đóng băng kết khiến cho linh thảo bao quanh nhàn nhàn xương trắng xoắn ốc lên cao nhìn có chút m ộ g ảo thiên ngọc lạnh liên n ô dung mắt quang nhất tránh nhận ra bụi linh thảo này vật này là cực kỳ chân quý hỏa tờ ở tri bụi linh thảo có thể dùng tại luyện chế một mực tuyết liên lòng son linh dược đối với tiên đế tồn tại cũng có đại dụng ở trung thổ đại lục căn bản sớm đã tuyết tích bất quá hắn ở đây lại tùy tiện tiện gặp một gốc ở đây rốt cuộc là địa phương nào sáu n ộ dung thần thức đạo qua phạm vi ngàn dặm bên trong cùng hôm nay ngọc hàn liên ngang cấp linh thảo lại t r ư ờ n g mấy trụ c ấ p nhiều cẳng có vài cọc linh thảo linh quả tản ra linh khí còn ở lại chỗ này tuyết liên phía trên chẳng lẽ là một chỗ giống thượng giới phế tích chỗ n ô dung trong lòng không khỏi suy đoán ngoại trừ thượng giới hắn thực sự nghĩ không gian nơi đó còn có bực này linh sơn phúc điệm sau một lát hắn lắc đầu phất tay ra một cỗ h ắ c bạch chi khí muốn đem cái này thiên ngọc hàn liên thu lại vào thời khắc này tuyết liên bên cạnh lam quang nhất tránh một đầu dài hơn thước lam ảnh bắn ra một điểm lam tinh như mũi tên bắn đi ra nào về phía liêu nô dòng lam ảnh bên trong là một cái màu lam tiểu xà toàn thân xanh đồng địa sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt trên thân tràn ra nồng đậm mùi thanh trong miệng xà răng lam quang lẩn lẩn rõ ràng có chứa kịch đ ầ u lam bay vương xà sáu n ô i dung mắt quang nhất tránh c o ngón n búng ra một đạo kim sắc kiếm khí loại lên đem màu lam phi xà chém thành hai khúc thi thể rơi trên mặt đất vùng vây hai cái lúc này mới bất động trước mắt chỗ này linh sơn phúc địa bên trong ngoại trừ đủ loại thiên tài địa b ả o tầng tầng lớp, lớp cũng không ít yếu thú vừa mới hắn chém giết liền có một đầu tiên vương cấp yếu thú xem ra ở đây cũng không phải an toàn gì chỗ chỉ cần chú ý cẩn、thận. Nô Dung tiên ngọc lạnh liền, không đến phương linh Hán cũng không có nhìn dược. thu thu đầu giờ tiếp tục hết hồi khác có có địa ra bây một ố i gì, cân nhắc m l á tháng sau, t â n hình động, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về một phương hướng bay trốn khai hóa đạo đi. Sáu, một một về bay sau thần bí không gian một nơi đỏ lên một thanh hai cái mấy vạn mét cự phong xa hướng đối lập hai cái cự phong chung quanh là khu rừng r ậ m rạp hai cái cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn có chút đột ngột nơi xa phía chân trời một đạo hắc ám độn quanh một vòng rơi vào màu đỏ cự phong một chỗ trên vách đá hiện ra một bóng người đích thật là n g dung trải qua một tháng này tìm tòi hắn đã đuối trước mắt thần này bí không gian hiệu không thiếu nơi này không gian cũng không lớn phương viên cũng liền mười mấy vạn dặm ở giữa mấy cái sơn mạch to lớn hai đầu đại giang bốn lượn m à qua đến nơi khác hồ nước dòng sông sơn phong cự đáy vực càng nhiều trong một tháng lấy tu vi của hắn không sai biệt lắm đã đem thần này bí không gian đều dò xét một lần nhưng mà ở đây hoàn toàn là một mảnh núi rừng nguyên thủy phong mạo ngoại trừ thiên địa linh khí nồng đậm bên ngoài không còn gì khác điểm đặc biệt đến nơi cái gọi là món tia đối phó thiên ma đế bảo vật còn có hà đồ lạc t ư nói tới khảo nghiệm căn bản không có mảy may bóng dáng n ô dung trong này lập tức lật tay lấy ra một khối thẻ ngọc màu đỏ trong ngọc giản là một bộ địa đồ đích thật là hắn một tháng này bên trong lấy chính mình tận mắt nhìn thấy vẽ cái không gian này địa đồ địa đồ đã tiếp cận hoàn chỉnh trên mặt hắn lộ ra một tia do dự thần sắc trong lòng âm thầm hồi tưởng đã biết dọc theo đường đi phải trăng bỏ sót l i ê u thập sao chỗ liền tại ngô d u n g trầm giọng lúc phía sau hắn một khối cực lớn đá xanh bên trong chuyến ra một hồi thanh â m huyền áo mười mấy cái vài thước lớn nhỏ hắc á m n ệ n bỏ đi ra n ộ dung đình chỉ suy tư quay người nhìn sang những con n ệ này toàn thân hắc á m hiện ra trên thân mọc da t h â ngắn lông đen hai con mắt hiện ra đỏ tươi màu sắc nhìn lộ ra có chút dữ tợn dẫn đầu một cái hắc cám nện ra rít lên một tiếng cơ thể chắc tay lập tức nhảy bắn lên hướng về ngô dung nào tới khắc nện cũng lập tức theo sát phía sau hướng về ngô dung bay nào mà đến ngô dung n h u mày những con nện này cũng là đê g i a yêu thú linh trí thấp hắn tự nhiên sẽ không coi vào đâu chỉ là suy nghĩ bị đánh gãy nhường trong lòng của hắn có chút không vui hắn n h u mày lại trong miệng tụng niệm vài tiếng chú ngữ một tay phất lên một mặt hắc cám cổ kính xuất hiện trước người hắn đích thật là phá vào kính Nhu hòa trong bạch q u không rơi rơi. Không một, một, một tháng t r o này g hắn đã đem mặt này phá vọng kính sơ bộ tế luyện rồi một lần kính này quả nhiên không hổ là tiên vương pháp bảo diệu dụng rất nhiều mới vừa giam cầm không gian thần thông chính là n ộ dung tìm hiểu ra tới một loại hắn h ấ t tay đánh ra một đạo pháp quyết trong miệng tụng nghiệm chú ngữ giữa bạch quang trợt hiện ra khắp nơi hóng ánh hát cám hòa diễm những cái k i a hắc ám n h ẹ đụng một cái đến hắc ám h ỏ a diễm giống như mùa xuân tuyết tan đồng dạng nhanh chóng hòa tan tiêu thất mảy may vết tích cũng không có lưu lại n ô dung vây tay một cái b ạ c h quan g tiêu tan phá vọng kính rơi vào trong tay của hắn hắn nhìn xem trong tay cổ kính trên mặt lộ ra một tia do dự t h ầ n sắc hắn biết bảo vật này ẩn chứa lực lượng p h á p tắc nhưng hắn đến nay đều không thể hiểu thấu đáo một chút những thứ này p h á p tắc cũng không phải trước mắt hắn nắm giữ sáu loại lực lượng p h á p tắc bất luận một loại nào bất quá trong đó có một loại phát tắc đối với hắn trên người hỗn độn phát tắc ẩn ẩn có khắc chế trí lực có lẽ chính là cùng hỗn độn thân hình k h ẽ động hóa thành một đạo hắc quang hướng về nơi xa bay đi vừa mới suy nghĩ bị đánh gãy hắn nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì dứt khoát tiếp tục đi tới xem có hay không phát hiện tầm n ử a ngày sau n ô dung đi tới một chỗ bình nguyên tri địa khối này phía trên vùng bình nguyên sinh trưởng một mảng lớn rậm rạp kim hoàng sắc cây c ố i nhìn có chút hùng vĩ trong rừng cây một đầu hơn mười dặm t r i ề u rộng sông lớn chạy sôi mạ qua sóng nước hạo đ ẳ n g sóng lớn vô bờ cực kỳ hùng trắng đích thật là cái không gian này hai đầu dòng sông to lớn nhất một trong sông lớn tuôn trào không ngừng từ toàn bộ kim sắc trong biện rừng nối liền mạ qua sau đó rẽ ngoặt một cái hướng về nơi xa quần c u ậ n chạy x u ô i mà đi n ô dung hai mắt hơi hơi n h a o lại hắn nhớ rất rõ ràng phía trước tới nơi này thời điểm phía dưới sông lớn không có cái này lột cong mà là thẳng tắp hướng về nơi xa kéo dài mà đi hắn mắt quăng nhất trận lấp lóe thân hình mấy cái c h ấ p động bay đến đường sông chỗ cua u ẹ o rơi xuống làm sao có thể n ô dung trong mày trí nhớ của hắn không có khả năng sai ở đây cũng không có cái gì pháp trận cấm chế vết tích đường sông hai bên bờ ngang gối cao bích bụi cỏ sinh cũng không có người vận dụng đại thần thống cải biến đường sông hướng chạy vết tích là ảo thuật vẫn là cái không gian này đặc hữu d i biến Nô dung ý niệm ý trong lòng lan lột, lòng trong hắn n bất quá g ư ợ của lại lộ lại lòng hoạch. kinh Cái gian cuối hiểu có chút chắc. cùng chút chỗ thường, chỉ cần hắn ổn định lại tâm thần, tìm hiểu nguồn gốc, có có c hỷ không không thường, hắn định thần, nhất định có thể có thu một tâm tìm Trong này ổn nguồn ra dị hắn ý niệm chuyển động cơ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến giữa không t r u n g trong mắt hào quang màu tím ẩn lẩn lấp lóe hướng về chung quanh nhìn lại n ô dung lông mày nữ lên tự l ầ m b ầ m không chờ hắn nghĩ rõ ràng sinh liễu hà chuyện tình huống chung quanh lần nữa sinh d ị biến trên mặt đất con đường sông trợ chấn động bên trong nước ra một đạo to lớn vô cùng kẽ đất đem đường sông chặn ngang chặt đứt nước sông chạy ngược lấy tràn vào kẽ đất bên trong sông lớn phụ cận rừng dậm mặt đất một trống u u nổ vang âm thanh bên trong một cái sơn phong nổi lên đồng thời kiên quyết ngoi lên lên cao trong chớp mắt liền đạt đến vài trăm mét cao xuyên thẳng tận trời bảy trăm chương sáu trăm chín mươi bảy cấm địa thủ hộ cái này sáu n ộ dung nhìn thấy tình cảnh trước mắt kinh hãi chung quanh d i biến chẳng nhưng không có kết thúc hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. ở đây liên tục điểm trong tiếng nổ vang từng cái hiểm trở núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên ra hù hù tiếng vang trên trời phong vân biến ả o phảng phất long trời lỡ đất đồng dạng n ô dung thân ở giữa không trung cũng không nhận được ảnh hưởng gì bất quá hắn trong mắt kinh hãi đã tiêu thất đôi mắt tử quang lấp lóe ngừng thở t i ê n tính quan sát đến t r u n g quanh kịch biến một khắc đồng hồ bên trong không gian dị biến cuối cùng kết thúc n ô dung t r u n g quanh đã sinh lòng trời lỡ đất kịch biến từ một cái bình nguyên đã biến thành một mảnh hùng tráng sân mạch vô số hiểm trở cao phong nổi lên mà trước đây đầu kia sông lớn cũng đã biến mất không thấy gì nữa tựa hồ chưa bao hắn thấy rất rõ ràng chung quanh kịch biến cũng không phải là huyết thuật mà là chân thực xanh tình huống thần trí của hắn sớm đã mở rộng ra vừa nhìn một cái hiện mới vừa kịch biến cũng không phải là chỉ có chung quanh hắn nơi này trong phạm vi mấy ngàn dặm có không ít địa phương địa hình tựa hồ sinh biến hóa long trời lở đất hắn ngạc nhiên phát hiện những địa phương này biến hóa m ư ờ i phần xào rượu tựa hồ những địa phương k i a địa hình ở giữa sinh một cái đại na di hơn nữa ẩn chứa trong đó một loại nào đó quy luật ngoại trừ mấy chỗ chi tiết bên ngoài toàn bộ không gian cách cục cơ hồ cùng phía trước không có gì khác biệt nếu là hắn không có tận mắt nhìn đến phía trước cái kia đầu chuyển tinh di một màn nội xuống xuống dung sắc mặt chợ biến đổi địa hình kịch biến sau đó trong không khí chung quanh cái chủng loại kia kỳ quái xương mù tựa hồ biến mất rất nhiều vào thời khắc này trong hư không xương mù chợ quần c u ậ n dâng lên ẩn ẩn hướng về một chỗ hội tụ đi qua nội dung ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh thân hình nói lên hóa thành một đạo trường hồng hướng về sương mù hội tụ chỗ bắn nhanh mà đi sương mù rúng động độ cực nhanh vẹn vẹn mười mấy hô hấp sau đó chung quanh trong hư không sương mù đều đã tiêu thất n ô dung bây giờ đứng tại một cái u ám trên sơn cốc hoặc không sơn cốc tràn ra h à o quang màu vàng đất hắn thấy rất rõ ràng những sương mù kia phía trước chính là hội tụ đến sâu trong sơn cốc ánh mắt của hắn lấp lóe t h ầ n thức huyết tán ra hướng về sâu trong sơn cốc huyết tán đi qua bất quá thần thức vừa mới kéo dài đi vào lập tức đụng phải một cỗ lực đàn hồi bị bắn ngược ra ngoài n ộ dung không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chầm ngâm phúc chốc thân hình khai động, trực tiếp tung người bay vào sơn cốc. trong sơn cốc không gian so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn không thiếu một lát sau thân ảnh của hắn xuất hiện ở sâu trong sơn cốc một tầng đất màn ánh sáng màu vàng phía trước màn sáng phía trên ẩ n ẩ n hiện ra rậm rạp chẳng trịt màu vàng đất phù văn tràn ra từng trận thổ thuộc tính pháp tắc ba đ ộ ẩn chứa lực lượng pháp tắc cấm chế sáu n ô dung ánh mắt chấp lên nhúng mày thì thảo nói ánh mắt của hắn l ó e lên trong miệng nói l ầ m bẩm trên thân thể nổi lên hào quang màu vàng đất đồng thời chậm rãi tới gần màn sáng một cái tay đẻ ở phía trên trên thân tản ra hoàng quang càng sáng l ờ phớt một tiếng văng nhỏ Nô xuyên qua màn sáng phía tắc sau nội dung trước mắt đột nhiên sáng lên đầy trời kim quang đập vào mặt hắn tập trung nhìn vào hiện phía trước ngoài mấy trăm thước rõ ràng là một mảnh quy mô cực kỳ to lớn cung điện kiến trúc kiến trúc diện tích cực lớn chừng mấy trăm dặm kim tường ngoài xanh mai con kiểu giác lâu vũ lay động cẳng có vô số tháp cao vây quanh mọc lên như rừng đều có vài trăm mét cao toàn bộ kiến trúc bị kim sắc quan g mang bao phủ cách nhau vài trăm mét vẫn có thể nghe được từng đợt trầm thấp phạm âm như nhiễu lương thanh âm tại kim quang trong tâm chế không ngừng quanh quẩn những thứ này phạm âm hình như có một loại nào đó kỳ diệu tác dụng để cho người ta vừa nghe xong trong lòng có loại không minh cảm giác xem ra chính là chỗ này nội dung nhìn trước mắt hết thảy trong lòng có chút kinh hỉ thở dài một hơi thân h ì n h hắn mấy cái chấp động đi qua liền rơi vào cực lớn trong khu nhà thân chí của hắn k h u ế c tán ra rất nhanh bao phủ toàn bộ cung điện kết quả hiện ở đây trừ hắn bên ngoài không còn khác vật sống tồn tại sắc mặt hắn chợt biến đổi thân thức dò x vừa nghĩ đến đây hắn lúc này hóa thành một đạo h ắ c quan g bay đi sau một lát đi tới một cái quảng trường khổng lồ phía trên quảng trường phía trước là một cái quy mô to lớn đại điện từng trận phạm âm đích thật là từ nơi này đại điện bên trong truyền điện ra n ô dung hô hấp một gấp rút bây giờ hắn cách đại điện còn có thật xa nhưng mà cũng có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó tràn ra cực lớn linh lực ba đ ộ n g hắn không khỏi hít sâu một chút rất đi m a u đến l i ê u đại điện phía trước kẹt kẹt một tiếng đẩy ra l i ê u đại môn trong đại điện tia sáng có chút thú ám n ộ dung ánh mắt đào qua trừ liễu đại sành phần cuối có một chương bàn đá bên ngoài lộ ra trống g trong đại s ả n h duy nhất nguồn sáng chính là trên bàn đá một chiếc ba thước tới cao cực lớn đèn lưu ly giống như ngọn đuốc vậy màu vàng kim nhạt lửa đèn bên trên hiện ra một cái mét lớn nhỏ hình tròn trận pháp màu vàng trên trận pháp trôi lơ lửng một đen một trắng hai thanh trường kiếm hai thanh trường kiếm ngoại hình khác nhau trường kiếm màu trắng có chút k h o a n hậu lưới kiếm dài ba thước toàn thân trắng đoãn kỳ lạ là thân kiếm giống như băng đồng dạng trong suốt một đầu nhô ra thân kiếm từ trôi kiếm một mực kéo dài đến m u i kiếm một cái khác trôi h á cám trường kiếm thì toàn t h â n đen như mực tràn ra yếu đ t hát mang thân kiếm cùng hai thanh trường kiếm song song lơ lửng h ắ cám trường kiếm mui kiếm hướng về phía trước trên thân kiếm minh khắc trời chu hai cái chữ cổ h ắ cám trường kiếm mui kiếm hướng phía dưới trên thân kiếm cũng có hai chữ chính là đất d i ệ t hai kiếm tản ra tia sáng hòa lẫn tạo thành một cái h ắ c bạch nửa nọ nửa kia bắt quái đồ a n bài h ư ảnh chậm rãi lưu t r u y ề n ra trận trận ông ông kiếm minh trời chu sáu đất diệt sáu nội dung trong m i ệ n g nói lầm bầm một câu trên mặt lộ ra vẽ kích động thân sắc mặc dù cách cái tia trận pháp màu vàng hắn vẫn cảm thấy hát bạch song kiếm thượng tán g i kinh khủng kiếm khí này khí xa xa qua lục quỷ dây thừng cùng phá v ọ n g kính bên hông hắn kiếm trong túi lôi thần chi kiếm tựa hồ cảm thấy liêu thập sao ra một hồi e ngại một dạng tiêu khẽ nội dung phất tay đánh ra một đạo pháp quyết chui vào kiếm trong túi dừng lại lôi thần chi kiếm tiêu khẽ hắn hít sâu một hơi đang muốn bước vào đại điện vào thời khắc này kim s á c l ử a đèn trợn kim quan g đại phóng một cố nhu hỏa nhưng mà vô cùng bền bỉ sức mạnh đột nhiên bạo tác dụng tại l i ế u nô d u n g trên thân đem hắn hướng phía sau đầy đi ra nội dung thối lui ra khỏi mấy mét lúc này mới đứng vững cơ thể trên mặt lộ ra một tia kinh hãi trong đại điện trợt vang lên một hồi thật thấp phạm sướng thanh âm kim quang bên trong hiện lên một đạo ngũ sắc lưu quang chia thành năm phần hiện ra năm thân ảnh bên trái nhất một người là một cái mày kiếm nhập tấn nam tử dung mạo có chút ảnh tuấn một thân rộng lớn kim bảo người đeo một thanh kiếm lớn màu và nóng kiếm không ra khỏi vỏ lại vẫn có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào ngôn ngữ to lớn kiếm ý liên tiếp kim bảo nam tử là một gã thân trên trần trụi vò n g e o váy rơm cử hán toàn thân ra thịt hiện lên màu xanh thấm nửa người trên cùng bắp cánh tay dị thường phồng lên nhìn giống như một cái thể tu người này cầm trong tay một thanh màu xanh biết kh đứng ở chính giữa là một người khoác màu vàng đất quần áo lao giả còn xuống lưng còng phía sau lưng đều nhanh không nhấc lên nổi đầu cơ hổ cùng đầu gối song song người này nhìn mặc dù giàn mua nhưng lại cho người ta một loại hùng hậu chắc đ ị c h không thể dung chuyển cảm giác trong năm người lấy người này khí tức cường đại nhất lao giả bên phải là một người mặc xích bảo đầu trọc đại mập m ạ n một thân tròn đôn đôn đen t u i làng ra trên mặt nhìn cười hếp mắt s o n g quyền phía trên c u ố n quanh lấy tí t i ngọn lửa bên phải nhất một cái thân ảnh màu xanh lam một thân thủy lam sắc công trang trường bảo trên đầu trải lấy cao vút tóc mai khiến người nhìn lại có loại không dám ngỡ ngộ đồng b ệ n xuất tr nàng này trên mặt được một cái l ụ i trắng mặt nạ bất quá xem xét liền biết thứ nhất nhất định là cái tuyệt sắc nữ tử n ô dung trong lòng đại trấn ánh mắt ở trước mắt năm người trên thân từng cái đảo qua tại bên trái nhất kim bảo trên thân nam nhân dừng lại thêm rồi một lần người này dung mạo hắn tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy bất quá trên người người này lại ẩn ẩn cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác